chương 784, n o e l loạn chiến không một x ư ơ n g hùng chương 784 n o e l loạn chiến không một x ư ơ n g hùng cầu đính duyệt phiếu phiếu do dự a do dự li ấn không ngừng tính toán đi trong nước tuyên truyền cũng đang lo lắng làm coi như có danh tiếng đạo diễn khó tránh khỏi tại đây dự toán cao là người quen rất thêm điểm lẹt mân có lòng mời cũng chỉ có thể chờ chính hắn nghĩ thông suốt kỳ thực hắn bài phòng vẫn hữu dụng chỉ bất quá cảm giác bao nhiêu kèm chút h ỏ a hậu dù không có đồng ý nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt sao trở lại công ty nhìn một chút các hạng tiến độ ngày lại nhản nhã đi chơi ngày 15 tháng 11, t h ứ năm hoàng hôn bắc mỹ hạ d i n m này bộ phim này kỳ thực từ tháng 10 mạt bắt đầu tiền vẽ sẽ rất khó tích lũy từ từ xúc giảm chuỗi giảm xúc giảm sắp xếp lớp học thẳng đến rơi vẽ lấy tiền vẽ đến xem không thể nghi ngờ lấy được không sai thành tích bắc mỹ một bảy tỷ hai trăm i triệu hải ngoại hai ba tỷ một trăm i triệu toàn cầu bốn ba trăm i triệu bởi vì lì ông gặt cùng chuỗi giảm đám thương gia ký hiệp nghị bắc mỹ rút đi trong ngành rất phổ biến phần trăm bốn mươi hải ngoại đâu phần trăm bốn mươi bảy theo thứ tự là sáu mươi tám triệu tám trăm n g à n một trăm tám mươi lăm tỷ triệu, xuất tỷ, triệu ớt tổn, trờ t lại đi chuyển để ạ cho còn có công hào nhân bên sản vận vũ phía còn các trong nơi tuyên truyền dư lại triệu, tỷ, o đó h triệu, gặt rút đi ngàn, phí tiền tiền 20 Phía sản xuất lợi nhuận bên trong còn muốn đi trừ quay chụp chi phí bốn mươi triệu chủ chế khích lệ bao tiền lì xì cùng với sản xuất phim đoàn đội tiền vẽ tiền lương cho nên phí rẽ p h ợ lì chân chính từ hoàng hôn lợi nhuận tiền vẽ lợi nhuận dòng chỉ có sáu mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi n g à n ở đỏ phở lìn cùng bản quyền thị trường cần thời gian nhưng toàn bộ hạng mục dự đoán có thể cho lì ông gạt mang đến bảy mươi tám triệu chín trăm sáu mươi n g à n phí rẽ p h ợ lì doanh thu ba chín trăm bảy mươi mốt tỷ sáu trăm triệu ợ nhờ hiệu nhiễu nhưng nhưng trong noel chiến trường mở ra ngày mười hai tháng mười một tới ngày mười tám vòng tiền vẽ đại chiến ba d phim hoạt họa b ẻ h ùn bằng vào biểu hiện xuất sắc lấy hai mươi tám triệu một trăm n g à n đô la mỹ thành tích ngồi lên tiền vẽ bảng xếp hạng vô lực ghế mà cuối tuần trước tiền v ẽ vô địch v h o n g vàng phiêu lưu kỹ thuật xuống tới á quân vị trí một mực cùng với so t à i ở mẹ di cần gà ngờ thợ thì bị rồn xuống đành phải thứ ba b ẻ h ù n đạo diễn do bất giờ mẹ ký là sở tỷ n bờ ủng hộ đệ tử phim công chiếu lúc sở tỷ n bờ hôn đến hiện trường giúp một tay sân ga tuyên truyền nhưng vị này đã từng đánh ra kinh đ i ể n phim phò z gồm điện ảnh người năm gần đây đột nhiên đối tiên tiến điện ảnh kỹ thuật có một loại gần như cố chấp theo đuổi cho dù có thẻ bộ là xz thất bại hắn vẫn vậy không có bông tha cho chân nhân cùng hoạt hình kết hợp cho nên khi người xem ở phim hoạt hình nhìn được đến trông rất sống động tông h t s angelina rủ lì trần chuồng nhưng mẹ ủ n vẫn vậy để cho người lo âu cao tới một năm trăm triệu đô la mỹ chi phí chế tác cuối tuần đầu mới thu hoạch không tới ba mươi triệu nếu như không có kỳ tích vượt qua một dài g ẳ n g g i ặ t chi phí thu về kỳ cũng không thể có chút lợi nhuận nay v ò n g kết thúc bởi vì không có gì thành tích tác phẩm hay hơn mẹ ủ n thuận lợi lấy hai mươi tám triệu một trăm ngàn lên đỉnh đứng đầu bảng thứ hai ông vàng phiêu lưu ký thu hoạch mười bốn triệu ba trăm ngàn đô la mỹ ở mẹ di cần gà ngỡ tờ thì lại lấy mười ba triệu hai trăm ngàn usd ngồi vững vàng hạ ba thứ tư bắc cực ông già noel huynh đệ 12 triệu usd thứ năm n ử a g ì m đồ chơi tiệm 10 triệu đợt điện thư vọng ngày 19 tháng 11 t h á n g 11 ngày 25 tháng 11 b i m đứng đầu bảng vị trí còn không có bưng bít nóng quả nhiên như đại gia đoán như vậy nhanh chóng tuột xuống tiền vẽ giảm suốt đạt tới kinh n g ư ờ i phần trăm bốn mươi mốt hoàn toàn tuyên cáo lật người vô vọng đồng thời ở thứ tư disney đẩy ra vì lễ tạ ơn tỉ mỉ chuẩn bị hoạt hình điện ảnh chuyện thần tiên ở new york cuối tuần ba ngày cùng thu ba mươi lăm triệu ba trăm ngàn năm ngày l ũ kế vượt qua năm mươi triệu disney giải trí cả nhà đình niềm tin lấy được toàn bộ nhi đồng gia đình hồi báo Càng mấu chốt chính là Tiền vẽ x u ấ t sắc, giới bình lò u ậ n sáng giờ liếc c h em giải g trí online h c lựu giót n g t h em một đạo r chờ cầm đầu truyền thông chút nào không keo kiệt cho ra mạng lớn tiếng khen tựa như cũng ba hoa chích choe do sẻn tổ mạ tổ đứng mới mẹ độ càng cao tới hơn kinh n g ư ờ i phần trăm chín mươi ba này vòng đi qua chuyện thần tiên ở nevê k r p t lên đỉnh đứng đầu bảng cái thứ hai bị sony phát hành phim mới năm nay noel lấy mười tám triệu sáu trăm ngàn c h i ế m cứ đáng thương bẹ hủn chỉ thu hoạch mười sáu triệu hai trăm bốn mươi ngàn xếp hạng thứ ba không thời gian bên trong không một x ư ơ n g hùng lưu l á i nạ xì nệ hạ tổng giám đốc xảy mắt thấy đây hết thảy n g ứ a ngay trong lòng khó nhịn hắn nhớ mang máng năm đó chúa tể của những chiếc nhẫn m chúa tể những chiếc nhẫn tái hiện thời điểm cũng là như vậy sau đó là được liền lưu lại nạ phăng quang đặt một đám tác phẩm chế u y hoàng giờ n à y ngày này chẳng lẽ lại là một luân hồi giống nhau ma h u y ễ n sử thi giống nhau tiểu thuyết sửa đổi đánh ra tuyên truyền khẩu hiệu cũng là chúa tể những chiếc nhẫn thứ hai chỉ cần thành công kia thật đúng là xây có chút kích động chủ yếu là gần đây nhận chịu quá nhiều áp lực cần thành tích chứng minh và giảm bớt À, đúng chiếc la bàn vàng là hỗn nợ phát hành tuyên truyền đoàn đội không ngừng tạ o thế hấp dẫn đường người ánh mắt đợi đến ngày mùng ngày bảy tháng m ộ ư ơ i hai ngày đó là phim công chiếu này coi như cũng sáp xây xem trên thị trường những người cạnh tranh sinh lòng cảm khái lại thêm mấy phần tin tưởng đột nhiên hắn liền nghĩ tới peter jackson không chiếc đến biết đợi l Afflict bàn vàng có t n như g ể n hướng dẫn rộng dự cáo. chủ yếu là trên thị trường mấy bộ tác phẩm cũng rất khiến người ta thất vọng chỉ có thể gửi hy vọng vào phim mới có thể kéo động tiền vé mâm lớn x â y nghe xong vui mừng cái gì cũng đến nơi a hắn dừng một chút lại nói hải ngoại phương diện uốn nơ nói thế nào đồng thời trình chiếu lời nói bọn họ không m u ố n hừ x â y có chút khó chịu con nuôi tự nhiên không bằng con ruột hắn sớm đã có dự tính trong lòng hắn thầm nghĩ kể cả thuộc một môn huynh đệ công ty cũng so đo lớn như vậy hạng mục vận hành cũng không muốn xuất toàn lực tài nguyên phân phối thực tại bất công thôi được sầy lại nói ngươi mang theo người phối hợp uốn nơ hành động có chuyện gì kịp thời hội báo gặp người gật đầu sởi phất tay một cái phát hành quản lý liền rời đi một lát sau hắn sai người triệu tập mấy vị tâm phúc thuộc hạng chuẩn bị lễ công chiếu bố trí ước định kị viện liên lạc khách mời nhà phê bình điện ảnh cùng với truyền thông mỗi một mắt xích đều muốn trước hạn xác định chiếc la b à n vàng bắt đầu ở tuyên truyền bên trên phát lực thời điểm phi dẹp t h ly bên này cũng có công trình của mình bận rộn ly ông g ặ t tổng giám đốc dọn phẹo lờ mai ba ngày hai đầu chạy tới thương nghị ta là anh hùng tiến phát bởi vì cái này hạng mục làn hiệu rót hành tiếp theo làm lại trải qua thay mộ phương diện vẫn rất có độ quan tâm thế nào chỉ、so、độc, độc ũ lấy thị trường đối tượng khách hàng đến xem ta là anh hùng nhất định có thể so hoàng hôn hấp dẫn nhiều hơn không cùng lứa tuổi người xem ngưỡng cửa mở rộng hạ thấp nếu có thể thành công lại là một tòa xuya di mỏ vàng thậm chí có thể kéo theo bộ thứ nhất họ phơ l ì n thị trường sáng tạo hai lần tiền lời trước đó tuyên truyền đầu nhập sẽ ở ba mươi hai triệu trên d ư ớ i truyền thống truyền thông đường dây internet lớn nhất kéo theo thanh thế để cho những thứ kia đối dòm bi đề tài cảm thấy hứng thú người xem cũng phải biết ngày mười bốn ngày ấy sẽ có một bộ dòm bi điện ảnh công chiếu có thể làm đến lúc này xác định quần chúng cơ bản bản tiền vẽ liền không kém trong phòng họp l e ông gặt cùng phì dẹ phơ li một bộ phận phát hành đoàn đội ngồi chung một chỗ nghe an bài công việc kỳ thực chủ yếu là xác định tạo thế trọng điểm c á i k h á c hai n h g bảy trăm tám mươi năm nhi đồng ma nguyễn sử thi chương nhà bảy t h ă m tám mươi năm nhi đồng ma nguyễn sử thi câu đính duyệt phiếu phiếu chiếc la bàn vàng nhiệt độ rất cao tiểu thuyết thêm được ngôi sao thêm được dự toán thêm được còn có hồn nở giúp đỡ tuyên truyền liên tiếp vểnh lên người xem xem ảnh ý niệm trên thị trường có liên quan phim tin tức càng là dọc trời ngập đất Một hồi nỉ cổ lớn ệ kịch mở nhất â quảng cáo trên l a n can treo cự phúc chiếc la bàn vàng điện ảnh tuyên truyền áp phích mấy cái vai chính tạo thành tựa b á n thân về sau một con mặc khôi giáp gấu to nằm sấp nằm ở b ă n g sơn bên trên vô cùng phong phú đánh vào cảm giác thật giống như một cái tắt có thể đem b ă n g sơn đánh ra cái lỗ thủng thấp nhất trừ tên phim còn chỉ ra là hắc cám vật chất tam bộ khúc bộ thứ nhất tăng thêm tưởng tượng nhiệt độ không ngừng kéo lên cuối cùng đi tới ngày mùng ngày sáu tháng mười hai muộn g i ạ p lớn eo cạo phi t à n còn chưa tới thảm đỏ biểu diễn thời điểm t r u n g quanh đường phố đất chống đã vây đầy quần chúng phóng viên đại gia cũng đều muốn nhìn một chút một tám trăm triệu đánh ra tới ma n u y ễ n sử thi đề tài còn đánh chúa tể những chiếc nhẫn thứ hai danh tiếng rốt cuộc có nhiều r u n động trừ lễ công chiếu bên này cái khác phân bố ở các châu phồn hoa thành thị dạp chiếu phim giống vậy bắt đầu giao bán nửa đêm trận phiếu mà tới t r ư ớ c chống đỡ người hâm mộ lui tới không bao lâu liền bán xong như vậy có thể thấy được chỉ cần chiếc la bàn vàng chất lượng xứng đáng với người xem giá cao phiếu tiền dựa vào phạm vi lớn t u y ê n phát rất dễ dàng đang ở cuối tuần đầu bắt được một cực kỳ trói sáng tiền vẽ thành tích kéo theo sau này thị trường trở lại lễ công chiếu bên trên những người hái mộ tiếng kêu sợ hãi không dừng lại qua Cơ không ngừng có đang nổi lưu lượng nghệ sĩ hoặc là đã sớm thành danh siêu sao đại gia cái này tiếp theo cái kia bước lên thảm đỏ t hưởng thụ hoan hô như sát của phim vì sao thảm đỏ vinh không lỗi thời vì sao luôn có thể cho người ta m a n h liệt không khí cũng là bởi vì tràn đầy nghi thức cảm giác mỗi khi những ngôi sao kia diễn viên ăn mặc đẹp trai xinh đẹp tú động lòng người vóc người t r u n g quanh cũng đều là truy tinh người bình thường không tự chủ được liền lâm vào nào đó cũng hoan liều mạng về phía trước trên chỉ vì dễ dàng hơn cảm thụ thần tượng rút ngắn khoảng cách cảm giác ở vào thời điểm này phía chủ nhà nhóm cung cấp cơ hội sẽ rất khó giữ vững lý trí、Xem. đều đâu vào đấy hiện trường xây h à i lòng gật đầu đang chuẩn bị từ cửa hông đi vào phát hành quản lý tìm tới tiên sinh phiếu cũng b a n xong trận thứ hai phiếu cũng thả ra ngoài không ít mới vừa bên kia thống kê tối nay chúng ta điện ảnh ít nhất có thể cầm hơn mười hai triệu t ố t t ố t ha ha xây mắt cao hứng nửa đêm từ trường cầm nhiều như vậy so năm đó chúa tể của những chiếc n h ẫ n một chúa tể những chiếc nhẫn tái hiện còn cao hơn bốn triệu mặc dù không cách nào cùng năm nay kỳ nghỉ hệ tạo kỷ lục mới hiệp sĩ bóng đêm tương đối một nghìn tám trăm bốn mươi tám chín mươi n g h n nhưng thành tích như vậy đã so với bình thường mạng lớn tốt hơn nói rõ người xem đi vào dạp chiếu phim ý niệm rất khẩn cấp mang theo kiểu khác nhẹ nhõm tâm tình đi qua chủ chế lên tiếng lưu trình một phen phối hợp sau xây ngồi ở trước mặt nhất hiện trường ánh đèn từ từ ảm đạm xuống ban đêm xưa c ũ đường phố đi tới một nho nhã nam tử bên người của hắn đi theo một con linh thú cái thế giới này l o à i người cùng ma h u y ễ n t r ù n g tộc chung nhau chung sống nhưng chỉ có l o à i người từ g i a đời bắt đầu linh hồn thực thể sẽ biến hóa thành linh thú đội bạn cùng nhau trưởng thành tuổi nhỏ lúc linh thú hình thể tùy ý thay đổi một khi trưởng thành sẽ gặp định hình hoa thêm vài phút đồng hồ kể xong thiết định ống kính đi tới một ngôi học viện tên là jordan sau đó lại bắt đầu kéo bối cảnh tỉ như quản lý phương bắc quyền uy giáo đình trấn áp cùng khống chế nhân dân tư tưởng lại tỉ như hoàng kim la bản tương truyền cái này từ thượng cổ thế kỷ lưu truyền xuống hát cám vật chất có thể cung cấp toàn bộ câu trả lời sau đó vai chính tháng một năm một hai tuổi bé gái đăng tràng bị phù thủy tiên đoán trời ban người kế tiếp kịch tính đi chính là giót đan trong học viện có một ít đứa trẻ lục tục mất tích bị cố lệ kịch m ở ản đóng vai người đàn bà vừa mong muốn cấp đoạt bé gái trên tay hoàng kim la bản trung gian sen lẫn bắc cảnh phân chia linh thú thí nghiệm cùng gấu t o tộc nữ phụ thủy mấy cái chủng tộc cân đoán tổng thể quan sát thể nghiệm có chút mê câu chuyện phát triển dù không dây dưa nhưng để cho người không nghĩ ra bất qua ống kính cùng thị giác hiệu quả cũng khá một ít cảnh tượng xử lý càng là đẹp lấp lánh tiến nên là hoa nhiều như vậy đặc hiệu chỉnh rất tốt nhưng vấn đề là ma n u y ễ n sử thi ma n u y ễ n sử thi cái này nhìn ra ma n u y ễ n thiết định sử thi đâu chẳng lẽ liền nói một cô bé thu phục gấu tr đ á khán bại thế tạ lực tà ác. Càng chết đài quyết chiến cuối chiến hình như cùng, giác cảm l kịch lớn, thủy rất nhiều người tỉnh tỉnh hiểu h i ể u đi theo nhìn hơn nửa giờ không n h ì n được giật giật cái mông lộ ra không n h ì n được thì ra thổi nửa này g lại là tam bộ k h ú c g ì lại là chúa tể những chấp nhận thứ hai kết quả chỉ có hình ảnh coi như tinh xảo linh thú khái niệm không sai nhưng không nhìn ra kia ngưỡng b c thậm chí vai chính chỗ dựa lớn nhất chính là giống như mở thấu thị treo hoàng kim la bản cùng sức chiến đấu siêu quần ăn mặc khôi r á c bạch sắc cự hùng từ từ có ít người cảm giác bị l ừ a g ạ t thật thưởng thức không đến loại này nhi đồng sử thi luận điệu không kéo khác tốt xấu phải có ha di v ọ t tợ như vậy ma pháp thần kỳ hệ thống cũng tốt ra đồng dạng là ma h u y ễ n linh thú cho người cảm giác liền là từ nhỏ nhiều một nhỏ trợ thủ mặc dù tạm được dáng rất đáng yêu nhưng không bằng ma pháp n h ư bức á d i nhiên chiếc la bản vàng trên thực tế không thể quy nạp đến phim g á c hàng ngũ tuyên truyền bánh lưới cũng không sai trên thực tế cái này điện ảnh có thể nhìn thành là nhi đồng bản chúa tể những Nhỏ vai nữ h ỏ vai n c h í n h không có hùng mạnh ma lực không có kẻ thù trời sinh cùng trang b ê thân thế mục đích của nàng cũng không phải cứu vớt thế giới chỉ là vì thực hiện một đối với bằng hữu lời hứa nếu như ngươi bị bắt đi ta nhất định sẽ đi cứu ngươi trình độ nào đó có thể nói nàng giống như trong ma giới p h ở ô độ vậy được trao cho một vượt qua xa nàng năng lực trách nhiệm nàng cũng giống như p h ở ô độ chẳng qua là dựa vào bản thân lương thiện dũng cảm kiên định cùng với p h ở ô độ không có giảo hoạt viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này thậm chí lưu lại nạ vì giống như chúa tể những c h i ế nhẫn dựa vào mời tới gẳng đạn hòa âm gấu to nhưng không được hệ thống k h ô người có hơn n g chỉ số võ lực hoặc số võ xem vắt hết vóc con mẹ nó lại nghĩ tới nữ phủ thủy ngồi ở cây trổi bên trên giường cung tên cái định mệnh có độc xây ngồi ở hàng trước hay là rất đắm chìm bất kể nhìn bao nhiêu lần đều là chúa tể những chiếc n h ậ n phiên bản a thế giới quan thật lớn câu chuyện không có nói tốt không thể nói trách lệ đối tượng khách hàng thị trường không có nắm chặt tốt tan cuộc sau phiến phương cùng chủ chế lôi kéo khách mời nhóm đi đã sớm bố trí xong vườn hoa tiệt diệu duy có một ít thống kê công ty công nhân viên thỉnh thoảng phỏng vấn nhìn xong chiếc la bản và người xem ngươi cảm thấy điện ảnh xem được không có thể bình cấp bậc sao khó coi quá ngây tơ thấy ta muốn ngủ một vị hai mươi tuổi có lẽ nam nhân trẻ tuổi không nhịn được nói tạm được không k i n diễm sẽ không để cho ta đặc biệt có xem ảnh xung động nếu có thể ta hy vọng ta không có mua cái này tầm vé một vị ba mươi tuổi có lẽ nam nhân bình luận không hiểu được điện ảnh sẽ một đại thông hắc cám vật chất thiết định nhưng ta không có cảm giác có bao nhiêu lợi hại phỏng vấn nhân viên như có điều suy nghĩ hoàn thành công việc của mình đợi đến số liệu hối tổng giao cho tổng giám đốc lưu lại nạ xảy trên tay lúc hắn mới cao hơn g kết thúc tiệc rượu chờ chiếc la bàn vàng đánh ra b i ê u miệng vì sao vì sao chỉ có không tới phần trăm mười bốn người xem đánh a vượt qua hơn một nửa người xem đánh dê có phải hay không lầm xảy trong ánh mắt tiết lộ ra một cô mê mang làm sao như vậy được một tám trăm triệu hình ảnh tinh xảo thiết định kinh diễm vai chính bằng vào niềm tin cùng thông tuệ là một món có thể ảnh hưởng thế giới đi về phía chuyện lớn đến tột cùng là chỗ nào người xem không hài lòng đâu đã lật đi lật lại xác nhận qua phát hành quản lý nhắm mắt nói hắn cũng có chút khó có thể tiếp nhận cho dù ai đầy cõi lòng mong đợi vừa mới công chiếu liền gặp phải người xem cùng đánh điểm thấp cũng sẽ không tiếp thụ nổi đổi mộng giới văn nghệ không phải cũng như vậy phê bình khóa này người xem thưởng thức không được vĩ đại nghệ thuật sao nôi đều là người xem phía sản xuất tất cả đều là thâm ý phim tất cả đều là chi tiết có tích, chúa chiếc thể tưởng tượng muốn thành tích. Đầu tiên muốn thỏa mãn nhất Trưng định là người xem, nhiều hơn Hố, những chiếc nhẫn tể người người muốn muốn mãn xem, xem. đầu là 786 phim í a chúa sản Trưng những xuất đổ, oh oh. Chương 786 Hố, h c tể ế c canh tư cầu chống nhẫn sản phía h p xuất tư đổ, đỡ. i giảng thuật một xem ra làm người ta ngạc nhiên ma nguyễn câu chuyện pha trộn một chút xíu sử thi mùi vị ở trong đó mà đến từ nghỉ cổ lệ kịch mở ả n khủng bố lại tập trung biểu diễn cũng coi là nhất đến nơi tin tưởng nàng có thể thay thế những quái thú khác trở thành hại tử tuổi thơ thời kỳ lớn nhất tác động người giám hộ Biên đạo cờ theo vì p i giác càng thêm giống m cảm thêm làm chỗ cách, càng phong như h đặt t vững là ở t h ô n g lệ, m à là không phải là quen tay hay quen i tay v ệ chiếc yêu n ã p h m làm mức mà ở biên diện người hài đội phương cũng không lòng, vàng tập thật ta cho đưa là quá n một loại ư ỡ n Nhà bình g giác. bách cảm la u hiệu ậ n hùng vĩ thần phim lại mất đi mất m đặc vĩ kỳ, pháp mộng ảo. Theo thêm mộng ảo. chiếc la bàn vàng ở công chiếu s a u đánh giá không cao vô luận là nhà phê bình điện ảnh vẫn là chân chính đi vào dạp chiếu phim quan sát phim người xem đại khái có thể nói là thành người nhóm cảm thấy bộ phim này không đủ hùng vĩ Thật xin lỗi có a hai o như kinh này chế phí, thấy phim h vậy tắc cảm tử k lại mà bộ quá khó hiểu, ở định ở vị bên thể r ê n liền ngậu lâm vào k u đầu Phía phía phát hành phim như hành chúa A, ra tư trước t sưởng người nạ Sine Bonner, dựng nên lái của nói h chức nhẫn như vậy kinh điển chế tắc, người sau thì để cho Haji ữ n điện người vang dội toàn g tắc, cầu. c vậy dội để Potter sau thể n ó hai nhà này s ư ở n g phim là mấy năm gần đây hollywood ma huấn y đề tài hưng khởi nhân vật thủ lĩnh nhưng khi hai nhà góp cùng một chỗ chuyển một bộ phim lúc tựa hồ không lý do không đánh ra một bộ ưu tú ma huấn y đ ị a ảnh vậy mà sự thật lại cứ là tạt gốc lưu lại nạ cùng ổn nờ dùng một ví dụ sống sờ sờ nói cho chúng ta biết một một thậm chí có thể sẽ ít hơn một từ tương đối nông cạn góc độ đến xem lưu lại nạ chúa tể của những chiếc nhẫn là thuộc về thành người phim kỳ hảo ổn nờ ha j i và tờ thuộc về nhi đồng phim kỳ hảo cho nên bọn họ liền cùng nhau chỉnh xuất chiếc la b à n vàng như vậy một bộ nhi đồng m à h u y ễ n sử thi m à n g lớn nhưng vấn đề lại cứ là ở tác phẩm bản ý là sử thi mà không phải nhi đồng vì vậy như vậy một bộ phim nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên làm đồng d ạ n g là châu âu danh tác sửa đổi tác phẩm chiếc la bàn vàng bị đãi ngộ đơn giản cùng chúa tể của những chiếc nhận tranh lệch quá nhiều chúa tể của những chiếc nhận trực tiếp kéo theo toàn cầu ma huy nóng mà chiếc la bàn vàng thậm chí không có để cho người xem nhắc tới đi tìm hiểu nguyên tắc hứng thú đây gần như liền biên niên sử nạ n g h ạ như vậy một bộ chuẩn phim trẻ em cũng không bằng ở chính thức tiến vào phim về sau câu chuyện phát triển gần như liền có một loại phim trẻ em xu thế một ít vốn nên trọng điểm miêu tả không có miêu tả để cho người xem thấy có chút rơi vào trong sương n g tỷ như quyền uy giáo đình tại sao phải phân chia nhi đồng linh thú thí nghiệm mục đích là cái gì? mà như vậy một đám nhi đồng thêm mấy cái bộ lạc quy mô nhỏ xung đột lại cứng rắn bị tuyển nhiễm được như sử thi bình thường cái này so ở biên niên sử nạ nhì ạ trong mấy cái đứa bé mang theo một đám động vật chơi đ ù a v ậ y run dậy cẳng cười ra nước mắt trận kia trong đêm tối đại chiến không chút nào kích động lòng người cảm giác kịch tinh mầm manh chiến tranh tràng diện thiếu s ó t không khí một bộ sử thi phiến cần hai đại nguyên tố ở trong phim toàn bộ không có bày ra nhàm chán đến chỉ còn dư lại hình ảnh cùng đặc hiệu cũng phải nói có thể là thị trường đối với ma n u y ễ n đề tài có chút thẩm mỹ mệnh lọc giống như năm ngoái long kỵ sĩ không phải cũng thua thì sao hay hoặc là nghị cố lệ kịch mở hạn tiền vé độc dược hùng mạnh thể chất thật không thể không tin kể từ năm 2003 đoạt được oscar ảnh hậu đã từng phu nhân duy tựa hồ lâm vào ảnh hậu l ờ i mừng trong giống như trước đó từ nàng vai chính những bà vợ ở sật phật bóng đen sự thật cô vợ phù thủy chó c h ấ n chờ phim trên căn bản đều là đã không được khen ngợi cũng không gọi ngồi nghị cố lệ cũng vì vậy bị truyền thông chế nhạo vì tiền vé độc dược lần này nghị cố lệ vốn định bằng chiếc la bàn vàng vì chính mình hollywood cà xê một tỷ đầu hàm chính danh đáng tiếc lại giống như trước đây khắc chết rồi chiếc la bàn vàng một vị đã từng mỗi đầu nhập một đô một chiếc ệ u h la bàn vàng công t h i ế u cuối tuần đầu thành tích đi ra ba năm t r n g linh nhà dạp chiếu c h i ế c m bắt lại hai mươi sáu triệu một trăm hai mươi ngàn tiền vé trung bình đơn quán chỉ có bảy bốn trăm sáu mươi hai ở tên giám đốc nựu lại nạ sầy mồi ở ông chủ trên đế cầm số liệu tay run dữ dội hơn tự lễ công chiếu sau hắn liền mơ hồ có chút lo âu nhưng không nghĩ thành thực tế một bên phát hành quản lý vẫn còn ở hội báo chút bất lợi tin tức tỉ như đối phim b i ê u miệng truyền thông cùng trên web mang rất nhiều tiết tấu vô cùng dễ dàng bỏ đi ngắm nhìn người qua đường xem ảnh dục vọng xây nặng nề tựa vào lưng ghế thở dài m ộ t hơi lần này thực đang đả kích người vồn ở bên kia có tin tức gì xây cố gắng phục hồi tinh thần không bị nhất thời thị trường lãnh n g ộ ảnh hưởng á c h ta nghe nói bọn họ đang thương lượng triệt tiêu còn dư lại tuyên truyền kinh phí giảm bất tổn thất phát hành quản lý trả lời thiên cận việc cần kíp bây giờ nên là dẫn dắt thanh thế đẻ xuống phim bất lợi báo cáo ồn nợ sẽ không nghe chúng ta phát hành quản lý khẽ lắc đầu có chút nản lòng thoải trí hắn biết ồn nợ nội bộ đối với bọn họ lưu lại nạ rất có câu h á n h ậ n cho là nghiệp vụ trọng hợp lãng phí tài nguyên là lúc đầu trong quá trình phát triển còn để lại một cái vấn đề là cần được giải quyết nhưng hắn cùng xây ý t ư ở n g vậy cũng không hy vọng đưa về s ư ở n g phim một nợ địa vị cùng quyền lực khó giữ được bởi vì ồn nợ nội bộ trên không ra vị trí nếu như lưu lại nạ cũng bị nhập kết quả tốt nhất cũng là lưu lại nạ chờ một đám lao nhân lui với hạng hai hoàn toàn danh giới hóa chỗi dạp bên đó đây có thể phải xúc giảm màn bạc đây là khẳng định cho tài nguyên không còn dùng được chẳng phải là lãng phí chiếu tình thế trước mắt c h i ế c la bàn vàng nhất định không có kéo cao tiền v ẽ mâm lớn tiềm lực hai người trầm mặc lần này hội đồng quản trị bên k i a cũng không tiện bàn giao lưu lại nạ địa vị lại đặc thù cũng là bởi vì kinh doanh không sai không có cái tiền đ ể này liền không có d ê nói chuyện như vậy muốn là bình thường hạng mục thất lợi nhiều nhất tổng kết cái báo cáo suy nghĩ lại một cái một tám trăm triệu đại hạng mục thất bại xây chính mình cũng có chút không biết làm sao hắn khẳng định đem so với trước hậu đãi ngộ từ nay về sau sẽ không có đầu góc ông ông ngắn ngủi mấy ngày tình thế biến chuyển nhanh để cho người hoảng hốt s â y thế nào cũng nghĩ không thông lại biến thành tình cảnh như thế cũng nghĩ không thông vì sao người xem như vậy không chấp nhận chiếc la bàn vàng điện ảnh thật không nát chính là không đắt khách tăng tăng tâm tình bọc lại s â y liên phát giận tính khí cũng không hứng nổi đến hắn không biết nên chỉ trích a i hay hoặc là phim từ lập hạng bắt đầu chính là một sai lầm s â y nát bệnh buổi tối lúc ngủ cổ họng khô cạn lợi hại áp lực cực lớn cùng âm thầm sợ hãi hối hận ép vỡ như vậy một vị truyền thống truyền hình điện ảnh tư thâm quản lý nhân sĩ liên một điểm cuối cùng may mắn mong đợi phim hải ngoại lật ngược thế cờ ý niệm cũng không cho hắn tuyên truyền kinh phí bị tức giảm bất lợi dư luận hoàn toàn không để ý những thứ kia hải ngoại người xem chỉ cần hơi chú ý một cái phim trình chiếu liền sẽ rõ ràng chiếc la b à n vàng sẽ là một bộ như thế nào tác phẩm thời đại internet tin tức truyền tốc độ quá nhanh bổ nợ không hề trồng cậy vào tốn nhiều tiền đi che giấu cái gì có thể sẽ có chút ít hiệu quả nhưng không có cần thiết b i u miệng không cứu về được trình chiếu đã đổi thế thu hiệu quả quá nhỏ còn phải tốn nhiều tiền cố gắng không ai nguyện ý làm dù l là à lưu lại nạ cũng là than bổ nợ công ty con theo khung thời gian áp lực ép sát viện thương tính tới tính lui được tháng mười hai trước hai tuần lễ tiền vẽ tổng số so năm trước ngã xuống phần trăm mười ba toàn mỹ có một nhà tính một nhà dây chuyển chuỗi d ạ m cũng không có kiếm được tiền l i n gì vốn di tới noel có nhiều như vậy phim trình chiếu sẽ có không tệ thu nhập kết quả tháng mười một bẻ hùn xuôi xị tháng mười hai chiếc la b à n vàng cũng không ra thế nào dọn so với kỳ nghỉ hè thời điểm chân chính kịch liệt tranh đấu năm nay noel căn bản chưa có xếp hạng mặt n g ư ờ i có thể tưởng tượng nhiều như vậy m ả n g lớn trong không có một bộ cuối tuần đầu tiền vẽ có thể vượt qua năm mươi triệu sao kỳ nghỉ hè thời điểm thế nhưng là có cả mấy bộ thủ vòng quá trăm triệu cái này sai biệt cũng quá lớn đi thị trường g ặ p l ệ n h khó nhất chịu chính là chuỗi g i ả p phải biết trong bọn họ có thật nhiều người vẫn còn ở n ắ m chặt huy động vốn dựng lên mới g i ả p chiếu phim mở rộng doanh thu quy mô gặp phải chuyện này ai có thể cao hứng đứng lên tại dạng này điều kiện tiên quyết ta là anh hùng tiến vào chuỗi g i ả p trọng điểm chú ý danh sách sau đó ta là anh hùng nội bộ thử chiếu các đại viện tuyến tích cực tham dự thử chiếu sau khi kết thúc ở người xem cũng không chú ý g i ả p chiếu phim sắp xếp phim phương diện sư tử môn đệ nhất thứ tranh thủ đến ba bốn trăm hai mươi nhà khai mạc số lượng coi như là một nho nhỏ đột phá cái này giống vậy nói rõ lì ông gặt trình hợp hải ngoại phát hành về sau bắt đầu trở đầu nhưng ê n có p â n l ợ đ ứ n giờ lên. Trưng phút đều này hậu viện bên bể bơi một cái ghế nằm dồn sần kẽm bỡ hẹo đang tỉ mỉ tường tận trong tay thị trường số liệu phân tích ngoài ra nhớ tới có người nhờ vào đó hướng hội đồng quản trị làm áp lực chuyện chiếc la bản vàng đã xong đời ma nguyễn xuya di phim tiền vé năm 2001 t h á n g 12 trình chiếu chúa tể của những chiếc nhẫn một cuối tuần đầu thu nhập 47 triệu 210 ngàn năm 2001 t h á n g 11 ha j i vật tờ một cuối tuần đầu thu nhập 90 triệu 290 n g à n ngay cả năm trước không phải đặc biệt thành công biên niên sử nạ ni a một cuối tuần đầu cũng bắt được 65 triệu 550 n g à n tiền vé dùng những thứ này số liệu so sánh chiếc la b à n vàng cuối tuần đầu 26 triệu 120 ngàn lại không có chúa tể của những chiếc nhẫn như vậy được người sừng khen b i ê u miệng nó lấy cái gì là người không cần suy nghĩ không phải là thua thiệt bao nhiêu mà thôi dồn sân đứng d ậ y Đang một nhà g quay trục h trong chi phí thấp nâng đỡ độc lập điện ảnh xương phim nhiều hơn tinh lực đặt ở liên hoan phim bên trên như vậy là có thể cùng xưởng phim hồn nờ dịch ra để bọn hắn càng thêm chuyên tâm chế tác dự toàn cầu cao hạng mục t à i nguyên phân phối càng thêm hợp lý đáng tiếc lưu lại nạ quản lý cấp cao nhóm có ý nghĩ của mình hoặc giả cũng là không cam lòng trở thành lời không nhiều sưởng bài chi nhánh mới đưa đến lần này rất xuống hố suy nghĩ một chút người ra năm đó cũng là đánh ra chúa tể của những chiếc nhẫn siêu di giống như cũng có thể hiểu được thấy lần nữa xảy thời điểm dồn sần cảm giác hắn trầm thấp không ít ánh mắt không khỏi nhiều ở trên người hắn dừng lại như vậy một cái trước mắt ban đầu còn ý khi phong phát người chỉ là cách nhau mấy ngày nhìn qua vẻ g i á n mua hiện ra hết khỏe mắt nếp nhăn thế nào cũng không che giấu được xảy hơi hơi kéo ra nụ cười lại không biết nói cái gì cho phải phim trình chiếu đến thư vòng c h i ế c la bàn vàng bởi vì chịu đủ phê bình cảm nhận qua tranh lệch trực tiếp chạy xuống phần trăm ba mươi bảy so bẹ ủ n hơi tốt một chút không bảy năm noel người cùng cảnh n ộ cho nên không thể nào có lật người hy vọng x ả y nghĩ thăm dò một chút ốn nở cao tầng ý tứ đối lưu lại nạ tương lai là giữ vững vốn có đãi n ộ bước đi vẫn có cái khác tính toán n à y thế nào cũng phải tiếp tục sao dồn sân im lặng một hồi sau đó ưu nhân nói chính ngươi nhìn thế nào đâu có n g h ị kỹ giải thích như thế nào lần này thất lợi xây im m t hắn phải biết hắn còn tới cái này hắn bây giờ cơ bản mất đi hội đồng quản trị tín nhiệm chính hắn cũng rõ ràng xem xét lại giống vậy có tổn thất tốt nơ những người kia còn có thể ở trong nhà ngồi yên hắn đâu hắn cũng là khắp nơi nghĩ biện pháp như vậy vừa so sánh xây trong lòng một mảnh c h ắ n g ghét chúng ta đoán sai thị trường làm trái công ty kỳ vọng nhưng chuyện đã phát sinh cái dạng gì chỗ làm cho chúng ta cũng nhận nhưng có liên quan nhập vào chuyện còn hy vọng có thể nhiều hơn thương thảo đây là nữ lại nạ nội bộ nhất trí mong muốn như vậy ta đã biết xây sau khi rời đi dồn sần có chút đáng tiếc cảm khái mấy câu trước hắn đề nghị qua để cho nữ lại nạ chủ động truyền hình chuyên chú giá thành nhỏ đề tài lúc này xem ra người ta hay là tâm hệ địa vị không chịu làm nhỏ nguyên lai、like、còn tưởng rằng cái này xây bao nhiêu kinh nghiệm phong phú quản lý chỉ có đầu lại không nghĩ rằng không chịu nổi điều khiển ai thật sự cho rằng liên hiệp sẽ có chỗ cố kỵ ngây tơ chiếc la bàn vàng thất bại còn không có biết rõ bản thân nên đi kia đứng lại nào có dễ dàng như vậy liền bỏ qua đáng tiếc n ế u lại nạ bản thân ở đồn nờ bố cục trong liền hơi lộ ra lung túng bây giờ dài sai lệch chơi sụp đổ càng thêm vô dụng là nên nghĩ biện pháp xử lý dồn sần nghĩ thầm ông chủ li ấn đạo diễn đến rồi trong phòng làm việc lẹt m ă n đang xác nhận ta là anh hùng tuyên truyền tốn hao liền nghe đến mẹt gó cửa đi vào hội báo đào mắt cách này ngày b á i phòng l y ấn cũng trôi qua hơn phân nửa tháng hắn cuối cùng từ trung quốc trở lại lo sang giờ liếc lẹt m ắ n mương rỡ lập tức để cho mẹt đ i mời người khổng lồ xanh thế nhưng là liên động kế hoạch tương đối mấu chốt một vòng sang năm kỳ nghỉ hệ trình chiếu ý d ồ n g màn sau nếu như có thể thừa dịp nhiệt độ cùng dịu nỉ vợ sản hợp tác đem người khổng lồ xanh cũng đẩy vào chuỗi g i ạ p nhất định là có lợi cho t u y ê n p h á t càng quan trọng hơn là ngay sau đó sau này một hệ liệt tác phẩm đều có thể đúng lúc khởi động gặp lại lần nữa hai người rất có lời trò chuyện lần này trung quốc hành li ấn là có chút nhỏ tiếp mới ngày mùng n g một tháng mười một phim trình chiếu sắc giới tiền vẽ một đường kéo lên chỉ chín ngày liền đã thu hoạch chín mươi triệu tiền vé thế đầu cao ca manh t i ế n đến hết đến hôm nay đã ở nội địa lũy kế một hai tỷ ba trăm triệu nguyên lại ở hồng kông phương diện sắc giới giống vậy lên đỉnh trình chiếu hai bảy ngày thu hoạch ba mươi triệu bảy trăm tám mươi n g à n đô la hồng kông càng thêm đáng nhắc tới chính là hàn quốc phương diện tự hồng kông điện ảnh không l ậ t hậu lại một bộ tiếng hoa điện ảnh hấp dẫn đến gần hai triệu xem ảnh lược người so sánh mười lăm triệu usd chế tác chi tiêu sắc giới còn chưa hạ giảm liền đã lục tục hồi vốn đây vẫn chỉ là châu á địa khu mặc dù hải ngoại phương diện tiếng hoa điện ảnh thị trường tính khẳng định không đủ nhưng bán bản quyền đ o á n chừng vẫn có thể bán ra không ít chỉ bất quá thành tích mặc dù tạm được nhưng s á c giới thế nhưng là bị t r i thảm trong đó nguyên do đại gia đều hiểu dù sao trong phim dài đến hai mươi phút không cắt giảm tình dục hí lấy hàn quốc người xem chịu đủ mười tám cấm điện ảnh lễ r ử a tội cũng nhìn trận mắt hốc mồm mặc dù trong nước là cắt xén phiên bản nhưng trình chiếu trước phía phát hành cố ý lấy mộ mộ chạy ra làm để tài điên cồn m a k e t i n g tin tưởng trải qua quần chúng khẳng định đều hiểu đối với lần này lẽ m ặ chị cảm thấy li ấn cũng rất mù tao đối cái loại đó tư thế đ còn quang minh chính đại vô đi ra t ừ t ừ dĩ nhiên li ấn cũng không biết l ẹ t m ặ n đang suy nghĩ gì ngược lại đi qua bấy nhiêu thiên lý hắn vẫn luôn đang suy tư tiếp nhận hay không người khổng lồ xanh hạng mục bở r ổ kẻ bắt m u ố n bèn thành công mặc dù để cho hắn ở hollywood tình cảnh khá hơn nhiều nhưng cũng phải nói hay là không có khôi phục lại từ trước quan cảnh còn nữa gần đây hắn không có gặp phải cái gì tương đối tâm nghi kịch bản không thời gian thời gian đã thanh nhàn lại sung túc nói cách khác hắn động lòng dù sao hạng mục dự toán cao như vậy a lẽ mặt cũng rất cao hứng li ấn có thể tiếp nhận nhưng mất đi hắn không í chuyện liên quan tới quay chụp có yêu cầu gì có thể nói ra chúng ta tận lực thỏa mãn li ấn đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ ngồi cũng không h à m hồ tiền lương còn có t a đ o à n đội mỗi cái đạo diễn đều có bản thân thường hợp tác quay chụp nhân viên cái gọi là ngự dụng thành viên nòng cốt không phải là quen thuộc hơn phương diện này len văn tự không gì không thể về phần cắt xê chín triệu cơ sở tiền lương phụ động tiền vẽ khích lệ thượng hạn vì toàn cầu năm trăm i triệu bắc mỹ một mươi tiền vẽ lợi nhuận cũng giống vậy để cho li ấn sảng khoái gật đầu lợi ích phân phối các người vừa ý hắn vô sắp giới cầm chính là hạng mục tổng lợi nhuận bất quá cơ sở tiền lương không cao lấy phương diện này so sánh tương đương có thể rồi sau đó chính là k ị c bản mỗi người khổng lồ xanh khẳng định không thể dập theo kiếp trước k ế bộ bởi vì kết quả đã chứng minh người xem không chấp nhận cho nên cái này bản n ó i theo chính là mạn g gạ trong kỳ thứ hai siêu chiến binh kế hoạch níp phở ỵ cùng với quân đội mong muốn lần nữa người nghiên cứu tạo siêu anh hùng kết quả bờ r ụ sơ bằng nờ bị hút vào nghiên cứu khoa học đoàn đội sắp làm ra thành quá lúc bị gấu xù phái ra gián đ i ệ p an toàn lực lượng mất khống chế phá hủy phòng thí nghiệm một đường chạy trốn hạ cùng gấu xù cờ cờ bờ nước mỹ quân đội hai thế lực lớn đánh cuộc nửa đường tiếp tục tuyệt vọng tìm có thể chữa trị hắn kia bị tia kệm mạ phúc xạ độc hại trong cơ thể tế bào liệu pháp mong muốn giải trừ kia tích chứa trong cơ thể không chịu ước thúc một nhân cách khác cái này bản câu chuyện tuy nói cũng không phải rất có ý mới nhưng có thể thuận lợi dẫn vào ý r ộ n g màn trong nội vã lộ diện xỉ ẻn cùng với trôn xuống đẹp đội huyết thanh trứng màu hơn nữa so sánh với người khổng lồ xanh phi thường trong bờ rủ sơ bằng nợ cùng quân đội mâu thuẫn cùng với cùng căm hận hành hung không bằng đem câu chuyện bối cảnh dẫn hướng phe thứ ba thế lực sẽ càng thêm dán vào người xem nhất định phải nói ưu tù ở đâu có thể là màn dạo đầu làm đủ. sau đó phát sinh xung đột còn có cờ gờ bờ gánh trách nhiệm một phen đại chiến không đến nỗi tẩy trắng không được bờ dụ s ờ b ă n g n ở người khổng lồ xanh phi thường thế nhưng là giết quân đội người nếu như kết quả là nếu bị chiêu an như vậy chiếu cố một chút nước mỹ dân chúng lòng hư vinh là cần bên ngoài thế lực mà gấu xù luôn luôn là hollywood điện ảnh trùm phản diện có cái này hợp lý võ lực biểu diễn xung đột thì có thoải mái điểm cùng tràng diện lớn lúc m ấ u c h ố t xì ẹn ra sân ra sức bảo vệ bờ dụ s ờ b ă n g n ở không phải có thể theo lẽ đương nhiên tiến vào phục liên hệ thống mọi phương diện cũng cân nhắc đến là có thể tự trồng chế không uổng công lẹp m ă n trài nhiều như vậy tương quan nhân vật Có vật sắc đến thích hợp vai chính sao? nhưng ơ i có sau c đ khi tỉnh lại đối mặt vẫn là khởi khởi phục phục sinh hoạt ít nhất ở mác lô pháp cách cảm giác bên trong là như vậy ban này người đại diện sẽ phát tới gần đây nhân vật thử vai sau đó hắn liền từng cái từng cái đi nếm thử kỳ thực thử vai thời điểm bình thường không sẽ được cái gì kết quả hoặc là biểu diễn cơ hội rất nhiều người đang nhìn xong lý lịch của hắn có thể sẽ để cho hắn rời đi tình cờ điều kiện phù hợp mới có thể có bước kế tiếp cái loại đó bận rộn chờ đợi nhưng lại t i ế c nối rời đi tư vị phảng phất x é rách tim phổi bình thường nhưng hắn đã thành thói quen hắn năm nay bốn mươi tuổi người đã trung niên sự nghiệp bên trên mới hơi có một chút thành tích từ phim truyền hình chuyển chiến đến điện ảnh nhiều hơn trong cuộc sống hắn đều là chờ cái này đến cái khác thử vai thông báo ngày n à y không có nhận đến khi hắn vừa định đi phòng thể dục vung vẩy mồ hôi một đạo diễn tìm tới năm 1967 s i n h ra ở nước mỹ tiểu bang qao xin mỹ lộ kỵ gỡ nổ xạ cũng là nguyên thời không mở cờ ư u bản người khổng lồ sanh diễn viên nhân hùng mạnh nhân cách sức hấp dẫn toàn cầu hút phấn vô số nhưng người nào sẽ biết hảo hảo tiên sinh nho nhã hiền hòa mát quá khứ là trải qua bao nhiêu chắc trở mới luyện thành một bộ coi nhẹ thế sự thậm chí cười mặt đối với cuộc sống hùng mạnh nội tâm gia đình của hắn cũng không giàu có cũng không có gì có bối cảnh thân thích cha là g i ặ t khô kéo thổi tay n g ư ờ i người sau đó ở mát cấp ba thời điểm phá sản chạy trốn bỏ lại hắn cùng mẫu thân cùng với ba cái huynh đệ cũng là bởi vì không có tiền tiếp tục đi học mắc cùng đại đa số nghĩ đến hollywood phát triển người tuổi trẻ vậy giấu trong lòng mộng tưởng và mẹ cho một chút sinh hoạt phí đi tới lo sang e l e s đổi mộng giới văn nghệ vượt qua đi sang một bên nghệ thuật trường học hệ thống học tập biểu diễn một bên rửa chén đĩa rửa chén làm việc v ậ t duy trì sinh hoạt từ 16 tuổi đến 26 tuổi mười năm này trong bởi vì tích lũy không giới tiền còn phải tình cờ gửi ít tiền trở về trợ cấp gia dụng hắn chỉ có thể cùng ba cái bạn cùng phòng trên ở một gian s u ấ t t ố cùng đệ đệ sờ cót cùng ngủ một cái giường bởi vì không có tiền đều là ăn chút giá rẻ thức ăn nhanh cũng là bởi vì không có tiền không thể rời bỏ bạo lực liên tiếp phát sinh người nghèo khu phố hàng tháng bắn chết hàng năm nổ đấu thậm chí đi ba lao bản cũng có thể thường đụng phải gây chuyện sau đó m g ó c súng cũng lại bởi vì may mắn một nhóm ác ôn nhập thất cướp bóc hắn vừa lúc ở đoàn làm phim bên cạnh hàng xóm xui xẻo bị thọc mười hai đao cướp đi tài v ậ t cuộc sống như thế vừa qua chính là mười năm sinh hoạt cất b ư ớ c khó khăn sự nghiệp một đầm nước đ ọ n g nhiều nhất một năm hắn tham gia tám trăm h thứ thử v a i toàn bộ đã chìm lấy biển chưa hồi phục hơn nữa nhỏ nhẹ đọc khó khăn chứng thất ý lo âu phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực hành hạ mác bắt đầu trở nên bi quan bị quan bị quan t Có theo ể nói, hơn 20 tuổi lúc đó Mark chính điện hình phân thanh, hơn nữa có chút nóng nảy, thường đập vật phát Nhưng ngày thế nào đó có tuổi cái tiết. phải tiếp chút phát thế h vật tục. t lúc là cũng đập Mark tuổi tác tăng lên mắc nhìn sự vật phương thức cũng bắt đầu trở nên thành thục ở hắn ba mươi ba tuổi thời điểm sự nghiệp rốt cuộc nên đón chuyện cơ thời điểm đó hắn lần đầu tiên thoát khỏi long sáo vai phụ thân phận lấy thứ nhất nam chính dẫn dắt biểu diễn một bộ độc lập tác phẩm ngươi có thể tin cậy ta bằng vào nên phiến thu được thứ hai mươi sáu giới hiệp hội phê bình phim los angeles thưởng tốt nhất người mới thưởng đúng vậy ba mươi ba tuổi người mới diễn viên mặc dù có chút không tên một người nhưng chỉ có bị chủ lưu nhà phê bình điện ảnh thừa nhận hoặc là nói tán thưởng h minh minh, ắ đang đang năm hai nghìn đ bảy ngày một m ư g i v hai tháng một mươi hai ly ấn trở lại lo sang dơ lết ngày thứ ba nhận lấy hạng mục đạo diễn ngày thứ hai lấy được diễn viên tài liệu sau nhìn những kỹ người này tham gia diễn rất nhiều điện ảnh cảm giác khí chất cùng kỹ năng diễn xuất cũng không thể sau mới mặt đối mặt tiếp xúc gần gũi chỉ nhớ rõ ngày ấy khí trời tạm được hơi âm t h ầ m hai người ở phòng cà phê vui thích trao đổi một buổi chiều thừa hứng mạng về những thứ kia bỏ trườn lăn lộn tầng dưới chót sinh hoạt cho mark đủ tư chất cùng đủ trải nghiệm cuộc sống đi khống chế một phức tạp nhiều biến đôi mặt anh hùng người khổng lồ xanh mark lỗ pháp cách đã vào vị trí năm 2007 t h á n g 12 bắc mỹ điện ảnh thị trường có thể nói thần kỳ cụ thể thần kỳ ở nơi nào có thể chính là ngũ đại cùng cái khác độc lập s ư ở n g phim xuất phẩm nhiều như vậy điện ảnh so năm trước nhiều hơn sinh phí lượng kết quả liền mấy năm trước noel tiền vẽ tổng số cũng không sánh bằng khiến cho toàn thân thị trường rất là đê mê liên đối người xem cũng không vui đi dạp chiếu bóng hoa chút tiền vòng bảng xếp hạng thứ nhất thậm chí là thả một tháng phim hoạt họa hoạ chuyện thần tiên ở nữ giót lũy kê tiền vé tám mươi ba triệu tám trăm sáu mươi ngàn thứ hai thời là sử thi m ả n g lớn chiếc la bản vàng lũy kê tiền vé ba mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi ngàn trình chiếu bảy ngày nhìn số liệu này là hoàn toàn kéo vượt qua mà cái này còn chưa phải là t h ả m nhất năm mươi một phân truyền thông tổng bình cùng với gia hư phương diện cho ra bê do sẻn tô mạ tô đứng mới mẹ độ bốn mươi ba sáu mươi hai chống đỡ tám mươi một phản đối đơn giản giết chết bản quyền tương lai không thành tích không có bia miệng họ phơ lìn cùng chung quanh giá trị cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng phi thường lớn đào mắt đến một ngày ba mượn ta là anh hùng chuẩn bị trình chiếu trên web có liên quan thảo luận đã sớm nổ dù sao new job thành cũng là bằng vào kịch t ì n h r ế t thu hoạch không ít nước mắt cùng cảm động điện ảnh hay bởi vì là cũng phi chủ lưu d ò m bi đề tài người xem cảm thấy mới mẻ không có gì thẩm mỹ bên trên mệnh ngọc hơn nữa dvd truyền hình chờ đường dây truyền bá đã sớm v ò n g một song luân phấn sẽ chờ tiếp theo làm diễn ra hết cách rồi hố cũng đào xong không phải lấp lấp sao new job rốt cuộc thủ không tuân thủ được rốt cuộc muốn thấy rõ ràng ta cảm thấy có thể bộ thứ nhất cuối cùng kia phát thanh không phải nói lựu rót bị quân đội thực hành giới nghiêm mấy cái xuất nhập cảng đều có hỏa lực nặng vũ khí bé gái cùng bà bầu cũng thiếu chút nữa bị làm thành d ọ n bị xử lý thật là nhớ nhìn a đáng tiếc không có cướp được phiếu đúng nha ta cũng thật hiếu kỳ người xem giá trị kỳ vọng phi thường cao phần lớn nguyên nhân là lên men cùng cửa hàng lâu đây cũng là vì sao x i a di điện ảnh không phải cách cái một hai năm mới lên chiếu một bộ chơi chính là người xem tâm lý không tự chủ đối phim dâng lên mong đợi sau đó một cái kích nổ giờ phút này tiểu bang mặt xả cờ xét thủ phủ bộ tờn huyện suy phụt trung tâm một nhà đế hoàng anh viện hiếm thấy sắp xếp lên hẳn dài không phải đâu nhiều người như vậy hai tấm ta là anh hùng phiếu phiến thoái hai tấm dựa vào trung gian phiếu liên kia bộ phim tăng thi ta là anh hùng nhân viên ban vẽ bận bận điệu đ i ệ u tìm được một tia năm t r ư ớ c noel đại chiến cảm giác có thể cũng là đồng hành tôn lên được rồi mấy bộ đại tắc không có nhắc lên sóng gió gì ngược lại là hấp dẫn t u y ệ t đại đa số tiếng mắng mới càng khiến cho ta là anh hùng tương đối vượt trội dù sao tiến tắc để lại cho người xem ấn tượng vẫn rất tốt ảnh trong phòng áo lỗ kỳ nạ h a ngồi ở chỗ ngồi cùng bên cạnh cùng nhau linh người da trắng trò chuyện lửa nóng bởi vì hai người bọn họ cũng xem qua bộ thứ nhất nịu rót hành lúc này điện ảnh còn chưa trình chiếu có rất nhiều kịch tính phương hướng có thể suy đoán qua một hồi lâu còn chưa hết hứng đâu màn ảnh lớn bên trên xuất hiện quen thuộc p h ì r ẹ p h ở lì đầu phim hai người mới an tính lại lam bướm điểm sáng êm ái âm nhạc cạ người nhà già tay sao đồng dạng là ảnh tính bất quá không phải bộ tởn mà là lễ công chiếu trung quốc giảm hát lớn lẽ mắn nhìn mặc đồ tây tư thế ngồi đoan chính cạ kể bên trò hỏi nước mỹ thị trường nhà ở đã ngã hơn mấy tháng vẫn là không có xuất hiện ấm trở lại dấu hiệu Thậm chí ban ở đầu lẹ mắn cùng cạ lần đầu tiên hợp tác thời điểm kết thúc trong tiệc rượu liền khuyên qua hắn đừng một phòng không có lợi hắn lúc ấy nghe vào một chút các nơi mua nhà ý niệm giảm bớt chút năm hai nghìn năm hợp tác tên h i vô lại lẹ mắn lại đề nghị cả bắt đầu chăm chú suy tính đầu tư của mình lý niệm có phải hay không có vấn đề cũng cho ra kết quả hắn xác thực rất ngu nhà c h ố n g không không được mỗi tháng tiêu xài cũng không ít dù sao các châu cũng đều có ngôi nhà thuế chỉ bất quá bởi vì giá phòng ở tăng có lợi nhuận không gian cũng là từ kia bắt đầu cả lục tục ra tay chỉ bất quá không phải đặc biệt để ý thằng đến năm nay thị trường nhà ở chấn động hắn mới thật thoát thân hai người cho chuyện mấy câu l ẹ t mắn lại qua tìm ly ông g ặ t tổng giám đốc d ò n phẹo lơm ai nói thật ly ông gặp diễn viên trụ cột bị phì rẻ phơ ly đào không ít gần đây đạo diễn d i m đoàn tử hình đã mở máy chính thức đặt chân phe còn dù dỉng chương bảy trăm tám mươi chín thi triều chương bảy trăm tám mươi chín thi triều cầu đ í n h việt phiếu phiếu điện ảnh ăn khách nhân tố một trong nhất định là phải nói một có thể để cho người xem thấy đi vào câu chuyện có rất tốt đại nhập cảm cái này đại nhập cảm không phải nói muốn hôn trải qua lịch ra thế nào thế nào nhân làm người tâm tình là tương thông thấy được đùa địa phương sẽ cười kinh hiểm kích thích tình tiết cũng sẽ ạ d i ệ n lìn tăng lên mấu chốt là có thể hay không tiếp nhận lời n g ư ờ i nói hết thảy giống như ha j i và tờ t siêu di trong nghiêm c ẩ n hệ thống pháp t h u ậ t người xem chắc chắn sẽ không ma p h á p sao đều là mưu lệ nhưng đối phim biểu hiện ra nội dung bọn họ có thể sinh ra sức công nhận một điểm này rất trọng yếu lại tỉ như ta là anh hùng d ò m bị chính là phim đặc thù thiết định gần như hết thể mâu thuẫn cùng xung đột cùng với tình tiết thúc đẩy đều dựa vào những thứ này lây nhiễm thể thúc đẩy một đoạn sục sôi mang theo điểm r ẻ bối cảnh n h ạ c vang lên ảnh bên trong phòng khách người xem sự chú ý trong nháy mắt bị kéo Năm 2020, nước Mỹ tr Cuốn một chiếc xe tải lai tới cam có cảm giác dương nào mùi vị quen thuộc à bộ thứ nhất new dót hành trong cũng là một chiếc chuyển vận xe tải kéo ra khuyết tán cùng chiều là một cái như vậy ông tính để cho xem qua tiền tắc người xem bắt đầu mong đợi quả nhiên giác đạo diễn tiết tấu phim cũng không dây dưa chiếc này xe tải là new dót ra Phụ trách h c u y ể nhưng vận vì ẩn nút sống tạm kẻ sống tạm sót, kẻ bởi p á đám t thanh tin nhân, nguyên niềm n g ôm ờ i bắt đầu h ư ớ New nặng nghề York trải tra tế tụ, trừ kiểm qua cùng điều ộ c về sau. Những n g ư ờ này sẽ thống nhất phân phối đến đại hình tạm thời phòng khu, nói là phòng, thật ra là đơn giản là là sẽ tạm thời thật phối khu, đại i l ra kiện như vậy ít nhất để cho những người may mắn còn sống sót có rất nhiều cảm giác an toàn không cần phải lo lắng bị tùy thời xuất hiện dòm bị cắn bị thương biến thành q u á i vật nhưng lưu giót tài nguyên có hạn kẻ sống sót số lượng đối so dân số cơ số vẫn là rất nhiều vì trước hạn tiến vào quân đội bảo vệ bên trong không ít người bắt đầu nghĩ biện pháp vòng qua thành phòng lạ vô dụng bị phát hiện vô cùng sát xuất lớn sẽ bị xử b á n hơn nữa không có trải qua ghi danh không có vật liệu phụ cấp liền ăn cơm cũng thành vấn đề người bên ngoài khát vọng tiến vào nịu rót quân chính hai phe cao tầng lại mỗi ngày ở trong hội nghị ồn ào cho là cần xúc giảm tiến vào số lượng ở bên mình ngầm cho phép dưới tình huống tiến vào hạng càng phát ra quý báu lại đi ra ngoài chiếc xe tài xế quy tắc ngầm là người r a trắng l ưu tiên nơi nào có nhu cầu nơi đó liền có chuỗi lợi ích nhưng có ít người sống cũng rất khó khăn có ít người lại theo đuổi tốt hơn thoải mái hơn sinh hoạt điều kiện bởi vì d o m bị vi r u s bùng nổ quá nhanh bên ngoài là có không ít thứ tốt thức ăn rượu thuốc lá thậm chí còn phi diệp tử đều được hút hàng hàng nhất là người sau a i không nổi à nguồn hàng đường dây cũng đều đã mất muốn mua cũng không ai bán không phải sao xe tải xuất hành trừ cứu trợ kẻ sống sót là duy vừa tiếp xúc bên ngoài phương thức nhưng chung quanh địa khu đều bị quân đội dẫn đội vơ vét không còn làm gì quá địa phương xa bởi vì nguy hiểm không ai dám đi ngược lại làn hưu rót thành khu ngoài kẻ sống sót liền sinh mạng an toàn cũng không chiếm được bảo đảm càng muốn mạo hiểm Thường xuyên qua lại, càng là trật tự không vững chắc càng là nảy sinh thế lực đen một nhà băng đảng rất nhanh liền được một chuyển vận tài xế hạng dựa vào vật liệu giao dịch nhỏ ngày trôi qua rất không sai đại khái hoa sáu bảy phút trả lại như cũng một cái m ặ t thế hạ xã hội hoàn cảnh lớn ngay sau đó thiểu cao triều đến rồi cũng là quân đội thông qua u a vừa phát hiện nhóm lớn bảy dòm bị bắt đầu hướng nựu rót bao vây lại bên trong thành giới nghiêm cấp bậc đột nhiên đề cao phát thanh thông báo không cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài vì bảo đảm đối ngoại một hàng băng đảng nội bộ hội nghị khẩn cấp quyết định m ọ một mò lớn bổ sung dự trữ cho nên lần này không chỉ có siêu ngạch chờ người hơn nữa thẩm tra tiêu chuẩn cũng hạ thấp không í t một đầu đầy mồ hôi giống như là nhẫn mại lấy cái gì nữ nhân lấy ra khó khăn lắm mới thu góp đến phi diệp tử cùng với h ộ co ca những vật tư này đổi lấy nàng cùng nhi tử tiến vào hạng giống như ngày thường tài xế mở ra xe tải âm nhạc lái xe trở về âm nhạc rất sống động tài xế thân thể theo lễ hội âm nhạc vô đung đưa bên trong bùn xe đắng người cũng đang lắc lư bất quá là bị cắn sau thân thể có g ắ p cũng là nữ nhân kia nhi tử đã từng bị dòm bị vồ một hồi độc tố hơi nhẹ lúc này mới b ộ c phát ra bên trong bùn xe thành địa ngục người da trắng tài xế còn đang hút thuốc lá nghe ca nhạc như vậy、so sánh. rất có vài phần hoang đường hài hước lại sau đó đã thông quan tiết xe tải từ cũng không lái thường thả đông đại đạo tiến vào băng đảng các đại lao đang cùng mấy vị quân nhân chuyện trò vui vẻ ngoài ý muốn phát sinh thoát khỏi nhà tù g i ò m bị vừa thấy được người sống lập tức cùng nóng nảy lên t r a n g diện một cái trở nên máu canh cửa khẩu trước tiên từ bên trong cao phá nhanh chóng mở rộng bầy i ò m bị rất nhanh liền đưa tới bên trong thành hỗn loạn bởi vì quân đội đem phần lớn lực lượng an bại ở tiền phương cho tới không cách nào nhanh chấn áp ống kính chuyển hướng bên ngoài thành thì c h i u đến rồi tựa như hớt hổ dét trong kiến p ụ vượt qua tường cao thao tác mặc dù quân đội cố gắng thủ vững trận địa nhưng bởi vì nội bộ hỗn loạn binh lực rút đi cuối cùng biến thành máu thịt luyện ngục không có cảm giác đau không b ể đầu phá hư c h ù n g su hệ thống nhẹ khó mất đi năng lực hành động lây nhiễm thể h ỗ n loạn vô cùng thấy người sống liền tắn cho người đánh vào thị giác cảm giác là rất mãnh liệt càng khỏi nói đây là thi triều yếu đ ấ t an toàn vòng bị xe bỏ khắp nơi đều là thất kinh đám người tiếng thét trói thai tiếng khóc đê tràn ngập trong thai bên này là tứ tán chạy trốn bên kia quân chính hai phe các đại lao đã ngồi trực thăng bay đi mexico tạm thời tránh né bên trong thành trực thăng số lượng có hạn ở ngay tận thế phát sinh một khắc kia có thể trốn vẫn là tầng c h ố t nhất người đoàn này toàn trình không đi tiểu điểm thi sóng chiều nhập đuổi theo kẻ sống sót ống kính bởi vì số lượng nguyên nhân cho người cảm giác xa so với lưu rót hành trong c h ạ m xe chạy trốn kia đoạn h í càng có rung động dĩ nhiên ta là anh hùng dự toán nhiều hơn chỉ ngắn mùi sáu bảy phút thành thị chiến liền xài hơn hai mươi triệu có thể không kích thích sao một gian nhà trọ bên trong nhà kẹo cao su người đàn ông trung niên đang định đi ra ngoài đang ở cửa sổ thấy được một lão nhân bị sau lưng mấy cái dòm bị nhào tới cắn xé hình ảnh bị dọa sợ đến lập tức quán đóng cửa sổ cùng cổng Lạc xem một chút chúng hưng phần nói t h i triều công phá new jord về sau nico lát c ả đóng vai nhân vật chính thức n g ă c h à n g cái này may mắn ngay từ đầu đang ở new jord ở tránh được đợt thứ nhất kiếp nạn bình thường dân đi làm cuối cùng khoảng cách gần cảm thấy dòm bị mang đến uy hiếp tánh mạng bởi vì sợ hắn liền ở trong phòng né một tuần một ổ bánh bao mấy chén nước là có thể sống qua một ngày nhưng hắn vẫn phải là đi ra ngoài trong nhà không có thức ăn không đi ra cũng sẽ chết đói rất nhiều người xem cũng cảm thấy rất là m kho đ á o quốc gia bên trong màn bạc người rắn giỏi biến thành một cầm súng lén lút đi cái khác ngôi nhà vơ vét thức ăn tiếp mệnh người không thể không nói c ả diễn nhân vật như vậy cho người cảm giác không có chút nào đột ngột cảm giác trên người hắn gồm có loại này bi thảm trung niên nam khí chất gương mặt không cười thời điểm rất tang rất phù hợp hình tượng t h i c h i ề u đi qua phốn hoa chật trội nêu rót đầu đường tựa hồ trở nên thê lạnh lên c ả tránh né có thể dòm bị một người ở trong thành phố lắc lư không tên có một loại tự do cảm giác mới vừa trang diện lớn đánh vào chợt trở nên nhẹ nhõm hóa giải xem ảnh tâm tình một ngày cá lại từ tạm thời ký túc cộng đồng trong đi ra chuẩn bị sưu tầm vật liệu nhưng ở một cái khác cộng đồng đụng phải một người phụ nữ bị dòm bì đuổi theo hai người cách một bức tường vi diệu không gian cùng chỗ đứng phảng phất là hai cái thế giới c ả vốn định nhanh nhanh rời đi nhưng cẩn thận nhìn một chút chung quanh nghe được thanh âm vây lại dòm bì không nhiều có thể kia sóng thi chiều để cho rất nhiều lây nhiễm thể đi theo đại bộ đội rời đi ít nhất ở quan sát của hắn trong còn lâu mới có được ngày đó nguy hiểm như vậy căn bản không dám lộ diện Flank! vang! thừa tiếng súng、bang. Không động Một tác, có dư đ nơi nơi thương di đường phố ở d ò m bị vây quanh trước hai người thuận lợi thoát thân ngay đêm đó hai người sống sót ăn một bữa rất đơn giản bữa ăn tối lương khô xứng nước máy ăn ă n nữ nhân liền khóc nàng cùng người nhà ở đó trận thi chiều trong phần tán cũng là đói chịu không nổi đi ra tìm đồ ăn sau đó kinh động mấy con dòng bi chương bảy trăm chín mươi kiến ôn chương bảy trăm chín mươi kiến ôn cầu đến h duyệt phiếu phiếu con đường phía trước mê mang tóm lại là trốn tránh không được lấy tiết tấu phim mà nói mở màn kích tình đi qua cần để cho người xem thư giãn một cái dây cung đường băng bó thật chặt nhưng kịch tính phát triển cũng không thể một mực bình thản không có phật phòng nếu không chính là đầu voi đôi chuột nhất là đây là một bộ dùng thị giác chế tạo không khí g i ò m bi đ i ệ ảnh cứu hạ người đầu tiên về sau cả tâm lý từ từ phát sinh biến chuyển quả cảm kiên nghị một mặt bắt đầu ra hiện ở trên người hắn mà không phải vừa mở trận tránh ở trong phòng một tuần không ra khỏi cửa đói không được khờ dạng coi lời này không có người nào sinh ra chính là anh hùng cái gọi là trưởng thành bất quá là sinh hoạt thúc đẩy hắn sẽ do dự biết sợ sẽ thiếu hụt dũ khí nhiều đoạn trạng thái tính mất tạ c á kẻ mô tả một người bình thường ở sau ngày tận thế hành trình tinh thần gặp phải z o m bi e cũng từ chạy trốn tránh né nhưng chủ động thiết kế đánh chết thanh không uy hiếp tìm tòi vật liệu lớn như thế không tịch thành thị dần dần có nhân khí người xem lúc này cảm giác khá có một loại đang xem một cao chơi chơi một cái xây dựng loại dưỡng thành trò chơi không ngừng hấp dẫn bọn họ tiếp tục xem tiếp từ từ c ả tụ họp một đoàn thể nhỏ bọn họ ở hai nóc cộng đồng lầu giữa mắc nối cắp thép cầu nối một căn xuất khẩu bị phong kín xem như ban đêm chỗ nghỉ ngơi một căn hơi lùn cất giữ một cái cửa ra ban ngày tìm tòi vật liệu liền từ lùn nhà này lên đường coi như đưa tới dòm bi bao vây bởi vì địa lý tính đặc thù cũng có thể ung dung nhưng nơi có người sẽ có mâu thuẫn đoàn đội bên trong một viên giống vậy thương pháp không kém từ dùm phổ e n n i s bắt đầu đối cả không khác biệt cứu viện hành vi rất là nghi ngờ hắn không chỉ một lần đề nghị hy vọng có thể bông tha cho đứa trẻ lão nhân cùng với phụ nữ bởi vì bọn họ không có, có sinh tồn năng lực uổng phí hết những thứ kiêm mạo hiểm nguy hiểm đánh mạng tìm tòi cũng không nhiều thức ăn lại một lần nữa đơn phương tranh luận tìm tòi tiểu đội thành viên dối rít kéo ra dùm để cho hắn yên tĩnh một chút lúc này đánh hết lệnh bóng tối cho đến dùm điện hình ngầm điều đỉnh lý bình thường dùng để biểu hiện nhân vật phức tạp tâm tư điện ảnh không khí rất tăng g để cho người xem càng nhập khí cho đến một lần ngoài ý m u ố n tiểu đội gặp gỡ nhỏ cổ z o m bi e hai cái thành viên hy sinh xem đã từng khuôn mặt quen thuộc chết lặng ở đầu đường l g ắ t lư lòng người lại biến cũng mặt thế còn có tuân theo đạo đức đứng ốc dù là bội phúc cả nhưng bởi vì tùy thời tử vong ý hiếp dẫn động đáy lòng sâu hơn không c ă m lòng tựa hồ còn chưa đủ lửa mâu thuẫn lại tới một cái đã hơn mấy tháng không có vang lên phát thanh đột nhiên thông báo một tin tức đẹp mực chính phủ chung nhau phái ra đội tìm kiếm cứu nạn như có nghe được có thể hướng thị tòa nhà chính phủ di động nhưng giống nhau cơ hội có hạn cái gì gọi là một đợt mới vừa bình sóng sau lại tới tạm thời nhóm người đột nhiên liền trở nên vi diệu rốt cuộc xung đột đến rồi lấy g u ữ i n cầm đầu trực tiếp muốn cùng cạ dẫn giả yếu t ổ hợp t á c h ra thậm chí ở phân phối vật liệu lúc sơ ý một chút đưa tới bảy d ò m g bì cạ vốn có thể chạy nhưng hắn không có mọi người có mọi người lựa chọn không phải sao phía sau hắn có người hắn bảo vệ p h ầ n c u ố i chỗ mấy cái trưởng thành phái nam ngồi cỡ nhỏ thương vụ chuyến bay bay lên trời cạ nhưng ở vô tận d ò m g bì trong vòng đây kiên nghị khuôn mặt thủy trùng không thay đổi tràn đầy vũng máu thảm thiết cảnh tượng cũng không biết có thể kiên trì bao lâu nhất là không thời gian bên trong mấy bộ phim hoặc là không phù hợp thị trường khẩu vị hoặc là rất là kém cỏi toàn do đồng hành tôn lên tốt c ả quá đẹp rồi đoạn trước thi c h i ề u thật là kích thích so bộ thứ nhất tràng diện càng nổ tung đáng tiếc không biết có còn hay không bộ thứ ba phải có đi không phải cuối cùng nói mê hi cô sao nếu như có vậy càng mong đợi người xem t ă n g cuộc thảo luận nhiệt liệt n h â n là chân chính có thể nhìn thấy ta là anh hùng chính thức công chiếu thời điểm lẹt m ặ n đang cùng l y ấn thảo luận người khổng lồ xanh phi thường chuẩn bị chuyện mắt lỗ pháp cách coi như là đoàn làm phim cái đầu tiên xác định vai chính giống vậy ký nhân vật giải trưởng bộ thứ nhất cắt s ệ sáu triệu hai trăm ngàn kịch bản ngươi cảm thấy thế nào sắp xỉ chứ tình cảm tuyến cần thay đổi một chút ta cảm thấy bằng nở cũng không có như vậy yêu mẹ ti càng nhiều hơn chính là ra vì loại nào đó tốt đẹp hồi ức bảo vệ hắn đã chia ra người thứ hai cách còn dư lại nhân vật đâu cờ cờ đ ặ c, -c công ta muốn mời sở kỹ tờ ung z i cùng ly ấn hợp tác qua giải vạch the đệ vị ba mươi bảy tuổi cái k h á c còn không có xác định lẹt măng trên tay đảo từ quản lý công ty nơi đó bắt được một sấp diễn viên sơ yếu lý lịch từ trong lửa ra mấy tờ sau đó nói ừ n có thể ngươi nhìn lại một chút mấy vị này w i l năm mươi bảy tuổi kịch sân khấu xuất thân ta cảm thấy rất thích hợp l à tư tướng quân hình tượng rất phù hợp rất chính phái kìa vai nữ chính đâu lee taylor hoặc là cầy dạc niteri a hai vị này khuôn mặt cùng khí chất tương đối gần sát bệ t ỷ trường cấp ba tốt nghiệp tiến sĩ sinh thiết định li ấn nhận lấy hai người sơ yếu lý lịch nhìn một cái vị thứ nhất n g ư ợ c bình thường nhưng d à i trường cao cấp mặt bên trên kính vị thứ hai khí chất cao nhã nên lồi n ê n vệ lên ngọc nữ hình tượng ta cảm giác nàng sẽ khá hơn một chút li ấn cũng là càng thêm thưởng thức cầy dạc niteri kết quả gặp lại được joseph hắn lại chạy tới kín ôn kỳ thực joseph trong lòng là có chút thấp thỏm suy nghĩ rất lâu hắn rõ ràng nhà mình ông chủ tính cách tính cường thế hơn loại hình mặc dù bình thường đối đãi người ôn hỏa nhưng đó là không ai bác bỏ hắn nhưng lại cứ hắn lần này chính là tới đề nghị hy vọng công ty khai phá mạ vẻo bước chân có thể chậm rãi đây không thể nghi ngờ là đối lệ mặt quyết sách tuyển chuyển phủ định dù s ế p h ý tưởng là giờ phút này công ty liền ý rộng màn cũng không biết sẽ sẽ không nhận thị trường công nhận liền hội vàng khai phá người khổng lồ xanh nhìn thế nào cũng quá mạo hiểm nếu như hạng mục không cẩn thận thất lợi nhất định sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền phải biết lúc này công ty bởi vì thu mua m ạ v ẹ o duy trì m ạ v ẹ o giải trí thường ngày vận doanh vốn lưu động cũng không nhiều năm công ty trên giới liền hắn liền có trách nhiệm nói rõ chống đỡ có thể lựa giận hắn hay là lên tiếng lẹt m ắ n m u ố n là cho là rồ s ế p tìm đến là có chuyện quan trọng gì hội báo nghe cái này một lời nói về sau ngược lại không giống như rổ s ệ t nghĩ như vậy tâm tình không vui mà là không khỏi đối với mình chọn lựa đại tổng quán coi trọng một chút có lòng lẹt m ặ n trong lòng thầm nghĩ cười kéo qua rổ s ệ t để cho hắn ngồi xuống ngươi lo lắng mạ với hạng mục thất bại mạ với có giá trị nhân vật đều bị mấy nhà chia cắt sạch sẽ còn lại đều là chút danh tiếng không có cao như vậy nhân vật lão bà ngươi nghĩ ồn nở thế nhưng là liền siêu nhân hạng mục cũng thất bại đây chính là siêu nhân ngươi muốn nghe một chút kế hoạch của ta sao làm gây vin phật gì đối mạ vẹo liên động khái niệm còn có chút mơ hồ thời điểm lẹt mặt trước hạ tổng kết một lần hắn chơi không phải một cái độc lập tác phẩm cũng không muốn khảo nghiệm người xem rốt cuộc càng thích kia cái nhân vật cái nào còn có giá trị mà là đem bị rồng man làm thành toàn bộ khổng lồ cấu tứ khai t i ê n người khổng lồ xanh phi thường làm chủ đưa tới toàn bộ mạ v à o thế giới k h u n g nói cách khác tiền vẽ cái gì căn bản không phải trọng điểm trọng điểm là như thế nào đem mạ vẹo nhân vật ấ p đi trói buộc chúng một chỗ tạo thành cực lớn nhân khí thêm được dù sao đời sau mạ vẹo bản quyền chung quanh liền đánh giá giá trị trăm tỷ có thể so với tiền vẽ kiếm tiền nhiều hơn bọn họ vì sao dám cho do bất dê sờ đồn h i mở ra giá trên trời cà xê bởi vì người ta đăng cái giá này chỉ cần có thể mang đến đủ lợi nhuận d i s n e y đều là vô cùng chống đỡ như vậy tao thao tác hoặc là nói ý tưởng là dồ sẽ không biết kỳ thực cũng lạ lẽ mặt toàn bộ công ty có thể chỉ có kê vin phật gì hiểu một ít hơn nữa còn không hoàn toàn hay bởi vì dồ sẽ bất kể hạng mục chế tác lẽ mặt không có sao làm sao nói cái này nếu để cho đ ổ nợ trước hạn biết được chẳng phải là lộ tẩy vậy cũng không được dồ sẽ xem lẽ mặt vì không kiếm tiền v é thâm canh mặt đi thủ bút khiếp sợ khó trách công ty có thể đáp ứng dịu n h ỉ vợ sản ngoại hạng như vậy yêu cầu cũng là chỉ vì lấy được người khổng lồ xanh hình tượng quyền sử dụng là đánh như vậy tính toán nhìn như vậy đến cùng sony câu thông sở dĩ thường xuyên tư thế hạ thấp cũng là muốn lấy được nhện con cùng với tương quan nhân vật quyền sử dụng rồi ta hiểu ta nhất định hết sức chú ý chuyện này rồ sẽ rất kích động tìm được phỉ dẹp phở l ì có thể chân chính làm lớn làm mạnh t ư b ả n dựa chương bảy trăm chín mươi mốt giấy cửa sổ cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu phỉ dẹp phở l ì phát triển rất nhanh rất thuận nhưng có cái lo một mực dấu ở rồ sẽ trong lòng sáng công ty chế tác nghiệp vụ không còn trói sáng t i ê nên như thế nào hollywood từ không thiếu thốn đột nhiên ló đầu sửa phim nhưng cũng không lâu dài không phải là bị thu mua chính là phá sản biến mất vô ảnh vô tung mà bọn nó thất bại nguyên nhân trên căn bản đều là không có khổng lồ từ trên xuống dưới độ sâu đ à o móc phát hành hệ thống cùng với đầy đủ vốn làm làm hậu thuẫn vốn đừng nói không có tiền làm không nổi ngành điện ảnh như vậy phát hành hệ thống lại là như thế nào hiểu có thể đơn giản làm được chuỗi giảm phát hành là đủ rồi sao đơn giản giao thiệp với họ phờ lìn dĩ nhiên không có đơn giản như vậy phát hành mô thức nhiều lần đề cập tới nhanh cùng chậm hai loại phương thức nhanh các xưởng phim lớn đều ở đây chơi thứ ì m t nhất dĩ nhiên là chuỗi dạp nhưng có thể từ chuỗi dạp bắt được bao lớn chống đỡ rất trọng yếu giờ phút này phì rẽ phờ lì cùng lì ổng gặt cũng ở trên đây thua thiệt đơn độc phát hành trên không tiếng kỳ nghỉ hè noel giao cho người khác lại mang ý nghĩa cắt thịt thứ r o n n g lúc sáu n đường dây n hình, tư, hình, hình, hình, hình tượng h ứ diễn sinh phẩm hạt vợ rộ là đường dây định mức lớn nhất một bộ ăn khách chối dạp điện ảnh từng tầng một chơi xuống mới là sản xuất toàn bộ tiền lời cũng xấu hổ chính là phần lớn xưởng phim cũng không làm được như vậy đầy đủ khai phá lưu trình dù là hạng mục bản thân xác thực bị người xem thích giống như phi rẽ phờ lì cùng lì ổng gặt đã coi như là trong đó người xuất sắc vẫn vậy khốn tại nền tảng chưa đủ trực tiếp ở tầng thứ nhất liền không chiếm được tối ưu tài nguyên sau này tự nhiên đào móc không được hạng mục giá trị lớn nhất lần lượt tích lũy lại đến tổn thất dĩ nhiên lớn vì căn bản không có kia phần thực lực làm được bản quyền chúng quanh độ sâu khai phá rất nhiều lúc giống vậy giá trị hạng mục ngũ đại có thể kiếm hai trăm triệu phi rẽ phờ lì nhiều nhất kiếm được một năm trăm đây cũng là hạn chế độc lập s ư ở n g phim không cách nào chân chính cường đại lên nguyên nhân căn bản nhất cõi đời này lại không chỉ lẹt m ặ n một đạo diễn đóng phim lợi hại mặc dù dựa vào khai phá ưu tú tiền v ẽ nổ khoản tác phẩm kiếm được tiền nhưng có rất lớn m ầ m h o ạ a giống như giờ giả m ư ợ t bị chia tách thu mua vậy người thành công mười cái hạng mục chỉ cần liên tục thất bại mấy lần hoặc là bồi một bộ đại tác lỗ sặc máu cái chủng loại kia một cái là có thể móc sạch đã từng mười bộ t í c h lũy bởi vì giờ giả mật giống vậy chơi không được độ sâu khai phá rất nhiều lợi nhuận đều bị ngũ đại kiếm đi nhưng tình cờ thất lợi thời điểm, cũng là giờ có hố giờ dạng ngất chính mình lấp đây cũng là vì sao có người nào bán m ạ c h cổ bay một bộ đảo vô hình đem dở dạng ngất làm phá sản dở dạng ngất vốn dĩ nhiên không đến n ỗ i gánh không nổi thất bại lần trước ghê gớm thế chân bản quyền vay mượn sao m ạ b g ẹ o cũng có thể vay cái bốn năm trăm triệu thời điểm đó dở dạng ngất chẳng lẽ vay không ra nhưng có ít thứ cộng lại còn phải coi là vận doanh chi phí dở dạng ngất các cổ đông đột nhiên không n g h ĩ chơi mà lẹt m à n bây giờ nói lên kế hoạch lợi hại ở nơi nào bởi vì có thể chân chính trạm đến phỉ rẽ p h ly chỗ thiếu sót có thể hoàn thiện phát hành kết cấu độ sâu chẩm xuống đường dây nói n ảnh bản quyền g hàng hàng, cách khác nếu như kế hoạch của led mang thành công thật khiến cho nhân vật nhân khí trồng chất bù lắp nhau nhất định sẽ mở rộng hình tượng giá trị sau đó chạy vào toàn bộ phát hành hệ thống liên tục không ngừng sáng tạo lợi nhuận tạo thành thâm căn cố đế khổng lồ vốn hậu thuẫn như vậy phi dẹp sơ ly cũng liền có ưu thế của mình dù là trong này cái nào đó hạng mục không được để ý cũng có thể thông qua những thứ này con đường giảm bớt tổn thất tiếp tục tăng lên bản quyền giá trị nếu như không có đời sau mạ vẹo thành công loại này dẫn trước thời đại điện ảnh sáng tác khái niệm giống như là một tầng giấy cửa sổ rõ ràng bỏ tới nhưng cũng thoạt không ra dồ sẽ tinh thần sáng láng không ngừng ở trong đầu tính toán khái niệm áp dụng có khả năng càng nghĩ càng thấy được có thể được hai người hàn viên một hồi trợ lý m ạ gõ cửa lấy được cho phép sau tiến bảo có chuyện gì không ta là anh hùng hôn qua công chiếu thành tích đi ra thị trường số liệu hối tầng sao hối tổng mẹ nhận được báo biểu lập tức đi vào thông báo cũng là biết ông chủ đối với chuyện này quan tâm dù sao đây coi như là phì rẽ phờ ly năm nay cuối cùng xuất phẩm một bộ lại là n lưu rót hành tiếp theo làm quan hệ đến sau hạng mục vận hành phương hướng là không cho sơ thất thành tích như thế nào lẹt mắn n g ó hỏi ta là anh hùng lấy ba nghìn hai trăm bốn mươi nhà dạp chiếu phim số lượng khai mạc hôm qua tổng cộng thu hoạch ba mươi tám triệu ba trăm hai mươi ngàn trung bình đơn quán thu nhập một một trăm tám mươi ngàn bởi vì chỉ chiếm phần trăm ba mươi b ố sắp xếp phim tỷ suất khán giả duy trì ở phần trăm chín mươi hai m ẹ trước báo tiền vé chiến tích l ệ c mắn cùng dồ sệt cũng mỉm cười xem ra điện ảnh công chiếu ngày đầu thành tích cũng khá so bộ thứ n h ấ t mạnh không ít như vậy thật cũng không lãng phí hai năm cửa hàng còn lấy ra thay mặt k n h y ấu bồi dưỡng thị trường cuối cùng là có thể thật tốt thu gặt một đợt người h ái mộ ví tiền ủy thác thống kê điều tra công ty thu thập người xem đánh giá đâu l ệ c mắn lại hỏi phân tán các nơi nhân viên điều tra hối tổng vượt qua bốn nghìn vị khán giả đánh giá trong đó cảm thấy kinh diễm cho điểm vì a chiếm bảy thành không hài lòng chỉ chiếm phần trăm sáu còn dư lại đều là cảm thấy phim vô tạc được l ệ mắn nghiêng về trước một túi người chỗ g i ặ bên kia nói thế nào Tổng giám đốc lúc ì ảm mới giảm đám phim tới dưới tới tin tức, nói chuỗi gia đã chuẩn bị tăng chiếu, đại khái vừa vòng từ ra truyền tức, thương tăng bắt tăng tăng chuẩn đầu đến nhà, lên phần là l đã bị xếp sẽ sắp này điện ảnh thị trường không thời gian kiệt tác không nhiều các nhà chuỗi dạp cũng không dễ chịu khó khăn lắm mới gặp phải tiền vẽ ăn khách có thể đem người xem kéo vào dạp chiếu phim tác phẩm vẫn là vô cùng tích cực lì ảm cũng không có chủ động tới cửa chuỗi dạp đám thương gia đã lấy ra một bộ thích hợp q u y ế t t r ư ơ n g chiếu phương án giúp ta hẹn một cái dọn p é o lờ mai ngoài ra thông báo làm đ i ệ ảnh nghiệm mạng tuyên truyền bộ để bọn hắn tìm thêm thủy quân phối hợp bia miệng cơ quan thêm tiêu sau à i này liền ưu tiên cùng liền gạt hợp tác sao lệ mắn gật đầu một cái mặc dù liền gạt căn cơ kém cỏi đường dây phương diện tài nguyên khó tránh khỏi chưa đủ nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là nhất có thể ra điều kiện một nhà mấy vị khắc cũng không dễ nói chuyện như vậy dĩ nhiên có chút càng đáng giá phổ biến bản quyền thị trường hạng mục vẫn là cùng phốt hoặc là hồn nợ liên hệ tóm lại trứng gà đừng thả vào trong một cái rổ joseph nghe vậy cũng là hiểu làm như vậy đối công ty nguồn phim hợp tác xử lý nhiều hơn mấy phần quay về suy tính bảo đảm bên kia ly ông gạt cao t ầ n giống g vậy mẹ cưng tuy nói cùng phí r ẻ phờ ly hợp tác bắt được phát hành hoa hồng thấp hơn trong nghề trung bình trình độ nhưng làm sao người ta phiến tử bán chạy a hoàng hôn vừa qua khỏi lại tới một bộ không kém chút nào thậm chí càng thêm vượt trội ta là anh hùng đối ly ông gạt hải ngoại nghiệp vụ đúng lắm có trợ giút Càng、chưa à n g c nói hoàng hôn người xem quần thể quá đ ơ n nhất ta là anh hùng rõ ràng hợp lý rất nhiều tuổi tác phân bố từ 16 tuổi thanh thiếu niên đến 40 tuổi trung niên đều có chủ thể lấy 2 3 i m tới h a tuổi khoảng chừng người xem số lượng nhiều nhất rồi sau đó len mắn cùng dọn thông thứ nhất điện thoại dĩ nhiên là hỏi phim hải ngoại phát hành lấy được khẳng định trả lời về sau hài lòng c ắ t đ ứ ớ tiếp xuống trọng điểm vẫn đặt ở người khổng lồ xanh phi thường chuẩn bị bên trên chương bảy trăm chín mươi hai k bảy năm tiền, tiền vé vô địch cầu đính duyệt phiếu phiếu phim tăng thi sức hấp dẫn nên không chỉ là máu tanh khủng bố cùng kích thích con mắt cảnh tượng hôm qua công chiếu ta là anh hùng làm vì năm 2005 xếp hạng tiền vẽ bảng tốt năm tác phẩm nựu rót hành tiếp theo làm chứ nhất quán tiết tấu khích h a o phục bút rõ ràng duy trì khá cao trình độ xem ảnh thể nghiệm giống như thi triều đột phá quân đội hỏa lực tuyến phong tỏa trào đầy thị khu kia đoạn càng là toàn trình để cho người không dám nháy mắt như sợ bỏ qua một bức ống kính nhưng phim không chỉ là chỉ có thuần túy thị giác hưởng thụ ta là anh hùng hay hơn chính là ở nựu rót hành cơ sở càng thêm sâu một chút nhân văn tư biện tỷ như nựu rót thất thủ con chính cao tầng biết r vội vàng chạy trốn cùng với trật tự xã hội tiến một bước sụp đổ đây là một tràng thái nạn nó không hề hủy diệt thân thể của ngươi lại có thể triệt triệt để để tiêu diệt làm vì một người tự mình ý thức nó cũng tuyệt không cần thời gian rất lâu chỉ cần c à o thương c à n bị thương càng đến gần đại não lây nhiễm càng nhanh hơn nữa không cách nào nghi chuyển càng đáng sợ hơn nó sẽ đem ngươi trí thân bạn bè của ngươi đồng nghiệp của ngươi con của ngươi biến thành ngươi thứ sợ hãi đối loại này tiếp xúc sợ hãi cá nhân đối mặt toàn bộ bảy dòm bi loại vô lực kháng tranh còn có tiếp xúc sau chuyển hóa trước đoạn thời gian đó sợ hai cùng điên cuồng mới là phim tăng thi tinh túy may mắn đây chỉ là điện ảnh ta là anh hùng trọn vẹn phô bảy đạo diễn giặc sơn y đờ máu tanh bạo lực thiên mã hành không ống kính ngôn ngữ từ new rót hành đến sở b ạ t tạ ba trăm dũng sĩ lại đến ta là anh hùng giặc đạo diễn đối với điện ảnh tiết tấu cùng chi tiết phương diện nắm giữ chỉ có thể nói rất vững chắc chân chính kinh diễm hay là đối với ống kính hình ảnh xử lý ở dưới tay hắn nhìn như máu tanh cảnh tượng cũng không khiến người ta cảm thấy chắn ghét ngược lại thêm ra một phần mỹ cảm nhìn nhiều anh dũng không sợ cao thượng mai chính nên thử một chút sẽ hèn yếu biết sợ cũng sẽ phấn khởi giống giận nhân vật cảm thấy vô cùng mới mẻ ngay đầu công chiếu sau ta là anh hùng bia miệm nh mà ở điện ảnh trên thị trường phim trình chiếu càng làm cho các nhà viện thương thợ phào nhẹ nhõm cuối cùng là có đem ra được tác phẩm hấp dẫn người xem ra trận dù sao bộ phim này vô luận là từ tỷ suất khán giả vẫn là phải dùng tiền vé thành tích đếm theo nói chuyện đều là chỉnh chiếu bốc lửa loại hình tự thú ngày nhập t r ư ớ n g ba mươi tám triệu ba trăm hai mươi n g à n usd bao gồm nửa đêm trận ngày kế lần nữa thu hoạch hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi n g à n ngày dù tiền vé đứng đầu bảng lúc này đưa qua thị trường số liệu báo biểu tên thứ hai tới tên thứ mười cộng lại cũng không có ta là anh hùng ngày lẽ tích lũy tiền vé cao ừ n thứ nhỉ tên chuộc tội mới thu hoạch chín triệu sáu trăm bảy mươi n g à n đã rơi vào thứ sáu vị chiếc la b à n vàng c à n g là chỉ nhập chướng ba triệu ba trăm bảy mươi n g à n bằng vào ta là anh hùng thị trường nhiệt độ tháng mười hai tuần thứ ba điện ảnh mâm lớn rốt cuộc có kéo cao dấu hiệu không đến nôi nói bây giờ thị trường quy mô lớn hơn chỗ giạp nhiều hơn kết quả còn không sánh bằng mấy năm trước không thời gian hạn mức vậy coi như không có ý nghĩa cùng lúc đó làm điện ảnh nam chính c ả giá trị tiến một bước tăng lên cái này noel cộng thêm cuối năm thị trường hàng này đầu tiên là một bộ quốc gia bảo tàng hai thần bí sách tương đối xuất sắc đã bắt lại bắc mỹ một ba tỷ bảy trăm triệu tiền vé tuần này còn xếp hạng thứ ba vị n hiện ậ p trướng u g à nay đoán phá chừng có thể n Cũng không lâu lắm, ta là anh hùng lại tới đón ngăn phát lực, hơn nữa còn lực, phát lâu lắm, là lại là l ta tới ấ lên n đ ỉ hollywood nghiền ép phương thức thu gặt tiền、vé. Liên tiếp hai bộ ăn khách điện ảnh, không phải là chứng minh cả sức hút thị trường. Hiện nay, gặt thức thu khách phải hút thị h tiếp ép vé. sức cả là bộ chứ danh nam tài tử rất nhiều trong đó thụ nhất người ái mộ theo đuổi hay là tiểu lý tử dù sao điểm nhan sắp đặt ở kia còn không có thoái hóa thành trung niên dầu mỡ nam nhưng năm gần đây tiền vẽ tích lũy cao nhất vinh dự cũng là thuộc về nico l a k ca sĩ thật thật tại tại qua hai mươi triệu phương diện này tiểu lý tử bởi vì quá mức theo đuổi oscar nguyên nhân đã nhiều ngày không có đem ra được buôn bán đại tác gia thân một cái khác giống vậy kỹ năng diễn xuất ưu tú đưa qua oscar tom hass hay bởi vì mấy năm qua này chỉ có mật mã ra vìn xỉ coi như nộp khoản cùng cả thân bên trên một quốc gia bảo tàng s i ê u d i một bộ news rót h à n h một bộ tên vô lại ở xưởng phim chờ tư bản trong mắt giá trị thị trường giống vậy không sánh bằng mà cả cũng là năm nay cái đầu tiên có hy vọng một năm bắc mỹ tích lũy tiền vẽ đột phá sáu trăm triệu nam tài tử nếu không phải gấp dĩ đỡ thành tích không lý tưởng không chỉ là trở thành niên độ tiền vẽ diễn viên loại vô địch sờ sơ phần lớn xưởng phim cả năm cộng lại cũng không nhất định đạt tới một tỷ mục tiêu cũng có thể thử nhìn một chút Hết dĩ nhiên k h ta là anh hùng vẫn còn ở trình chiếu hot thậm chí có chút giải cứu thị trường ngụy vị trong phim bảy biện ra cái chủng loại kia thị giác rung động cùng đánh vào khiến cho người qua đường người xem ở ngắm nhìn sau một lúc r ồ i rít tràn vào dạp chiếu phim mang đến hai lần nhiệt độ trong lúc này xem qua bộ thứ nhất liệu rốt hành tiềm tàng người á i mộ thiếu rất nhiều nhưng không ảnh hưởng chút nào đám người quan sát thể nghiệm bởi vì nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói ta là anh hùng chẳng qua là thừa kế tiền t á c bối cảnh kịch tình phương diện không có bao nhiêu hàng t i ế p chỗ không tồn tại không có nhìn liệu rốt hành liền xem không hiểu ta là anh hùng mặc dù xem ảnh quần chúng trong đã có tuổi như bốn mươi tuổi trở lên người xem đối với lần này phiến không cảm giác nhưng cái này lại không ngăn cản được ta là anh hùng rất được này tuổi của hắn đoạn theo đổi ở các châu cùng mỏ tiền vé vì vậy The cả Info Ennis còn chưa gặp cái đó khiến cho hắn danh khí lớn tăng nhân vật liền đã có chút danh tiếng dù sao lấy trước hắn trà trộn với độc lập văn nghệ vòng thường nhỏ cầm không ít nhưng chủ lưu người xem đối hắn khẳng định vẫn là xa lạ có như vậy một bộ ăn khách ta là anh hùng thứ nhất nam phụ bản thân luôn là có thể ở nhiều hơn người xem trước mặt ló mặt Ly ông gạt lần ông này, gạt x e mặc như được lớn lợi. May mắn như vậy, để cho Tổng Giám Đốc Diễu Nì sản động. Mới vừa thành lập hải ngoại phát hành mạng, liền cho hơi hải phát được để Đốc lợi. xúc lập Mới Giám Diễu May vừa vậy, vỡ tật gì g bốp p hoàng hôn ta là anh hùng hai bộ thị là trường ta bộ kế hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. cũng nói cái Mặc gì biết dù cá nhân hắn phải không quá chú ý ly ông gạt ra trận d i ệ u star cùng hắn cũng đã từng vì bút tổng thống tham tuyển bận rộn qua chính trị hiến kim càng là không cần phải nói nhưng liền nhẹ nhàng như vậy mở ra cục diện hay là ra dự liệu của hắn vốn tưởng rằng li ông gắt không có gì sức cạnh tranh nhưng không nghĩ tuân ra một nhà p h ì r ẹ p h ở l ì giúp một tay đối diện với hắn tâm phúc phát hành quản lý nói tiếp ta thế nhưng là nghe nói li ông gắt cùng p h ì r ẹ p h ở l ì ký phát hành điều khoản thế nhưng là nghiêng về p h ì r ẹ p h ở l ì một phương li ông gắt kiếm không được bao nhiêu chỉ cần có thể đứng v g ư ỡ n g góc chân trình hợp hải ngoại nghiệp vụ tiền k ỳ một chút n h ư ợ n g bộ không tính là cái gì hơn nữa cái này hai bộ phim cũng đều là hiếm có dễ dàng vận hành tốt hạng mục đang ra à điều này cũng đúng ngay cả bọn họ xem cũng muốn tiếp nhận nay năm cuối năm d i n g vợ sản xuất phẩm ở mẹ di cần ga ngờ tờ chỉ lấy đến một ba trăm triệu tiền vé mặc dù cũng có lợi nhuận không gian nhưng cùng ta là anh hùng so với hay là kèm xa hơn nữa hải ngoại thị trường gần đây cũng rất đê mê có như vậy một bộ phim nhất định có thể có thu hoạch tốt điều này làm cho bốp d ị tật trong lòng hơi có chút ao ước dĩ nhiên diễu nhị vợ s ả n năm nay nghiệp vụ sản xuất cũng không kém chỉ là muốn tốt hơn mà thôi đang trò chuyện phát hành bộ một công nhân viên hối tổng thị trường số liệu phát hành quản lý liếc mấy cái thở dài nói xem ra lại một a n khách s u y a d i ra đời cuối tuần đầu thu hoạch tám mươi chín triệu năm trăm m ư ơ i ngàn đợi đến bộ thứ ba đi ra có trước hai bộ thị trường tích lũy chỉ phải gìn giữ cùng trình độ chế tác thậm chí thấp một ít giá trị cũng sẽ cao hơn đây chẳng phải là siêu di điện ảnh chỗ tốt sao nguy hiểm nhỏ hơn giá trị tích lũy thị trường hồi báo lớn ta là anh hùng trình chiếu họ thậm chí kéo theo bộ thứ nhất nịu rót hành đi vì đi lượng tiêu thụ cũng bán hai năm theo lý mà nói tiềm tàng thị trường cũng tiêu hao s ắ p xỉ kết quả tiếp theo làm trình chiếu ba ngày liền bán đi bảy mươi nghìn nhựa bộ b ú c lắc đầu một cái đối thành tích như vậy sớm có tâm lý dự trù không khỏi lại nghĩ tới người khổng lồ xanh vì dẹ thợ lý chế tác năng lực là thật sự có bảo đảm a chương bảy trăm chín mươi ba các thiếu nữ sức chiến đấu t r ư sau đó quản lý công ty đầu tiên si tuyển một nhóm phù hợp thử vai điều kiện diễn viên hội tụ ở phi dẹp phở lì phòng thử vai trong dù không biết diễn cái gì nhưng có thể được đến diễn xuất cơ hội đối với những người này mà nói cũng rất trọng yếu đạo diễn ly ấn không ở lần này thử vai chẳng qua là chọn chút người khổng lồ xanh phi thường trong phần diễn không nhiều nhân vật nhỏ hắn cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm h năm nay đi ghi tổ đô mạnh nghiệp vụ tăng lượng có nhất định đổi mới thứ nhất là phì rẽ phở ly có thể cung cấp nhiều hơn đặc hiệu hạng mục thứ hai cũng là ly ẩm gạt màn bảo trợ hạng hai xưởng phim có cái gì đặc hiệu nghiệp vụ cũng sẽ ủy thác cho đi ghi tổ đ ồ mạnh có lúc sẽ còn cùng hệ tạ đi ghi tổ phối hợp hoàn thành một ít dự toán nhiều hơn điện ảnh thì như long kỵ sĩ chính là đi ghi tổ đô mạnh cùng hệ tạ đi ghi tổ cùng nhau đón lấy nếu quả thật muốn tính toán trên thị trường đặc hiệu công ty chiếm cứ thị trường định mức phân bố long đầu lão đại hay là ý nợ sở trị ô liturg mắt bởi vì hành nghề nhân sĩ số lượng bọn họ nhiều nhất hơn nữa tiện nghi rất được các xưởng phim lớn yêu thích tiếp theo là hệ tạ đi ghi tổ cùng kém một chút một bậc đi ghi tổ lộ mảnh ba nhà cộng lại có thể ăn đặc hiệu nghiệp vụ b ả y thành cái khác từ mười mấy nhà phòng làm việc cùng giống như do bất giờ mẹ k ỳ khai sáng đặc hiệu công ty ô m lấy được tỉ như nghiệp vụ chỉ chuyên chú vào chân nhân cùng hoạt hình kết hợp cái gì Trước biển vùng dĩ ị định c cuối cùng với cùng cùng cả tác chuộc còn h bình thế hãnh hai thủ, hợp ba, biểu bộ kiến diễn lần nữa liên mong diễn chuộc tội ngoài ra, còn diễn một bộ tên là lùa tiêu tội một tên tác giới với kiểu diễn và và dêm là đạo độc lập tác phẩm.、Dĩ、nhiên cái này ba bộ tất cả đều trình chiếu cho nên nàng bây giờ đang đứng ở tương đối rảnh rỗi trạng thái mà người đại diện trong điện thoại nhắc tới dĩ nhiên là phì rẽ phờ lì chuẩn bị tác phẩm mới công ty đã giúp nàng dò xét một chút tình huống kịch bản nhân vật định vị rất bình thường không phải phản diện là cùng nam chính có tình cảm phân diện nữ chính không tồn tại nhân vật loại hình bên trên xung đột trong điện thoại một câu cuối cùng người đại diện cho đề nghị của nàng là để cho nàng nhiều suy nghĩ một chút cơ hội không thể mất nếu như đồng ý nàng liền lập tức liên hệ đoàn làm phim sâu hơn một bước đàm phán lúc này cây giạc nỉ tất lì chỉ từ danh tiếng cùng lên cao không gian mà nói đều là cùng lứa đoạn diễn viên tốt hơn kia một tốt một cướp biển vùng cạ dịt b ì n xuya di đã để nàng thanh danh vang r ồ i là có lựa chọn đường sống điện thoại cắt đ ứ t cây giạc nỉ tất lì không có, có cái ó c gì đặc biệt tâm tình kích động không hề bởi vì là xưởng phim phì rẽ phở ly hạng mục liền mừng rỡ như điên cái gì bởi vì cái tôi r o n phòng n g g khách, ngồi ở bên cạnh nàng tốt kỳ h u mật tô k họa tờ hắc rất có đồng cảm gật đầu toàn bộ hollywood có thể giống như ăn mặc tờ dạ đa ác ma vậy lấy nữ chính làm trụ cột chúng quy là số ít bên trong số ít càng chưa nói hay là chủ lưu phim thương mại cái nào nữ diễn viên không nghĩ tới một thanh vai chính nghệ đâu luôn là làm nền quá hạn chế phát triển vậy n g ư ơ i muốn tiếp s a o có chút do dự hạng mục đạo diễn nghe người đại diện nói đã xác định là l ý ấn tây dạc ni tật l y trả lời tô kỳ họa tờ h a s k a o mày vị này ta cũng nghe trong vòng bạn bè tán g ố u qua bản thân vẫn rất có ý tưởng cùng tài năng khí tương đối p h ù người bất quá vẫn là có chút nguy hiểm diễn viên có lựa chọn kịch bản địa vị lúc kỳ thực cũng là đang đánh cuộc ánh mắt dù sao ai cũng không biết điện h n h trình chiếu sau sẽ mang đến tốt ảnh hưởng hay là nói sẽ đối sự nghiệp của mình đưa đến cái gì mặt trái hiệu quả ly ấn bản thân nhất định là có đáng tin thời điểm cũng có tình cờ thất lợi đi qua tây giạc nghỉ tật lì bản thân cũng biết ta chỉ sợ diễn cái phần diễn không trọng yếu nhân vật kết quả nhưng bởi vì tiền vẽ không tốt vậy bị ảnh hưởng bất quá ta tính toán trước tiếp xúc một chút chúc ngươi nhiều may mắn ngay kế tây giạc nghỉ tật lì liền người đại diện cùng đi mặt sẽ ly ấn đạo diễn đang ở đi ghi tổ đồ m ả n phòng tiếp khách nói thật ly ấn chọn diễn viên ánh mắt hay là rất tuyệt chân nhân gặp mặt chỉ cảm thấy cầy g i trên người chi tính khí chất càng thêm vượt trội so hình cùng đi vi đi giờ vờ càng có cảm giác rất phù hợp bệ tỉ hình tượng dù sao hàng này ở người khổng lồ xanh hụt trong chọn lựa đóng vai bệ tỷ nữ diễn viên thế nhưng là j e n ni phơ cồn nhỏ l y ồ sơ hụt hòn a c m i n amezi ca trong e m ái nhảy múa phiến đoạn là tuyệt đối màn ảnh kinh điển bất quá vị này tuổi tác đã lớn diễn không được thiếu nữ trung quy là năm tháng không t h a n g người nữ diễn viên lại không giống nam diễn viên như vậy bảo t r ị ba người hàn huyên một hồi bởi vì người khổng lồ xanh quay t r ụ công tác phải phối hợp tuyên truyền giữ bí mật đối mặt cậy giả nghị xem trước một chút kịch bản tình cầu li ấn chỉ có thể nói nhân vật định vị không kém là có phát huy không gian nhân vật tương đối chi tính mà hạng mục này trong nam chính là nữ chính thủ hộ kị không có cái khác quá khích phần diễn xuất hiện nói l y ấn nhớ tới cái gì làm vốn liếng nhắc nhở đúng rồi hạng mục này là phì r ẻ phở lì cùng d i ễ u n h ỉ vợ sản chung nhau xuất phẩm trình chiếu không thời gian s á t suất lớn qua sang năm kỳ nghỉ hè dự toán ở một năm trăm i triệu trở lên kịch bản chuyện diễn viên không có ký kết trước không thể nói quá nhiều phòng ngừa tiết lộ nhưng nói chút những lời khác để vẫn là có thể quả nhiên nghe được còn có d i ễ u n h ỉ vợ sản gia nhập lại là thỏa thỏa một đường đại tác tây ra động tâm hay không, không biết nàng người đại diện thái độ trở nên càng thêm nóng bỏng trước h ỏ i cần phải nói phim thương mại phải tranh lấy cao càt ca làm điệp ảnh、nghiệp. lúc l này công tác trọng điểm vẫn còn ở cùng các hợp tác phương phổ biến hoàng hôn t r u n g quanh trong lòng kinh đức r ư ừ n g xét cho cùng là hoàng hôn t r u n g quanh quá tốt bán coi như là hắn tiếp nhận nhiều như vậy hạng mục trong dễ dàng nhất cũng là tốt nhất khai phá điện ảnh cái này cũng không thể không để cho hắn cảm khái có thiếu nữ thanh xuân tầm đám f a n nữ một khi gửi gắm tình cảm sẽ bùng nổ như thế nào sức mua phim tiền vẽ bị mang lên một bảy tỷ hai trăm triệu bắc mỹ thì thôi họ phớt lìn dvd cũng tiêu thụ bức lửa lấy s i ê u tầm một chương tư tưởng cũng có thể hợp lý đánh giá nhưng vì sao bằng n ĩ a rõ ràng đều là chút bài hát cũ cùng với một ít mới biết khúc cũng bốc lửa như vậy nguyên thời không giáng chiều siê ri vẫn là thị trường nghiên cứu á n lệ bởi vì có vượt qua các s ư ở n g phim lớn tưởng tượng không tới lợi nhuận không gian tiềm lực thị trường định vị như vậy lớn nhất chẳng qua là học sinh một bộ phận nữ cổ cồn trắng cùng với nội trợ làm chủ yếu khách hàng mục tiêu kết quả mong muốn phương diện cũng bị kịp rất nhiều n h i ệ t môn xem ảnh quần chúng rộng rãi siê ri tiền của nữ nhân dễ kiếm như vậy cũng quá tốt kiếm đi tuy nói thông qua điều nghiên thị trường lia biết mảnh này ở phần lớn phái nữ người xem trong mắt bia miệng tốt đừng để ý, ý mở giờ bờ cùng g a hu do x ẻ n tổ mạ tổ trở trang web cho điểm giống như không ra thế nào dọn đó là bởi vì đánh điểm thấp phái nam nhiều lắm hoàn toàn là hành động theo cảm tính ở phái nữ trong thị trường mảnh này siêu thần đừng hỏi h ỏ i chính là l ã n g mạ n chính là tình yêu liền là ưa thích cho nên hoàng hôn cho điểm dễ dàng cực đoan cũng là bởi vì một bộ phận phái nữ cùng phái nam dân mạng nhằm vào này làm ở trên web lẫn nhau m a n g lên cái này cũng không liền lưỡng cực phân hóa sao thực tế chính là hoàng hôn phái nữ người xem giống như có chút không lý trí tiêu phí bởi vì theo các hợp tác phương trở lại tới số liệu biểu hiện điện ảnh đ vi tinh trang bản lượng tiêu thụ rất cao chỉ là bởi vì tình trạng b ả n có vai chính tinh phẩm chân dung áp thích những người hãy mộ yêu mua cái này mục đích không như bình thường người hãy mộ chỉ là vì có thể tái diễn quan sát trong phim dùng trừ cái đó ra d v d cũng mua băng đĩa chẳng lẽ không mua một phần s i ê u t ẩ m cùng khoản vòng tay cùng phục sức không mua đặt riêng bản vật trang sức không mua là chân ái phấn khẳng định được mua sao càng như bức chính là các nàng không chỉ mua một bộ lực chiến đấu như vậy cùng mua dục vọng khiến cho lị ảm cùng sony đĩa nhạc mười mấy nhà chúng quanh ợ p tác thương lượng xử đứng lên như cá gập nước so trước đó phim phổ biến càng thêm chiếm cứ chủ động Tuy ngày một o vẫn bọn bị họ c mươi bảy tháng i h tích bút m có t h mươi hai h một tuần lễ mới đi tới tự tuần trước cuối tuần ta là anh hùng bắt lại tám mươi chín triệu năm trăm một mươi ngàn phim hơi có chút giảm sút dù sao xem qua người xem càng nhiều tiềm tăng người xem số lượng lại càng ít sao rất bình thường chỉ cần không nổ lôi đột nhiên chém eo là được bất quá p h í r ẻ p h ở lì phi thường thoải mái nưu lại nạ cũng là không khí ngột ngạt đáng sợ chiếc la bàn vàng thất bại đánh giá sẽ thua thiệt sáu bảy mươi triệu vồn nợ hội đồng quản trị rốt cuộc đối nưu lãi nạ có xử trí đó chính là nưu lại nạ cao tầng không muốn thấy n h ấ t nhập và h ồ n nợ sử bài từ nay lại không quyền tự chủ nưu lại nạ văn phòng tổng giám đốc trong phát hành quản lý cùng sầy tương đối ngồi không nói gì thậm chí động cũng không có nhúc nhích một cái nghĩ đến hắn cũng là chấp trưởng nưu lãi nạ bảy năm trừ đối cổ đồn phụ trách căn bản là dù là tỉ mỉ chuẩn bị đầu nhập rất nhiều đại t á c thất lợi cũng chưa từng nghĩ tới bung tha cho phần này quyền lực cùng địa vị càng chưa nói chuyển hình thành chuyên tru giá thành nhỏ nghiệp vụ bung tha cho số lượng lớn dự toán hạng mục chế tác vì sao như vậy không đường lùi xây cuối cùng mở miệng thanh â m khàn khàn đáng sợ phát hành quản lý tiếp tục k ê n lặng bây giờ xem ra cấp trên là quyết tâm muốn trình hợp nưu lãi nạ chính là không biết bọn họ những người này đi đâu về đâu dù sao bọn họ liên hiệp toàn bộ nưu lãi nạ tầng quản lý cũng không làm nên chuyện gì biện pháp cũng thử nên phát t i ế t nên tâm tình bất mãn cũng ở đây sự thực đã định hạ không có tâm khí tư bản vốn là vô tình bọn họ đã sớm biết trách chỉ trách năng lực không đủ ánh mắt không được năm 2007 n g à y 20 tháng 12, chiếc la bàn vàng thành lưu lại nạ sụp đổ nặng nhất một cọng d ơ m ở trong vòng lưu lại nạ cùng ồ n nở giữa phá sự không có người nào đặc biệt chú ý nhưng có một người để ý hôm đó lẹt mặt cùng dồ s ế p giảng thuật mạ và sửa đổi hạng mục đại khái trong tương lai công ty trên bản đồ tác dụng về sau dồ s ế p có suy tính công ty bọn họ còn thiếu cái gì như thế nào nhanh chóng tích lũy nền tảng dồ s ế p rốt cuộc là tầng quản lý thư qua tay thời khắc chú ý thị trường động tĩnh chuyện này phát sinh về sau hắn hơi suy nghĩ một chút nghĩ đến một chút lập tức có thể mở rộng toàn thân kết cấu cùng nghiệp vụ năng lực vật ngươi nói lưu lại nạ bị chỉnh hợp đối với chúng ta có trợ giúp trong phòng làm việc l ệ c mắn n g ầ m đầu lên hơi kinh ngạc hắn là sớm biết lưu lại nạ kết quả nhưng không nghĩ tới có thể từ trong lưu lấy vật gì l ệ c mắn cẩn thận suy nghĩ một chút trong đầu thoáng qua lưu lại nạ có giá trị nhất bản quyền kho đây chính là vài chục năm tích lũy nhưng vấn đề là hồn nở sẽ không ngu đến bán ra đi không có nhà nào s ư ở n g phim sẽ tùy tiện chuyển nhượng bản quyền không phải mạ và anh hùng mua lại công tác sẽ không như thế khó làm t h ú n g chi nữ lại nạ những thứ kia truyền hình điện ảnh bản quyền thật vẫn có thể sáng tạo lợi nhuận không phải là không có tiềm lực đợi khai phá sản vật toàn bộ một tế thủy trường lưu tiểu kim mò được không kia nếu như không phải cái này còn có cái gì đáng giá đặc biệt để ý quen thuộc trong vòng công tác tầng quản lý quên đi thôi một thanh bài tốt đánh đến n á t bét tay cầm ti tơ giác sơn loại này trời sinh vì đại t á c mà thành đạo diễn cũng có thể xích mích không biết lành mằn là thoáng ế qua, qua nhiều như vậy nói còn tưởng rằng nhà mình ông chủ không có quá chú ý nữ lại nạ Trầm d đúng nha về bản chất chuyện này chính là nguyên bởi nữ lãi nạ tồn tại đối với ổn n mà nói không có thực lực gì bên trên bổ sung vì để tránh cho tài nguyên lãng phí chức quyền ekip không thống nhất mới để cho nữ lãi nạ nhập vào xưởng p h i b ổn n phương tiện phân phối nữ lãi nạ có thể làm ổn nở cũng có thể làm nữ lãi nạ chưa đủ hồn nở giống vậy có thể làm n ư u lại nạ ở hồn nở bản đồ địa vị rất lung túng cho tới nay tồn tại mâu thuẫn mới là để cho n ư u lại nạ sụp đầu nguyên nhân chủ yếu chiếc la bản vàng thất lợi chẳng qua là để cho những thứ kia do dự bất định hội đồng quản trị các cổ đông đánh mất đối n ư u lại nạ tầng quản lý lòng tin mà thôi như vậy n ư u lại nạ có cái gì là hồn nở không cần nhưng p h ì rẽ phờ lì cần phong chụp ảnh một ít có giá trị quay chụp dụng cụ n ư u lại nạ năm đó hồng hòa thời điểm ở đ o bằng mặt đông ngoại ố hoa thời gian ba năm xây một tính tổng hợp làm phim nơi trốn kim vụ truyền hình điện ảnh quay c h ụ cơ bản dựng cảnh điều kiện, đại khái diện tích bất quá loại này cỡ nhỏ phòng chụp ảnh đối với hồn nơ mà nói căn bản không cần bọn họ nhà mình có cái lớn hơn càng toàn diện t h ú n g chi hồn nơ ở nước anh giống vậy có một vì ha di vọt tờ quay c h ụ kiến tạo phòng chụp ảnh tài nguyên độ cao trọng điểm lại có là cơ sở chế tác nhân viên bởi vì hồn nơ bản thân liền có rất hoàn thiện chế tác hệ thống đoán chừng sẽ cắt lui một bộ phận mà theo mạng và sở tiểu đi ô cùng mạ vẹo giải trí đã phân ra mạng và sở tiểu đi ô bên hưng kia là cần kinh nghiệm thuần thục chế tác nhân viên bổ sung tỉ mỉ một chút suy nghĩ một chút đầy đủ bản quyền kho không lấy được một hai còn chưa khai phá nhân vật bản quyền có thể hay không bắt được đâu. bị rộng mở suy nghĩ lẹt m ằ n suy nghĩ rất nhiều mà dù sẽ cũng xác thực nghĩ lấy loại phương thức này bổ sung tăng cường công ty nền tảng thu mua đúng là khuyết t r ư ơ n g tăng thủ đoạn hay nhất lẹt m ằ n t r ư ơ n g cắp mấy cái miệng một cái hưng ơ khởi mua mua mua sức sống ở không ảnh hưởng công ty vận doanh d ư ớ i tình huống có thể rút đi bao nhiêu tiền đại khái có thể lấy ra hai hai trăm triệu công ty nửa năm sau rất nhiều hạng mục lợi nhuận cũng cần thời gian cùng các nhà chia sổ còn có đang chuẩn bị mấy cái hạng mục chiếm cứ đại lượng vốn bất quá chúng ta trước tiên có thể cùng ngân hàng vay một khoản ngược lại rất nhanh là có thể có lên vốn p ư ơ n g diện này không tồn tại vấn đề gì lẹt như vậy công việc hạng này liền do ngươi cùng n g ồn nở phương diện giao t h i ệ p xem bọn hắn có hay không ý nguyện b á n ra dồ sẽ nghe vậy gật đầu đáp ứng chuyện này cần nhanh ta lo lắng còn có cái khác để mắt tới người mua lâm trước khi rời đi lẹt măn lại dặn dò m ộ t câu Vừa chiều li ấn gọi điện thoại nói với lẹt măn qua diễn viên tiến tổ chuyện cho nên hắn không dành cùng n g ồn nở dây dưa chỉ hy vọng dồ sẽ vị này làm việc lao thành chức cùng n g ồn nở tiếp xúc một trận hắn huyên một chút ý hướng theo phị d ạ phơ ly lớn mạnh cần hắn mất và chuyện càng ngày càng nhiều càng cảm giác tinh lực chưa đủ ngược lại không phải là cao tầng người quản lý số lỗi mà là trung tầng ngành công nhân viên theo không kịp nghiệp vụ khuyết trương trong phòng họp tây giác n ỉ tất li rốt cuộc là đáp ứng biểu diễn chủ yếu hạng mục dự toán là cực lớn thêm điểm hạng có thể tranh thủ cao hơn cả xe dĩ nhiên ký kết thời điểm đầu tiên là nói một ít sở tiêu đi ô chuyện vụ vặt t h như đơn độc hóa trang xe đơn độc đưa đón cùng với khách sạn phòng đơn ở khách sạn không thể quá kém v â n v â n v â n có danh tiếng diễn viên đối với những thứ này đoàn làm phim tiêu chuẩn cũng rõ ràng không biết các nàng người đại diện cũng sẽ chăm chú nói ra từ phương diện nào đó mà nói đây thật ra là đẳng cấp tượng trưng đóng phim thời điểm diễn viên nhỏ nhóm đều không cần hỏi thăm ai là ai ai ai xem người ta tiêu chuẩn đãi nộ cũng biết đoàn làm phim địa vị đến mấu chốt nhất tiền lương cùng hình tượng trong vấn đề tây ra người đại diện đoàn đội càng là t ư ở n g tận đến mọi phương diện t ỷ như xác định chỉ có hôn hí kia lại không thể có cảnh t h á p ý h a trước đó không nói rõ cất giữ hết thẻ không hợp lý phần diễn cự tuyệt q u ỷ lực t ỷ như không chấp nhận tính cách không m ặ tốt t cái gì lời lẽ bẩn thiệu hai mặt hoa sen trắng nhân vật thiết định cũng không diễn không thể nào diễn cái bình hoa còn con mẹ nó tổn hại khó khăn lắm mới thành lập công chúng hình tượng c à n sẽ vậy tây ra người đại diện há mồm sẽ phải chín triệu mấy vòng lôi kéo xuống đến sáu triệu năm trăm n g à n l é m ặ n bên này liền đáp ứng nhắc tới tây giạc nghỉ tất li mặc dù ở cướp biển vùng cạ dịch biển xuya di trong bởi vì mời đóng phim cùng phần diễn vấn đề tiền lương biên độ tăng không cao nhưng cũng là từ một trăm mấy mươi ngàn một đường nhắc tới bốn triệu kg ba m i ba thế giới cuối trình chiếu về sau toàn cầu thu hoạch chín sáu trăm triệu tiền vé thế nào cũng phải đi lên nữa căng c ă n g dĩ nhiên cướp biển xuya di bộ thứ ba chi phí giống vậy đạt tới kinh người ba trăm triệu usd vượt qua cùng tuổi tổ bị mạ gửi giờ người n ệ ba hai chín tỷ tám trăm triệu chi phí cùng tạ tỷ tạ n i ệ hai bốn trăm triệu lên cấp làm ảnh s ử thứ nhất đốt tiền điện ảnh tuy nói cái danh này chỉ là bởi vì đạo diễn cùng chủ chế nhóm cầm quá nhiều ngược lại không phải là đặc hiệu đốt tiền chỉ số để một lớn nấc thang hơn nữa phim cũng bởi vì kỳ nghỉ hè đối thủ cạnh tranh nhóm một so một m á n h bọn hải tặc cuối cùng ở bắc mỹ chỉ lướt xuống ba chín trăm triệu usd là không có đạt tới d i s n e y ngay từ đầu dự trù bốn trăm triệu tiền vé thành tích hơi không có sáng như vậy mắt chỉ bất quá cực lớn i p giá trị khiến cho d i s n e y khổng l ồ chung quanh thị trường cùng công viên giải trí cùng tên hạng mục chờ đường dây khác thu hoạch dồi dào tây giặc n tất lỉ tiến tổ về sau nguyên thời không tinh linh công chúa lì dĩ nhiên vô luận là con đường biểu diễn hình tượng hay là người qua đường duyên người sau cũng không sánh bằng tệ dạ vì người khổng lồ xanh phi thường có thể khai hỏa thị trường tốn thêm điểm cắt sệ hay là đằng giá người sau phát triển tiền c ả n h lại không cao chương 795 bút con dùng mình chương 795 bút con dùng mình cầu đính duyệt phiếu phiếu người khổng lồ xanh phi thường tuyển vai công tác đại khái hoàn thành nhưng đoàn làm phim vẫn không có lập tức quay trụ mắc lỗ pháp cách phải cần một khoảng thời gian tăng cơ còn phải thích hứng động bắt trang bị cho sau khi biến thân người khổng lồ xanh đảm nhiệm mặt mô hình phong phú nét mặt bình thường mà nói người sau gương mặt nét mặt muốn khoa trương hơn chút không phải bắt không tới cái này cùng diễn viên bình thường rất nhỏ bộ mặt biểu diễn không quá tương thông kinh nghiệm trong quá khứ không giúp đỡ được lúc này nước mỹ thị trường chứng khoán đã lục tục n ổ lôi nhưng thị trường chứng khoán vẫn vậy ổn định không ngừng có chuyên gia hoặc là cục dự trữ liên bang mỹ nhân sĩ chuyên nghiệp nhảy ra lật đi lật lại nhấn mạnh đây chỉ là vấn đề nhỏ là thị trường bình thường chấn động kỳ thực đi sở dĩ sẽ ủ thành không tám khủng hoảng tài chính khủng hoảng cho vay quấn qua toàn cầu chính phủ khẳng định được gánh tội hơn nữa chữa lợn lành thành lợn què thị trường nhà ở vì sao bay lên năm hai nghìn một máy bay đ ổ tòa nhà nhanh chóng phát triển kinh tế bị một lần tập kích khủng bố ngoại ý muốn át chế thế đầu ở 911 cùng ít bọt tan biến dưới sự đ ặ kích kinh tế mỹ vậy mà con mẹ nó suy thoái năm đó tân nhiệm mỹ đế tổng thống chính là người đưa ngoại hiệu trí đa tinh bút con vốn hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cứng rắn nguyên tắc đối ngoại bút con liên tục phát động ta l y băng chống khủng bố chiến tranh cùng chiến tranh ý ra, ặ rời đi trong nước mâu thuẫn duy trì tự thân chính quyền cùng mình giữa danh vọng một chiêu này h a y cùng nước ấn độ bên trong xảy ra chút chuyện sau đó đang ở biên cảnh này vừa đúng đều là bài bởi vì nước mỹ có thời chiến chính sách một khi đối ngoại tác chiến bút con trong tay quyền hạn phi thường cao đối nội đâu hàng này cùng một đám chuyên gia kinh tế công khai cả gói kinh tế để chấn kế hoạch trong kế hoạch này rất trọng yếu một bộ phận chính là cứ người có nảy nhà chính sách áp dụng vì phối hợp trí đa tinh kinh tế để chấn kế hoạch cục dự trữ liên bang mỹ cọ cọ giảm lãi suất đến năm 2003, liên bang quỹ lãi suất đã hạ xuống 1%, đây là 45 n ă m tới thấp nhất trình độ vậy mà vấn đề là ở nước mỹ không giống với trung quốc dân gian mua nhà nhiệt tình k h n g cao phần lớn người thích thuê phòng bởi vì mua cái phòng không phải nói hoàn toàn thuộc về ngươi hàng năm cũng phải thêm nộp thuế các châu chính sách bất đồng hơn nữa người có tiền nên mua phòng ốc sớm liền mua không có tiền cũng không suy nghĩ chuyện này vì khích lệ những thứ này nguyên bản không mua nổi nhà quần thể hóa thân phòng nô bút con thuyết phục quốc hội liên tục thông qua tương quan p h á p á n kích thích mọi người mua nhà kích thích ngân hàng thương mại hướng thấp tín dụng quần thể cung cấp tiền vay những thứ này vì thấp tín dụng quần thể cung cấp tiền vay chính là thứ cấp tiền vay đến cuối cùng quốc hội thậm chí chuyển giao vốn tài trợ lần đầu mua phòng người tới đỡ tiền đặt cọc ở những chỗ này chính sách kích thích hạng bút con bày tỏ bất động sản vĩnh viễn kéo động kinh tế thần đừng ngừng lại a chỉ giá phòng mua nhà nhiều người nhu cầu đi lên giá phòng tự nhiên một ngày biến cái dạng nhưng ở chính phủ quan hoài hạn g còn chúng vui nên giá phòng lên cao vun nhà chuyện như vậy cũng không phải là chỉ có người trung quốc sẽ nước mỹ có thể tuân ra lớn như vậy lôi không đều là phố oan các tinh anh phối hợp được không bút con chỉ muốn kéo lên kinh tế không nghĩ bản thân tại nhiệm trong lúc vị trí cũng không có ngồi vững vàng liền con mẹ nó s ả ra chuyện thúc đẩy để chất l ư n g kế hoạch cũng không phải khó mà nói nó xác thực đưa đến tác dụng rất lớn nhưng tốt chính sách chấp hành đứng lên có lúc cũng sẽ biến vị nước mỹ lập quốc ban đầu chính là liên bang lập h i ế n chế nhà trắng các đại gia sao có thể thời khắc quản được đến những châu khác chính phủ hơn nữa nam bắc chiến tranh sau còn để lại vấn đề phương nam các châu cùng phương bắc các châu giữa là tồn tại mâu thuẫn một m ự c n h ì n t r ă m trăm lãm phát thị trường chứng khoán yêu cầu phát triển kinh tế nhất định là thỏa thỏa kết quả đường hướng quá trình của nó bị rất nhiều người không để ý đến buôn nhà biến thành buôn nhà sinh chứng khoán liền thứ vay cũng có thể chơi thành tài chính sản phẩm liều mạng kéo đầu người làm ra một phần s i n h đẹp cờ y báo biểu cái gì tiền vay một bộ sau đó thế chân đi ra ngoài lại vay một bộ loại này thao tác nhân dân mỹ giống vậy chơi rất trượt phố hoan c ấ p tinh anh còn dối dích khích lệ loại này thao tác đặc biệt vì những người này phục vụ cung cấp nghiệp vụ bảo trị cứ như vậy bay lên nhiều năm rốt cuộc phát hiện có thể giống như có phải hay không không đúng lắm nhưng lôi đã trôn xuống những thứ kia đại lượng không khỏe mạnh tiền bay ở trên sổ sách xem ra cực kỳ sang trọng căn bản có rất ít người quan tâm những người nghèo kia có thể hay không trả đổi như vậy ai nên vì chuyện này phụ trách mọi người cùng nhau yên lặng nhìn về phía bạch c u n g chủ người mất con ngược lại để trấn kế hoạch là ngươi làm chính phủ phải hỗ trợ sân ca bút con giờ phút này hiển nhiên không có ý thức được nguy cơ tồn tại nhưng rất nhiều b u ô n nhà người đã trải qua nếm được các quả khổ khổ cực cực tích lũy tiền toàn ném bên trong cũng bù không được lỗ thủng làm sao bây giờ cả người run run một cái cùng thượng đế uống trà đi tôi h nửa đời tài sản cắn nuốt không còn tâm lý năng lực chịu đựng trên l ệ c điểm cũng không đã như vậy sao bất quá chuyện này lại m ầ n thấy rõ ràng nhưng không nghĩ quản ngay cả mua đáy cũng chỉ là thừa dịp ngân hàng rút lại tiền b a y mà b e o bị làm b ố n là không tốt tài chính trình độ tuyết thượng ra sương lấy hải lượng đầy đủ tiền mặt nhanh chóng bắt lại thậm chí hắn còn nghĩ qua đợi đến giá phòng đê mê nhất thời điểm mua mấy nóc tòa nhà kết thúc phì rẽ phờ lì cùng làm điệp ảnh nghiệp đến bây giờ đều làm ơn thương vụ cao ốc lung túng thậm chí còn không bằng địa ghi tổ đồ m ả n h là chính mình mua khu s ư ở n g bất quá địa ghi tổ đồ m ả n h k i a địa phương rách nát cũng cách xa thị khu mặt đất rất tiện nghi giống như cũng không có tương đối không gian về phần ném đầu cơ ở nước mỹ thị trường chứng khoán gây sóng gió cái gì lẹt m ặ n cũng không muốn không giải thích được chọc phải nước biết bút con thế nhưng là kẻ hung hãn kiếm số tiền này cũng có mệnh hoa a một đầu khác dồ sẽ thuận lợi cùng ổn nở cao tầng tiếp nối thương nói một chút chia tech new lãi nạ tiền mặt thu mua chuyện đúng như hắn nghĩ đến như vậy lưu lại nạ chẳng qua là hỗn nợ nhanh chóng lớn mạnh quá trình bên trong một lần không coi là nhiều trọng yếu thu mua có thể cũng chính là lúc ấy lưu lại nạ chế tác nghiệp vụ vừa đúng đê mê thường ngày chi tiêu cũng có chút phiền phức hỗn nợ nhiều tiền lắm của tiện tay ném ít tiền cho nên chia tách lưu lại nạ đối với hỗn nợ mà nói b ả n chính là bọn họ muốn làm chuyện hơn nữa tài nguyên trọng địa i bộ phận xác thực không có tác dụng gì có người tiếp b à n hỗn nợ cao hứng còn không thì đâu Chứ bản quyền kho không có thương lượng cỡ nhỏ phòng chụp ảnh chụp ảnh dụng cụ cái gì kia đều tốt nói dù sao phì rẻ phờ ly là cầm tiền mặt giao dịch ồn nờ bản thứ không cần thiết hai bên nói thỏa giá cả là đủ mà dù sẽ coi trọng nhất nhất định là phòng chụp ảnh cho nên hắn đi trước cờ vé đút cờ thuê chuyên nghiệp đoàn đội đối cái này cỡ nhỏ phòng chụp ảnh tính toán tài sản giá trị chỗ kia rời khu vực thành thị có một chút khoảng cách nhưng lái xe lời cũng liền hơn hai mươi phút bất quá phòng chụp ảnh bởi vì là năm chín ba đầu tư dựng lên kết cấu có chút cũ kỹ có nhiều chỗ cần đổi mới đây cũng là một khoản tiền những p ư ơ n g diện khác vậy cũng là thích hợp mặc dù nhỏ một chút nhưng đối phì rẻ phờ ly mà nói nói cách khác bắt lại chỗ này phòng chụp ảnh chưa tới quay chụp muốn xây dựng nội cảnh hoàn toàn không cần thiết đi hỗn nợ xưởng phim lãng phí tiền lớn ngũ đại đều có mỗi người phòng chụp ảnh chỉ bất quá hỗn nợ chiếm diện tích lớn nhất hoàn thiện nhất tuy nói như thế giống như cũng tỉnh không được bao nhiêu vốn nhưng góp nhặt từng ngày cộng thêm tư sản bản thân vẫn có tác dụng thậm chí làm lớn một chút giống như hỗn nợ phòng chụp ảnh như vậy bán ra cửa phiếu cho du khách đi thăm điện ảnh là như thế nào quay chụp cũng là một hạng nghiệp vụ trải qua tư sản thanh toán p h o n g chụp ảnh làm phim dụng cụ còn bao gồm một ít máy in máy g h i biên tập đài chờ nhiều vô số hết thảy bỏ bào bán ra giá cả đại khái ở hai bảy trăm i triệu lại coi là đổi mới đoán chừng chính là nhỏ ba trăm triệu q u o n vào đi bất quá số tiền này tốn là có giá trị chỉ cần p h í rẻ phơ lì có thể giữ vững cao tiêu chuẩn sản xuất phim trình độ có một nhà bản thân phòng chụp ảnh là tuyệt đối lợi hơn hơn nữa đây là bất động sản dễ dàng bảo trị không như bình thường truyền hình điện ảnh bản quyền giá cả hư cao dĩ nhiên bởi vì nhu cầu bất đồng đánh giá giá trị cùng thực tế ra giá lại không giống nhau những thứ đồ này ở hồn nợ trong mắt vậy cũng là g ầ n cả ép một chút giá vẫn là có thể mấy vòng lôi kéo hồn nợ đồng ý phi rẽ phơ ly hai bốn tỷ năm trăm i n h triệu ra giá, giá ngược lại hồn nợ đối với xử lý nữ lãi nạ tư sản chuyện không có cảm thấy có cái gì bán rẻ không bán rẻ đàm phán đứng lên danh giới cuối cùng rất thoải mái thậm chí tùy tiện đáp ứng đem bợ lạ cực kỳ tương quan nhân vật bản quyền trả lại cho m ạ bèo nữ lãi nạ không cho là bởi vì tầng quản lý coi như coi trọng tuy nói bợ lạ vô tới bộ thứ ba đã không kiếm được tiền người xem thẩm mỹ mệt nhọc nhưng còn có nhất định giá trị h n nợ cho là bởi vì xưa nay không coi trọng. từ trước không quan tâm m ạ n mẹo bây giờ chẳng lẽ đã cảm thấy ghê gớm rồi vốn nợ có giờ cờ đã đủ chương bảy trăm chín mươi sáu ta là truyền kỳ hạng mục biên kịch chương bảy trăm chín mươi sáu ta là truyền kỳ hạng mục biên kịch cầu đính duyệt phiếu phiếu một ngày có hai mươi b ố giờ luôn cảm giác thời gian rất dài rằng rặc nhưng tựa hồ lại rất ngắn tạm bởi vì chỉ riêng giấc ngủ bổ sung tinh lực chỉ biết tiêu hết bảy tám giờ một đêm trôi qua thái dương lên t r ư ớ c chia tách lưu lại nạ chuyện đã hoàn thành một bộ phận ít nhất phi rẽ lì lấy được vật mình muốn lời nói khoản giao dịch này tiến hành hai bên cũng thật hài lòng lúc này mạ và sở tiểu đi ổ phần lớn là dựa vào phỉ dẹp h ở ly chế tác thành viên nòng cốt thật ra là không tốt lắm ở lẹt mằn suy nghĩ trong mạ và cùng phỉ r ẹ p phở ly nghiệp vụ cũng tận lực muốn tách ra tuy nói mạ và hạng mục là công ty nhấn mạnh chiếu cố trọng điểm nhưng không có nghĩa là liền bỏ qua những phương hướng khác chế tác phim điện ảnh truyền hình m à v ừ a quá ăn phát hành tài nguyên ý vị này tương lai một đoạn ngày kéo dài cắt thịt lại không c ắ t không được nhưng thực ra điện ảnh thị trường vẫn tồn tại rất nhiều chẳng phải ăn tuyến phát hạng mục những cái này mới là phi rẻ p h ở lì chế tác phát tài quân chủ lực tỷ như dù nỗ lực lệ m í t s ù n sơn dêm đoạn phim kinh dị cùng với văn nghệ đề tài làm như vậy có ích lợi gì một mạ với hạng mục là có thể lôi kéo các nhà nhà phát hành cùng chỗ giảm tăng lên sức ảnh hưởng tiếp tục tích góp nền tảng chầm xuống chung quanh đường dây đem đến từ lập lực c à thiếu chút hai phi dẹp h ở lì không có bỏ lại độc lập phát hành năng lực đối lam vướng nghiệp vụ mở rộng rất có ích lợi hơn nữa b lợi nhuận sản xuất có thể nhanh hơn thu hẹp vốn gia tăng dự trữ nói cách khác mạ b è o đi quan hệ hữu nghị lộ số phí rẽ phờ ly đi đường xưa hai nhà chung nhau phát triển tài nguyên bù đắp nhau nghiệp vụ phương hướng thoáng là bất đồng mạ và s ở tiểu đi ổ cần muốn tăng lên tự chủ chế tắt năng lực kê vin phật gì là có như vậy tài năng không cần chờ với lãng phí còn nữa l ạ c m a n tinh lực có hạn đợi đến tương lai mạ v ẹ bày điện ảnh phim truyền hình tệ phát lực hắn cũng không thể nào chu toàn mọi mặt giao quyền nghiệp vụ phân hóa phi thường có cần phải ngay kế b ố tỷ năm trăm i triệu usd thu được nữ lãi nạ phòng chụp ảnh một bộ phận làm phim dụng cụ cùng với đi kèm bờ lạ cùng tương quan nhân vật hình tượng bản quyền rồ nợ lại không biết mạ vật tương lai kế hoạch cũng không biết mạ vật có như thế nào không gian phát triển nghe nói mạ véo bị thu mua sau một mực thu về lưu lạc bên n g o à i siêu anh hùng chỉ cảm thấy có chút coi trọng quá mức t r u n g hợp hoàn thành giao dịch về sau rồ nợ cao t ầ n g tầm tình không tệ cho cũng liền cho, bao lớn chút chuyện vì thế rồ nợ còn cử hành một tương đối tư nhân thực diệu mong muốn liên lạc tình cảm càng sâu hợp tác vì rẽ thợ ly bây giờ k h i ê n sản xuất phim năng lực tiêu chuẩn biện t r ư vàng là dùng một bộ bộ ăn khách phim đánh ra tới huy hoàng chiến tích đối với hồn nở cường đại như vậy s ư ở n g phim gồm cả hải ngoại nghiệp vụ mương đạo không gian công ty giải trí mà nói không thể tránh khỏi còn có thật nhiều hạng mục có thể sẽ cùng phi rẽ phờ lì hợp tác không nói khác tìm nhà phát hành thời điểm nhiều suy tính một chút hồn nở cũng là có thể sẽ lấy được nghiệp tích sao hai phe lại không có gì không thể điều hòa mâu thuẫn hồn nở bắt đầu nhìn thẳng phi rẽ phờ lì về sau thái độ tự nhiên sẽ điều chỉnh đến nên có phương thức đối đãi yến tính bên trên lẹt mắn cùng h n nở mấy vị quản lý cấp cao uống một chút rượu cùng buổi sáng làm việc công tương đối chính thức không khí bất đồng lúc này đều đã đổi lại nhẹ nhõm trao đổi khuôn mặt vồn nợ nội bộ đấu đá rất nghiêm trọng nhân viên khổng lồ tùy theo mà tới quản lý chi phí cùng dây mơ dễ má quyền lực hệ thống cũng đúng lắm nhiều dĩ nhiên mặt truyền thông cũng xuất hiện như vậy như vậy phá sự t ỷ như mạ vợ chia tách về sau đám kêu mạ vẹo giải trí các nguyên lão liền có chút bất mãn không có sao tìm rộ s ệ c k ể khổ làm cho hắn rất nhức đầu nhưng bởi vì ban đầu vì ổn định tầm quản lý tiếp quản toàn bộ mạ vẹo nghiệp vụ lại không thể không kiên nhận ứng phó mỗi nhà có nỗi khó xử riêng thu mua sau như thế nào đ i ề u lý vốn có công ty kết cấu không thể nghi ngờ là một phi thường khảo nghiệm quản lý hệ thống một chuyện xử lý tốt công ty thực lực tăng trưởng xử lý không tốt ngược lại liên lụy nguyên lai、like、phát triển bước đi lại qua mấy ngày ở t ầ n v ụ trách phòng chụp ảnh đổi mới công tác về sau ta là anh hùng thứ vòng thành tích cũng ra lò thứ cuối tuần bắc mỹ nhập t r ư ứ n g sáu mươi hai triệu ba trăm n g à n so sánh tuần đầu tiền trượt phần trăm ba mươi hai hải ngoại nhập t r ư ứ n g bốn mươi một triệu bốn trăm hai mươi ngàn toàn cầu lũy kế một chín trăm ba mươi hai tỷ ba trăm triệu usd là năm nay thứ m ộ ư ơ i bảy bộ có thể bước vào toàn cầu bốn trăm i triệu thứ tám vị có hy vọng đột phá toàn cầu sáu trăm i triệu điện ảnh như vậy có thể thấy được so sánh sáu năm tiền vé bảng bảy năm thật lại lên một lớn nấc thang nổ khoản tác phẩm toàn bộ tích lũy tiền vé so năm trước tăng lên gấp đôi không ngừng điều này làm cho bắc mỹ điện ảnh ngành nghề hành nghề người càng thêm mong đợi sau này thị trường khuyết t r g thăng lấy ta là anh hùng không tới hai hai trăm i triệu chi phí chi tiêu lại có thể hai tuần lễ thu hoạch hải ngoại thứ nhất vòng một chín trăm triệu nhiều tiền vé usd hơn nữa không có cái gì nguyên tắc tiểu thuyết thêm được hoàn trong, trong. n n dẫn dẫn phòng làm việc joseph cunletman trong liền đang bàn tán chuyện này do bị tam bộ khúc bộ thứ hai thuận lợi c h ấ t hành này kéo theo giá trị thẳng dư là rất cao liền hạ chịa ngói gỗ nở mạn cũng chạy tới chúc mừng dĩ nhiên vị này xác thực mang theo chúc mừng cũng mang theo mục đích bởi vì ban đầu mua tôi là huyền thoại tiểu thuyết bản quyền phòng ngừa phá hư tam bộ khúc kết cấu phí rẽ phở lì cùng gỗ nợ mạn vị này chứ danh biên kịch kiêm sản xuất phim đặt thành h i ệ p nghị trừ bộ thứ ba mời hắn đảm nhiệm sản xuất phim chi trả tiền thù lao cùng với phần trăm năm toàn đường dây tiền lời bộ thứ hai ta là anh hùng bắc mỹ tiền vẽ phần trăm năm cũng là hắn số tiền này không nhiều chủ yếu là hai bên xác nhận hạng mục này sẽ bị phí rẽ phở lì mang lên màn ảnh lớn nếu không gỗ nợ mạn tìm cái k h á c s ư ở n g phim b ỗ xin hỏi tiên sinh chuẩn bị lúc nào quay chụp tôi là huyền thoại gỗ nợ mạn trợ rổ x ế đi ra ngoài mới cởi hỏi chiếu điệu bộ này ta là anh hùng sợ là có thể rất nhanh liền từ tiền vẽ bên trên thu hồi chi phí. cảm nhận được đối phương c h n cấp lẹt m ặ n cũng rất hiểu cuối cùng là thấy được d ò m bị tam bộ khúc thị trường tiêm lựa chỗ mà làm thành kết thúc một bộ có hắn tham dự mới là hắn có thể được đến tiền lời nhiều nhất một bộ chấm nhất là sang năm giữa năm chỉ biết mở máy không chín năm tìm thích hợp k h ô n g thời gian đẩy vào chuỗi giảm. phi dẹp thờ đi một khi lập hạng sẽ lập tức thông báo ngươi g ô nợ m ạ n lấy được tin tức chính xác trong lòng đã năm chắc đang muốn k h á c h khí mấy câu cáo từ liền nghe lẹt mặt lại nói tiên sinh biên kịch căn cơ ta là phi thường thưởng thức một tâm hồn đẹp trong đối dôn p o a bờ n khắc họa bây giờ nghĩ lại cũng đủ thấy vật vị chờ mấy ngày nữa đây là anh hùng ảnh xem đối ta ợ n phát ra từ phế phủ lời thật lòng bộ thứ ba xa so với trước hai bộ càng khó hơn đánh giá để cho người xem cảm thấy hứng thú vật sửa đổi công tác càng khó hơn làm nhắc tới trước hai bộ vẫn chỉ là vây lượn người cùng dọn bị đấu tranh tôi là huyền thoại cũng là cần vai chính ngăn cản cực đoàn cô độc loại này độc diễn không có so tiên sinh thích hợp hơn lẽ mắn nho nhỏ thổi phồng một đợt gỗ nở m ạ n cũng không tính phùng đi vị này xác thực đối độc diễn cùng với tâm lý mô tả rất có một bộ nguyên thời không một người một chó thu hoạch sáu trăm triệu công thần lớn nhất chính là gỗ nơ m ạ n đời này dung nhập vào hai vị trí đầu bộ đ ố i cảnh hệ thống tạo nên một đã toàn diện thất thủ g i ọ n bị thành địa cầu chủ nhân loài người ngược lại thành lâm nguy nhân vật lại nam chính thân là tình cờ sống tiếp người may mắn lại là một kẻ nhân viên nghiên cứu khoa học hoàn toàn phát hiện dòm bì đang nhanh chóng tiến hóa như thế nào mô tả loại này tuyệt vọng cùng cô độc là bộ thứ ba trọng điểm ha ha tương ứng cấu tứ đã rất tuyệt ta chẳng qua là đem ý tưởng lạc thật đến trên giấy nếu như có cân nhắc không chu toàn địa phương còn cần chỉ đạo nhiều hơn gỗ nở mạn hơi có chút vui vẻ đáp lại nói b ă n g vào một tâm hồn đẹp vinh lấy được oscar nguyên sang kịch bản giải oscar là hạ t r i ệ n nói gỗ nở mạn cho tới nay tương đối tự hào chuyện hắn cũng không cảm thấy có trước hai bộ đặt cơ sở viết không tốt bộ thứ ba câu chuyện trên thực tế hắn đã có nhất định ý nghĩ chương bảy trăm chín mươi bảy tôm dầu người đánh ra chương bảy trăm chín mươi bảy tôm dầu người đánh ra cầu đính duyệt phiếu phiếu đêm lặt trang viên trong thư phòng lẹt m ặ n tô tô vẽ vẽ b u ô n g xuống ngày xưa chuyện vụ vặt đám chìm trong đang sáng tác dưới chân tất cả đều là bản thân không hài lòng vẽ tay phân kính v ò thành một c ụ c đoàn có vẻ hơi tạp nhạp ta là anh hùng vẫn còn ở vững vàng vận hành hắn lại đối một kịch bản lưu tâm không giống với mạng và chiêu anh điện ảnh tự mình cắt xén hạn chế không giống với dòm bị siêu di không ngừng đẩy tới thần thứ rõ ràng kịch tình đây là một cái hắn rất ít tiếp xúc quay chụp phương hướng tùng tùng tùng két kẹt kẹt chỉ cửa bị đẩy ra thanh em một người mặc áo lóc nhỏ nửa khoác cơ chất áo ngủ mới vừa t trên mặt lộ ra nước cấm g ộ t rửa đỏ ửng càng thêm ôn nhuận mềm mại tiểu yêu tinh đi vào tay còn không a n phận đùa bớt tóc còn chưa ngủ sao tiểu yêu tinh cùng s o n g hoàng hôn hạng mục về sau đã thanh nhàn chút nhưng thường ngày cũng sẽ cùng biên kịch nhóm thương lượng bộ thứ hai sửa đổi hoặc là thực hiện trên người mình mấy cái đại diện sân ga nhiệm vụ về phần nhân vật sao càng phát ra kén chọn nhận ít làm xong đoạn này lập tức tiểu yêu tinh lại gần tùy ý nhắm mấy lần tầm mắt đóng ở một chỗ kết cấu bên trên đó là một cỡ lớn thiết bị bay hình dạ vật lẳng lặng nằm xong xoài một trong phế tích bên ngoài là, võ trang đầy đủ quân đội, bên trong là hình thù kỳ l bọn quái vật toát ra sợ hãi mê mang tâm tình tiếp theo cảnh tôn r ồ n g bọn quái vật bị nhốt ở trong lồng xấu xí xấu xí thân thể c u ộ n thành một đoàn bị người tham quan chỉ điểm giống như trong vườn thú những thứ kia hấp dẫn du khách chân quý loài eva rất ít thấy nhà mình nam nhân đối cái nào kịch bản để ý như vậy qua nhưng chỉ cần là hắn để ý nhất định là giống như bây giờ tinh lích cầu tinh đây là một cái đạo diễn đối điện ảnh kiên trì giống như diễn viên vì mỗ i cái nhân vật không ngừng tính toán không ngừng ở đầu xây dựng càng lập thể nhân vật hình tượng là đối với mình bản thân biểu diễn yêu cầu eva đến rồi hăng hái nhẹ giọng hỏi kịch bản có sao còn không có sửa b ả n thảo nó chỉ tồn tại ở trong đầu của ta ta nghĩ trước vẽ song phân kính a đúng có ngươi một vai cái dạng gì ô một nhân vật phản diện tóm lại không là cái gì ngay mặt nhân vật tương phản thật lớn nhân vật này tác dụng là vì nổi lên câu chuyện t á n khốc hơn một chút ừng ngươi là một nữ nhân viên nghiên cứu khoa học nhất thời không tiếng động vừa lúc e va thấy được một bộ làm người ta thói xấu chia cắt ấ u thể tôn người phân b ả n thảo không tự chủ hít một hơi thế nào cảm giác rất tàn nhẫn ngươi tranh này nghĩ như thế nào vỗ loại này đề tài cặp cả the mệ ta họ phồ xị xem qua sau ta cảm thấy cái đó trao đổi sáng ý phi thường có tính hài hước hoặc giả cũng là đoạn thời gian trước không có tận hứng ý rồng man là ta vô qua nhất không thú vị đ ị a ảnh ta nghĩ vô điểm thú vị cái này bộ coi như là một lần càng phong cách hóa phóng ra ít nhất lẹt m ặ n là nghĩ như vậy cho nên sáng tác quá trình bên trong luôn là mang theo vui thích cảm giác được rồi ngủ đi đêm đã khuya tinh lực có chút không xong lẹt m ặ n chậm rãi tiến vào mộng đẹp sau đó trong vòng vài ngày lẹt m ặ n hơn phân nửa tinh lực đầu nhập vào tác phẩm mới bên trên đang tìm tới dần về sau lẹt mằn cung cấp ý tưởng giai đ n phụ trách là thật ưu hóa kết cấu cùng nhân vật nói chuyện dĩ nhiên hắn cũng một mực có chú ý điện ảnh thị trường tình huống ngày hôm qua giữa trưa lì hạm còn hội báo nói ta là anh hùng đã phá ba bảy trăm triệu liên tục ngồi ba tuần tiền vé vô địch mà hắn cũng hỏi thăm được bởi vì dòm bị đề tài tồn tại người xem thị trường một ít công ty điện ảnh truyền hình dối d í t tìm tương ứng ý nghĩ hạng mục như t o à n sao chép ta là anh hùng thành công tương tự chuyện lưu rót hành ă n khách thời điểm giống vậy xuất hiện qua nhưng sự thật sẽ chứng minh dòm bị là đề tài ít người quan tâm không phải một hai bộ nộ tác phẩm liền có thể l ậ đổ nếu như kịch tỉnh không đủ có ý mới trang diện không đủ kích thích loại này đề tài thật thượng hạn không cao giống như giữa bảy s á t sống đã là hiệu ích làm bốn triệu chi phí bắc mỹ nhập t r ư ớ n g một ư ơ i hai triệu tám trăm chín mươi ngàn toàn cầu một ư ơ i năm triệu năm trăm n g à n nhưng bởi vì dự toán thấp xem ra rất làm còn lại cái gì cường thi du an thi nhạc viên chờ bừa b u ồ n ăn theo làm càng là liền bọn nước cũng không có n ô ra chỗ giạp bảy ngày du nói cách khác nguyên sang hạng mục hay là quá bất chấp nguy hiểm nhất là dọn bi điện ảnh mong muốn đánh ra tương đối tốt hiệu quả đầu tư nhất định không thể thấp nhưng cao dự toán mang đến thị trường nguy hiểm giống vậy không thể bị xem nhẹ nên mấy nhà dẫn đầu s ư ở n g phim không có một nhà có khẩn cấp quay chụp dọn bị đề tài xung động ngược lại thì nhiều hạng ba công ty nghĩ sẵn còn n ó n g thử một chút có thể hay không kiếm bụt nhưng ôm ý nghĩ như vậy đánh ra tới tác phẩm lại có gì sức cạnh tranh s ư ở n g phim d i s n e y tòa nhà do bất tài g ờ chậm rãi bước vào phòng họp ngồi ở vị trí đầu vị trí hôm nay là công ty theo thường lệ sớm biết hơi có chút bất đồng là d i s n e y nội bộ nhằm vào cái nào đó hạng mục có chút bất đồng ý kiến cần muốn xuất ra tới thảo luận người đến đủ về sau an tính không khí nhanh chóng bị đánh vỡ do bất tài gợt đầu một cái dưới đáy ngành quản lý cấp cao tự nhiên v ộ i vàng hội báo công tác hoặc là cầm xảy ra vấn đề chuyện này kỳ thực cũng lạ lưu lại nạ nó một bữa này thao tác mãnh như hổ nhìn một cái chiến tích không đòn k h i ê n ă m thế nhưng là hướng đại nhiệt ma huấn y đề tài thị trường tới một cái bồn u lớn nước lạnh trong nháy mắt để cho d i s n e y một ít quản lý cấp cao lo lắng tại sao vương quốc nạ nhị g hạ chuẩn bị lại bắt đầu a năm hai nghìn lẻ năm xuất phẩm bộ thứ nhất sư tử phù thủy và tủ quần áo lấy một tám trăm triệu dự toán toàn cầu bắt lại bảy bốn tỷ năm trăm triệu tiền vé mặc dù điện ảnh bia miệng không đạt dự trù nhưng lợi nhuận rất nhiều rồi sau đó liền kế hoạch tám năm xuất phẩm tiếp theo làm đến lúc này liền kịch bản cũng viết xong sẽ chờ chủ chế vào vị trí lập hạng xây tổ vốn là nha d i s n e y là ông cực lớn lòng tin kết quả một bộ long kỵ sĩ tiền vẽ không tốt một bộ chiếc la b à n vàng đem chúa tể những chiếc n h ậ n phía sản xuất làm không còn không khỏi để cho nhiều người nghĩ trước lúc này ma huyễn đ ể tài nhiều lựa a đại gia cấp mua bán ma huyễn tiểu thuyết sửa đổi bản quyền cho tới nâng giá rất cao nhiều lần đổi mới tiểu thuyết bản quyền truyền hình điện ảnh giá trị q uy tài chính tổ kỳ ẹ n càng là ở chỗ này cơ sở bên trên hô lên toàn cầu hai mươi chia làm để cho một đám s ư ở n g phim bỏ đi bắt lại người hổ bịt i ý tưởng ngoài ra càng phân tích chiếc la bàn vàng thất lợi càng sẽ phát hiện người xem thị trường đối với ma h u y ễ n đề tài có chút thị giác mệt nhọc một mực đặc hiệu tinh xảo hình ảnh đã không thể thỏa mãn người xem nhu cầu càng khỏi nói xem chiếc la bàn vàng là như thế nào bị người xem ngăn chặn tiền vẽ thành tích chặn ngang thức đất lợn đít n e y một bộ phận quản lý cấp cao không có cách nào không nghĩ tới nhà mình ma n u y ễ n xuya di bộ thứ nhất trình chiếu trong lúc giống vậy bị người lấy ra cùng c h ú tể những chiếc nhẫn so sánh sau đó bị phun quá khóa này người xem không tốt mang theo a ánh mắt cao càng ngày càng nhiều sau đó lại lật xem vương quốc nạ nhì ạ hoàn thành bộ thứ hai sửa bản thảo g i ằ n g thuật hoàng tử cả sắp tỉ ẩn ở disney suy nghĩ t r o n g giống vậy đi là hơi thấp linh lộ tuyến tuyển vai tiêu chuẩn đều là vị thành niên diễn viên loại cảm giác này nói như thế nào đây cũng rất không ổn với là chuyện này là được disney tranh gãy một chút ngày còn không cách nào chân chính quyết đoán hạng mục vỗ còn chưa phải vỗ hay là nhìn một chút thị trường biến hóa đây đúng là cái vấn đề tương tự liên quan đến disney át chủ bài hạng mục chuyện tự nhiên không phải một người vỗ đầu một cái là có thể quyết định do bất là cái đạt chuẩn người quản lý nhưng hắn không phải từ sở tiêu đi ô cơ sở làm lên không hề quá nhúng tay hạng mục chế tác nhưng hàng này ánh mắt rất độc thu mua t ể tạo phòng làm việc sưởng phim lucas m ạ b g o giải trí p h ố t phần lớn sản xuất phim nghiệp vụ thành lập mado đít nẩy lẹn cùng với đẩy ra disney bản thân sở chệ ả m mình disney đều là hắn một tay chủ đạo Kỳ thực, dưới mắt disney còn chưa phải là giải trí truyền thông lĩnh vực đầu lĩnh, cùng lắm hiện lộ ra tương chưa phải lĩnh lĩnh, hiện vực còn cùng dưới Disney giải lai lắm ra là lộ đầu bá Họa h rằng, bởi vì cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được nếu như cái xưa ri này sang năm thật thị trường gập lạnh thua thiệt đó là đừng nghĩ chân nhân truyền hình điện ảnh nghiệp tích đẹp cỡ nào chương bảy trăm h c h ẳ n g qua là g i ờ tám đợt ú s ả n xuất phim n ă n g l ự c m ộ t bộ t r a n s f o r r m e vườn bán ăn k h á c h điện ảnh, cơ bản cơ l ợ i nhuận k h ô n g gian c ó t h ể tưởng tượng ư ợ đ chương n à y là t ì n h hoài đ r k í chín ư ơ g 798 đợt sóng này là tình hoài đà kích canh tư cầu chống đỡ do b ứ c tài g có chút nhức đầu bởi vì chia ra làm hai phái quản lý cấp cao nhóm đã lẫn lộn cùng nhau ủng hộ một phương cho là chiếc la bàn vàng thất bại thuần túy lưu lại nạ cao tầng lập ra quay c h ụ ý nghĩ có vấn đề thị trường định vị cũng rất lúng túng nhi đồng sử thi cái định mệnh trình chuyển tiếu lâm đâu t hơn ấ ấu, p thành thục hòa. h nợ hơn nữa bọn họ không có chọn song đạo diễn không lôi kéo đi t ơ r j a c s ơ n để cho một vị quay t r ụ thanh xuân tính thích kịch đạo diễn tiếp nhận như vậy dự toán chế tác vốn là có thiếu cân nhắc cờ giết được thành danh làm là bánh mì sế gì. mà vương quốc nạ nghỉ à mục tiêu thế nhưng là một mực rất rõ ràng đó chính là gia đình đoàn t ụ kịch cha mẹ mang theo đứa trẻ thành đoàn xem ảnh vẫn là d i s n e y nhất biết thủ đoạn không thể tránh khỏi chế tác thấp ấu là vì để cho những thứ kia người bạn nhỏ cũng có thể xem hiệu điện ảnh ở nói cái gì cho nên không thể nào tồn tại thất lợi nguy hiểm tối đa cũng chính là tiền vẽ không đủ trói sáng nhưng có thể thu hồi chi phí là được d i s n e y vốn là không dựa vào tiền vẽ lợi nhuận nhưng phản đối một phương cho là bất kể như thế nào người xem lối ma h u y ễ n đề tài xem ảnh mệt nhọc là quá rõ ràng chiếc la bàn vàng là không có vô tốt định vị sai lầm nhưng t u y ệ t không có nát đến dễ trong mới bắt được như vậy điểm tiền vẽ là thị trường phản ứng quá khích kết quả ửng chiếc la bàn vàng nhanh hạ dạng toàn mỹ lũy kê không tới bảy mươi triệu so sánh một tám trăm triệu dự toán s á c thực quá mức cảm đạo bộ phim này s á c thực không có như vậy không chịu nổi không nhìn câu chuyện nhìn đặc hiệu còn có tinh xảo hình ảnh t r ố đâu cũng là bởi vì ma n u y ễ n loại hình quá nhiều quá mức ưu tú chúa tể của những chiếc nhận đứng ở đó mới đ hai phe ai cũng không thuyết phục được hay một khi ổn đến hùng chính là có dám hay không nhận gánh trách nhiệm v v phải biết đít ni giống vậy hệ phái mọc như rừng các cổ đông cũng không tiện lợi một hai cái cũng yêu đi vào trong c ắ m người ai dám cầm địa vị đứng ra bảo đảm liền đoán chắc vương quốc nạ nỉ ạ tuyệt sẽ không thất bại do b ớ t tài gở trầm mặc chẳng qua là tầm mắt không ngừng quét qua đám người dần dần phòng họp lại an tính lại một đám người đều xem hướng do bớt chờ vị này chấp hành quan lên tiếng vị này ở đít ni nội bộ vẫn rất có danh vọng nhất là nhậm t r ư c sau chuyện thứ nhất chính là hòa hoán rột quan hệ thu mua bị tạ xác lập hoạt hình bá chủ địa vị ai cũng không biết hắn là làm sao thuyết phục đầu kia bướng bình yêu phải biết địch nở tại vị trong lúc lại nhiều lần cùng giọt xích mích còn kém chân nhân cờ cờ diễn ra toàn vũ hành do bất đứng xem cả tràn ngôn luận hơn nữa bản thân lại đối thị trường dự đoán có một bộ mặc dù cũng hiểu phe đối nghịch nói đến thị trường mệt nhọc s á t thực tồn tại nhưng giống như không vỗ lại rất không cam tâm hơn nữa lãng phí thời cơ Sia Sia Di Di phim điện liên mới giá tối đại ra ảnh, không hoạch thể h đẩy ngừng tục trị có có kế Nữ p dù sao vương quốc nạ ni h ạ chế tắc ý nghĩ là học ha di vật tờ suy di thành công tích nghiệm hơn nữa dung hợp đít ni nhất quán gia đình đoàn tụ phong do bất tài gờ hít mắt suy tính một hồi trong lòng hạ phán đoán lập hạ đi chớ trì hoãn khung thời gian hội nghị giải tán lúc sau do bất xoay người liền đem trợ lý khai ra giúp ta hẹn một cái đạo diễn ạn dở hiệu ở phòng làm việc của ta gặp mặt trợ lý được phân phó gật đầu liền gọi điện thoại đi cũng không lâu lắm đang ở nhà suy nghĩ phân kính ạn dở adam sâm lái xe chạy tới vị này tóc sấm vai giữ lại hàm dâu người chính là bộ thứ nhất đạo diễn bộ thứ hai cũng không có ý định thay đổi mặc dù hàng này giả trang đem so với không câu thúc nhưng hắn đúng là một nhân tài hơn nữa ạn dở adam sâm là cái người new zealand cùng peter jackson cũng nhận biết lúc còn trẻ chạy tới hollywood vốn rất nhanh liền bỏ lên chiến tích rất hoa lệ Ca khúc hạng để danh bỏ vào trong túi. mà án đạo diễn rời sở dĩ rời đi giờ dạng ngợt gia nhập Disney hoài bão là bởi vì giờ dạng ngợt hoạt hình cùng giờ dạng ngợt phân ra dẹp thờ gì cả kẽ bỡ lại không giao thiệp với chân nhân truyền hình điện ảnh vừa đúng Disney cho hắn mong muốn chân nhân hạng mục một đường đại tắc biên niên sử nạn ý ạ sư tử nữ phủ thủy cùng ma y thụ nghiêm chỉnh mà nói hàng n à y hoạt hình sự nghiệp vẫn là cùng giờ ra mưa ợ h o ạ t hình tích cực lưu tới mà chân nhân sự nghiệp tạm thời cùng d i s n e y chô hết sức thoải mái trong phòng làm việc do bất tài gờ cùng hạn giờ adam x â m khách khí ngồi đối diện bởi vì chuyện mới vừa phát sinh do bất có chút ôn hòa mà hỏi không biết n g ư ờ i đối ngày gần đây chiếc la b à n vàng thất lợi có ý kiến gì đ ố i tiếp theo làm quay t r ụ p có cái gì nghĩ nói chuyện á n giờ hữu mặc dù một bộ nghệ thuật ra trang điểm nhưng người còn chưa phải đ ộ n kinh mạch lạc rất rõ ràng phim hoạt hoạ kỳ huyễn điện ảnh người xem vĩnh viễn không chỉ là đứa trẻ bộ thứ nhất đã đánh hạ căn bản bộ thứ hai mặc dù hay là đang giảng một đám thiếu niên câu chuyện nhưng là ở hướng thành thục quá độ chỉ cần đừng cưỡng ép tuyển nhiễm sử thi phong cách sẽ phải bị thị trường công nhận dù sao phim định vị đối tượng khách hàng cơ số ở đó do b ấ t hơi tựa đầu một bên cảm thấy không u ấ n chặt ít ni ưu thế cũng không nói được dù sao ít ni lợi nhuận nguồn gốc cùng khổng lồ chung quanh thị trường đều dựa vào lấy lòng nhi đồng móc hướng ra dài ví tiền coi như vậy do bớt lại nhiều hơn mấy phần lòng tin chỉ cần tâm lý dự trù hạ thấp chút cũng không thấy được bao nhiêu khó có thể tiếp nhận còn dư lại liền nhìn đoàn làm phim có thể hay không thuận lợi chấp hành kế hoạch phương diện này có hạn i ờ hiệu làm bảo đảm cũng yên tâm hàng này mặc dù tiền lương cao nhưng người ngưu bức á hành nghề bảy năm không có đánh ra một bộ x u i xị tổng tiền vé lũy kê đã vượt qua hai tỷ tám trăm triệu cho ra hơn ba mươi triệu hạng mục tiền lợi disney là có thể tiếp nhận ba dặm tòa nhà bên trong nhân viên lui tới giữa sợ tỉ ẹ n bở đang nhận lấy một mớ lùng nhùng ở đây hắn cũng không thể không hướng về phía một bên ngồi yên rót giờ lucas trêu g ẹ o mấy câu hai vị này đã từng nhiều lần cạnh tranh ăn tết độ tiền vé vô địch nhưng cũng không ảnh hưởng sợ tỉ ẹ n bở cùng lucas thành làm hảo hữu dù sao từ thế kỷ trước tám thập kỷ chín mươi một đường vượt qua đến còn giữ vững tinh lực sáng tác hơn nữa thành tích có bảo đảm phim ảnh của người không nhiều lắm không còn ưu phiền giờ ra m ả mờ vấn đề tiền bạc kỳ thực cũng giải phóng sở bị e m mơ ít nhất hắn không cần đăng vì như vậy như vậy chuyện vụn vặt không có thời gian chế tác điện ảnh không phải sao chess f o r mở đi qua và dầm cao tầng cùng s ư ở n g phim lucas lại lập hạ n g một năm đó màn ảnh kinh điện s i r u d s in đi hạ nạ j o h n s o ở nhận được tin tức lúc liền vai chính hạ dị s ầ n phò cũng tự mình t r e o g ẹ o nói bản thân cái tuổi này đã là đã từng kia cái nhân vật cha nhưng hắn hay là chống đỡ sáu mươi lăm tuổi lớn tuổi dấn thân vào phòng thể dục vì một số động tác đặc kỹ nuôi ra bắt thịt cái suy di này đang quay xong bộ thứ ba kỳ thực ở cấu tứ trong đã kết thúc nhưng bởi vì thiếu hụt đủ, đủ có tiềm chất hạng mục không thể không lấy ra bán một đợt tình hoài người già rồi liền yêu nhớ nhung quá khứ sao nếu có thể ở trong này kiếm được tiền giấy đơn giản không thể tốt hơn nữa người nhìn mới vua hài kịch không phải cũng vô sao vì kia phần đánh cược hiệp nghị thiếu một chương vẽ xem phim bài ở thật chế tác chất lượng x ô i xị nét bút hỏng h ạ n hết sức tổn hao thị trường kiên nhẫn cùng người xem người ái mộ không phải cũng đỡ không đứng lên tinh hoai cũng phải chất lượng chấp nhận được a p ạ d ằ m rất hiểu cái này lý niệm vì vậy ở lucas vài lần lật đổ kịch bản về sau kéo lên sở dn b mà vị này dần dần đắm chìm ở sản xuất phim năm 2005 m ộ t bộ munich thảm án thật thành thị trường thảm án tiếng tốt tiền v ẽ không tốt cũng là cần một bộ ăn khách điện ảnh chứng minh bản thân bảo đao chữa lão sở dn b kỳ thực rất thương nhân hơn nữa không chịu thua không chịu nhận mình già bất quá cầm đao một bộ đã qua 19 n ă m xưa di đi điện ảnh trong lúc khó khăn gặp phải cũng là rất nhiều tỷ như thế nào trả lại như cũ thời điểm đó hình ảnh đặc sắc g i vững nhất q u e n thuộc ngụy tỷ như diễn viên vấn đề dù sao cũng già、rồi. Tụ chương bảy trăm chín mươi chín con quay kéo bạn tốt thần chương bảy trăm chín mươi chín con quay kéo bạn tốt thần cầu đính duyệt phiếu phiếu không bảy năm trôi qua không tám năm đến trước đây không lâu m u ô n lưu lại nạ phòng chụp ảnh bây giờ biến thành một công trường Trừ trong ngoài bộ đổi mới chế tạo mới khu nhà hơn nữa đem cất giữ làm phim dụng cụ thương khố mở rộng một ít cần nội cảnh đồng thời ở trải đ ặ t bởi vì phòng chụp ảnh tiếp đai cái đầu tiên đoàn làm phim chính là người khổng lồ xanh phi thường phòng thí nghiệm phần diễn cùng một bộ phận đường phố hí đem ở chỗ này quay c h ụ cho nên trước hạn b ố trí l ẹ c m ă n có chút r an ủi xem đây hết thảy cảm thấy một loại bận rộn lao động sức hấp dẫn dù sao đây là bọn họ tương lai sản nghiệp đang tự mình đắm chìm thời điểm một cú điện thoại gọi lại là còn quay hàng này v ỗ song mê cung của man về sau rốt cuộc nghỉ ngơi đủ rồi gọi điện thoại tới là vì điện ảnh chuyện biết được những thứ này l ệ c mắn lái xe trở về phí rẽ flur tòa nhà tâm tình rất không sai hiện ở cái giai đoạn này Đem s ả này xuất phim s là, ha ha là nam g c o nhân g ty t r i có nhiều chút công h nghệ i một phần con đối n quay cũng là giới thiệu hắn gọi du an antony oba án đạp là một kẻ đạo diễn gọi ta du an liền tốt thiên sinh lặt du an nói nhiệt tình đem hai vị nên tiến lẹt mắn nhìn một cái điệu bộ này liền hiểu một chút đạo diễn sao nhất lúc ò này chưa t n du an đã từ điện ảnh học viện tốt nghiệp bình thường tiếp chốt quảng cáo mv loại việc nhưng trong quá trình này hắn nhận biết rất nhiều trong vòng bạn bè một người trong đó gọi san chê biên kịch cùng hắn trò chuyện lửa nóng liền đem chính mình v i ế t một mới kịch bản linh dị viện mồ côi giao cho du an du an mặc dù là nửa đường xuất ra mới làm đạo diễn nhưng có nhất định thị trường ánh mắt cảm thấy cái này kịch vốn có chút làm đầu liền muốn đánh ra tới mang lên màn ảnh lớn nhưng du an gia đình điều kiện cũng liền bình thường thôi ấm no có thửa đại phú cũng là chưa nói tới không có tiền đến dư cũng không thể thật bán nhà vì chính mình đạo diễn mơ ngộng liệu một phát đi không thể, nào, không thể nào ba mẹ hắn sẽ chém chết hắn con bất hiếu này k h u c k h ú nói trở về chính để linh dị viện mô cờ coi như không mời cắt x ệ nhiều diễn viên chỉ tính quay chụp chi phí cũng phải ba triệu tợt trễ tay không có nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ tìm kim chủ c h ứ sao nhưng hắn chẳng qua là một người mới hỏi một vòng tây ban nha bản địa công ty điện ảnh truyền hình căn bản không có để ý hắn đúng lúc cùng con quay trò chuyện lên chuyện này thời điểm con quay ôm lấy bởi vì hàng này tính cách cứ như vậy nguyện ý vì nói chuyện rất là hợp ý bạn bè ra đem lực bất quá hàng này cẩn thận suy nghĩ một chút tây ban nha thị trường không có tiền đồ a hơn nữa mong muốn phát hành bản thân nhất định là trước tìm lệ mặn xem hắn có nguyện ý hay không đầu tư vì vậy sẽ để cho du an đem kịch bản b i ế t thành tiếng anh bản thả và o hollywood trình chiếu phải căn cứ bên kia thị trường làm ra một ít mảnh vi điều chỉnh du an rất hưng phấn đối xa lạ hollywood càng phi thường hướng tới trước kia không ai dẫn đường bây giờ gặp được dĩ nhiên là nguyện ý tốn tâm tư kịch bản thay một bản nói rõ với sanche du an liền liên hệ con quay sau đó lại ở nhà hắn nghỉ ngơi mấy ngày cho đến đại khái chuẩn bị xong mới chạy tới về phần con quay hàng này trừ đảm nhiệm linh dị viện mồ côi sản xuất phim tác phẩm mới lựa chọn là héo gói bộ thứ hai hoàng kim quân đoàn ở ruan có chút ánh mắt mong chờ hạn lẹt m ặ n nhận lấy kịch bản hơi lật xem một hồi mới bình tĩnh nhìn về phía con quay cái này cái gì ánh mắt nhìn kịch tình lẹt m ắ nhìn n m ớ i biết cái này cái định mệnh không phải cô bảo kinh tình sao sáng tạo t â y ban nha điện ảnh ở toàn cầu bán chạy tiền vẽ thần thoại một khi trình chiếu liền lên bảng truyền hình điện ảnh tiên phong toàn cầu thập đại sợ hãi điện ảnh kia bộ giá thành nhỏ ngựa ô kịch bản trong nhất định người gỗ trò chơi xem qua liền rất khó quên. bởi vì mảnh này từ bắt đầu đến kết thúc từ đầu tới cuối duy trì một loại khó nói lên lời cảm giác thần bí cô bảo trong phát sinh một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi chuyện lạ thủy chung để cho người xem có ở đây không an cùng thấp phòng trong từ đầu tới cuối duy trì một loại g i ò m ngó tò mò tại bầu không khí khối này nam đất lao nhất là cảnh kinh điển tiểu nam hải mang theo khăn t r ù m đầu ở hành lang trong thong thả đi bộ ống k í n h cùng với một hai ba người gỗ trò chơi chiêu quỷ mấy cái chiêu trò chơi được rất xuất sắc giờ phút này l e h m a n cũng coi là hiểu vì sao mảnh này p h ụ hóa đạo như vậy có chất cảm giác khẳng định cùng con quay rời không ra quan hệ trong lòng tính toán ngồi ở lét mắn đối diện du an một mực tại lặng lẽ lưu ý tình huống nhưng xem gia vị này trừ danh lớn dẫn giống như không có gì cái khác tâm tình chập trờn hơn nữa là xem kịch bản tốc độ còn rất nhanh chẳng lẽ là đọc không vào đi điều này cũng không thể trách du an suy nghĩ nhiều tương tự trang diện hắn thấy quá nhiều một số người thấy là sợ hai đề tài lại là cổ bảo loại hình cứ việc nói thằng cũ không có ý mới hoặc là hỏi dự toán về sau cảm thấy hơi đ ắ t khó mà nói có thể hay không lợi nhuận c ộ n thêm hắn là người mới không muốn chuyển nhượng hạng mục do dự mấy cái hay là không có ném lét mắn còn đang suy nghĩ chuyện du an lại càng thêm thần trường như sợ lại lấy được một cự tuyệt câu trả lời nhưng làm sao có thể chứ coi như không phải kiếp trước phá vòng vây ra ngựa ô điện ảnh cô bảo kinh tình đầu tiên là ở tây ban nha trình chiếu bốn ngày thu hoạch tám triệu ba trăm ngàn thiếu chút nữa đoạt được bổn thổ năm quan sau đó mới tiến vào đông đảo hải ngoại nhà phát hành tấm mắt lần nữa tăng thêm phụ đề hòa âm làm thành tiếng anh bản bán được toàn cầu các nơi mấy triệu đầu tư cũng liền nhiều nước chút tiền này đối với lần này lúc phỉ r ẹ p h ở lìm mà nói thật không tính chuyện tây ban nha thị trường đó là quá xui xị căn bản không có tư bản vào ở cho nên bản địa xưởng phim điên quần mê tín đại đạo diễn rất ít nâng đỡ người mới nếu như du an không nhận biết con quay nhưng có một số mối quan hệ ở hollywood hắn cầm cái này kịch bản cũng có thể kéo đến đầu tư không nói khác ly ổng gạt thế nhưng là phim kinh dị hộ i chuyên nghiệp cầm loại này để tài hướng ly ổng gạt kéo đầu tư chỉ cần không quá tranh lệch cơ bản thành công kỳ thực cũng chính là một nhận biết tranh lệch cùng tin tức đường dây chuyện du an dù sao không có ở hollywood nán lại qua ba án đ ạ p đạo diễn là như thế này hạng mục này ta phì rẽ phờ lì đầu ừ m g a thiên sinh gọi tên ta liền tốt nói xong du an nhìn về phía con quay con quay thì mặt ta liền biết sẽ là vẻ mặt như thế cũng là trước khi tới con quay tràn đầy tự tin bảo đảm nhất định có thể bắt được đầu tư bởi vì l ạ c m ặ n là cái người sảng khoái ánh mắt còn tốt không thể nào không thấy được hạng mục thị trường nếu như quá kém con quay bản thân sẽ để cho biên kịch đuổi hàng này biên đẹp dẫn một thể thật đạo diễn quỷ tài hơn nữa vô cùng có c a tính nguyên thời không hàng này còn cự tuyệt qua ha di hoặc tờ cùng hôn huyết vương t ử đạo diễn mời kiên trì lục lọi cái bóng người như gió cách như vậy d ũ an ngươi là một phần quay c h ủ kế hoạch lập hàng sau phương diện tiền bạc cùng sản xuất phim phát hành phi rẻ phờ ly sẽ phụ trách người an tâm chuẩn bị đoàn làm phim diễn viên vậy Ta đóng kín. dĩ nhiên chọn h Hollywood đối sau n à dù hắn h có h i ế thể bắt được quay trụ kinh phí liền đã đối hắn rất có sức rụ rỗ hơn nữa bản thân của hắn mục tiêu cũng là xông vào hollywood lạch mặt vậy hắn nghe là tương đương chăm chú gật đầu liên tục chuyện này quyết định lạch mặt trong lòng cũng cao hứng hạng mục này không thể nghi ngờ rất có giá trị lại là phim kinh dị xem ảnh quần thể tương đối tiểu chúng đối tuyên phát áp lực không lớn lam đ i ệ p ảnh nghiệm hoàn toàn nhận đánh nổi về phần hải ngoại tự nhiên giao cho lì ồng đạt du a n lấy được cam kết về sau thân thể cũng cảm giác phiêu phiêu bên cạnh con quay thấy cô bảo kinh tình chuyện bàn song xuôi cũng là đ ề đ ầ y miệng hắn sắp quay chụp hạng mục hoàng kim quân đoàn hàng này hay là chưa quên hắn h e o bòi bộ thứ nhất mặc dù từ tiền lời đi lên nói lợi nhuận không gian rất nhỏ nhưng lấy hắn đặc biệt thẩm mỹ liên thích loại này kỳ kỳ quái quái nhân vật trên đầu sừng dài toàn thân màu đỏ phục hóa đạo hệ thống sản vật. nhân v ậ trong độ đủ. dài không t phiếu phiếu, ngàn năm qua hai giới một mực bình an vô sự vì vậy một số thay tân hỏa tương truyền loài người đã sớm đem cái đó thế giới thần bí quên sạch xanh xanh thậm chí xỉ mũi khinh thường vậy mà mọi người cũng không biết hòa bình khế ước đã sớm tràn ngập nguy cơ trong địa ngục một cô h ữ đã lâu thế lực tà ác lặng lẽ xúc thế đ à i phát nhân gian mỗi sàn bán đấu giá bảy mươi hơn tên khách hứa không ai sống sót hiện trường san thành bình đ ị a nhìn như bình thường hung sát hủy d i ệ t vụ án kỳ thực là thế lực tà ác thủ lĩnh nọ á đạt vương tử phách lối tuyên chiến cái này đi xuyên với âm dương hai giới tàn k h ố c bạo quân chẳng những coi ngưng chiến khế ước vì vô vật càng mưu toan dùng máu tươi đánh thức vô địch ma thu quân đoàn dùng địa ngục ngọn lửa đốt cháy nhân dân ở máu của hắn triệu h o á hạ địa ngục chỗ sâu ngủ đông đã lâu bọn ma thu rối rít vọn phá hư tàn sát mắt xem nhân gian liền muốn trở thành ma vực đối mặt vô kiên bất tội hoàng kim quân đoàn nước mỹ chính phủ hết cách duy nhất có thể cứu vớt nhân gian miễn đi rơi vào luyện ngục chỉ có con trai của sa tản hẹp bỏi cứ việc trên người chạy ác m a máu nhưng đã sớm quy y lương thiện diễn viên được yêu thích sa tản đứng ra đứng ở l o à i người một bên hắn đem cùng ngọn lửa nữ người cá trở siêu tự nhiên nghiên cứu phát triển cục đồng minh cùng nhau vượt qua âm dương hai giới đồ ma chống đỡ nhân gian hạo k i ế p Cứ thứ thứ thật, bộ thứ hai so bộ so nhưng ấ t cách cục l ai ai nếu k như a đơn cái nhân vật vô một bộ vậy ký kịch trương lực lại không đủ bởi vì không tốt khắc họa hẹo gọi cũng không giống mạ vẹo đề tài đen đủi như vậy cảnh hữu vĩ dễ dàng hơn xác định kịch tính trong lúc nhất thời lehmann có chút cảm khái bởi vì cái này bộ hoàng kim quân đoàn đưa đến thất bại nguyên nhân chính là nhân vật quá nhiều quá tạm không tốt thành lập ấn tượng nguyên thời không hoa tám mươi lăm triệu dự toán toàn cầu cộng lại mới một sáu trăm i triệu thỏa thỏa phải bồi thường ba bốn mươi triệu đi vào nhưng không làm đi xem con quay kia tích cực bộ dáng thật không tiện cự tuyệt không biết dùng lý do gì cự tuyệt dù sao cũng không thể trực tiếp mở miệng nói hạng mục này tất xui xị tốt xấu người ta hai cái hạng mục cũng lợi nhuận kéo tới hạn phong xô, cũng là biến tướng gia tăng công ty thực lực cùng sản xuất phim sản xuất còn nữa không phải mỗi cái đạo diễn đều có bén nhạy thị trường ánh mắt có lời có lô rất bình thường đến ngày thứ hai cô bảo kinh tình cùng hoàng kim quân đoàn đang ở phi r ẻ phơi li nội bộ lập hạng một dự toán năm triệu usd dù hắn ngay từ đầu còn không có ý định muốn tiền lương kết quả l ẹ t mặn làm chủ cho hắn năm trăm ngàn cộng thêm bắc mỹ tiền vẽ phần trăm ba bởi vì vị này thật lợi hại sau đó còn vũ kỷ r ụ dạ thế giới hai mất mát vương quốc không phải bình thường mặt hàng công cụ nhân đạo diễn l ẹ t mặn tính toán đứng đắn lôi kéo hoàng kim quân đoàn đâu mong muốn đánh ra hiệu quả tám mươi lăm triệu căn bản tình không dưới con quay chính mình cầm tám triệu tiền lương một bộ ph hơn nữa diêm đoàn đã kết thúc t ử hình lẹt mằn bản thân một bộ đợi chuẩn bị tác phẩm ly ấn đạo diễn người khổng lồ xanh phi thường cùng chờ đợi khung thời gian ý rộng màn cộng lại liền có sáu cái hạng mục khoảng cách m ộ ư ơ i bộ còn có bốn bộ đến cuối tháng một trình chiếu hơn một tháng ta là anh hùng bắc mỹ luy kế hai bảy trăm i triệu hải ngoại ba một trăm i triệu toàn cầu tổng tiền vé năm tám trăm i triệu pha sáu cũng là chuyện sớm hay muộn mà mấy cái chuẩn bị hạng mục trong hoàng kim quân đoàn là nhanh nhất tiến vào quay c h ụ giai đoạn thứ nhất du an đối với mình màn bạc tác phẩm đầu tay tương đối tinh lích cầu tinh phân kính cũng vé bao nhiêu b ả thảo Vai vai c ò hai sao con quay giao thiệp rất rộng có vốn đoàn làm phim đoàn đội rất nhanh liền xây dựng được rồi diễn viên tất cả đều là người quen cũ một cái quái vận hội chuyên nghiệp lãng tợn mạng một đứt duns hai người có không thời gian ký kết liền khai mạc mấy ngày đi qua ta là anh hùng chính thức phá sáu trăm triệu vì thế lét mặt không thể không từ người khổng lồ xanh phi thường đoàn làm phim trong thoát khỏi trở lại phi rẽ phờ lì tòa nhà không vì cái gì khác đơn thuần vì giặc sợ nhi đỡ tiến thân vẫn là câu nói kia có công không thưởng lợi ích chế gắn chặt luân nghị thi ân để cho người đạt được không hề công bình đánh ngộ một ngày nào đó sẽ xảy ra phân đạo diễn phỉ rẻ phờ ly đồng minh t r o n g thứ vừa ra mặt chính là cờ gì sập tỏ phờ nộ lạn hiệp sĩ bóng đêm chín bảy tỷ bảy trăm triệu bắt mạn b ợ gỉn đến gần bốn trăm triệu hơn nữa một bộ t h è m tờ rẻ tật một một trăm triệu tiền lương không thể đơn giản lại phía bắc xen sổ sách gắn chặt thăng cấp đến toàn đường dây lợi nhuận mà giặc sợ nhi đỡ một bộ nựu rót hành toàn cầu bốn trăm triệu sợ mặt tạ ba trăm dũng sĩ bốn bảy tỷ tám trăm triệu hơn nữa bây giờ bộ này tổng lạc điểm vượt qua sáu trăm triệu ta là anh hùng tư cách cũng đủ rồi ông chủ tương ứng hợp tác điều khoản đã lập ra được rồi từ đó về sau giặc đạo diễn phòng làm việc cũng làm ặ n truyền thông hợp tác công ty con hưởng thụ đường dây t i ề n lời joseph thật sớm chuẩn bị xong đem điều lệ nhất nhất tỏ rõ hiện ra hết thành ý nói cách khác đến nỗi lặn giặc đạo diễn như vậy đạo diễn t ầ n g thứ người ta tùy thời có thể kéo đến vốn còn có thể hay không cùng phì rẻ p h ở lì giữ vững tốt đẹp quan hệ hợp tác thật đều xem tình cảm không tôn trọng người ta ý tưởng cũng không được chỉ có thể hoài n u vừa chiều lẹt mắn liền tự mình gọi điện thoại cho giặc đạo diễn nói cấp cho hắn ăn mừng khách sạn trong phòng riêng chỉ có lẹt mắn cùng chạy tới giặc đạo diễn hàng n à y gần đây danh tiếng vang dội lại nên đón một vòng mới lôi kéo ngắn n g ủi mấy tuần rồ nơ dịu nhị vợ sản sony chờ s ư ở n g phim cũng đang nhiệt tình tiếp xúc hắn liền l ì ổng g ạ t cũng muốn đào góc tưởng không đúng cũng thế kỷ hai mươi mốt vừa không có chế độ nô lệ giặc đạo diễn bản thân liền là người tự do chỉ bất quá cùng p h í rẽ phờ l ì hợp tác mật t i ế t điểm chỉ có thể nói là hệ chính phi rẽ phờ ly lại không có cấm chỉ hắn cùng những công ty khác hợp tác nghị cấm chỉ cũng không được cá uống rượu dùng n không khí thanh thản đối với người có tài hoa thế giới cũng sẽ đối hắn nhiệt tình chút lẹ mắn như thế nào ngoại lệ chờ anno trên bàn d a i h à o cũng triệt hạ đi lẹ mắn liền lấy ra mới hợp tác điều khoản so trước đó càng có ưu thế ướt đát càng rộng rãi hơn lấy giặc đạo diễn cùng lẹ mắn quan hệ cũng không cần thiết nhăn nhăn nho nhó thống khoái đáp ứng người mỹ không quá ưa thích khách khí bọn họ luôn luôn cho là nếu như năng lực của mình có thể xứng đôi bên trên tốt hơn đáy ngộ cơ bản cũng sẽ nói ra lẹ mắn nói ta nghe nói gần đây có mấy nhà xưởng phim tìm người có gặp phải tâm nghi hạ ngục sao giặc đạo diễn gật đầu kể lại chuyện này tới thậm chí mang theo ch lệ mắn rất ít gặp hắn không tự tin ồ n nở chuẩn bị h ỏ a tơ mạn tìm được ta ta đang đang do dự hạng mục là tốt tương quan mạn gà ta đại học thời đại cũng rất thích cho tới bây giờ cũng sẽ lật tới xem một chút nhưng ta lo lắng nói không tốt câu chuyện này nó quá nặng nề g h cùng bình thường chiêu anh đ ể tài hoàn toàn bất đồng lệ mắn liên hỏi có gặp phải vấn đề nan dài gì sao giác đạo diễn trả lời câu chuyện độ dài quá dài ta cảm giác vô thành điện ảnh thấp nhất muốn bốn phẩy năm giờ mới có thể nói rõ nếu như cắt giảm quá nhiều vậy chỗ có yêu mến quyển này mạn gà người cũng sẽ căm ghét ta nhưng không cắt giảm thời gian vượt qua ba giờ đơn giản là một tràng thá có vô số nội dung quá nhiều điện ảnh thất bại cho đời sau điện ảnh người tín hiệu cảnh cáo bởi vì người xem tinh lực là có hạn tiết tấu phim còn g i n g cứu cái thong thả và cấp bách để cho người xem có thể thở phào một cái nhiều như vậy nội dung ai có thể hoàn toàn kiên nhẫn nhìn tiếp cũng không thể cao như vậy dự toán tác phẩm toàn dựa vào người h ái mộ thanh toán đi kia không thực tế còn nữa chuỗi dạp không tốt sắp xếp phim rất có thể áp xúc màn bạc phần đ c h người sắp xếp ban một những thứ kia tám chín mươi phút điện ảnh cũng thả hai lần mà giá vé lại là một dạng từ lợi nhuận góc độ xem tướng làm không có lợi điện ảnh tại sao phải khống chế thời gian đạo lý chính là đơn giản như vậy. là thị trường người xem nhu cầu chỗ tổng kết chế tác kinh nghiệm trình độ lớn nhất khống chế chỉnh chiếu nguy hiểm hiểu về sau l ẹ h m a n cũng không đưa ra cái gì tốt đề nghị chia trên dưới hai bộ chỉnh chiếu dù rằng có thể nhưng ổn n ở phát hành tài nguyên không tốt hiệp điều thị trường cũng không phải là nó một nhà chỉ có thể hai canh buổi tối có chuyện chương tám trăm linh một sáng tác một hai chuyện chương tám trăm linh một sáng tác một hai chuyện cầu đính duyệt phiếu phiếu sớm tại thế kỷ hai mươi thập kỷ chín mươi sơ kỳ họa tợn mạn lại bắt đầu kế hoạch quay công tác lúc ấy biên kịch hay là xăm hẻm mà lúc đầu đồn đãi g i ậ diễn viên sẽ là jobin william nhưng cái này kịch bản trải qua nhiều lần viết lại cuối cùng công ty hồn nở gác lại phim quay chụp kế hoạch năm 2004, phim một lần nữa chuẩn bị quay chụp đạo diễn kịch bản cùng với khắp mọi mặt cũng chuẩn bị đâu vào đó nhưng chính đang sắp mở máy lúc mạo hiểm đầu tư tạ dầm lại quyết định xuống thuyền đổi ý trở quẻ không lâu sau đó sớm định ra đạo diễn bao gờ dình giặt thối lui ra đoàn làm phim ngược lại quay chụp run dày chuyến bay 93. n ă m ư 0 i ba dù sao hòa thờ mạn đoạt được qua giải hugo cũng là trong lịch sử duy nhất một bộ vinh lấy được này văn học thường mạn gạ bất kể từ phương diện nào đến xem hòa thờ mạn đều là tuyệt hảo sửa đổi hạng mục chỉ bất quá sửa đổi công tác quá khó vô nơ lại không có tìm được rõ ràng phương hướng cho đến ba không không ta là anh hùng xuất hiện để bọn hắn chân chính coi trọng hơn giặc sơ nider hợp lực cầu giặc đạo diễn tham dự hạng n g ụ c trong phòng riêng lệ ẹ mắn nghĩ đến khu này ngày sau nửa khen nửa chê đánh giá đạo diễn biên tập b ả n cùng chuỗi giảm c h ỉ n h chiếu bản thời gian sự khác biệt thật lòng cảm thấy hạng mục này không dễ làm khắc họa tường thận sẽ rất khó cắt giảm phần diễn đ o á lấy lệ ẹ mắn liền hỏi giặc đạo diễn kêu như vậy ngươi có tính bản lẫn gì g ta rất khó cự t u y ệ t n ó ta hiện đang ngủ cũng đang suy tư thế nào sửa đổi tiên sinh lật giặc đạo diễn nhớ ra cái gì đó đột nhiên có chút t r ì n h trọng nhưng lệ ẹ mắn đoán cũng có thể đoán được giặc đạo diễn muốn nói cái gì chúng ta sau này còn sẽ có hợp tác đúng không ngươi thích ngươi đi ngay làm ta ủng hộ người lựa chọn nếu như là trường quay lớn thời đại đạo diễn đó chính là s ư ở n g phim chi nhánh phẩm nhưng đến lúc này điện ảnh nhân viên hành nghề cùng tư bản giữa địa vị cũng không có như vậy cách xa một đạo diễn chỉ cần hắn có tài năng đánh ra điện ảnh có thể lợi nhuận thậm chí ngược lại có thể hấp dẫn tư bản truy đuổi t ỷ như sở t m m nguyên thời không n ổ p lặn lệ gần đa dị vị tù ẹt cái đầu tiên đặt cược đầu tư đạo diễn thậm chí còn mai của bay lời nói này vừa ra g i n g đạo diễn trong lòng như vậy chút chút phiền nào biến mất không còn t ă n hơi hắn là thật rất muốn tiếp nhận giống như họa tờ mạn như vậy có khiêu chiến tác phẩm Vì vậy, g i ặ c đạo d i ễ n c à nữa dù là có mạng thấy lẹt đ n vẻo lẹt mắn giống vậy thấy thèm gào câu nói là mạng vật chơi giải trí giờ cờ ra độ sâu từ tương tính đi lên nói giờ cờ dưới cờ chiêu anh nhân vật này hí kịch tính mãnh liệt hơn một ít bất quá kể t ừ h ồ n nở tầng quản lý ở người rơi tam bộ khúc bên trên nhìn nhầm về sau nhiều lần nắm lô mũi nhường ra lợi ích đã rất đề phòng hắn nhưng nếu là giặc đạo diễn đánh vào giờ cờ nội bộ hai người hợp lực không chừng còn có thể ở giờ cờ hạng mục trong đổi hai cái màn thầu ăn một chút cho nên lúc này sảng khoái một chút không cho người ta gánh nặng trong lòng không thể nghi ngờ làm ộ t chuyện tốt ngược lại l e h m a n đã thăng cấp cảnh ô liu từ đó về sau giặc đạo diễn cùng phi rẽ phơ ly hợp tác hạng mục là được hưởng phía sản xuất đái ngộ tương đương trừ bản quyền thuộc về đây cũng chính là cùng nộ đều là hạng mục sinh ra tiền lời về sau hưởng thụ cùng tỷ lệ tiền vẽ chia sổ cùng tỷ lệ họ p h ở lìn doanh thu cùng cá nhân hắn đạo diễn tiền lương trước kia năm trăm n g à n nội làng cùng giặc đạo diễn đại khái có thể phân đến lợi nhuận dòng mười phần trăm cũng chính là năm mươi n g à n bây giờ thấp nhất lên cao đến một trăm năm mươi n g à n hai trăm n g à n cũng không phải là không được hơn nữa có thể kiếm hải ngoại tiền không còn là bắc mỹ đầy đất thị trường cụ thể tỷ lệ là nhìn hạng mục ưu tiên cấp tỷ như là phỉ rẻ phờ lì cung cấp hạng mục sẽ thích ứ n g giảm bớt đạo diễn tiền lời bởi vì sáng ý là công ty nếu như là bọn họ cá nhân cung cấp hạng mục vậy thì sẽ căn cứ dự toán cao thấp cho nhất định như vậy cái này hợp tác phương án có thể nói tương đương công bình chia làm điều khoản đúng lúc t h ụ động hơn nữa còn là tham chiếu trên thị trường một đường lớn dẫn tương đối phổ biến lại để cao lợi ích phân phối đi lên nữa có thể chính là rót giờ lucas sir l i e r r e lehmann như vậy đạo diễn mới có thể hưởng thụ được địa vị lãnh ngộ ngũ đ ạ i đối ba vị này cơ bản đều là dễ thương lượng thái độ bởi vì ba vị này đều là trực tiếp ra điều kiện nguyện ý không giữ quy tắc làm không muốn là xong giống như l ì ông gặt có thể đáp ứng như vậy hà khắc chia làm điều khoản còn không phải là bởi vì lẹt m ặ n dẫn phỉ r ẻ phở l ì trỗi dậy đạo diễn năng lực bị nhất trí công nhận lại tỉ như tạ d ằ m đứng trước hạng ý đi hạ nạ dân nghiêm khắc trên ý nghĩa là ở cho sở thì ember lu cắt chờ chủ chế đi làm bởi vì bọn họ cầm được so tạ d ằ m cầm được còn nhiều hơn đối với lần này tạ d ằ m đã thành thói quen ngược lại nhiệm vụ bất khả thi suy di cùng tom dư đồ nào phân một chút hợp, hợp phức tạp dây dưa còn phải kéo dài thật nhiều năm. chỉ cần thị trường không đạt dự trù thì t r á c h t o n duy cầm quá nhiều nhưng chất lượng tốt hạng mục theo không kịp công ty nghiệp vụ lại sẽ ba ba đi h ò a hoãn quan hệ sau đó lại vỗ một bộ lại bởi vì lợi nhuận phân phối gây gỗ giác đạo diễn ở trong vòng trà trộn lâu như vậy sau lưng còn có bản thân đ o à n đội quản lý công ty công việc phụ trợ đôi cái này khối nhất định là hiểu biết lẹt mặt lấy ra điều kiện đã là trong ngành phi thường ư u đã i điều khoản đây cũng là h ắ n thống khoái gật đầu nguyên nhân cái dạng gì thành tích xứng đôi cái dạng gì đ ã ngộ hết thể giao cho thị trường nói chuyện hai người đều hiểu ở lợi ích t ầ n diện cùng ân tình ăn ý bên trên tương lai còn có nhiều hơn có khả năng phía sau hai người đều có ăn ý không có nói chuyện gì những lời k h á c để chẳng qua là trò chuyện họa tờ m ạ n chuyện lẹt m a n vừa nghĩ tới phỉ rẻ phờ l ì lập hạng mấy bộ tác phẩm quay t r ụ một bên lại nghĩ đến giặc đạo diễn vô mảnh này gặp gỡ không nhỏ toa chiết nhưng cũng có chút ngạc nhiên ổn nờ nội bộ đối họa tờ m ạ n thái độ như thế nào kết quả vừa hỏi giặc đạo diễn cũng luôn cuống hắn nói lần đầu tiên ổn nờ cho ra dự toán chỉ có một một trăm triệu l i ề n diễn viên bên trên lựa chọn cũng tương đối khó khăn thấp như vậy quân không thấy kg bê xưa di bộ thứ ba cũng hoa ba trăm triệu năm trăm triệu chi phí chế tác trở lên tác phẩm càng là liên tiếp xuất hiện thành một đường thái độ bình thường chẳng lẽ ổn nợ nội bộ cứ như vậy không coi trọng hạng mục tương lai như vậy ép chi phí thấp giống như cũng đúng hòa tơ mạn sửa đổi nguy hiểm sát thực lớn bằng không thì cũng sẽ không kéo nhiều năm như vậy nửa đường còn muốn kéo hạ dầm lên xe kết quả lâm khởi động lúc hạ dầm bày tỏ không chơi có một nhóm người không đồng ý dây dưa lợi hại giặc đạo diễn cũng tiếp xúc hạng mục này tốt một đoạn thời gian một ít tình huống cũng đều hiểu đối hạng mục này ổn nợ nội bộ cũng là đung đưa không ngừng nguyên lai、like、là thế này phải không lẹp m ắ nghĩ cùng g i ặ đạo diễn ăn bữa cơm. liên lạc một chút tình cảm sau đó mấy ngày l e c m a n có đặc biệt phân phó rổ xẹp đi theo b ồ n n ở tiếp xúc mà bản thân hắn thì trở lại lưu lại nạ phòng chụp ảnh gánh vác người khổng lồ xanh phi thường sản xuất phim công tác sợ ưu đi â trong l e c m a n thường có thể thấy được k e vin p h ả i gì, s ở tan ly cùng ly ấn tranh luận chuyện phát sinh người trước yêu cầu hạ thấp xem ảnh ư n g cửa t ụ n một chút nhiều hơn chút giải trí nguyên tố người sau có bản thân quay chụp phương hướng cũng không muốn vũ cái bạo lực phá hư q u ờ n đập tới đập tới phát tiết xem không hiểu tâm tình không có cấp độ sâu mê l do suy nghĩ nhiều đảo móc bở dụ sợ bằng nờ lệnh chủ nhân cách mưu trí cùng cái loại đó bị phẫn nộ điều khiển bất đắc dĩ trung gian sở tan ly ngược lại tương đối tốt nói chuyện chẳng qua là đề nghị ngược lại hắn là khách tới chỗ ơi ý rồng man trong hắn diễn một rượu trong hội mỹ nhân vòng quanh láo t ợ l ạ b mỏi lúc này đang suy nghĩ ở người khổng lồ xanh phi thường trong diễn cái gì sẽ không ảnh hưởng kịch t ì n h nhưng coi ống kính phần diễn người qua đường dù sao hắn không phải chuyên nghiệp diễn viên chẳng qua là đem hơn nửa cuộc đời dâng hiến cho mạ b ẽ o cũng muốn tiếp tục làm bạn mạ mẽo lao nhân mà hắn cũng thường có thể đứng ở một vị giàu có sáng tạo mãn gạ sáng tác người góc độ đối phim q a y trụ cung cấp một ít ý nghĩ. tuy nói hắn sẽ không đ ó n g phim nhưng hắn sẽ kể chuyện xưa người già rồi tinh lực không còn cũng lui khỏi vị trí với sau đài rất nhiều năm nhưng luận mạ và chúng nhân vật có ai so hắn hiểu rõ hơn cũng không mấy cái chương tám trăm linh hai sở tiêu đi ô hai ba chuyện chương tám trăm linh hai sở tiêu đi ô hai ba chuyện cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu vây lượn phim chế tác lý niệm sản sinh chia rẽ ở điện ảnh ngành nghề là thường sẽ chuyện phát sinh nhà tư sản yêu cầu thị trường điều nghiên người xem chủ lưu lựa chọn cùng với trước mắt nhật môn đề tài c ộ n thêm đạo diễn cá nhân mỹ học phong cách nhiều như vậy phương diện không thể nào hoàn toàn giao hô ở chung một chỗ là thị ấ t n i kiên ê n cần lựa chọn. tính vông Có tác ca cho chủ lựa lưu phẩm tha h trì t trường ta đ cùng độ sâu cũng không phải là hoàn toàn song song hai đầu tuyến chỉ bất quá cách hơi xa như vậy chút chút li ấn tính khí không hề nóng nảy khi lại một ngày đoàn làm phim sinh hoạt ngắn ngủi kết thúc sau khi tan việc khách sạn trong căn phòng lại mằn đem k e vin sở tan ly cùng hắn gọi đến cùng một chỗ mấy gói thuốc lá cái bật lửa một ít cảnh tượng phân kính cùng sau này kịch tính k e vin đầu tiên quang minh chính là thị trường dữ liệu lớn lợi cầu thả lý không cầu thả so với bằng nở vì sao nổi giận người xem càng thích nhìn hắn sau khi biến thân đập cái gì đập bao nhiêu chúng ta phải rõ ràng phá hư các loại quen thuộc khu nhà xa so với k h ắ c chế lời nói càng có thể khiến người ta đạt được vui thích cùng thị giác bên trên hưởng thụ hơn nữa điện ảnh dự toán đủ chống đỡ lấy những thứ kia tràn diện lớn người xem lại phổ biến th ly ấn nói tiếp những thứ này sẽ có nhưng không đủ đủ rồi người xem mua vẽ là đến xem phim cơ bản nguyên do phải có đi chẳng lẽ có người chọc hắn tức giận liền không cố kỵ chút nào biến thân b à dù s ờ bằng n ở cũng không phải là một phá hư cuồng hắn có lý trí Không không không, ý của ta chẳng qua là hy vọng phá hư ống kính tỷ trọng nhiều hơn chút mà không phải chỉ có ba đoạn có vấn đề gì không lần đầu tiên là cờ gờ thiết kế bằng n ở hút vào đại lượng chấn định khí thể nhân cách một thức tỉnh đập phá hủy phòng thí nghiệm xông lên đường phố lần thứ hai là quân đội cùng cờ gờ đồng thời tìm được bằng nờ ẩn nút trụ sở vì tự vệ chủ động d ị biến từ vòng vây phá vòng vây lần thứ ba là cờ gờ bờ thu tập được bằng nờ huyết dịch dùng trước siêu chiến binh kế hoạch chưa khai phá hoàn toàn huyết thanh hỗn hợp thôi sinh quái vật căm hận bằng n vì bảo vệ bẹt ty lần đầu tiên không có có không kiềm chế được nỗi lòng hóa thân làm người khổng lồ xanh sau vẫn bảo đảm có ý thức mấy đoạn này biến thân không khỏi là kịch tình đẩy tới điểm đều là có nguyên do hơn nữa trước sau liên hệ chặt chẽ triển hiện người khổng lồ xanh lực lượng cũng không có tốt như vậy nắm giữ phim phim chính thời gian đại khái ở một trăm m ư ơ i phút nhưng biến thân người khổng lồ xanh ống kính p h i ế đoạn cộng lại có ba không có tiết tấu bên trên cửa hàng ở đâu ra h í kịch trương lực toàn bộ nói chuyện thiếm đại đa số thời điểm là k e vin cùng ly ấn lẫn nhau thí sinh thuyết phục đối phương chọn lựa ý nghĩ của mình quay trụ lẹt m ặ n cùng sở tan ly thì càng giống như là người giải hòa vừa thấy hai người tranh luận thăng cấp liền hòa hoãn quan hệ nhưng cảnh tượng như vậy là lẹt m ặ n vui với nhìn thấy chỉ có tổng hợp nhiều mặt nhân tố thời khắc cân nhắc mới có thể tránh khỏi kiếp trước thất bại mặc dù lẹt m ặ n đã chuẩn bị kỹ càng tiền vẽ phải bồi thường nhưng có thể vỗ khá hơn một chút câu chuyện suy luận rõ ràng hơn một chút h í kịch trương lực tiết tấu dẫn dắt các phương diện cũng ưu tú hơn thế nào cũng không đến nỗi bị hố được thảm như vậy người ái mộ bia miệng cùng thị trường thế nào cũng phải lấy lòng một chỗ đi nguyên thời không người khổng lồ xanh phi thường chính là điển hình không tiếng tốt tiền vẽ không tốt phí i rác mặt gã người ái mộ cảm thấy bằng nờ biến thành một động một chút là nổi điên người điên không thấy đầu góc tỉnh táo cùng t i ề n tài trí tuệ hơn nữa cầu hết s á u mòn tiền vẽ cũng không muốn nói nhiều toàn cầu hay sáu tỷ ba trăm triệu tuyên phát chia làm lại bị vạ d ằ m rút một sóng lớn máu hố được mạ vẹo muốn đập đầu vào tường người qua đường bia miệng phương diện phần lớn là đánh giá kém ba loại thuận sở lương tâm nói người khổng lồ xanh phi thường cùng chiếc la b à n vàng sấp xỉ đặc hiệu cùng trong hình là dùng tâm dự toán thấp nhất không có không giải thích được biến mất chính là một ít địa phương quá nao t ả n bộ điện ảnh kia nội dung chính tuyến là bằng nợ vì đ ẹ nén hơn nữa tiêu chử bản t h â n biến lĩnh dị một điểm này lẹt m ặ n giống vậy dùng bởi vì mảng gà trong có bộ phận này tình nhưng tại sao phải gia nhập một cái rất để cho người hoài nghi quy đường tình ái bằng nợ có cái bạn gái chạy trốn mấy năm sau khi trở lại phát hiện bạn gái có tân hoan một phen thao tác bạn gái lại trở lại cùng bằng nợ cùng nhau hơn nữa bạn gái hay là đuổi bắt người khổng lồ xanh khắt vọng lấy được lực lượng l à tư tướng quân nữ nhi nói như thế nào đây loại này thao tác nhìn một cái chính là nhà tư sản cưỡng ép thêm cảnh diễn thêm lỗi mâu thuẫn đối với nội dung chính tuyến cùng tạo nên bằng n ở hình tượng chỗ đưa đến tác dụng không đáng kể nhưng lại hoa nhiều như vậy độ dài dù sao vừa mở trận liền chỉ ra bộ phim này chủ yếu nhất mâu thuẫn thật ra là tiến sĩ bằng n ở cùng h ụ t hai cái ý thức dùng chung cùng thân thể ý thức chi tranh một không muốn khuất phục một cường thế chiến đoạt hơn nữa đạo diễn lưu ý xỉ lại bầy thụy là cái nhỏ đạo diễn đ i ể n hình tư bản công cụ nhân đối phim biên tập cùng kịch tính xác định không có quyền nói chuyện nào thậm chí phim ở kết thúc kết thúc chờ đợi trình chiếu lúc vai chính nghe đổ nọt tần cùng mạ vẹo nhà tư sản bởi vì sáng tác lý niệm bất đồng cuối cùng huyên náo mỗi người một ngả liền mở cờ u xưa di cũng không diễn có thể nói thương thấu tâm là người cũng thật tinh mắt tính hạn chế k â y vin phật gì chính là quá mê tín chủ lưu thị trường ngược lại không để ý đến người xem cũng sẽ tương đối cũng có thẩm mỹ mệt nhọc nhìn quen hô ly h t động các loại hình kiến người khổng lồ xanh phi thường từ câu chuyện tính mà nói thậm chí so bỏng n g â còn thiếu hụt một chút cơ bản suy luận cùng hí kịch là rất không cần thiết tương tự tương đối thì giống như ủng trạ mạn vừa đ ă n g tràng liền con mẹ nó phóng đại chiều cũng không mang theo cửa hàng một hạ cảm xúc có phải hay không có k i ê mùi dĩ nhiên l ý ấn vô vô dễ dàng vận t hành lao thích thêm cảnh diễn có k â vin vạch gì nhìn chằm chằm cơ bản thị giác hưởng thụ nhất định có thể đến nơi bởi vì k â vin vạch gì quan tâm nhất phương diện này không nói khác m ạ b g ẹ o điện ảnh cũng không thể thiếu hụt cao chiều tràng diện lớn về phần nói đến xử lý như thế nào bằng nợ cùng người khổng lồ sanh ý thức chi tranh li ấn cũng là người thú vị cho lẹp mằn một ít ý nghĩ cái gọi là ba đ o thức đoạn thứ nhất là vô ý thức không phản kháng phó nhân cách lần đầu tiên thức tỉnh lực tàn phá lớn nhất bởi vì người khổng lồ xanh trong xương liền mang theo phẫn nộ tâm tình tiêu cực đoạn thứ hai là thân thể bị kích ở tử vong uy hiếp hạng người khổng lồ xanh bước đầu thỏa hiệp bằng nờ không đợi được mặt trái dẫn dắt đến giới hạn liền biến thân cộng thêm bằng nờ có ý thức phá vòng đây mà không phải chiến đấu cho nên phá hư tính không có lần đầu tiên thức tỉnh lúc mạnh đoạn thứ ba là lẹt mặn ở nơi này nghĩ trên đường ưu hóa đáy lòng có xúc động cô gái kia bị nguy hiểm bằng nờ chủ động câu thông phó nhân cách lấy hy sinh tự mình áp chế và rủ sơ b mấy năm qua có một chút hiệu quả thông qua đối tâm tình mình thí nghiệm số liệu sửa sang lại lĩnh ngộ tinh thần hô hấp sau đó hoàn toàn lấy bằng nờ ý thức thống ngự người khổng lồ xanh thân thể lực lượng cảm giác mạnh nhất đánh bại d ị biến càng trọn vẹn căm h ậ n nói cách khác cái này ba đoạn biểu đạt bước đầu ý là h ụ t là cái mãng phu mới vừa thức tỉnh nhân cách chỉ có bản năng nhưng tiến sĩ bằng n hai q u y ế t cao hai người vừa kết hợp như vậy người khổng lồ xanh mới có thể chân chính đáng sợ khống chế lại lực lượng đồng thời chính xác sử dụng hóa thân mãng u không đáng sợ đáng sợ chính là mãng u dùng đầu góc tương tự bài liền giống với nạ dù tổ cùng chín lạc ma tâm tình tiêu cực quá cao chín lạt ma ý chí làm giữ không có ý thức phát tiết bạo lực nhưng nếu như có thể khống chế lại vậy liền rất đáng sợ nên lẹt m ặ n nguyên bản liền cắt đi nguyên thời không người khổng lồ xanh phi thường trong những thứ kia nao tàn bài t h như không cần thiết đường tình ái sửa thành bảo vệ đáy lòng kia sợi tốt đẹp bóng người la tư tướng quân cũng không khát vọng người khổng lồ xanh lực lượng chẳng qua là cùng xì ẹn hợp mưu siêu chiến binh kế hoạch mong muốn nhân tạo siêu anh hùng liền đổi u bắt băng nơ cũng chỉ là bởi vì hắn quá nguy hiểm cho giải trừ hiệu lầm lưu lại đường sống ngoài ra tăng nhiều b ằ n g n ở chủ nhân cách p h ầ n diễn biểu hiện hắn thiên tài một mặt tỉ như đang cùng phẫn nộ nhân cách đối kháng trong linh mộ phong ấn tinh thần hô hấp pháp có cùng h ộ t tranh phong tư bản địa vị cao thấp không còn điên đ ả o thậm chí cuối cùng chàng đại chiến kia tony s ở tạc nửa đường hiện thân bị căm hận đánh t ơ i b ờ i lực lượng bên trên tuyệt đối tranh lệch để cho vị thiên tài này trước hạn có muốn nghiên cứu phản hụt trang giáp hạ nặng g n đối kháng lực lượng hình quái vợt lại thuận tay chôn xuống cái thứ hai chứng màu cục trưởng cn nít ở tại đại chiến tại chỗ trong phát hiện người khổng lồ xanh bó tay bó chân nhưng tràn đầy trí tuệ chiến đấu biết được bảng nợ có thể áp chế một ý thức. nhiều lần cân nhắc phát ra nhập hội mời đến đây ý dòng man cùng người khổng lồ xanh phi thường liên động cũng có có thể nhiều hơn để cho hai bộ phim ở trình chiếu bên trên ảnh hưởng lẫn nhau kéo theo danh tiếng tiến một bước huyết t r ư ơ n g tăng diệu a ta cảm giác ta cái này kịch bản không tệ so với kia s á u mòn bại nào phát triển tốt đỡ s có cái gì đối m ạ vẹo điện ảnh tương đối tốt cấu tứ hoan n ê n thảo luận dù sao ta một người ý nghĩ có hạn nhưng người khổng lồ xanh không thể nào đổi nếu như không sai ta sẽ thử gia nhập lẹt măn bản mụ trường tám trăm linh ba không bảy bắt mỹ điện ảnh tiểu kết chương tám trăm linh ba không bảy bắt mỹ điện ảnh tiểu kết cấu đính duyện phiếu phiếu sưởng phim đối với cao nguy hiểm hạng mục phổ biến sẽ kéo người lên xe cùng phân tán đầu tư là một cái đạo lý mà năm gần đây truyền hình điện ảnh thị trường khuyết trương tăng tốc độ rất nhanh hiệp hội điện ảnh hoa kỳ mpa ngày sáu tháng 1 phát biểu báo cáo s ư n g năm 2007 cả năm nước mỹ trong nước tiền vé thu nhập đạt 101, 500 t r i ệ u usd so năm 2006 g i a tăng phần t r m à điện ảnh trình chiếu thị trường mới nhất thống kê báo cáo chỉ ra năm 2007 n ư ớ c mỹ các nơi dạp chiếu phim trùng bán ra cửa phiếu một m ư t r i n h t r ư ơ n g So năm tăng hẹn phần trăm trước ra trung mỗi báo ì n h g i tiền tăng trăm tăng cái phần này là USD, s phúc phúc vì người trung bình biên tăng giá tiêu thụ vật độ cáo còn chỉ ra năm ngoái nước mỹ điện ảnh ở toàn cầu lấy được hai mươi bảy tỷ chín trăm i triệu usd tiền vẽ tổng thu nhập so năm trước hai nghìn sáu tăng trưởng phần trăm m ộ ư ơ i bốn đạt tới từ trước tới nay nhất cao cấp đối với lần này chủ tịch hiệp hội điện ảnh hoa kỳ mtaa đ à n g ỡ lật mạ n bày tỏ năm hai nghìn bảy đối ngành điện ảnh mà nói là làm người an ủi một năm mạnh mẽ vẽ vào cửa tiêu thụ trạm hướng biểu hiện Các nơi trên thế giới người xem vẫn tiến giới thế xem đem Vui, chiến, dĩ nhiên cũng có thật nhiều ngành điện ảnh nhân sĩ đem năm gần đây tiền vẽ thị trường cạnh tranh càng khốc liệt hơn phim giác biểu hiện càng nát uy tội internet gia đình dạp chiếu phim cùng trò chơi điện tử chờ kiểu mới giải trí hình thức thông dụng nhưng từ thị trường dữ liệu lớn phân tích đưa đến người xem dần dần cách xa dạp chiếu phim nguyên nhân chủ yếu là trên thị trường thiếu hụt sang h è n cùng hưởng tác phẩm tốt bởi vì những thứ kia n ổ khoản tác phẩm có thể lấy được thị trường thành tích tổng thể đến xem vẫn là lấy đề thăng làm chủ k h á c liền là năm ngoái nước mỹ công ty điện ảnh dùng cho phim chế tác cùng marketing chi phí vì trung bình mỗi bộ đạt tới 1 ộ t 0 a t r i ệ u usd tả hưu so năm 2006 trung bình trình độ hơi hơi đề cao trong đó chế tác chi phí chiếm 2 a phần b nói rõ cao dự toán điện ảnh số lượng sản xuất nhiều hơn marketing chi phí chiếm một h a y cả ý tứ mạng lớn thời đại thật thành thị trường chủ yêu mà xúc tiến đây hết thể phát triển chính là phố v ă n cùng hải ngoại các nơi dư thừa tư bản chỉ cần là thoáng chú ý truyền hình điện ảnh sản nghiệp phát triển cũng rất khó cự tuyệt hấp dẫn như vậy kết quả mò kim cụ thể biểu hiện ở lấy lệ g ầ n đại dị tỷ tục s dễ là t ỷ vị t ỷ ẹn tở tẹn mẹn chờ một nhóm lớn bao quanh tư bản áo khoác ngân hàng đầu tư công ty xuất hiện những người này có tiền nhưng thiếu tốt hạng mục đầu tư hay bởi vì không có sản xuất phim thủ đoạn cùng cơ bản nghiệp vụ năng lực phụ thuộc vào các xưởng phim lớn góp vốn nhiều ném nhưng xưởng phim lại không đốc tốt hạng mục bản thân họ liền khai phá sẽ không đưa lợi nhuận đi ra ngoài chỉ có cao nguy hiểm hạng mục mới có thể lôi kéo kim chủ mượn ga đẻ trứng vạn nhất trứng chết t ứ gà cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều cái này đúc tạo tương đối có đặc sắc h o l l y w o o d sản xuất phim hoàn cảnh bởi vì ngân hàng đầu tư nhóm đó là làm đầu tư mạo hiểm tay tổ bọn họ rất g à o hoạt lấy cao nguy hiểm phối hợp mấy cái t ỷ trọng hơi thấp hạng mục cùng nhau ném nói cách khác bọn họ rất ít đơn bộ đơn bộ nói cần nói liền nói mấy cái quý đ ộ nhiều ít hơn bao nhiêu hạng mục trong nhiều ít bộ phận nếu như lấy dữ liệu lớn tính toán loại hình thức này đầu tư là dễ dàng lợi nhuận bởi vì điện ảnh thị trường p n đinh chỉ cần vận khí hơi tốt ép trong một xác suất lớn là số dương giá trị sưởng phim hồn nợ tòa nhà thân là chiếm cứ thị trường định mức liên tục ba năm trước đây ba sưởng phim dĩ nhiên là tư bản truy đuổi đối tượng nhưng mọi người có mọi người ý đồ đối hồn nợ mà nói cũng không có, có ảnh hưởng gì lớn bởi vì hồn nợ sản xuất phim phát hành hệ thống rất hoàn thiện không hề quá cần phải mượn bên ngoài lực lượng nhưng tình cờ phân nhận nguy hiểm chuyện hay là sẽ làm hay hồn nợ đối s ư ở n g phim chống đỡ cũng không có cao như vậy ngược lại cần sưởng phim hồn nợ vô máu bên trong phòng tiếp khách tới cửa bãi phỏng ngân hàng đầu tư các t i n h anh lẫn nhau giữa khách sáo một bên cười ha m ộ một bên dò xét nhà khác ý tứ hy vọng có thể từ những người khác nơi đó lấy được càng nhiều tin tức hơn cùng tình báo dĩ nhiên so sánh những thứ này đồng loại người cạnh tranh bọn họ càng có thể hy vọng lấy được ổn nở đối bọn họ loại này đầu tư hành vi khẳng định sau đó lấy ra cụ thể hạng mục thảo luận nói thí dụ như tọa tờ mạn cách một hành lang văn phòng tổng giám đốc trong tướng so năm trước lại tăng lên phần trăm bảy nghiệp tích tăng trưởng để cho dồn sần kẻm bờ kẹo rất là nhẹ nhõm bất quá năm đầu tình cảnh mới vẫn phải là cố gắng hắn nửa tựa vào ông chủ trên thế ý kiến phúc đáp một ít văn kiện đối với những thứ kia xếp hàng đưa tiền sắc g i n g công ty giải trí không cái gì quan tâm hắn bây giờ càng quan tâm hơn là năm nay hạng mục sản xuất lấy hồn n ở thể lượng một năm vũ cái một bốn phẩy năm bộ là tương đối bình thường tiêu chuẩn nếu như ít đối t ự thân phát hành tài nguyên cũng có chút lãng phí trừ bản thân sản xuất phim tiếp nhận cái khác s ư ở n g phim vô lực tuyên phát tác phẩm cũng phi thường tích cực về phần gần đây chuẩn bị họa tờ mạn hạng mục bản thân hắn thật ra là không coi trọng có thể cải biên thành công cái đó chỉ bất quá tiếng hô khá cao đời sau có một đoạn tử là thuyết minh như vậy h n nợ mong muốn khởi động họa tờ mạn hạng mục hiện tại thế giới quá hòa bình mọi người cũng tay trong tay ca hát bỏng lô chiêu anh điện ảnh phím lạng không biết đột nhiên có một ngày hắc ám kỵ sĩ thành công thành công to lớn điều này làm cho đại gia bắt đầu suy tính chẳng lẽ người xem bắt đầu thích hắc ám khắc sâu hiếu kỳ tác phẩm vậy thì tốt để chúng ta tới quay thủ vọng giả đi vì vậy bị gác lại góc hạng mục trở lại hồn nở cao tầng trong tầm mắt bởi vì lúc trước r a sức bác bỏ một trong những nguyên nhân chính là họa tở mạn nguyên tắc mạn gạ tuy nói danh khí lớn nhưng lại tiểu chúng hơn nữa câu chuyện chủ đề quá âm v không phù hợp nước mỹ xã hội chủ lưu giá trị quan hơn nữa mù mặc dù sáng tác thủ vọng giả suy di m ạ gạ nhưng trước sớm thâm hiểm vô lương gian thương giờ cờ ức hiếp mù có chút đơn thuần ở trên hợp đồng tay máy tay chân trộm lấy mù tác phẩm bản quyền đưa đến cùng mù quyết liệt khiến cho hạng mục sửa đổi bên trên tồn tại một ít nhỏ xấu xa dễ dàng nổ lôi nên vô nợ nội bộ đối hạng mục này thái độ phi thường vi diệu cùng phức tạp hơn nữa ẩn chứa quyền lực đánh cuộc có ít người muốn lên vị có thể coi là sau lưng có người chống đỡ cũng phải chứng minh bản thân có năng lực thượng vị đợi đến rổ x ẹ nghe lẹp mặn phân phó tới trước ổn nở thương lượng một chút chuyện đúng phải chính là như vậy cái tình huống tư bản coi trọng, bởi vì người trước không hiểu sản xuất phim chẳng qua là thấy được hiệp sĩ bóng đêm tốt như vậy phân tích một chút họa tờ mạn giống như so nổ lạn bản người rơi thực tế hơn khắc sâu hơn càng hát lắm cảm thấy có thể có lợi lại không thèm nghĩ nữa vô không vô được đi ra sau khi ra ngoài người xem nhất định sẽ thích không dồn sần hơi kinh ngạc với rổ sẽ đến nguyên tưởng rằng là thúc giục chia sổ hoặc là người rơi cuối cùng một bộ có ý tưởng gì cần phải phối hợp loại nhưng không nghĩ vừa mở miệng cũng là họa tờ mạn cho tới hắn trong nháy mắt lên cảnh giác vì sao người rơi tam bộ khúc a nhìn lầm a hơn nữa l ẹ mặt kia hung hãn chiến tích dù là trước hắn cảm thấy họa tờ mạn phi thường không đáng tin cậy nhưng vạn nhất đâu truyền hình điện ảnh ngành nghề là dễ dàng nhất xuất hiện vạn nhất địa phương không phải hàng năm cũng sẽ không xuất hiện cái gì giá thành nhỏ ngựa ô nếu như hạng mục đều có thể khống như thế nào đi nữa kinh d i ễ m thành tích đều là dự đoán bên trong muốn chuyện phát sinh nghe nói quý phương muốn mời giặc đạo diễn g i a nhập có phương diện này ý tứ chẳng lẽ phi jet phờ ly không muốn thả người ha ha chúng ta chẳng qua là hợp tác đồng bạn quan hệ chẳng qua là nghe nói họa tờ mạn hạng mục có chút khó khăn có một số việc ta cũng biết qua dồ sẽ chuyển cười một tiếng nếu như là vốn bên trên thứ tư nổ tung hơn nữa khi đó chỉ thả ra chuỗi dạp phiên bản dvd còn chưa đẩy vào thị trường lúc phim bia miệng tiền vẽ đôi c a y hố nhà đầu tư thua thiệt đến nghĩ nhảy lầu y mở rợ bờ cùng c giọt sẻn tổ mạ tổ cho điểm cũng thuộc về trung hạ trình độ đạt chuẩn buôn bán bỏng ngô đều là trung du trừ phần nhỏ nguyên tắc phấn ủng hộ từ phương diện nào đến xem cơ bản cũng tính hoàn toàn ké hô h à n g một bộ phận truyền thông thậm chí không khách khí chút nào trực tiếp phê bình đây là một bộ lớn phim giác đợi đến có chút xoay ngược lại đã là h ồ n nở cao tầng ở d v d phương diện thả ra cuối cùng biên tập bản kia dài đến ba giờ nội dung giá rất đắt tháng một bán ra mấy trăm ngàn trường trở về một búng máu cũng để cho một bộ phận xem qua phim lớn thêm phê bình người xem hiểu không phải giáp đạo diễn quá kém liền cơ bản suy luận cũng nói không rõ ràng lắm mà là hỗn nở quá trùng g i dĩ nhiên đó là một bộ phận người xem ý tưởng đứng ở thị trường góc độ ồn nơ không làm sai bởi vì thật thả ra ba giờ biên tập phiên bản đẩy vào thị trường khẳng định không thích hợp chuỗi giảm chỉnh chiếu mô thức kết quả không nhất định trở nên càng tốt hơn có thể sẽ còn tệ hơn chương tám trăm linh bốn hòa tợ mạn thị trường vì sao không có tiềm lực chương tám trăm linh bốn hòa tợ mạn thị trường vì sao không có tiềm lực cầu đính duyệt phiếu phiếu đại học hạ vạn đã từng cử hành qua một liên quan tới chính nghĩa công khai khóa công chính bên trong nói lên đạo đức lưỡng nan vấn đề vẫn là đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực kinh điện tâm lý pháp thức nói cách khác chứ danh xe điện vấn đề nó sớm nhất từ nhà triết học p h i l i p ford ở năm 1967 n ó i lên đưa tới triết học luân lý học tâm lý học nhận biết khoa học t r ờ lĩnh vực đối với vấn đề này tham khảo đề mục như sau nếu ngươi trông thấy một chiếc đã mất đi k h ô n g chế tàu điện ở trên quỹ đạo đi về phía trước xe điện làm việc chạy phương hướng trên có năm vị công nhân đang tiến hành công trình tác nghiệp nếu như xe điện ấn trước mắt quỹ đạo đi về phía trước cái này năm vị công nhân thế tất sẽ bị đụng chết cứu vớt cái này năm vị công nhân chỉ có một biện pháp đó chính là vị quỹ đạo xe điện đổi hướng đụng chết một cái khác thợ sửa chữa người A kiên n h đ i trì nguyên tắc b đánh vỡ quy tắc hạ văn chính trị học nhà có nhóm bởi cho là mọi người vì giải quyết trong đầu lưỡng nan vấn đề bình thường sẽ sinh ra hai loại đạo đức phán đoán a đạo nghĩa chủ nghĩa lựa chọn đạo nghĩa chủ nghĩa phán đoán một hành vi chính xác hay không tiêu chuẩn là ở này có hay không phù hợp hiện hữu chế độ luật pháp hoặc quy tắc ở loại này phương thức tư duy trong hành vi đạo đức hay không là cố định cùng tình cảnh không liên quan đây là một loại căn cứ vào quy tắc đạo đức suy nghĩ b chủ nghĩa công lợi lựa chọn chủ nghĩa công lợi phán đoán một hành vi đạo đức hay không không quy ế tắc định không phù hợp hay bởi quy t mà muốn coi này hành vi kết quả là không gia tăng chúng ta hạnh phúc lớn nhất nói cách khác chuyện nào đó lựa chọn ra sao mỗi một nhóm vì có hay không thích hợp muốn nhìn chuyện cuối cùng đạt tới kết quả vì theo đuổi đối đại đa số người mà nói lớn nhất hiệu ích nên hy sinh rất ít người tới cứu vớt đa số người thứ xe điện ví dụ trong hiệu hai loại suy nghĩ thực dụng nhưng y đ c c hay ế t cái h cái tình cảnh một chiếc chạy bên trong xe điện hay là năm cái công nhân mắt thấy tiếp tục đi tới liền sẽ phát sinh thai họa mà ngươi ở trên quỹ đạo phương trên thiên những kiểu trùng hợp chú ý tới một màn này nhắc nhở là khẳng định không kịp nhưng bên cạnh ngươi có người da đen mập m ạ p ở ăn cái gì tướng ăn khó coi ngươi có thể đem hắn đẩy xuống ngăn chở xe điện cái chết của hắn có thể để cho xe điện tài xế trước h ạ n t h n g xe năm cái công nhân chỉ biết không có sao nên lựa chọn thế nào lại không có một học sinh d ơ tay đồng ý đẩy người cứu người liền chống đỡ chủ nghĩa công lợi cũng không lên tiếng giống nhau hy sinh một người cứu năm cá nhân vì sao đại gia lựa chọn sẽ đến cái một trăm tám mươi độ lớn thay đổi chỉ vì ngăn cản phương thức biến thành tự tay thay đổi mỗi người cũng phải có tự thân đạo đức nguyên tắc nguyên tắc quyết định mọi người hành vi cùng lựa chọn trở lại điện ảnh vạ tơ màn bên trên trong điện ảnh pha ra ở vương chính là một điển hình kết quả chủ nghĩa người p h ầ n c u ố i h ắ n ở thế giới mấy cái thành phố lớn phát động hạch tập kích diệt tuyệt một hơn ngàn vạn người bởi vì thế giới này người thông minh nhất cho là đây là hy sinh tiểu nghĩa thành tựu đại nghĩa là chính xác mà đứng ở pha dạ ở hạ vương đối diện là trong phim tuyệt đối chủ nghĩa người đại biểu vĩnh viễn không thỏa hiệp r ấ c tuyệt đối chủ nghĩa là một truyền thống nguyên tắc càng là xã hội chủ đạo nguyên tắc thì như đầu có thể đứt máu có thể chạy khí tiết không thể mất có ít thứ không thể dùng đơn giản lợi ích kết quả cân nhắc chỉ bất quá từ ngoài mặt tới thấy kết quả chủ nghĩa so tuyệt đối chủ nghĩa tốt thực dụng sao khéo đưa đầy sao giống như thường nói làm người sẽ phải biến thông không muốn chết đầu ó c làm việc nguyên tắc tuy là có thể đứng vững được bước chân nhưng vì chủ nhân gì ông biến thành b ả thân nguyên tắc lập trường cũng sẽ phát sinh thay đổi bởi vì kết quả chủ nghĩa trong luân là nương theo lấy hy sinh nhưng không ai muốn trở thành người hy sinh cho nên kết quả chủ nghĩa lại thường thường sản sinh ra bất công cái gọi là hy sinh phần nhỏ người cứu sống phần lớn người đại nghĩa bị buộc hy sinh hết sát xuất lớn là xã hội tầng dưới chót yếu thế q u ầ n thể nói cách khác ai muốn trở thành bị hy sinh một viên lại t h như nước mỹ phong trào phản chiến trong một vị nghị viên kêu gọi dân chúng lấy nước mỹ lợi ích vì lớn trong chiến tranh nước mỹ quân nhân hy sinh là vĩ đại quang vinh một vị phóng viên hỏi ngược lại nghị viên vậy các ngưng nghị viên nhi tử cũng ở nơi nào vì sao không đem bọn họ đưa đi chiến trường làm dạng danh đất nước bút con vị chính quyền nhanh chóng rời đi mâu thuẫn lôi kéo buôn bán vũ khí bởi vì những thứ kia cổ suý chiến tranh hung nhất chính trị r a cùng vũ khí bơn người nhà của bọn họ hải tử lại không cần đi chiến trường bọn họ chỉ cần ngồi ở hào trạch trong mở ra ra vũ uống tràm thịnh đếm lấy nước mỹ đối ngoại chiến tranh mang cho tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ đây cũng là kết quả chủ nghĩa trong cái gọi là hy sinh ngươi bị hy sinh ngươi bị đại biểu bọn họ kiếm may mắn nước mỹ đem nuốt vào cái này viên quá đắng cũng bởi vì lập quốc ban đầu người r a trắng trên hết chủ nghĩa người bất công chấp chính thời khắc nổ lôi kéo dài diễn ra ba trăm triệu người đấu súng mơ n ộ n g mà họ tơ mặt trong chính là kết quả đạo đức đối trận tuyệt đối đạo đức đệ nén kịch tình điện ảnh là văn hóa tái thể. có lúc vì mãnh liệt hơn tình tiết xung đột khẳng định được lòng người vì gia công càng mấu chốt chính là mạn gà cùng điện ảnh là hai việc khác nhau mạn gà vẫn là tiểu chúng là cảm thấy hứng thú người mới sẽ đi nhìn nhưng điện ảnh bình thường sẽ hấp dẫn người nhiều hơn vào sân n g ư ờ i không thể trông cậy vào chưa c ó xem qua mạn gà câu chuyện bối cảnh lại rất khó hiểu người nhìn xong như vậy một bộ khô khan điện ảnh không tức miệng mắm to nói cách khác trước đó không hiểu rõ điện ảnh nói lại là một không phù hợp nước mỹ tự do xã hội bình đẳng đạo đức quan bất lợi cho hài hòa xã hội xây dựng làm sao có thể bị nước mỹ đại chúng tiếp nhận kỳ thực h ọ thờ ạ n coi như thả ra ba giờ biên tập bản c ũ nếu g chỉ là bia như g lên l tọa i tờ màn có thể học bình thường hollywood loại hình phim vậy gia nhập nhiều hơn giống như đường cái xe tải súng máy bắn quét truy nội chiến nhà trắng cầu lớn một đường nổ, nổ nổ nổ thêm nhập một ít nổ lớn lớn đặc hiệu buôn bán nguyên tố có thể sẽ hấp dẫn một bộ phận vì thị giác hưởng thụ người xem đáng tiếc những nguyên tố này tọa tờ màn hết thể không có bởi vì đây chính là một bộ giải cấu trúc siêu anh hùng tác phẩm sao có thể đi hết sức biểu hiện siêu năng lực giả siêu anh hùng có thể giám đốc dân chúng như vậy ai tới giám đốc siêu anh hùng đâu ai tới bảo đảm công nghĩa ai có thể tuyệt đối không có tư tâm hiệp sĩ bóng đêm cũng thảo luận một điểm này cũng nói lên luật pháp ra chính nghĩa cảnh sát không thể bị xã hội tiếp nhận hai bộ tác phẩm đều là giờ cờ sản vật kỳ thực cũng có rất nhiều tương tự điểm cùng d ị vãng những thứ kêu hoan lạc chính nghĩa siêu anh hùng điện ảnh bất đồng cái này hai bộ trong phim ảnh anh hùng cũng chẳng phải hoàn mỹ chính nghĩa hắc ám kị sĩ trong người rơi đang cứu người thời khắc mấu chốt do bởi tư tâm lựa chọn đi cứu giả trè kết quả rơi vào thẳng hề bấy giờ thậm chí đưa đến vốn bảo vệ thành thị đà kích phạm tội anh hùng hạ vi đoạ lạc thành tội phạm người hai mặt cuối cùng còn phải cho hạ v i gánh tội tội phạm biến anh hùng anh hùng biến tội phạm dựa vào lời nói dối thành lập được một chính nghĩa gọn thảm n ộ i làn bản người rơi là có tì vết chính nghĩa chẳng phải hoàn mỹ vậy mà chính là những thứ này tì vết c ũ n g không hoàn mỹ ngược lại để cho bộ phim này lộ ra chân thật hơn càng nhân tính càng gần sát người xem bắt bọn họ lại trái tim bởi vì quá hoàn mỹ chính nghĩa anh hùng sẽ để cho người xem cảm thấy giả dối Còn nữa h i ệ một bất kể không khẩu ộ i chủ l giá trị súng tùy thời phát sinh đấu súng quốc gia n g ư ờ i trông cậy vào dân chúng có thể có bao nhiêu nhân tình vị bọn họ cần chính là an ủi tề là thuốc gây mê là trong nháy mắt tinh thần vũ thích là đưa cho bọn họ tiếp tục mặt đối với cuộc sống trong khó khăn lòng tin hơn nữa chính phủ cùng truyền thông cũng cần chính nghĩa công chính chính năng lượng vui điện ảnh tới để bọn hắn chấn an xã hội dẫn linh dân chúng từ hướng này nhìn họa thợ m ả n thất bại là nhất định một bộ lệnh hướng chủ lưu thị trường không có bỏng ngô thị g ắ á c tràng diện lớn hơn nữa nhân vật quá nhiều bối cảnh phức tạp sửa đổi không dễ điện ảnh liền cơ bản tình tiết cũng nhỏ vụn người xem thế nào nề mặt chương tám r h o ạ c h định hỗn loạn chương 805, h o ạ c h định hỗn loạn cầu đĩ duyệt phiếu phiếu nói xong bán đĩa hồi vốn kết quả hay là chuột mất kỳ mạnh nhất cần thừa nhận một chuyện là vô luận là mạ vẫn hay là d i c nhi bọn họ nhất định là ở ngành điện ảnh vụ bên trên hoạch định mạnh hơn ổn nở mới đạp nó trỗi dậy rất nhiều người nói mạ vẫn quá giải trí d i c nhi quá ngây thơ nhưng có nghĩ tới hay không tạo thành loại này ấn tượng vừa đúng là bởi vì bọn họ làm quá vượt trội bọn họ rõ ràng biết mình nghĩ lấy lòng kia bộ phận người xem từ đó bản thân bông tha cho một phần khác người xem So sánh hoạch, đáng này, N vấn chính không tin người chỉ huy, bọn họ đối với điện ảnh tương lai không có một lâu dài kế hoạch, hơn nữa nội Hồ chủ thể chỉ huy, họ với việc với đối lai dài có có có là yếu kế lâu đấu đề đã một một bộ lực không thể hướng một chỗ dùng đã từng có biên kịch ở trên w e b tiết lộ nói b ổn nở trên tay có một đống lớn siêu anh hùng kịch bản phim cùng quay chụp kế hoạch nhưng là sự lựa chọn của bọn họ là đem những này kịch bản chồng chất vào tiến triển vẫn vậy chậm chạp vì sao kéo chân sau quá nhiều người cái này cũng cố kỵ vậy cũng cố kỵ chờ kéo xong ra mạ b ẽ o nhìn như ở tiền vẽ bên trên thất bại cả mấy bộ phim nhưng từ không hề từ bỏ nhận làm con thừa tự tục khai phát tiếp tục dọc theo con đường đi người khổng lồ xanh phi thường bồi thảm như vậy đã tồn nở trăm phần trăm tiết t ả n g đi một hai quản lý cấp cao cho các cổ đông một câu trả lời vậy cũng là trình tự bình thường mở cờ ưu đoán chừng liền không có nhân vật này tổng kết mà nói mạ và tầng quản lý dĩ nhiên cũng sẽ mắc sai lầm cũng sẽ đoán sai thị trường nhưng người ta chiến thuật hoạch định bên trên rõ ràng k i a sợ thất bại cũng không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục quyết sách hoặc là nói một ít không hiểu giờ cờ người chỉ huy rốt cuộc có thể làm gì khai phá giờ cờ luôn luôn là cái vấn đề không nói khác giờ cờ đôi thế lúc nợ sản xuất phim nghiệp vụ cũng không có kém như vậy cái khác tác phẩm bán được cũng khá điều này nói rõ bọn họ chế tác phát hành năng lực không phải ảnh hưởng nhân tố dồ sẽ rốt cuộc là có kiên nhân tâm c ù n g dồn sân trò chuyện hồi lâu không được cụ thể trả lời cũng không giận dĩ nhiên chờ hắn vừa đi dồn sân lại tinh thần tỉnh táo tinh tế tính toán đ o a tờ m ạ n có phải là thật hay không có nổ khoản tiềm chất suy nghĩ một vòng thái độ phát sinh một chút biến hóa có thể liền dồn sân chính mình cũng không nghĩ tới chỉ là bởi vì lẹp mặn quá mức cường thế sản xuất phim năng lực tiềm di mạc hóa trong làm hắn có chút nhạy cảm lẹp mắn làm như vậy là có lý do nguyên thời không hòa t ờ mạn từ lệ gân đại diện tỷ tụ ép và rằng hồn nợ ba nhà chung nhau xuất phẩm hồn nợ bỏ vốn không nhiều còn chiếm phần lớn quyền phát hành l í c h cho nên hạng mục này thất bại cũng không có để cho hồn nợ cao tầng cảm thấy nhức lối cùng lắm là đáng tiếc chi sở dĩ như vậy chính là bọn họ trong lòng cảm thấy hòa t ờ mạn không đáng tin v ậ y kéo hai cái đồng minh cùng nhau làm cái thời không này lệ gân đại diện tỷ tụ ép không có bên trên hồn nợ thuyền ngược lại chạy đi cùng dịu nị vợ sản câu câu đắt đáp, đáp nhưng không có nghĩa là hồn nợ không tìm được cái khác ngân hàng đầu tư tư bản nếu như lẹt mặt không n ú n g tay vào sát suất lớn vẫn là như thế chia sẻ. nhưng lệ m ă n muốn thử một chút là nhìn một chút hơi tiết lộ phì r ẻ phờ ly ý đồ có thể hay không nhiều đưa tới h ồ n nợ coi trọng sau đó gia tăng bọn họ bên mình đồ nhập đợi đến hạng mục thất bại tổn thất lớn hơn rồi cần tốt hạng mục đủ đến khi đó lại đi tiếp xúc h ồ n nợ có thể hay không lấy được chút thứ tốt tỉ như thằng hề hình tượng tiến một bước khai phá thúc đẩy cái khác giờ cờ hạng mục hợp tác chủ yếu cũng là bởi vì người rơi tam bộ khúc hai bên nhìn như dắt tay trùng tiến nửa đường có liên quan lợi ích phân phối dây dưa đều không phải là một hai lần còn muốn từ g i cờ mỏ vàng trong đáy ra chút gì thật bị nhìn chằm chằm gắt đao nói cách khác, đã như vậy nhất định phải hố hồn n một thanh để bọn hắn hiểu giờ cờ khai phá độ khó hoặc giả lại gặp một lần siêu nhân thất bại như vậy đoán chừng tâm tính bên trên biến hóa liền trở nên có lợi cho p h ì rẻ phờ lì một ít dĩ nhiên cái này cũng có thể là không cố gắng nhưng thử một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì tiện tay hạ cờ trải qua hơn nửa tháng chuẩn bị cô bảo kinh hồn thuận lợi mở máy diễn viên lựa chọn bên trên đều là một ít tam tuyến cùng với nghị kiếm nhiều tiền thật sớm bị cha mẹ đưa vào giới điện ảnh hài đồng trong đó hollywood bổn thổng có ba vị bà bạc xem giống như người xấu biểu diễn kinh nghiệm phong phú cộng thêm cắt s ệ bình thường ả n trù sang phổ sâm thái tân t i ể u dìn cái khác có thể đáng nhắc tới chỉ có du an đạo diễn ở nữ chủ nhân tuyển bên trên nhìn chúng bằng vào biển sâu an nghỉ nhất cử bắt lại tây ban nha gỗ giật thưởng tốt nhất nữ diễn viên bẹ nẻm lô ạ đạ cùng với tương lai n g ồ i sao nhỏ tuổi xuất đạo bò lên rô rơ phổ sầy phổ những thứ này diễn viên chủ chế cộng lại cũng liền xài bốn trăm linh usd hơn nữa còn là chiếc d a một nửa hai trăm linh usd giải quyết du an đạo diễn ý khí phó phát năng nổ m ư ơ i phần kéo đoàn đội sau rất nhanh liền chạy tới tây ban nha lấy cảnh quay t r ụ đi bên kia người khổng lồ xanh phi thường quay chụp hay là như vậy chật có tranh chấp nhưng cũng rất khắt chế để cho ly ấn bản thân tuân theo nội tâm tới đánh giá vậy không khí cũng khá trước kia hắn cùng dịu n h ỉ vợ sản hợp tác người khổng lồ xanh sở tiệu di ô quyền phát biểu ít đến đáng thương đừng nói tranh chấp vậy hẳn là gọi đơn phương thỏa hiệp dần dần l e p m a n cũng có nhiều hơn tinh lực thả vào bản thân đang chuẩn bị hạng mục bên trên người khổng lồ xanh phi thường sở tiệu di ô hôm nay kết thúc quay chụp tương đối sớm trở về căn phòng chuẩn bị tô tô vẽ vẽ lẹp mắt phát hiện t o m a s đã qua đến rồi đoạn thời gian trước hắn liền cho t o m a s gọi điện thoại tới l e h m a n xem hắn đối hàng này lòng cầu tiến không cường liệt cũng không có biện pháp gì trừ hắn điện ảnh thomas rất ít tiếp ngoại hí vỗ xong hắn liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian khắp nơi dung o ạ n thomas bản thân ngược lại không cảm thấy cái này có cái gì hắn tính cách như vậy từ nhỏ không có n g h è o qua lại không thích phung phí tiêu tiền những năm này để giành được đoàn làm phim thu nhập còn thật nhiều trừ đ ổ i chiếc xe cho sony mới ra quay phim ống k í n h ra không ít tiền cơ bản không có gì lớn tiêu xài bất quá hơi một rảnh rỗi thomas cũng sẽ nhớ sở tiêu đi âu cái loại đó khít khao sinh hoạt nhưng hắn lại không nghĩ hàng tháng cũng bận rộn như vậy phong phú thuộc về phong phú u ô n g lỏng hay là cần hơn nữa hắn đối với mình b ả n c h ư ớ c yêu thích còn thì nguyện ý tốn tâm tư từ gặp phải lẹt mắn sau không ngừng tiến bộ dĩ nhiên cũng chỉ có đối lẹt măng điện ảnh hắn mới đặc biệt để ý phải biết trừ cùng giặc đạo diễn hợp tác qua một lần hắn cơ bản không có cùng cái khác đạo diễn vô quá hí sau đó mấy ngày trước lẹt mắn lại lấy ra một sáng ý mới còn yêu cầu hắn quen thuộc phim phóng sự quay chuộc phong cách bất quá hạng mục tên rất kỳ quái gọi khu vực chín khu vực chín là một bộ bị đánh giá thấp điện ảnh nguyên thời không nam phi người mới đạo diễn nầy hữu bỡ lỏm cảm chỉ tốn ba mươi triệu mần mọ ra bộ này khoa học viết tưởng sợ hãi màn lấy c ấ p bê phiến như vậy nhờ cảm giác thô giáp kết cấu toàn mỹ bắt lại một một tỷ tám trăm i triệu toàn cầu gần hai trăm i triệu cũng vào năm ấy khung thời gian tuần đầu tiên thu hoạch ba mươi bảy triệu không có bao nhiêu tuyên truyền dựa vào trên web nước máy cùng ra hô cộng đồng cự tốt bao nhiêu bình vượt qua một bảy trăm i triệu usd chế tác biệt đội z i o cuộc chiến mãng xà trở thành mới một tuần tiền vé vô địch sau đó rất nhiều người khen ngợi loại phong cách này vì hậu hiện đại mỹ học vô tử thẩm xấu xí nhưng đạo diễn l ầ i hữu b ờ l ỏ m cảm nhưng ở phỏng vấn trong nói hắn vô bộ phim này thời điểm Mỗi ngày phiền ngày não không là như thế nào vô càng tốt hơn, mà là thế vì ô c à n tiết kiệm tiền chỗ hy sinh không chỉ là hình ảnh thậm chí đang diễn viên bên trên cũng phần lớn áp dụng là người bởi vì những người này tiện nghi tiện nghi liền mang ý nghĩa biểu diễn bên trên không chính ngồi hẳn mấy cái lộ tẩy ố n g k í n h đều là nhân viên chỗ đứng không chín mồi tạo thành kết quả hơn nữa thân là một bộ phim khoa học viết tưởng đặc hiệu cảnh tượng cũng không có mấy cái người ngoài hành tinh phi thuyền cùng vũ khí trang bị càng là thô lậu n á t bét cảm giác còn không bằng người địa cầu khoa học kỹ thuật phát đ ạ t kết quả người ngoài hành tinh có thể vũ trụ vận chuyển tương tự tương phản cảm giác nói như thế nào đây đều là cái này điện ảnh chỗ không đủ nói t r ắ n g ra cái này điện ảnh có thể đánh ra đến toàn dựa vào đạo diễn liều mạng tiết kiệm cứ như vậy chỉnh chiếu sau còn thành công vẫn còn ở oscar bên trên hào lấy bốn hạng đại thưởng đề danh bia miệm tiền vẽ đôi được mùa đủ thấy khu vực chín sức hấp dẫn à đúng một năm kia vừa lúc gặp chuyên gia phá bom cùng hạ vạ tạ sen lẫn hai bộ lưu danh hành s ử là dự toán ba mươi triệu khu vực chín chương tám trăm linh sáu các cạ tư b i ệ n thần cầu đính duyệt phiếu phiếu khu vực chín câu chuyện tính rất mạnh mặc dù có thể tiền v ẽ bia miệng đôi được mùa tinh d i ệ u cấu tứ công lao rất lớn hơn nữa mang có không như bình thường người ngoài hành tinh xâm lấn xoay ngược lại tình cho khi đó nhìn quen giống như ngày độc lập trong liên hợp quốc chống cự người ngoài hành tinh máu tanh chấm giết hoặc là đặc vụ áo đen trong sinh vật ngoài hành tinh trà trộn đám người loại bài không giống ấy mới cảm thấy vô cùng ý mới chịu được kêu h ỏ n g bét từ hình ảnh ống kính liền tiết lộ ra ngoài một câu nghèo khó vị khu vực chín người ngoài hành tinh không có cái khác trong phim sinh vật ngoài hành tinh cường đại như vậy mặc dù cũng có công nghệ cao vũ khí cùng phi thuyền liên hành tinh nhưng từ d á n g lâm địa cầu bắt đầu liền bị loài người nô dịch loài người nghiên cứu bọn nó cho những thứ này đột nhiên đi tới sinh vật ngoài hành tinh lấy tên t o m to sau đó an trí hoàn cảnh cũng càng ngày càng v ắ n vẻ càng ngày càng không được coi trọng ban sơ nhất mới mẹ cảm giác cùng khủng hoàng đi qua t ô to đã bị ném bỏ rất nhiều nhân loại sâu trong lòng xem thường những thứ này bật hiệu không có thể câu thông không có gì q u y sinh vật cho đến phim nhất điểm sáng trói xuất hiện thân phận chuyển đổi tất cả nhân loại đối tôn to ác ý mới trần trùng triển hiện kỳ thực bộ phim này ra đời rất quanh co trước kia làm ti tơ giác s o n tiếp một hạng công tác chuẩn bị xây dựng đoàn đội quay chụp ít mức trò chơi đại tác hào quang điện ảnh bản mà j a c k s o n ở một lần triển hội trong trùng hợp nhìn chúng lúc ấy chỉ vỗ qua, qua một phim nắn nảy hiệu vợ lòng cảm kết quả hào quang hạng mục bởi vì lợi ích cân nhắc bị nhà tư sản vô kỳ hạng gắt lại điều này làm cho thật thưởng thức biết nảy ti tơ giác sơn này suy nghĩ một chút cái này không có bao nhiêu của cải giảm cân lần lượt nửa đường bông tha cho tiểu bàn quyết định tự móc tiền túi lấy ra ba mươi triệu usd để cho lợi hữu vỗ một bộ chính hắn n g h ị vỗ phim vì vậy ra đ ợ i bộ này khu vực chín phải biết peter jackson khi đó đã hơn hai năm không có nhận hạng mục trước kia vô chúa tể những chiếc nhẫn siêu di cùng kỳnh công đạo diễn tiền lãi cũng cư như vậy nhiều hơn nữa vì thí nghiệm kỹ thuật đã tốn không ít ba mươi triệu đã là hắn có ở đây không tổn thương sinh hoạt dưới tình huống lớn vô cùng tài trợ dù sao nầy chẳng qua là một chưa bao giờ vỗ qua chỗi dạp phim dài người mới đạo diễn trừ Peter Jackson cảm thấy có chút thiếu sót không ai sẽ mạo hiểm nguy hiểm chống đỡ người là Jackson tìm kết quả người ta vì hào quang chuẩn bị lâu như vậy hạng mục nói không có liền không có khách sạn bên trong gian phòng l ệ c mân thỉnh thoảng dùng bút a bốn trên giấy váy cái trước phân kính kịch bản gốc so sánh với n ệ c quay c h ụ t khu vực chín lúc bởi vì dự toán chưa đủ bó tay bó chân l ệ c mần hoàn toàn có năng lực đem hạng mục nhắc tới loại khoa huyễn hình mức độ đầu tư ở một trăm triệu ba mươi triệu tả hữu một đường đại tác cái này điện ảnh bởi vì thô giáp phim cấp hai họa phong cản lại không thiếu chủ lưu người xem nếu như dự toán đuổi theo cũng sẽ không bị đặc hiệ thấp dẫn mua sự thật r cũng chứng minh cái này điện ảnh bởi vì ở oscar bên trên tòa sáng rực rỡ về sau hoàn toàn khai hỏa bia miệng cùng danh tiếng thả ra dvd về sau hai năm bán ra hơn hai mươi triệu bộ mang đến cho sony siêu một ba trăm triệu lợi nhuận bây giờ hơn nữa lẹt mằn bản thân lực hiệu triệu cung đĩa miệng đặc hiệu quay trụ đuổi theo chẳng lẽ hấp dẫn không được nhiều hơn người xem trên thị trường những thứ kia phim khoa học viễn tưởng có mấy bộ có thể có khu vực chín như vậy đặc sắc câu chuyện càng mấu chốt chính là nơi hữu bị quản chế với vốn có rất nhiều thứ vội vã mang qua lẹt mằn hoàn toàn có thể ở chỗ này cơ sở bên trên tăng thêm một ít độ dài ân h ắ n ý nghĩ cái này b ả n khu vực chín phim chính nội dung đại khái ở một trăm mười tám phút coi là đầu phim logo phần cuối danh sách nhân viên tổng thời gian ước chừng ở một trăm hai mươi lăm phút hai giờ nhiều một chút tỷ như tôm to bị loài người phát hiện về sau trước tiên nên an trí rất tốt. hơn nữa sẽ xa rời xã hội loài người bởi vì chưa quen thuộc thần bí nhất định sẽ giữ vững khoảng cách an toàn đây là giai đoạn thứ nhất sau đó là nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện tôm to tốt mã rẻ tuổi bản chất phim thiết định tôm to xã hội kết cấu tương tự với con kiến kiến chúa sau khi chết những thứ này kiến thợ không có cụ thể hành động chỉ huy cho nên mới biểu hiện ngu xuẩn không cách nào câu thông chỉ biết ăn vận thiệu sử dụng bạo lực lúc này loài người đối đai tôm to thái độ chuyển tới giai đoạn thứ hai cho phép tiếp xúc dân thường thậm chí bỏ vào khu công nghiệp cung cấp du khách đi thăm đến giai đoạn thứ ba dân chúng hoàn toàn đối tôm to đánh mất tò mò hơn nữa hàng năm nghiên cứu không có gì phát hiện trọng đại ngay cả duy nhất phi thuyền liên hành tinh cũng bởi vì tìm không ra là như thế nào động lực duy trì có chút nghiên cứu tác dụng đều bị rời trống thành rách nát hơn nữa tôm to rất có thể sinh số lượng nhanh chóng mở rộng chính phủ không nghĩ ngôi dân chúng phổ biến bắt đầu chán ghét những thứ này chỉ biết là phá hư không biết sản xuất xấu xí loài toàn bộ chuyển tới đặc biệt khu vực nam phi khu ẩu chuột vạch rõ vì khu thứ chín để cho tôm to nhóm tự xanh tự diện chỉ có ký lương hơn cửa hàng những thứ này nguyên viến cũng có chỉ bất quá miêu tả độ dài quá ít sau đó vừa mở trận nam chính đối tôm to lẽ đương nhiên ngược sắt có vẻ hơi thiếu hụt lý do nhưng nếu như loài người toàn thân thái độ đều là như vậy đối với mấy cái này tôm to không có nửa phần thiệt cảm hoàn toàn chê may như vậy thì nói xuôi được như vậy cũng tốt so ngươi phát hiện một tổ mối hướng bọn nó trong ổ r ố t nước bùn giết chết bọn nó trứng đứng ở loài người góc độ là hoàn toàn ok một chuyện bởi vì con mối đối người loại nguy hại rất lớn dân gian chống đỡ làm như thế so sánh tôm to giống vậy đối người loại không có gì chỗ ích lợt măng a bốn giấy nhanh chóng mô tả những thứ này cảnh tượng ống tính có loài người đốt đồ ăn nốt ở trong lồng tôm to có loài người hùng hùng hổ hổ nổ súng bắn chết một con cấp đồ tôm to cũng có nam chính hướng về phía máy quay phim biểu diễn tôm to thai nhi sau đó đụa chơi chết trên mặt không có nửa phần này náy chẳng qua là mới mẻ mà nguyên thời không nẩy hiệu đạo diễn sở dĩ sẽ sinh ra cô lập tôm to ý tưởng là bởi vì người này khi còn bé vừa lúc trải qua nam phi ạ bặt thật chính sách cụ thể thực hành bên trên ạ bặt thật chế độ phòng n g ừ a phi người da trắng tột quần cho dù là cư ngụ ở nam phi người da trắng khu lấy được quyền bỏ phiếu hoặc sức ảnh hưởng này chính sách thực hành là phải bảo đảm người da trắng chính quyền bở phi b ạ c h quá nhiều người người da trắng c á t quyền quý sợ vứt bỏ tài sản địa vị cái này một bộ phận cửa hàng sau mới là nam chính tiếp xúc được tôm to trong ít có trí tuệ thể cờ gì s p o c k e nó góp nhặt hai mươi năm nhiên liệu dịch p h u n đến từ loài người biến thành người người chán ghét tôm to cái này sau này phim h í kịch tính cùng tình tiết t r ư ơ n g l ự c tiến một bước huyết chương tăng một vị đã từng loài người bây giờ tôm to và cật rốt cuộc thấy được càng hắt cá một mặt nhân viên nghiên cứu khoa học đối tôm to nghiên cứu tiến triển các loại mở ngực một bụng hoặc thể thí nghiệm làm phát hiện nam chính biến thành tôm to có thể sử dụng hành tinh khác vũ khí về sau khác với lấy được kỹ thuật loài người cao tầng bao gồm thật thưởng thức biết nam chính nhạc phụ cũng quyết định phân giải và cật thân thể nhìn hắn cùng lúc trước thí nghiệm tôn to có cái gì bất đồng thậm chí ở và cật chạy về sau báo cáo và cật cùng tôn to cấu kết hoàn toàn từ dư luận bên trên ép vỡ người và cật tính một mặt toàn phiến cao triều chính là và cật căn cứ vào đã từng loài người lập trường và bây giờ tôn to lập trường bị một hệ liệt thực tế hành hạ sau cái chủng loại kia điên cuồng đang thật là hoàn mỹ khế hợp cặp cả the mệ tạ m ọ phổ xít muốn biểu đạt nhân văn tư biện tức người phi nhân tính tư tưởng biến hình cũng chính là làm người cá thể tính cùng tự mình tâm linh bị xem nhẹ lúc không thể tránh khỏ nói cách khác khu vực chín nếu như không có cật biến hình tôn to sau tâm lý d â y r u ộ n thực tại thất sắc quá nhiều hoàn toàn cắt tiệm một lần trong đầu đối khu vực chín c ấ u tứ lẹt mắn để bước xuống dỗi người đón lấy lại thông báo sở c ố t ruột để cho đi ghi tô đô m ả n h trước hạn lập hạng làm xong những thứ này giai đ n gọi điện thoại tới n g ư ơ i bây giờ đang làm gì thế sở t i ê u đi â đâu có chuyện gì sao ta là anh hùng muốn hạ giảm n g ư ơ i muốn tới tham gia tiệc mừng c ô n g sao n g ư ơ i cùng lý ảm tổ chức đi ta ở bên này thì không đi được l ẹ mắn lúc này mới nhớ tới bất chi bất giác đã là tháng hai ta là anh hùng trình chiếu sáu năm ngày đã muốn từ c h ỗ giảm xuống giảm a đúng khu vực chín kịch bản ta xem qua còn có một chút địa phương cần trao chuốt một cái kịch bản trong ngoài cất gia đình phương diện có thể thật nhiều nội dung chủ phải bắt được biến hình trước sau thân cận người thái độ đối với hàn biến hóa ở ta suy nghĩ trong đây cũng là phá hủy và cất tâm lý trọng yếu một bút chương tám trăm linh bảy càng ngày càng cao chi phí hoàn cảnh lớn chương tám trăm linh bảy càng ngày càng cao chi phí hoàn cảnh lớn cầu đính duyệt phiếu phiếu toàn bộ tháng một phần l ẹ mắn đều ở đây cùng tổ mà người khổng lồ xanh phi thường quay chụp tiến độ cũng đã qua hơn một nửa trong lúc này cây vin phật gì cũng dần dần cùng ly ấn thiếu chút tranh chớp nhiều hơn mấy phần khen ngợi chẳng qua là âm thầm cùng lẹ măng cho chết lúc mới có thể nói lên một tốt ưu tú đạo diễn đối đoàn làm phim nắm giữ cùng đối quay trụ phần diễn nắm chặt là ánh mắt có thể quan sát được có năng lực tổng hội loại sáng mà đem tầm mắt thả vào bắc mỹ điện ảnh trên thị trường ở trên trong một tuần p h ố t xuất phẩm phim h à i tác phẩm mới cô dâu sang bên nhanh chóng ở 3057 n h à chuỗi giảm lấy 22 triệu 500 n g à n usd tả hữu công chiếu thành tích ra mắt đơn quan giá trị trung bình hẹn bảy ba trăm l đối một bộ trong chi phí thấp tình yêu phim hải mà nói đã thuộc thành tích tốt Này dù vòng bảng đứng đầu bảng sau càng là tỏ rõ hai mươi sẹn tụ dị phốt trận doanh ở đi năm cuối năm y y ỷ cùng sóc chuột sau lại một lần nữa chứng minh ánh mắt thành công lựa chọn duy nhất tỷ vết nhỏ là trình chiếu sau bốn mươi bảy phân truyền thông tổng bình gia thu phương diện vì xê rột sẹn tổ mạ tổ đứng mới mẹ độ phần trăm ba mươi sáu ba mươi b ố phiếu chống đỡ sợ không phiếu phản đối đánh giá tập trung vào kiếm phái nữ người xem tiền bình thường tác phẩm không có chút nào ngạc nhiên sáo mòn câu chuyện là phim vấn đề lớn nhất đặc sắc tràng diện không ít kinh diễm tràng diện lại không có dây chuyển dụng cụ để bình thường trung bình tiêu chuẩn, nam vai nữ chính cắt thạ dìn hữ cùng dê mặt bỗng nhiên biểu hiện ngược lại chấp nhận được. mà trên thị trường một bộ khác chủ yếu nữ nhân bài phim hài nữ vì tài tử cảnh nộ g cũng là ở đồng loại hình tác phẩm chèn ép hạ sai rất nhiều ở hai n h ì n i h à dạp chiếu bóng chỉ muốn 3.100 h ì n đô la mỹ số bình quân chữa thu hoạch hẹn bảy triệu bảy trăm ngàn usd công chiếu cuối tuần tiền vé đáng nhìn vì toàn bại với cô dâu sang bên nhanh chóng theo lý thuyết đỉ ạn kệ tởn quỳnh latifa cà tí humes bạch thêm đen ba đời tổ hợp liên thủ gây án cướp ngân hàng câu chuyện không khỏi ý mới nhưng nữ đạo diễn keo ly cụ dị hiển nhiên không có có thể phát huy ra năm đó sáng tác thẹn mạ lùa sẽ kịch bản lúc cao diệu thủ đoạn đem câu chuyện vô hồng bét truyền thông tổng bình chỉ có càng đáng nói là chính là mới trình chiếu phim mới trong còn có ở một trăm lẻ bảy nhà chuỗi giảm điểm chiếu c ả sạn dở dạ chi mộng đơn q u á n bốn nghìn bảy trăm đô la mỹ số bình quân thực tại bình thường làm ủ tị ạ lần đạo diễn không tám năm xuất phẩm bộ thứ nhất tác phẩm bốn mươi chín phân truyền thông tổng bình g i á thu phương diện vì xê rột s ẹ n tổ mạ tổ đứng mới mẹ độ phần trăm bốn mươi sáu hai mươi chín phiếu chống đơ ba bốn phiếu phản đối đã không được khen ngợi cũng không có ă n khách hồng nhan hạ thủy đưa đến huynh đệ trở mặt câu chuyện không ngờ bị ạ lần tiên sinh vô thành nhàm chán thuyết giáo kịch theo đuổi hy lạp bi kịch hiệu quả cùng t r í kính bốn mươi niên đại phim ảnh cũ đạo diễn ý nghĩ toàn bộ thất bại căn bản không có thể hữu hiệu quán triệt n g ả i thị hài hức ở câu chuyện tiên t i ê n không đủ bản trong phim toàn không có đất d ụ n g võ tuy nói vô lực cứu vớt q u ẹ o qua phim nhưng diễn viên ekip ế biểu hiện ngược lại không phụ sự mong đợi của mọi người chính là dưới tình huống như vậy ta là anh hùng lấy không tới một trăm nhà chuỗi dạp cầm đến cuối cùng ly ổng gạp cũng là cao hứng bận rộn phim họ phờ một bên tính toán các phe chia lãi bởi vì phim cũng không t ệ l ắ m chất lượng cùng với liệu rót hành khe hoặc kỳ nghĩa cả chờ chủ chế người xem lưu lượng g i á t r ị ta là anh hùng phía bắc đẹp ba hai trăm triệu hải ngoại ba hai tỷ năm trăm i triệu xếp hạng không bảy năm bắc mỹ niên độ bảng xếp hạng thứ năm thứ nhất dĩ nhiên là trước hạn một năm nốt thị trường hiệp sĩ bóng đê bốn tám tỷ chín trăm i triệu thứ nhì là người nệ ba ba ba ba tỷ sáu trăm i triệu thứ ba là quái vật sẹp ba ba hai tỷ hai trăm triệu thứ tư là cướp biển vùng cạ dịt bỉn ba ba ba chín trăm triệu toàn bộ không bảy năm phi dẹp thợ ly độc lập xuất phẩm điện ảnh đứng vào trước hai mươi tổng cộng ba bộ dù nộ hoàng hôn cộng thêm biểu hiện tốt nhất ta là anh hùng cái khác tiền v ẽ thì không có ưu tú như vậy tỷ như sắp xỉ hồi vốn dựng người qua đường lợi nhuận không tới mười lăm triệu nàng cùng với còn chưa hồi vốn xã hội danh giới chủ yếu cũng là thu mua m ạ và chỉ hoán quá nhiều chuyện để cho lẹt m ặ n không có giống không sáu năm vậy có nhiều như vậy tinh lực sản xuất phim cho nên không bảy năm chỉ từ tài chính thu nhập đến xem s o u không sáu năm tuột xuống rất nhiều nhưng đây đều là đằng giá mấy ngày sau ta là anh hùng cặn kẽ chia sổ ra lò bắc mỹ phương diện chỗ giạp lấy đi phần trăm bốn mươi lăm một ba mươi lăm tỷ chín trăm i triệu b i ể n ngoại viện thương thì phân đi một sáu mươi hai tỷ năm trăm i triệu usd bên sản xuất còn lại ba hai mươi tám tỷ sáu trăm i triệu lại đi rơi lì ổng gạt lấy đi ba mươi hai triệu tám trăm sáu mươi ngàn đường dây hoa hồng tuyên phát chi phí năm mươi ba triệu chế tác chi tiêu bao hàm tiền nhân công chuyển vợ t h ờ một chín tỷ bốn trăm i triệu phi rẽ phơ l ì còn dư lại bốn mươi ba triệu ba trăm bốn mươi ngàn nhưng số tiền này còn có giặc đạo diễn phòng làm việc một bộ phận cùng với chủ chế tiền vẽ khích lệ tính được ta là anh hùng tiền vẽ thành tích chỉ mang đến cho phi rẽ phơ l ì hai mươi chín triệu bảy trăm m ư ơ i ngàn usd lợi nhuận dòng bất quá xưởng phim hạng mục đầu to từ trước đến giờ o n l i n e hạ thị trường cùng bản quyền t r u n g quanh bên trên sơ lược tính toán một chút li ổng gặt trừ 32 triệu 8 6 0 t r ă ngàn phát hành tiền l ợ i còn có sẽ không ít hơn 21 t r i ệ u 7 5 0 trăm năm m ư ơ ngàn lọ phờ lịt chia làm mà phị rẽ phờ l ì n thì có thể bắt được một bảy t ỷ 900 t r i ệ u gia đình giải trí tiền lời cộng thêm bản quyền thụ quyền thị trường 24 triệu 6 8 0 t r ă ngàn phim tăng thi t r u n g quanh không tốt bán cộng lại tổng lợi nhuận nên ở hai ba t tỷ 800 t r i ệ u usd tả hữu sở dĩ xưởng phim gần như rất khó ở tiền vé thu nhập bên trên chiếm được đầu to bỏ qua một bên chối dạng ta là anh hùng tiền vẽ để cho phỉ rẻ sợ lì chi tiêu mười ba triệu sáu trăm ba mươi n g h n usd dùng cho đoàn làm phim khích lệ chia làm giặt đạo diễn cầm đầu nhà sản xuất biên kịch vai chính chờ mấu chốt chủ chế nhân viên lại đạt được còn dư lại phần lớn đối hô l ý ễ u s ư ở n g phim lớn mà nói thu nhập chia làm cơ chế có thể giúp này hạ thấp tiền hậu kỳ tài chính áp lực mà đối chủ chế nhân viên mà nói đây là công an a đảng quản lý công ty làm lớn sau、so、hướng tư bản phương móc đi ra tiền lãi trước kia diễn viên nào có hiện ở đây sao kiếm tiền mà cái này ra tạp nham lộn xộn chi tiêu trong h l dĩ nhiên hollywood công ty điện ảnh vận doanh chi phí cũng sẽ gánh vác đến các bộ phim trong nói cách khác phỉ r ẻ phở lì thường ngày chi tiêu đều bị một năm sản xuất phim lượng triệt tiêu loại này hàng lợi nhuận thấp phương thức là bị ngành nghề công nhận quy tắc ầ m cũng tính là nhà tư sản cùng quản lý công ty công hội đánh cuộc lấy dữ liệu lớn đến xem loại này đánh cuộc đại thể hay là nhà tư sản đang không ngừng nhường ra lợi ích thậm chí có thể nói s ư ở n g phim coi trọng như vậy họ phở lìn cùng bản quyền giá trị cũng là bởi vì chỉ từ tiền v ẽ bên trên s ư ở n g phim đã không kiếm được tiền gì không bảy năm hô li hút m ả n g lớn lợi nhuận đồng đều xuất cụ thể đến đơn bộ phim tình huống chỉ có một nửa tiền v ẽ kiếm tiền còn dư lại toàn bộ thua lỗ phân biệt chỉ ở với thua thiệt nhờ có thiếu thua thiệt thiếu điểm họ phở lìn có thể kiếm v ề thua thiệt quá nhiều vậy thì ha ha nhắc tới chơi rất hay chính là chi phí thuộc về một đường thấp nhất khoảng một trăm triệu một hai tỷ năm trăm triệu usd điện ảnh lợi nhuận biểu hiện kém cỏi nhất chỉ có một ba kiếm đến tiền vé tiền mà chi phí thuộc về cao nhất khoảng vượt qua hai trăm i n h triệu usd điện ảnh có ba bốn cũng thu được lợi nhuận cái này cũng càng thêm nói rõ chất lượng marketing tầm quan trọng từ thị trường góc độ phân tích cái này cũng có thể nhìn ra vì sao bây giờ điện ảnh chi phí càng ngày càng cao bảy năm càng là có ba bộ phim chi tiêu qua ba trăm triệu cái này hoàn toàn là bị thị trường đại phương hướng đẩy đi đạo diễn càng ngày càng quý diễn viên càng ngày càng quý nhưng không chọn lớn dẫn nhân khí diễn viên lại sẽ đối mặt đối người xem sức hấp dẫn không đủ hơn nữa người xem ánh mắt bị nuôi điêu đặc hiệu tràng diện không đủ vĩ mô cũng sẽ bị rủa xả mà tràng diện lớn chính là muốn tốn nhiều tiền t ỉ n h không được các loại nhân tố chất đống phía dưới khiến cho h o l l y w o o d sản xuất phim hoàn cảnh càng ngày càng hướng hào xa phương hướng phát triển ở loại này lớn trong hoàn cảnh đông đảo xưởng phim mới càng thêm nhìn ra p h ì rẽ phở lì có n g ư u bức dường nào bởi vì hơi phân tích một cái là có thể phát hiện nhà bọn họ xuất phẩm điện ảnh chi phí trung bình ở 47 triệu trung bình lợi nhuận dòng lại cao tới 1. 16 tỷ 700 t r i ệ u usd điều này nói rõ hoa tiền l ẻ kiếm nhiều tiền ưu tú điện ảnh quá nhiều dù nộ hoàng hôn đó cũng đều là vượt xa m ả n g lớn lợi nhuận xuất tiêu chuẩn phần trăm một là buôn bán đại tắc bình thường lợi nhuận xuất nhưng cái này hai bộ cũng thiếu một chút ở ba lần lẹ mằn vậy mà không biết có thật nhiều người trong ngành ở lén lén lút lút tính toán phí r ẻ phơ l ì nghiệp vụ tình huống thậm chí hồn nở ở chăm chú cân nhắc một phen về sau quyết định gia tăng hỏa t ờ màn đầu tư cũng làm cho giặc đạo diễn vui vẻ không ít có thể càng thêm đại thủ đại cước nên chia sổ chia sổ nên tốn thời gian vận doanh thị trường vận doanh hạng mục phí r ẻ phơ l ì vốn dự trữ ở thu mua mạ v à t sau từ từ thu hồi lại một chút nhưng chỉ là trước tiên đem phòng chụp ảnh đổi mới tiền cho ngân hàng có tới ngày mùng ngày bảy tháng hai một này ra ẩn trao chuốt sau thứ hai bản khu vực chín kịch bản g a lò lẹ mằn cũng bắt đầu xem xét tác phẩm mới diễn viên chương tám trăm b ư ớ n g bình như vậy thiên tài chương tám trăm linh tám vướng bình như vậy thiên tài cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu kịch bản vào vị trí l ẹ mắn gọi điện thoại cho johnson để cho hắn giúp một tay thả ra tin tức bắt đầu tiền k ỳ nhân vật s i tuyển diễn viên phương diện nguyên thời không chủ chế sức hấp dẫn quá thấp hắn căn bản không có cân nhắc qua một bộ phim lại không có khai hỏa b i ê u miệng trước hoặc là nói không tìm được cái gì tới để cho người xem tiến vào dạp chiếu phim chống đỡ m ạ n h lưới rất dễ dàng khai cuộc bất lợi sau đó té hố mà đến loại thời điểm này căn cứ vào đầu tư đi chọn một ít có danh tiếng cùng thực lực diễn viên này bản thân tự mang lưu lượng cùng người hái mộ lực hiệu triệu đều là điện ảnh mở ra thị trường phổ biến nhất cũng thực dụng nhất phương pháp khu vực chín cũng giống vậy nếu như có thể từ tuyên truyền bên trên liền đưa tới người xem xem ảnh nhiệt tình đối sau này chỉnh chiếu mà nói càng có thể bảo đảm công chiếu tiền vé hoặc là nói phim chất lượng dĩ nhiên có thể lưu lại người xem nhưng đó là chỉnh chiếu chuyện sau đó tuyên truyền bên trên mình cũng không thể thổi bản thân đi thổi cũng phải đi trình tự cũng phải giảng cứu cái cơ bản pháp nhắm mắt thổi phồng ở thời đại internet đã rất khó đứng thẳng bản chân người xem có lên tiếng đường dây hơn nữa còn có im giờ bờ do sen tomato d u nhiên giọt sân phụ trách nhân vật thử vai chọn được đều là chút vai phụ vai chính phương diện lẹt mặt đã có khá là rõ ràng nhân viên lựa chọn nhưng trước lúc này hắn là đi trước một chuyến đi ghi tô đô mạnh cho sở cót rồi chuẩn bị hạng mục tiểu tổ cung cấp trong điện ảnh một ít khái niệm đồ giống như t ô n to hình tượng tạo nên chính là tôn loại bỏ cánh cứng loại kết cấu d u n g hợp đứng thẳng đi lại trong mắt to l ệ xấu xí cấu tứ có những thứ này tương đối cụ thể yêu cầu đi gỉ tô đồ m n h chỉ tốn mấy ngày liền thiết kế tôn to cái này bộ tộc ngoài hành tinh hình tượng đặc thù bắt đầu xây mô hình ngày mười ba tháng hai phi dẹp thờ gỉ tòa nhà sáng sớm công ty phòng thử vai liền chật ních tới tham gia tuyển vai diễn viên e d w a r nốt tờ lúc xuống xe liền thấy nhân viên ra ra vào vào, l ê n lầu người lui tới nhiều hơn thỉnh thoảng thấy nét mặt trơ tăng đoan chừng là là tuyển bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với hắn hắn đi theo lẹt mằn công tác trợ lý mẹt dọc theo hành lang một đường đến lẹt mằn phòng làm việc mẹt gõ gõ cửa lấy được đáp lại về sau xoay người nhẹ g i ọ n g nói tiên sinh n ặ i t ẩ n ngươi tiến đi là được rồi người đại diện tiên sinh mời trước tiên ở phòng ngoài phòng tiếp khách chờ đợi một cái E đồ thấy vậy cũng không có ngoài ý muốn sau khi tiến b ả o thấy trên ghế làm việc đang ngồi lẹt mằn trên mặt lộ ra một thích hợp mỉm cười một bên đi vào trong đi tới lẹt mằn trước mặt về sau vừa mở miệng chào hỏi trước bản thân hắn hay là rất muốn cùng đạo diễn lẹt mằn hợp tác có thực、lực. ra thành tích n g h e trong vòng bạn bè nói sở tiêu đi ô thời điểm còn không thế nào phát cáu đơn giản hoàn mỹ lẹt m ặ n nghe được động tĩnh thấy bản thân vì khu vực chín chọn lựa thứ nhất nam c h í n h đến rồi cũng cười chào hỏi edo không ngại ta gọi như vậy ngươi đi ngồi trước chân nhân gặp nhau k h í chất cùng hình tượng phương diện không thể nghi ngờ là thích hợp lẹt m ặ n trong lòng ngoại c ớ hắn đ ố i vị này còn rất tán thưởng nhất lưu trình độ học vấn nhất lưu nhân phẩm nhất lưu tài hoa hơn nữa làm người kín tiếng chứ có chút sáng tác người kiêu ngạo kiếp trước liên quan tới trên người hắn có chuyện huyên náo tương đối lợi hại đó chính là từ louis lee tờ dị ở đạo diễn bộ thứ hai mạ vẽo điện ảnh người khổng lồ xanh phi thường trong đóng vai người khổng lồ xanh diễn viên chính là hắn sau đó cũng bởi vì cùng mạ v ẽ cao tầng lên một ít công việc bên trên ma sát thối lui ra khỏi mạ vẽo điện ảnh vũ trụ cho đến điện ảnh c h ỉ n h chiếu nhiều năm hai bên cũng còn có chút canh cánh trong lòng chuyện này nói đến rất rõ ràng người khổng lồ xanh phi thường khai mạc trước mạ vẽo vì phổ biến nhà mình nhãn hiệu tìm được edo n o r t o n mời hắn đóng vai bờ rủ sơ b ă n g lờ edo đồng ý nhưng hắn có một cái yêu cầu chính là nhất định phải để cho mình tham dự sửa đổi kịch bản lời nói chuyện ngoài lề edoài x u ấ t đạo hợp tác mấy bộ phim đều có cung cấp sáng tác phương hướng tạm thời đổi hí cũng là t h ư ờ n g hắn còn dẫn qua một bộ màn bạc tác phẩm đầu tay chỉ bất quá n h o m ạ n với hiển nhiên cũng biết đối phương gật đầu đáp ứng quay chụp trong lúc hai bên nguyên bản hợp tác được mười phần pha trá nhưng đang ở kết thúc về sau m ạ n vẹo đối phim hậu kỳ biên tập thủ tiêu phần lớn h、e、ẹ đổ tu sửa đổi nội dung phía sau đại gia cũng biết điện ảnh trình chiếu hai bên liền đã vì chuyện này huyền náo không thể tách rời ra càng chưa nói điện ảnh còn té hố vì vậy hợp tác đến đây kết thúc cho đến phục liên hạng mục khởi động muốn gia nhập người khổng lồ xanh đều bị h đùa cự tuyệt bởi vì hắn vẫn đối với mạ và sửa chữa phần diễn không thông báo hành vi của hắn rất bất mãn hắn cho là mình chỉ là muốn một cái tốt hơn kịch bản vì thế rất ít đánh giá diễn viên k e vin phật dì cũng không nhịn được nói nọt t ầ n không có đoàn đội tinh thần có thể thấy được hai bên huyên náo có nhiều c ư ờ n g đứng ở l ẹ t mặt góc độ tới đánh giá vậy đây chính là rất bình thường sáng tác lý niệm xung đột cùng bây giờ li ấn cùng kê vin phật dì cãi vã chuyện vậy nói như thế nào đây h đùa người này liền không thích hợp diễn bỏng nô điện ảnh chính hắn cũng rất ít tiếp loại này hí vì tính khí còn bình. cho ò n bướng ì c h nên lẹt m ằ n căn bản không có cân nhắc hắn tới diễn người khổng lồ xanh dù là hắn cũng thích hợp nhưng hắn không bằng m á t như vậy tính tình tốt thích ứng mạ vẹo sinh thái còn nữa m á t cắt xễ t h ấ p dễ dàng khống chế chi phí ưu điểm nhiều hơn nhưng nếu như là khu vực chính vậy hắn cũng rất đáng tin vị này ở hồng long sàn đấu sinh tử biểu diễn cũng mười phần khế hợp và c ậ t nhất là dính đến cực lớn tâm thái b i ế n hóa t h i ề n kỳ bình thường và c ậ t cùng biến hình vì tôm to và cận đó chính là hai bước diện mạo nhất là trải qua những thư kêu đối tôm to tàn nhận thí nghiệm là một góp phần đóng vai hai thái lệ mân là biết edo có thể đảm nhiệm như vậy tâm tình phân liệt nhân vật hàn huyên một trận rất tự nhiên nói được rồi hiện khi tiến vào chính đề chúng ta đều biết lần này gặp mặt mục đích là xác định ta tác phẩm mới vai chính lệ mân cười nói ngươi xem qua một bộ phận kịch bản ngươi cảm thấy thế nào nghe được cái vấn đề này edo bật tốt lên kịch bản lập ý quá tốt rồi đem theo mẹ tạ mỏ phổ xịt du nhập g n vào khoa học viễn tưởng đề tài rất mới mẻ lại hí kịch lý tưởng cho nên ta rất thích nhân vật này có gì cần ta làm sao lời này mang theo khẳng định hai năm qua hắn đụng phải tốt nhất một kịch bản hoặc là ưu tú nhất hạng mục chính là cái này lời nói ẹ、e、đồ diễn viên đời sống thật mạnh mẽ rời đại chúng để cho hắn đánh ra danh tiếng s à n đấu sinh tử bản thân liền là cấp bê phiến tiền vẽ còn thua thiệt năm trước mang theo mặt nạ dựa vào thanh nhâm cùng tứ chi chinh phục người xem thiên triều vương quốc lại là thua lỗ còn dư lại chính là mặt trời lặn sau cái khăn che mặt trời lệch văn nghệ độc lập điện ảnh nói cách khác hắn đẳng cấp cùng thị trường thành tích có chút không xứng đôi tuy nói hắn không thế nào quan tâm c ả s ê nhưng hắn cũng thừa nhận nếu như tiền vẽ một mực không tốt tốt hạng mục tới tìm hắn có thể lại càng ít nhà tư sản là mê tín là ưa thích truy đổi người thành công không phải sao cho nên mấy ngày trước hắn nhận được lẹt m ặ n tác phẩm mới mời cũng phụ bên trên một bộ phận kịch bản nội tâm lập tức khẩn cấp đứng lên hắn mình chính là tự biên tự diễn tự diễn một thể điện ảnh người mới càng có thể nhìn ra hạng mục t i ề n cảnh như thế nào nhìn liền có ăn khách tiềm chất lan qua lộn lại nhìn nhiều lần kịch bản tất cả theo hệ tạ mỏ phổ xị lại nhặt lên lần nữa lật mấy lần càng hiểu rõ càng là cảm khái lẹt m ặ n không hổ là hắn muốn nhất hợp tác đạo diễn một trong vì thế sớm trước khi tới hắn hãy cùng người đại diện thông qua khí phải giúp hắn cố gắng tranh thủ và tập nhân vật này phi d ẹ phờ vì có yêu cầu gì đều có thể đáp ứng hàng lương cũng không Vừa nhắc tới có tính khiêu chiến nhân vật hollywood diễn viên lựa chọn một trong liền có é đồ nọ t ẩ n cho nên hắn đã là một đường diễn viên mặc dù không có đỏ như vậy giá trị không cao nhưng người xem mắt duyên cũng không tệ ha ha đừng kích động ta chỉ là muốn cùng ngươi hàn huyên một chút nếu như là biểu diễn kia kỹ xảo của ngươi ta là công nhận cho nên ta cũng không có ý định thông qua thử vai tuyển lựa và cớt nhân vật này đi trước sau biểu diễn biên độ rất lớn cũng là cả tác phẩm cần nhất xuất sắc cái đó ta muốn biết ngươi là đánh giá thế nào nhân vật này hắn trước là loài người sau đó lại trở thành một ít người mắt bên trong phi thường có giá trị vật thí nghiệm là trộm lấy tôn to khoa học kỹ thuật chỗ đột phá hắn cũng là có thể lấy tôn to lập trường nhìn rất nhiều chuyện ký h kịch trương lực khắc họa loài người cùng sinh vật ngoài hành tinh tôn to hai loại lập trường không ngừng lôi kéo chứng kiến ký hiệu Trưng Trưng duyệt, phiếu phiếu. Norton rời đi, mang theo kết trừ triệu cắt Edward rời được sướng. đính mang đồng đóng phim vui sướng. Ký kết diễn biên hợp đồng ngày Quá quá cầu phiếu phiếu. vui độ. độ, đi, hợp phim hợp lấy ấy, sệ Ký t h á n g t r u n g tuần h o đó tàu thomas n g thực đ à n l henderson đạo diễn thợ dợ hữu bè bỡn lù đề giành tám hạng i ả i thưởng nhất thời phong quang vô lượng nhắc tới vị này cũng là các liên hoan phim khách quen chín mươi bảy năm liền dựa vào đêm ăn chơi nhất cử thành danh nhập vây oscar còn dùng một bộ cây một lan hoa đưa qua berlin gấu vàng dĩ nhiên trong danh sách p h ì dẹp h ờ lì xuất phẩm mấy bộ tác phẩm đãi nộ cũng rất tốt j a c k s o n đạo diễn dịch m ạ n dù n ổ bắt được phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất tốt nhất nữ chính kịch bản gốc xuất sắc nhất bốn hạng hàm kim lượng rất cao đại thường để danh ả ạ n phỏng sổ xã hội danh giới mặc dù ở tiền vẽ trên thị trường không có kích thích cái gì bỏ sóng chỉ là năm ngoái tháng một ư ơ i hai trùng tuần quy mô nhỏ điểm chiếu một đoạn thời gian đạt được tranh đấu tư cách nhưng phim đề tài rất đúng giám khảo khẩu vị bắt được đạo diễn xuất sắc nhất quay phim xuất sắc nhất tốt nhất biên tập có khác sổ phi a đạo diễn nàng nhập vây thiết kế phục trang đẹp nhất thi Chỉ đạo nếu g không gì lượng nhưng cũng trong vòng tương đường, cũng cũng cùng nàng h thuật xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất, hàm danh, tích lịch, thể khóa nhập ảnh mạnh, sánh nhau, thực chút ệ điện xuất rất tư lót rất một tứ. sắc Oscar so mặc dù không có được cái có có sắc này n kim lai kém lũy vây dù để vì là là ý tứ. Nếu như lại coi là hoàng hôn lấy được âm thanh tốt nhất cùng với hiệp sĩ bóng đêm nhập vây tốt nhất nam phụ tốt nhất thị giác nhạc phim hay nhất một năm này phì dẹp thợ l ì ở oscar bên trên biểu hiện giống vậy cường thế danh sách sau khi ra ngoài trên web liền lại đưa tới tranh cãi ngược lại không phải là nói nào đó nào đó nào đó không có tư cách nhập đây mà là hiệp sĩ bóng đêm vì sao bắt được đều là chút kỹ thuật thường duy nhất có chút phân lượng hay là nam phụ tuy nói h i t l e t g ờ biểu diễn đại gia cũng nhìn ở trong mắt nhưng những người ái mộ vẫn cảm thấy hiệp sĩ bóng đêm xứng với nhiều hơn vinh dự k ê u i mờ giờ sửa đổi cho điểm quy tắc tốt ca tổ ủy hội cũng bị mắng nói mấy câu kêu ca lời nói đại ý là nếu như một bộ phim tiến y m giờ bờ loại này điện ảnh trang ép rất gần phía trước hạng chẳng lẽ liền nhất định rất như bước sao người xem thích không có nghĩa là tính nghệ thuật mạnh ban giám khảo đều là rất công chính khách quan bỏ phiếu v v Tóm lại một lại câu ngược ó có quy tắc ở, tự có i Oscar sĩ tắc tự tự quy chuyên ở, nhân n h bình chọn. i tới ệ p n g lại nhiều năm như vậy u s k a gặp phải chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần căn bản không đáng sợ ngược lại người xem càng chống đỡ một bộ nào u s k a sẽ còn cố ý không chọn lấy biểu hiện bản thân kiên trì nguyên tắc một mặt cái gọi là đại n h i ệ t hẳn phải chết không phải là không có đạo lý ha mà u s k a tính b ự a không chỉ hành nghề nhân sĩ hiểu người xem cũng suy nghĩ ra mùi vị đến rồi chẳng qua chính là chính trị chính xác cộng thêm mạng giao thiệp quan hệ phải biết nước mỹ chính trị ảnh hưởng ở hollywood thể hiện chính là rất vượt trội 16 năm hữu la di tổng tuyển cử bị thua xuyên hiệu vương thế nhưng là để cho phần lớn hollywood truyền hình điện ảnh nhân viên thất vọng mà sớm tại thế kỷ trước thập niên 80, hollywood thực hành toàn cầu hóa chiến lược tới nay nước mỹ chính phủ vì bảo đảm hollywood điện ảnh có thể gõ mở những quốc gia khác cùng địa khu điện ảnh thị trường thế nhưng là tự mình ra tay lấy thuế quan làm áp lực chế định một hệ liệt m ẫ u dịch quốc tế chính sách bao gồm ban đầu h u y ề n náo xôn xao quốc tế kiến thức luật bản quyền bởi vì điện ảnh đồ chơi này trời sinh mang có hình thái ý thức có thể tìm di m ạ n hóa chuyển vận văn hóa quan điểm. Hollywood trôi triển hiện hết thể không biết gạt gấm què bao nhiêu người, tự phát sinh, thần cách.、Mới、chủ nghĩa tự do tư bản lễ rửa tội chọc cho bao tạo do lễ trôi triển biết gạt tự tự tư tội trọc rửa người, Mới nên bản gấm mị một quẻ đây ạ i tới đi bang hướng tới mà không n h được mà n n sĩ g à ngày, ngày tụng, Đây ca tư tư. là h ò a bình diễn biến kiểu mới bài a l a o đại ca thế nào đảo lừa dối chứ sao còn nữa vì sao hollywood lưu hành bỏng nô điện ảnh bởi vì phù hoa nội dung là nhất thông tục không có nhất văn hóa địa khu ngưỡng cửa lại có thể nhất bị hải ngoại người xem tiếp nhận dễ dàng triển hiện nước mỹ phong mạo thanh thoát bề ngoại hạ thông qua thị giác sinh ra vỏ đại não vui thích tùy tiện trở thành tù binh có một thống kê c h í nói h phủ bút con đối chống khủng bố chiến tranh tuyên truyền vượt qua nước Mỹ thời kỳ thế chiến thứ nhì chẳng không thanh chiến, tức chống khủng bố thật chỉ là chống khủng bút bố bố bố. đúng tuyên truyền vượt tuyên truyền một trận, tức con nước cái này n đối kỳ qua quy Mỹ mô, là, lẽ vậy những thứ kia bị chiến tranh làm cho cửa nát nhà tan các nạn dân rất có chủ đề trò chuyện đáng tiếc bọn họ giống như không có cái gì đường dây lên tiếng bọn họ cũng nhất định phải trở thành công náo nhiệt mùa giải thưởng còn đang t r e o chọc dân chúng tầm mắt phi dẹ phật ly phòng làm việc lẹt mắn một bên xác định khu vực chín cái khác mấy vị diễn viên tỷ như kẻ d ẹ n sở hạ vật đóng vai người da đen tướng quân luis làm sao mật ngươi biểu diễn loại c ự c nhạc phụ cùng với cô gái triệu đô sau rất lâu chưa hợp tác thực lực phái nữ diễn viên hil la di sơ bản chỉ từ diễn viên chủ chế đội hình thành viên nòng cốt đến xem một nước kỹ năng diễn xuất ưu tú cộng thêm người qua đường mắt dưới tốt như vậy cũng đã xài hết hơn hai mươi b ố triệu sắp xỉ đến gần nguyên thời không khu vực chín chế tác dự toán bốn cái ít nhất cũng là để d i à n h qua oscar diễn viên loại đại thưởng nhân viên tạo thành dĩ nhiên quý đang ở lẹp mắn bệ bụn nhiều việc tác phẩm mới lúc phúc đài truyền hình quản lý cấp cao isa áp gọi điện thoại tới chúc mừng cũng là điệu tin nam sĩ chiếu thử sau tỷ suất người xem không sai một ký chính thức phát ra hợp đồng chiếu thử hai tập bằng vào các loại tương phản lạnh độc mồn cùng với nạo bán đoạn tử điệu tin nam sĩ nhanh chóng mở ra cục diện tỷ suất người xem cơ bản có thể ổn định ở bốn hai trở lên giống như phim hài loại này l ề tài chỉ cần có thể cho người xem mang đến hoa lạc là rất dễ dàng bắt được cao tỷ suất người xem này cũng không có vượt qua lẹt màn tâm lý dự trù dù sao kiếp trước kia bộ sáng ý nguồn gốc một trong điệu tin nữ sĩ thành tích cũng không tệ thân là một bộ nước đức kịch có thể ở anh mỹ kịch trợ phiên trận phát hình liền xem như rất ưu tú v ẫ ngày câu nói kia, địa hai n g Vì vậy, n mươi nay Phỉ Phở Ly ba cũng, cũng tháng hai lét mắn cùng eva bắt đầu vì xuất tịch oscar lễ trao giải chuẩn bị lễ phục bởi vì hễ va loại này vưu vật cấp mỹ nữ khác quá mức bắt mắt cho nên vẫn là đi ô nhà tài trợ tới cửa cung cấp phục vụ cũng không đi bên ngoài cửa hàng gây sự rắc rối lạp lạp lạp trường 810. t h ứ 80 g i ớ i Oscar m m ư ơ n giới 810 80 thứ g oscar cầu đính d u y ệ t phiếu p hai mươi b 2 n tháng hai muộn thứ tám m ư giới giải oscar vẫn ở chỗ cũ cổ đặc thịt cử hành từ phim h à i diễn viên h à i kim ê tóc sô chủ trì dọn sở t ậ p đảm nhiệm người dẫn chương trình không khí như lửa đốt nhiệt tình đỏ trên nệm là trang điểm thanh thoát nữ minh tình thảm đỏ hai bên là chờ đợi cuồng nhiệt người hâm mộ cùng với chẳng qua là công tác nhu cầu các ký giả lần này cùng giới chức không có gì bất đồng ban giám khảo tuân theo nội tâm ném ra mỗi hạng đại thưởng thuộc về phi dẹp thơ lì một phương d u n o bắt lại kịch bản gốc xuất sắc nhất xã hội d a n h giới bắt lại tốt nhất biên tập quay phim xuất sắc nhất nàng bắt được âm thanh tốt nhất bởi lễ trong phim điện ảnh xuất sắc nhất bị yên lặng hai năm thoát khỏi gông xiềng bị i ả m ạ t xuất phẩm thờ giờ hữu bê bỡ lu bỏ vào trong túi hạ vị một lần nữa tinh chuẩn bắt được giám khảo nhu cầu dĩ nhiên cái này cũng không có gì đáng tiếc duy nhất chính là hiệp sĩ bóng đêm cuối cùng chỉ lấy một tốt nhất thị giác kỹ thuật thường liền nguyên thời không nam phụ cũng ném đi nhưng thấp nhất hitlet g ở số mạng chân chính bị thay đổi không phải sao nếu như hắn không có chết u t c a thật sẽ không cho một bộ năm đó tiền vẽ đệ nhất điện ảnh có cái gì hàm kim lượng giải thưởng húng chi hay là một bộ chiêu anh đề tài tác phẩm mặn gà sửa đổi tới phải biết mặn gà vẫn là thanh thiếu niên thị trường mới có thể đi yêu thích công nhận rất trẻ tuổi văn hóa u t c a d á m khảo có thấp hơn ba mươi tuổi sao phần lớn đều là sống ở thế kỷ trước vinh quang lão c ổ hủ người hy vọng bọn họ đi p h ù n g hiệp sĩ bóng đêm đó không phải là làm trái lương sự kiêu ngạo của bọn họ náo nhiệt tàn đi utka tổ ủy hội tiếp tục ở dân trúng tiếng chất vấn bên trong chứa chết mà vào lúc này l ẹ i mân lại cùng lì ảm p h ở giang xít copola sophie copola góp đến cùng một chỗ cũng chẳng có gì chẳng qua là liên lạc tình cảm cộng thêm mượn oscar danh tiếng tiếp tục mở rộng xã hội danh giới bản quyền giá trị tiến vào tháng ba người khổng lồ xanh phi thường kết thúc đi vào hậu kỳ giặc đạo diễn nhận lấy h ọ a tơ màn đạo diễn chức vị điện ảnh dự toán đưa lên đến một năm trăm triệu nói vậy phỉ rẽ p h ở ly thử do xét vẫn có hiệu quả ngày mười ba tháng ba lọt xăng dơ lết đế hoàng ảnh viện nửa đêm trận mù nỉ xạ lặt mong đợi đi tới phòng chiếu phim ngồi ở chỗ ngồi chờ đợi tử hình trình chiếu hắn là một khủng bố mê tương đối thích kích thích điện ảnh mà năm gần đây quay chụp loại này để tài rất được người xem ưu hai chính là d ê n đoàn xạ siêu di ý ở sẹn sở không khỏi là để cho thích phim kinh dị người xem trở nên khen hay nên khi hắn quay chụp lại một khủng bố loại hình phiến tử hình định này tự nhiên sẽ đưa tới người hâm mộ chống đỡ mà bộ tác phẩm này giống nhau chi phí rất thấp bao gồm tiền kỳ tuyên truyền chỉ tốn không tới hai mươi triệu toàn bộ đoàn làm phim chủ chế đạo diễn nhân khí cao nhất tuyên truyền bánh lưới cũng nên ấm thức khủng bố làm chủ hết cách rồi phim kinh dị thị trường lại lớn như vậy đối cao nhân khí diễn viên nhu cầu gần như không có tìm ngược lại tăng nguy hiểm lớn. không đăng giá mùi nhị xạ lặt lẳng lặng chờ đợi điện ảnh phim chính giống vậy đối diễn viên danh sách không có hứng thú xem phim kinh dị không có mấy cái quan tâm diễn viên điện ảnh mở màn về sau là coi như ấm áp gia đình hí một đôi đứa trẻ ở căn phòng chơi đùa mẫu thân đang chuẩn bị c ơ m trưa dĩ nhiên phim kinh dị bài chính là trước mặt tươi đẹp đến mức nào làm hai họa đi tới lúc liền có nhiều tàn nhẫn quả nhiên ông kính chuyển tới một nhà thiệp vàng một nhóm ác ôn cầm súng cướp bóc nhưng thu hoạch tiền tại sau hay là một thương đánh chết nhân viên cửa hàng cùng quầy quản lý ngay sau đó tiếp tục siêu tầm mục tiêu sát hại t r ù n g hợp xông vào phim mở đầu đứa trẻ trong nhà một trận b ắ n quét v u n g máu phía dưới những người này phạm phải án mạng nguyên nhân chẳng qua là rất được tà dạy đầu độc cái này lên không khác biệt vụ án giết người rất nhanh đưa tới cảnh sát chú ý sau đó biến thái tội phạm giết người nhóm xa lưới qua báo chí báo cáo bọn họ tất cả đều bị xử hai mươi năm trở lên giam cầm một tháng về sau lại có thứ nhất tin tức hấp dẫn dân chúng tầm mắt nội dung tương đối ly kỳ đó chính là không khác biệt vụ án giết người bên trong phạm nhân tất cả đều trong một đêm tử vong từ trạng thê thảm sau đó câu chuyện vai chính ra sân đã hóa thành ác quỷ mẫu thân cùng với bị nàng bảo vệ không có gì hoán khí đứa trẻ mà chết đi những phạm nhân kia dĩ nhiên là bút tích của nàng nhưng những thứ này còn chỉ là món khai vị đợi đến án mạng ngôi nhà biến thành nhà ma cũng dọn vào một hộ chủ nhân mới về sau n ú p ở đêm t ố i dưới kinh hồn mặt vĩa không tên quỷ ảnh phối hợp với thích đáng chỗ tốt tôn lên không khí hòa nhạc cùng với d a m h đoạn rất có trí tưởng tượng dọa người ông k í n h mới để cho mua vé vào sân người xem cảm nhận được cái loại đó trái tim nhảy lên kích thích gần như cùng ý、e、ạ sẹn sấp xỉ dầu u có xem ảnh thể nghiệm dọa người chỉ số cùng với mới gia nhập khu ma hệ thống đối với mấy cái này thích tương tự đề tài người xem mà nói cỗ có không gì sánh nổi hấp dẫn ảnh bên trong phòng khách thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng thét trói thai đây là đối phim kinh dị ca ngợi tiền vẽ thành tích ra tới sao ừng cũng không t ệ lắm tháng ba tuần thứ hai khung thời gian tự nửa đêm trận sau tử hình nhanh chóng thu gặt tiền vẽ bằng vào khung thời gian không kình địch ưu thế cuối tuần đầu liền bắt lại một ư ơ i một triệu tám trăm bảy mươi ngàn usd xếp hạng thứ nhất xếp hạng thứ hai thời là phốt xuất phẩm phim kinh dị cựa chấp nhập chướng năm triệu hai trăm chín mươi ngàn dưới tình huống như vậy tử hình có thể hồi vốn là có thể khẳng định phim kinh dị từ trước đến giờ là phục vụ đặc biệt người xem chỉ cần chất lượng chấp nhận được rất dễ dàng kiếm được lợi nhuận liền là rất khó kiếm lớn coi như là thấp nguy hiểm để tài đại biểu bất quá k h n ă m hoàn toàn không phải đưa ánh mắt đặt ở mấy bộ chi phí thấp điện ảnh trên người thời điểm truyền thông phương diện trừ trang bịa giải trí hơi báo cáo một cái trên web có chút nhiệt độ đại gia vẫn là vô cùng chú ý thị trường chứng khoán đang ở tháng ba vẽ ở sở tất bởi vì thứ vay thị trường chấn động bị đánh vào công ty này là phố đoan ngũ đại ngân hàng đầu tư một trong mặc dù vóc dáng nhỏ nhất nhưng hành vi địa bộ lại rất hung hãn thường thao cực cao đòn bẩy ở thị trường diện rộng chấn động trong giết tiến tuân ra kiếm lấy tư sản hơn nữa bệ ở sở tật chỉ nhận tiền không nhận người làm việc đặt lập đồng hành năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở lâu dài tư bản quản lý công ty ltgm cơ cấu lại chồng bệ ở sở tật đứng vững áp lực một mình cự tuyệt đối ltgm ấn tỷ lệ phân phối quỹ mua kế hoạch cũng vì vậy bị phố van chỗ t h ủ địch rất khó biết ở thời kỳ này sau lưng có hay không những người đồng hành đổ thêm dầu vào lửa bởi vì bệ ở sở tật từ trước năm bắt đầu liền đem thế chấp vay tương quan nghiệp vụ làm chiến lược phương hướng tiến hành trọng điểm phát triển nên bệ ở sở tật mặc dù thân cư ngũ đại ngân hàng đầu tư g h ế chót nhưng thế chấp vay chống đỡ chứng khoán bao tiêu lượng thủy chung đứng hàng tam giác tương ứng cái này nghiệp vụ năm trước cũng vì công ty c ô n g hiến một nửa lợi nhuận đáng tiếc thời khắc nguy cơ thế chấp vay nghiệp vụ tỷ lệ quá cao biến thành bệ ở sở tật chỗ yếu lúc này bệ ở sở tật tỷ suất nợ cao tới phần trăm chín mươi bảy h a mươi bốn nói cách khác này nắm giữ thế chân chứng khoán giá trị chỉ cần một rất nhỏ hạ xuống liền có thể c ắ n nuốt hết hẳn toàn bộ tài sản dòng b ẽ ở sở tất tuyệt sẽ không như vậy sụp đổ nhưng nó cứ như vậy chuyển b á ra dù là b ẽ ở sở tất vẫn tay cầm mười tám tỷ tiền mặt cùng cao lưu động tính chứng khoán lại vẫn nhanh chóng bị gió lốc đánh chìm bởi vì thị trường đối với nó mất đi tín nhiệm ngay sau đó b ẽ ở sở tất một bên hướng cục dự trữ liên bang mỹ cầu cứu một bên hướng thị trường công khai trong vắt để chấn lòng tin nhưng thị trường không chút lay động nghiệp vụ đại lượng bị t ê đ oái tuyệt hơn chính là gỗ n m ạ n xả cờ ngay sau đó cự tuyệt vẽ ở sở tất một khoản bình thường giao dịch lời đồn lập tức trở nên có căn có cứ đứng lên t h ứ t ư ơ n g tám trăm mười một nhật bản tô hồ. hồ cầu đính duyệt phiếu phiếu từ hình thứ vòng tiền vẽ dưới thị trường trượt phần trăm hai mươi bảy thời điểm phi dẹp lợi tìm mấy nhà truyền thông tuyên bố một cái thông báo tức đạo diễn lẹt mặt tác phẩm mới xác định là khoa học viễn tưởng đề tài để cho hệ đồ nợ tần hữu la di sờ hoàn gia nhập biểu diễn thị trường chứng khoán còn đang nổi lên một số ít người còn hoàn đã bắt đầu nhưng đối với bình thường người hâm mộ mà nói bọn họ đối lệch b ằ n tác phẩm mới quan tâm lớn hơn hu bật sở kẹn rơi đài bởi vì không có lan đến gần người nào liền bị liên hiệp cục dự trữ liên bang mỹ hoàn mỹ xử lý lưu lại nạ phòng chụp ảnh khu vực chín trong khu thứ chín nội cảnh đang đang bố trí lệch b ằ n cũng là bắt đầu vì điện ảnh khung thời gian suy tính cũng hướng ra phía ngoài thả ra hợp tác tin tức rất nhanh có được nhiều nhà xưởng phim chủ động liên hệ ngược lại kể từ cùng lì ổng gạt liên thủ mở ra hải ngoại thị trường về sau phi rẽ phợ lì càng phát ra được coi trọng nhất là lệch b ằ n hạng mục có tư cách hơn nói nhiều hơn điều kiện mà một người trong đó chính là năm nay noel không thể thấp hơn năm xung quanh khung thời gian an bài vốn là l ẹ mặn muốn tìm p h ố t hợp tác nhưng bọn họ có thể đã hoạch định xong khung thời gian có chút do dự l ẹ mặn không nghĩ lề mề vì vậy trực tiếp tìm được dịu nhị vợ sạn cao tầng nạ xìm éo l ì dòng điện thoại cá nhân đánh tới Hi, nạ xìm, người bây giờ có được hay không, thế khoa học phẩm phương hợp hạng phát người giờ triệu viễn người nạ Măn. nào? toán tưởng muốn mong muốn quyền xìm, tìm Ừm, một. mục được bây bộ có có tác tác, các ta Ta là Lẹ dự quý dưới tình huống bình thường ai biết lẹt mằn cứ gọi điện thoại tới là vì hạng mục mới hắn còn lấy là muốn trò chuyện người khổng lồ xanh đâu bởi vì lúc trước nhiều lần nói chuyện đều là cái này hiện tại cũng tháng ba trung tuần r ờ i kỳ nghỉ hè cũng không xa về phần nói hạng mục mới trước phí rẽ phờ lì thả ra tin tức dịu n h ỉ vợ sản di n h i ê n biết mặc dù khu vực chín nội dung cụ thể là bảo mật nhưng lẹt mằn n đùa đổ hữu la di chủ chế đã đầy đủ để cho người mong đợi dù sao lẹt mằn đạo diễn khoa học viễn tưởng sợ hai bên trên một bộ thế nhưng là sương mù toàn cầu bốn trăm triệu nhiều thành tích có bảo đảm được không dĩ nhiên muốn ta tới sao các người năm nay có thể chống đi noel lẹt m ặ n nhắc nhở cũng không sợ nói cho ngươi công ty chúng ta xác thực không đối noel có cái gì hoạch định dọn ra năm xung quanh duy nhất tuyên phát khoảng thời gian vẫn là có thể diệu nỉ vợ sản năm nay sản xuất phim áp lực thật lớn bởi vì diệu nỉ vợ sản là cái tương đối thích xuất phẩm giá thành nhỏ phim h à i s ử phim hàng năm độc lập quay chụp mảng lớn cũng không nhiều còn lâu mới có được ô nơ n b à d ằ m cường thế như vậy như vậy có bá lực hơn nữa l ì ông gạt phá vòng vây thành công phi dẹp t lì tỉnh c ả n h trở nên càng siêu nhiên hai bộ bán chạy hạng mục bày song hải ngoại lợi ích l ư i diệu nỉ vợ sản thái độ đối với lẹt mặt cũng là lôi kéo làm chủ nghe đến việc này hay là rất nhiệt Lẹt m nếu một t i n nói, trong điện không nói chúng hẹn gian, bên chính thức nói g thoại cái thời hai tốt ta ta thức hay h kỹ, xem c là y ệ như một c ú t Ý của n g ơ i thế nào? Nà hưng trả hưng nào? Nạ phấn xìm là ờ i ngươi n g xem y mai đ ư ợ chính k ô n Nếu như g h là c thức đàm phán hắn còn phải cùng hội đồng quản trị cùng với các ngành quản lý cấp cao báo một cái được liền ngày mai buổi sáng đi đang ở hiệu nghị vợ sáng tì tù ẹ、e、sản xuất phim tòa nhà gặp mặt đối với em đoàn mà nói gần đây ngày rất thoải mái vội cũng vui vẻ từ hình trình chiếu về sau hắn mỗi ngày không phải phỏng vấn thông bản thảo chính là đi các thành phố lớn chạy một chút chỗ giảm sân ga tuyên truyền sau đó liền xem tiền vẽ thành tích từ từ lên cao loại này tích lũy ở xa ngàn dặm t ỡ m ặ n cũng thấm sâu trong người kể từ tiếp nhiệm vụ liên hệ hải ngoại nhà phát hành thành lập toàn cầu phát hành mạng lượng công việc của hắn cũng rất lớn nhưng tiền lương cùng đãi nộ g cũng là đang nhanh chóng đề cao bao gồm công ty địa vị cùng quyền phát biểu hắn biết khi hắn hoàn thành điều này thời điểm hắn chỉ biết lên làm truyền hình điện ảnh bản quyền ngành tổng giám đốc đây là ông chủ hứa hẹn đối với hắn cho nên hắn đặc biệt có cái tình đây cũng là sự nghiệp tích lũy đa quốc tokyo c h i a z đa khu t ộ thuộc xỉ cái xạ lờ tờ nhà truyền thông này công ty là bây giờ nhật bản quy mô lớn nhất có nhiều nhất dạp chiếu bóng cùng tiền vẽ thu nhập công ty đ i ệ ảnh mà toho cũng c h ọ n vẹn lợi dụng bản thân phát hành trình chiếu hệ thống chúng có 350 năm m i nhà dạp chiếu phim trình chiếu những công ty khác độc lập sản xuất phim sản xuất tác phẩm giảm b ấ t đầu tư của mình đóng phim trong đó ở hải ngoại nghiệp vụ bên trên toho phát hành phim phần lớn là ngoại quốc phiến đặc biệt là lấy phim mỹ làm chủ đồng thời chú trọng khai triển cùng nước ngoài hợp tác đóng phim nghiệp vụ ứ n l e ổng gặt chính là cùng nhà này hợp tác cho nên cỡ mạn hoa thời gian nửa năm giải quyết trung quốc hàn quốc singapore các địa khu phát hành trạm điểm về sau cũng tới tokyo sau đó chính là lưu trình hóa bước đi mượn cái thương vụ tầng lầu tuyển mộ nhật bản b u ồ n thổ điện ảnh nhân tài đăng ký công ty tẩn nút phì rẽ p h ở lì tư bản lại đi tiếp xúc b u ồ n thổ cường thế nhà phát hành tỷ như tổ hồ hội xã làm như vậy cùng ly ông gạt bài sắp xỉ không tới phát hành lưới hoàn toàn thành hình căn bản không bại lộ mình ý đồ hàng năm có nhiều như vậy nhà công ty điện ảnh thành lập ai sẽ nghĩ nhiều như vậy chứ ngược lại trước đó chẳng qua là ném tiền tổ chức phổ biến bà nội cùng nhà phát hành tiếp xúc quen thuộc mà thôi tạm thời bố trí bên trong phòng làm việc tợn màn rất nhanh liền nhận được mấy phần tìm việc sơ yếu lý lịch nhật bản điện ảnh nhân viên hành nghề cũng rất nhiều cũng không cần đào người trực tiếp tuyên bố tuyển mộ tin tức từ bên trong tuyển chọn là được ngược lại những thứ này địa khu bồn thổ nhân viên chẳng qua là câu thông công cụ c h ạ m điểm người phụ trách hay là sẽ từ mẹ nội bộ công ty điều người tập bản tổ chức những thứ k i a đoàn đội phố i t r í đều là như vậy trừ phi chứng minh này có năng lực thờ vị còn không tổn hại công ty lợi ích nhưng bây giờ liền cái cụ thể hạng mục cũng không có giống như cũng không tồn tại lợi ích không lợi ích ngoài cửa tình điện gì chỉ rồ xem có chút h à n toan nội cảnh trong lúc nhất thời hoàn toàn do dự có nên vào hay không không là bị bấm đi hố một khoản bỏ chạy cái loại đó hắn nghĩ nhật bản điện ảnh ngành nghề giống vậy phá sự không ít như loại này ví ra nhà sản xuất cầm cái như đúng mà là sai kịch bản phim đi kéo đầu tư đến muốn vô thời điểm liền chạy bị b ậ m hay là thật nhiều không so chiêu mời tin tức bên trên tiền lương điều kiện rất mê người mỗi tháng chín trăm n g à n y ê n yêu cầu là tổng sự phim phát hành cùng tương quan nghiệp vụ năm năm trở lên hắn cũng đạt tới ô m tới c ũ n g đến rồi nhìn một chút tình huống tâm tính tình đ i ề n dùy chỉ r ồ i hay là gõ c ử a bước vào phòng làm việc bên trong tợn bạn đang lật xem tổ h ầ i nhân sự tài liệu thấy lại có người tới nộp đơn t i ệ n tay chỉ chỉ trước mặt chỗ ngồi đám người sau khi ngồi xuống liền nói sơ yếu lý lịch mang theo sao mang theo tình điền duy trì rồ cung kính đưa lên đợt m ạ n nhận lấy cẩn thận nhìn một chút lại hỏi người ở tập đoàn n g h i ệ p cắt làm tám năm tại sao phải rời đi đâu nhân vì một số chuyện nhà ta chủ động nghỉ việc một phen bắt chuyện đợt m ạ n khách khí để cho người rời đi chờ sửa sang lại ba ngày nay tiếp đãi tìm việc người về sau mới từ trong chọn hai cái ấn tượng tốt nhất một người trong đó chính là tỉnh điền duy trì rồ còn dư lại chính là cùng tổ hộ phát hành ngành quen thuộc sau đó đợi đến cái khác địa khu trạm điểm nhất nhất thành lập trường tám trăm mười hai cùng hữu n h ị vợ sạn lần nữa hợp tác chương tám r ư ờ i hai cùng dịu nghị vợ sản lần nữa hợp tác cầu đến h duyệt phiếu phiếu ngày 25 tháng 3, thứ hai c giờ sáng tả hữu l ẹ c mắn cùng lì ả m cùng với công ty pháp vụ nhân viên đi tới ở vào l ò s a n g dơ l ế t cùng đọa b ả n g giữa thành dịu nghị vợ sản đường cái số 100. chỗ ngồi này khu công nghiệp cùng thành h ổn nợ vậy cũng rất khí phái tiết lộ ra năm lớn nền tảng nhắc tới dịu nghị vợ sản sau lưng công ty mẹ c ò n c ắ t toàn mỹ lớn thứ hai internet phục vụ nhà cung cấp chỉ riêng quảng cáo nghiệp vụ năm ngoái liền doanh thu tám t r i ệ u hơn b ả triệu năm hai n từng nói lên lấy s á tỷ usd thu mua công ty hắn bitney nhưng cuối cùng nhân đối phương phản đối mà bông tha cho thu mua hào nhã dù côn chỉ bất quá diệu nỉ vợ sản rửa lưng vào như vậy bắt đ u ổ i nhưng còn cả t đối diệu nỉ vợ sản chống đỡ c ũ n g cư như vậy chỉ cần nghiệp tích có kém chính là trách cứ phản chẳng bắn g phốt ở n u sở cọc địa vị nói t r ắ n g ra người ta làm băng thông rộng mạng phục vụ đem dịu nỉ vợ sản chẳng qua là đặt ở truyền thông đường dây bộ phận dẫn lưu đổi thành tiền mặt không bằng n u sở cọc đối p ạ rằng mục tiêu là văn nghệ giải trí đầu hơn nữa c ò n cáo rất rõ ràng truyền hình điện ảnh ngành nghề không phải có tiền liền chơi được c h u y ệ n được sản xuất người xem thích nội dung không phải đều là hưởng công mà trùng hợp chuyện như vậy cũng gấp không được làm dịu nhỉ vợ sản cũng là một mực không trên không dưới vỗ mảng lớn đi sợ thua lỗ tầm quản lý vị trí khó giữ được như vậy chỉ có thể nhiều vô chút dễ dàng sản xuất lợi nhuận hạng mục t h như trong chi phí thấp phim hài đề tài như cái gì chú rể trình làng xưa gì, bánh mị xưa gì, cùng kim cạ gì đẩy ra một ngày làm thượng đế hoặc là cái gì khờ đậu đặc công bở di đ ộ n thân nhật ký xuân tâm dập dần bốn mươi tuổi lao sử nam v v v v v v mấy năm diễu nghĩ vợ sản sấp xỉ một nửa trọng tâm ở phim hài phía trên đơn giản phim hài hộ chuyên nghiệp cùng loại hình sản lượng nhiều lắm cho nên đối với phí rẻ phơ l ì có thể lấy ra hợp tác một đường mảng lớn lại không cần bọn họ nhận gánh cái gì nguy hiểm làm sao có thể không hoan n g h ê n tiếp tân tiểu cô nương đoán chừng sớm bị dặn d o qua vừa thấy được người đâu một bên chào hỏi một bên cứ gọi nội bộ điện thoại thông báo rất nhanh nạ xì m e o l ì rồng liền dẫn mấy vị quản lý cấp cao tiến lên đón một đường hàn huyên đi đến một gian bố trí xong phòng họp hai bên đều là giảng cứu hiệu suất người đơn giản khách sao sao vẫn phải là trò chuyện hạng mục lệ mân lấy ra chuẩn bị xong văn kiện trong đó bao gồm thị trường đối tượng khách hàng phân tích khoa học viễn tưởng thị trường tiền cảnh cùng với khu vực chín một bộ phận tài liệu đưa cho dịu nhị vợ sản một phương bên cạnh lee ảm tức thời nói đây là công ty chúng ta gần đây chuẩn bị nhất tốn tâm tư điện ảnh chế tác dự toán ở một trăm triệu ba mươi triệu t à i h ư u hôm nay tới mục đích đâu trước cũng cùng quý phương tán gỡ qua là có liên quan phát hành cùng với c h u n g quanh phổ biến chuyện không biết mấy vị nạ xím lộ ra cười tiếc lời công ty chúng ta đối tiên sinh lệ mân đạo diễn năng lực vẫn là vô cùng công nhận đối lần này hợp tác cũng rất có ý hướng chúng ta có thể bảo đảm năm nay noel không thời gian nhưng bác mỹ đường dây cùng hải ngoại phát hành phía trên quý công ty còn có yêu cầu gì không l ệ c mân vừa nghe có chút vô lễ giơ tay ngắt lời nói ta chỉ nói hải ngoại phát hành bác mỹ đầy đất cũng không có rõ ràng biểu đạt qua là do quý phương tiếp nhận các vị cũng biết phi dẹ p h ợ ly có bản thân phát hành hệ thống nạ xím cũng không giận l à m đ i ệ p ảnh nghiệp có như thế nào nghiệp vụ thực lực cũng không phải là không nghe được phân tích không ra giống như khu vực chính như vậy một đường đại t á c hay là nguyên sang hạng mục chỉ dựa vào l ệ mân cùng chủ chế diễn viên nhân khí g a trì từ tuyên phát lên nói đúng không đủ dọn bởi vì chuỗi giảm đám thương ra liền nhảy không gian nên xứng đôi chuỗi giảm số lượng nếu như không có ngũ đại rút một tay phát hành cho nên gặp hắn cự tuyệt dứt khoát như vậy chỉ cảm thấy là kéo giá thủ đoạn na x i n cười cười hai vị các ngươi trước tiên có thể nghe nghe điều kiện của chúng ta chúng ta dịu nhị vợ sạn là mang theo thành ý vạn nhất sẽ rất vừa ý đâu nội bộ bọn họ đối khu vực chín hay là rất coi trọng chủ yếu là lẹt mằn đáng giá phần này mong đợi khỏi cần phải nói chỉ cần có thể đạt tới sương mù thành tích như vậy dịu nhị vợ sạn dựa vào phát hành vận hành không chỉ có đối đường dây nghiệp vụ có trợ rút lợi nhuận không gian giống vậy không nhỏ ít nhất không cần cân nhắc bản thân đầu tư chế tác hạng mục có thể hay không thua thiệt cho nên ngày hôm qua mở cái tiểu hội về sau diệu nhị vợ sản cao tầng đã xác định muốn tích cực tranh thủ hạng mục phát hành nghiệp vụ mà diệu nhị vợ sản cho ra tiền v ẽ hoa hồng 15% ờ phần trăm ọ phờ l i n phần trăm m ư ờ gánh âm bản thu cùng chuyển vận phí dụng điều kiện ngay cả một bên lì ám đều có chút nho nhỏ đậu tâm cùng toàn đường dây 15% phần trăm tiền lợi so với quả thật làm cho bước một bộ phận chẳng qua là còn không có hoàn toàn chạm được tâm lý dự trù lẽ mắn mặt bình tĩnh nói không đủ nếu như chỉ là như vậy ta vẫn là hy vọng dịu nghỉ vợ sản không tham dự bắc mỹ phát hành bắc mỹ thị trường quyền phát hành l í c k đầu to thuộc về làm bướm quý phương phụ trách câu thông chối dạng làm bướm phụ trách cơ bản tuyên truyền như thế nào ngồi đối diện mấy cái dịu nghỉ vợ sản quản lý cấp cao lẫn nhau nhìn thêm vài lần nếu như phần này ra giá cũng không chấp nhận kết hợp với nhất định phải làm bướm tham dự t u y ê n phát bọn họ cũng đại khái đoán được một chút tác dụng ý không phải là phát triển đường dây nghiệp vụ không muốn để cho ra bắc mỹ thị trường dịu nghỉ vợ sản phát hành đầu to chỉ có thể ở hải ngoại bất quá không khỏi quá ép giá đi s ợ đi ăn vẫn còn ở giờ ra ngược thời điểm cũng không la、like、như vậy nhưng giống như sở đ ì ẩn b ở không có hắn kiếm tiền người còn không có bồi qua đây nạ xỉm suy nghĩ một chút liền hỏi hai vị đối hạng mục là rất coi trọng thái độ nhưng có thể có cụ thể dự trù sao nói như thế lẹt m ă n chỉ chỉ tài liệu đây là rất sáng tạo cấu tứ một hạng mục tuyệt không chỉ khoa học viễn tưởng đơn giản như vậy ta nghĩ nó nên so sương mù dễ dàng hơn ra thành tích tác phẩm dĩ nhiên đây chỉ là thân ta vì đạo diễn cách nhìn chỉ cung cấp tham khảo nếu như là khác đạo diễn lại không có phim chính thời điểm nói lời như vậy nạ xỉm có thể tin bộ phận sẽ không nhiều nhưng tính cách của lẹt mằn hắn cũng là hiểu rõ một chút không thích, lác, thậm chí thích hướng t h ắ n nói hắn cũng nói muốn vượt qua sương mù kia liền có thể là vượt qua không ít tỷ như toàn cầu phá cái năm trăm triệu cái gì hơn nữa hạng mục là phim khoa học viễn tưởng coi như tuyệt không phải khoa học viễn tưởng đơn giản như vậy ở hải ngoại thị trường biểu hiện bên trên khoa học viễn tưởng tác phẩm thị trường tính hạn chế giống vậy không lớn hai người cộng lại vẫn rất có sức rụ rỗ đạo diễn lệ mặn người có bản thân chế tác công ty cùng phát hành công ty dĩ nhiên phải biết một bộ phim thành tích ảnh hưởng nhân tố xa không chỉ chất lượng nội dung tuyên phát chiếm so là rất cao ta rất khó tin tưởng làm bướm tuyên truyền đường dây có thể phổ biến cao như vậy đầu tư tác phẩm nếu như không thể mở ra cục diện đối hải ngoại thị trường ảnh hưởng cũng rất lớn nếu thật như vậy làm bộ phận này tổn thất xa so với để cho dịu nghị vợ sản đại lý thu lấy chi phí cao hơn một câu nói làm bướm có thể không di chuyển được nhiều như vậy truyền thông lưu lượng không cần thiết dáng chống đỡ lẽ ẹ mắn lại nói ta không có phủ nhận tuyên phát tầm quan trọng nhưng nếu như điện ảnh bản thân không đáng giá đầu nhập tài nguyên cho dù có kia phần đường dây thực lực cũng vô ích võ chỗ ta đối công trình của mình có lòng tin hơn nữa nguyện ý tiêu tiền chỉ cần dị vợ sản cung cấp đủ chỗ dạp liền có thể trò chuyện bước kế tiếp lời này cũng rất có đạo lý lẹt m a n lưu thế lớn nhất liền là tới từ đời sau kinh nghiệm thị trường ánh mắt cùng với bao nhiêu năm nay tích lũy chế tác kinh nghiệm có thể để cho hắn tìm ra một ít hạng mục chưa đủ sau đó nghĩ biện pháp bổ sung tỉ như một ít đánh ra tới bị phun nao tàn k ỳ tình hắn có thể trước hạn tránh khỏi lần nữa đ o hố giống như rên đoạn xa so với kiếp trước thuận lợi hơn sophie ạ không có bị mạ gì ạn tổ y nẹt liên lụy cùng với không hụt hạng mục trong mạng o đem vợ rủ sơ bằng nở cùng hụt đôi đọc một thể chủ thứ quá mức đi nào làm thành một bộ phá hư c u a n g điện ảnh đây đều là đợi trước những thứ kia điện ảnh người dùng thời gian rất lâu quay trụt h a o tốn sức lực hơn nữa thử lỗi thị trường kinh nghiệm giống như chiếc la bàn vàng thất lợi để cho đại gia đều hiểu nhi đồng hướng ma h u y ễ n điện ảnh đừng cứng rắn hướng sử thi danh tiếng đi gót đ ô n g dưng để cho người xem xinh chắn ghét g đi vào dạp chiếu phim đã cảm thấy bị tuyên truyền cho lựa gạn sau đó lớn đánh giá kém d i ễ u nị vợ s ả n đám người lâm vào suy tính rất nhiều người cũng phân tích qua phi rẽ phơ lì thành công hơn nữa cho ra một chút đó chính là lẹt màn chế tắc năng lực cùng chọn phim ánh mắt là hết thể bảo đảm hàng năm cũng có thể đánh ra vượt xa thị trường tiền lời quy luật tác phẩm ngựa ô luôn là ra từ phi rẽ phơ ly lần một lần hai là may mắn nhưng cũng năm năm vậy thì thật sự là ánh mắt tốt nếu như dịu nỉ vợ sản có như vậy ngậm phối hợp bọn họ đường dây hệ thống không đã sớm quyền đánh wonner bàn chân đạp v à rằm vấn định thị trường định mức thứ nhất không cũng là bởi vì không có bảo đảm sao lẽ mằn gặp bọn họ không nói lời nào hòa hoãn một cái giọng điệu hải ngoại phương diện phi rẽ phơ ly là không có năng lực đúng tay mười lăm phần trăm hoa hồng chúng ta cũng đồng ý n g ư ơ i có thể không biết chúng ta cùng lì ổng g ạ t hợp tác đều là ra một mươi nhưng khu vực chín cùng hoàng hôn ta là anh hùng bất đồng không có lưu lượng gia trì ừng quý phương hiểu ý của ta đi nếu không phải lì ổng g ạ t không được ta sớm tìm bọn họ dù sao hoàng hôn nguyên tắc tiểu thuyết sa tiêu toàn cầu căn bản ở đó lại là chủ yếu thanh thiếu niên ta là anh hùng giống vậy có l ư u rót hành cửa hàng cũng không phải là không có căn cơ đánh ra tiếp theo làm c ầ u hiệu tùy tiện khả năng hấp dẫn người xem ta thừa nhận chuỗi giạp phương diện chúng ta cũng, cũng không đủ phân lượng lấy được nhiều hơn chuỗi g ạ p chống đỡ nhưng một chút như vậy nhỏ trợ giút đúng không đổi tới một cái dự toán một triệu chương còn cần không lắng lo tám trăm một mươi ba có người có tiền tùy hứng chương tám trăm một mươi ba có người có tiền tùy hứng cầu đính duyệt phiếu phiếu chi phí chế tắt một ba trăm triệu p h í rẽ phở ly có thể cam kết lấy thêm ra ba mươi triệu dùng làm tiền kỳ tuyên truyền nhưng bắc mỹ cái này k h ố i diệu nị vợ sản chỉ đường dây bận hạ thị trường phần trăm m t ư ơ i ba tiền l ợ i không dính liễu tiền vé ngoài ra bản quyền thuộc về phí rẽ phở ly diệu nị vợ sản chỉ có ba năm thủ quyền quyền sử dụng tuyên truyền phải đi quảng cáo dưới cờ quảng cáo đường dây như vậy chúng ta liền đáp ứng l ạ mắn nói ra bên mình điều kiện thứ nhất dịu n ỉ vợ sàn mấy vị quản lý cấp cao biết p h ì dẹp h ở l ì không thể nào nhường ra bắc mỹ tiền vẽ thị trường về sau cũng b ông tha cho cái này nợ tưởng đơn giản mà nói chính là quan hệ cung cầu đi p h ì dẹp h ở l ì còn có lựa chọn đường sống dịu n ỉ vợ sàn tương đối mà nói yếu thế chút kia nếu cũng quyết định hợp tác không bằng ở những phương diện khác vì công ty kiếm lấy chỗ tốt giống như quảng cáo nghiệp vụ tiếp nhận cứng rán rộng trải đặt g ú t một tay liên hệ đài truyền hình trình chiếu treo lơ v v v phi dẹ phợ ly cũng phải tốn ra nhiều tiền như vậy dịu nghị vợ sản là có thể kiếm một chút ngược lại trên thị trường nhiều như vậy công ty quảng cáo thay vì tìm nhà khác không bằng người mình phân dĩ nhiên chỉ cần hiệu quả nhất trí l ạ c mắn không quan tâm số tiền này chạy hướng nơi nào ngược lại đều là muốn ném bảo hắn khoác khoác tay nói tiếp chờ đến lúc đó ta sẽ để cho lì a m cùng quý phương đ ố i tiếp ngoài ra noel chỗ giạp khai mạc số lượng dịu nghị vợ sản bảo đảm không thể thấp hơn bốn nghìn nhà điện ảnh có thể cử hành mấy lần viện thương nội bộ thử chiếu chúng ta bảo đảm hạng mục quý phương bảo đảm đủ sắp xếp phim định mức 4.000 n h à dạp chiếu phim liên hiệp trình chiếu quy mô đến hôm nay đã không coi là nhiều bởi vì màn bạc số lượng đi lên điện ảnh khai mạc số lượng chỉ biết nhanh chóng đi lên trên cái này chút tài nguyên diệu nhị vợ sản hay là trò cho, cho ra thấy đối phương không có dị nghị l ẹ mắn còn nói thêm diệu nhị vợ sản không phải can thiệp hạng mục cây trụ nhưng có thể giám đốc vốn chi tiêu phi rẽ t ợ l ì xác thực hoa nhiều tiền như vậy đó phim quảng cáo nghiệp vụ nếu như từ quý phương đối tiếp liền nhất định phải cung cấp xứng đôi vốn lưu lượng phổ biến chống đỡ yêu cầu cụ thể là mạng truyền hình dự cáo trình chiếu nhất định phải ở nhật bá kịch tập phiến đôi tiếp phiến cứng rắn rộng trải đặt phải là các châu người thành thị lưu lượng. Lớn đ cuối i Tương yêu cùng u c lẹt măn lại nói một chút đó chính là thứ nhất bút chia sổ nhất định phải ở điện ảnh hạ giạp sau trong vòng một tháng thanh toán tiền vẽ lợi nhuận đây cũng là có chút không thèm nói đạo lý không giống trước mấy điều kiện như vậy bình thường bởi vì chia sổ vật này chuỗi g i ạ c bên kia cũng chậm kéo một trận giao cho phía phát hành về sau cơ bản lại sẽ kéo một trận hơn nữa lớn như vậy bút tiền tồn tại tài khoản cũng có thể sáng tạo thu nhập chậm một chút tốt cho nên bình thường mà nói điện ảnh ngành nghề là tháng ba m ộ t kết suy nghĩ nhiều khả năng hợp tác tích cực điểm loại cảm giác này liền giống với hạng mục tiền lợi phía phát hành cũng không có bắt được toàn bộ lợi nhuận kết quả muốn phía phát hành bản thân bỏ tiền đem bên sản xuất kia phần trước cho l ẹ c m â n cũng biết cuối cùng điểm này có chút quá đáng nhưng hết cách rồi dịu nhị vợ sản ra tài giàu có phí rẽ lợi cũng là tốc độ cao thời kỳ phát triển rất nhiều nơi đều phải t c à tóm lại nói một câu nói nửa n năm sau dùng nhiều tiền địa phương quá nhiều vì bảo đảm dòng tiền năm nay điện ảnh ta nhanh hơn mau trở về bản Bắt bồn bên thể lại giống như trước kia từ từ bên kia, phí dẹ phở cũng là sẽ thêm thuốc dục thuốc được đến đó như lợi vợ chia sách. chỉ lúc cũng dục dục. Cũng may, chẳng lại là lì là giống kia kia, nhuận, không Không nỉ sản, nở phì phở dịu may, sổ sẽ quyết a chia quan ai là l mà trước tiền thôi, tiền tâm chỉ cần có hạn không nỉ sản kiếm, dịu vợ ấ trước tiền, thức cho nên chẳng chia câu vội liền nên nhạo bán vàng ứng. phì phở qua q mua u là lì đáp sổ mấy y định quy tắc chi tiết về sau hai bên ký c h ỉ n h chiếu hợp đồng còn giữ lại chuyện liền càng đơn giản hơn không phải là lại cùng phòng cháy chữa cháy quỹ tài chính ký một song phiến bảo đảm dịu nị vợ sản lại sai phải mấy cái tài chính nhân viên giám sát quản lý đoàn làm phim thời kỳ vốn chi tiêu phòng ngừa phi rẽ phờ lì làm càng rỡ nói thí dụ như t ố t một ba trăm triệu chúng ta mới cho nhiều như vậy tài nguyên kết quả ngươi nha chỉ t ố n tám chín triệu là lừa gạt là phương án không đối ngọn hoa hai ngày thời gian cùng dịu nị vợ sản bàn xong hợp tác về sau lẹp mắn lại gọi điện thoại để cho johnson đi hỏi một chút nd sẽ có hay không không thời gian nếu như có Khu vực chín trong vậy chỉ có trí tuệ hành tinh khác t ô n to cần hắn tới cung cấp bộ mặt nét mặt bắt giảm bớt tuần hậu kỳ đặc hiệu cảm giác cứng ngắc nguyên phiến lẹt măn liền không nhìn ra có chi k h ô n t ô n to cùng cái khác đồng loại phân biệt bao lớn duy nhất chính là dáng không giống nhau nhưng thực ra có thể làm càng tốt hơn tỉ như phong phú nét mặt tiến vào tháng b ố bắc mỹ điện ảnh thị trường vẫn vậy không có gì quá mức trói sáng biểu hiện cùng năm trước so mâm lớn chỉ là bởi vì sinh phiến lượng hơi để cao một chút mà thả vào tuần thứ ba cuối tuần tử hình bắc mỹ lũy kế đã có hai mươi tám triệu năm trăm tám mươi ngàn hải ngoại nhập chứa m ộ mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi ngàn toàn cầu bốn mươi sáu tri 2 6 0 t r ă u n g h n usd cứ như vậy chỉnh chiếu dưới hình thế đi toàn cầu 70 triệu hẳn không phải là vấn đề gì coi như là đem the cổn dù dỉu nhị vờ khu ma chuyên nghiệp thuận lợi d ẫ n v à o giống nhau l ẹ y m ặ n mấy ngày nay cũng không có rảnh rỗi lưu lại nạ phòng chụp ảnh đoàn làm phim đang đang bố trí hiện trường đóng phim l ẹ y m ặ n xem trên cái bàn t r ọ n người ngoài hành tinh vũ khí khá i n i ệ m đồ hơi k h ẽ to mày sau đó một thành gọi tới đạo cụ tổng ư ờ i phụ trách ôn m ặ n quá khéo léo ta muốn chính là tục tặng phong cách có thể cùng tồn to ngoại hình khí chất tương tự vũ khí nói như thế nào đây bây giờ khái niệm đồ cảm giác cùng ngày độc lập trong những thứ kia đầu lớn người ngoài hành tinh kích quang thương giới có điểm giống nhưng giữ tại tôn to trong tay chỉ riêng tưởng tượng cái đó hình ảnh cũng không h i ợ c đ i ề u quá tinh xảo không phù hợp hắn đối khu vực chín hành tinh khác chủng tộc cầu tứ l e t m a n cảm thấy nguyên bản cái loại đó họa phong cũng không tệ nhưng điều kiện tiên quyết là phục hóa đạo theo sau đ ừ n g toàn bộ nhựa tạo thành đồ chơi ôn m a n ngật đầu xoay người lần nữa thiết kế đi đạo cụ tổ công tác chính là như vậy b ị phủ quyết là truyền thưởng nhất là phim khoa học viễn tưởng ngươi trong đầu nghĩ ra được không nhất định cùng đạo diễn nhất trí coi như lĩnh ngộ được tương tự phong cách cũng không nhất định có thể nhanh chóng để cho đạo diễn hài lòng tóm lại liền là không ngừng bị lật đổ vụ mặt linh cảm trong từ từ chắc vá một rất dễ dàng để cho người phát điên đọc h i ể u quá trình bởi vì đạo cụ sư vĩnh viễn không biết đoàn làm phim đạo diễn lại sẽ sinh ra như thế nào mới mẻ ý niệm nhưng cũng may lẹt mằn không dễ dàng trở quẻ hôm nay còn tụ t ẳ n g ngày mai sẽ s i n h s ắ n hành hạ nhà mình đạo cụ tiểu tổ bên ngoài kỳ thực cũng chính là phòng chụp ảnh nội bộ phương màn đoàn đ ộ i xây dựng mnu tổng bộ phòng thí nghiệm còn có vài căn nhà cùng với bay bên trong khoang t h u y cảnh những thứ này phần diễn cũng sẽ ở như vậy giải quyết qua vài ngày nữa diễn viên đến nơi đoàn làm phim liền lặng lẽ mỹ mi mở máy chương tám trăm m ư ơ i bốn y dòng man đồng bộ chung quanh phổ biến chương tám trăm m ư ơ i bốn y dòng man đồng bộ chung quanh phổ biến cầu đ í n h duyệt phiếu phiếu nam phi đông bắc bộ sông v à ả n thượng du điểm cao chỗ chính là được sưng ơ hoàng kim chi thành dầu hennesburg dĩ nhiên tên không thể thật cùng kinh tế giống nhau ma đô còn bị người gọi đùa nhỏ m ù m g bài đâu ai đưa cái này quả thật người đó chính là kẻ ngu mà ở dầu hennesburg hướng bắc có một chỗ bị quân đội trú đóng khu ổ chuột mảnh đất này giới là khu vực chín đoàn làm phim cùng nam phi chính phủ hợp tác lấy cảnh lệ mặn móc sáu triệu địa phương ngành liền thật cao hưng phối hợp lại c ò ngày nữa, bọn n n ữ họ h người n tốt xấu có chút danh tiếng, nhất xấu xảy ra chuyện có chính là ngoại giao sự kiện, cũng đó danh không d ra giao vạn ngoại kiện, là sự á m làm loạn. Vào buổi t r ư a đ á mươi n g ờ i ăn c m nghỉ n g ơ một làm tiếp tục bắt hồi, việc. đầu Vô o n g m ộ tháng ngày p â tâm n diễn, liền trực tiếp thu dọn đồ đạc trở về trung tâm thành tiếp về trực thu trở đạc phố h đồ k c h s ạ trên xe còn có an ninh đoàn n xe có c đội đi ù hơn nữa giới đại bốn ộ phận tình h u g cũng cấm chỉ tựu mình đi ra ngoài, ngược lại, bọn họ vô cảnh ngoài trời liền họ đi lại trời ra rút l vô i phải là tới cũng lịch, không là du đi ạ gia đều hiểu phân Chỗ lấy an đều phân Chỗ tức. t lấy o à ô Khoảng cách khu cách chín tốt bên trong phòng h trong bên vực vô tốt ẹ、e、đồ hóa trang xong trên người rất nhiều nơi cũng h i ể n lộ ra tôm to giáp sắc loại da thịt hình dáng theo thư ký trường quay đánh b ả n hắn lập tức tiến vào tâm tình đừng ngông tha cho ta được không bởi vì ta từ không ngông tha ngươi được không tuyệt vọng thậm chí là khẩn cầu ta không có ta không có nhưng ba ba nói ngươi làm ra loại chuyện đó loại cớt đó là thật sao chớ tin hắn ta chẳng qua là ta chẳng qua là thân thể có một chút biến hóa tin a sẽ g ả i lại. quyết, Kết. ta trở sẽ l m kêu m ộ tức cổ hậu. h đài truyền hình đều ở đây báo cáo và cật chủ động cùng tồn to phát sinh quan hệ nhưng hắn biết thân thể hắn biến hóa chẳng qua là bị phun nguyên lịch hắn cần thê tử tín nhiệm nhưng lại không biết giải thích hắn bộ dáng này chính hắn cũng không dám cùng thê tử gặp nhau được rồi quay t r ụ bên trên e đồ nọt tần xác thực quá có ý tưởng có bất đồng ý kiến không phải hắn thuyết phục lẹt m ặ n chính là lẹt m ặ n đi thuyết phục hắn nhưng hàng này biểu diễn căng cơ xác thực không cần nói đã có rất no đầy c h n g lực lại có đẻ xuống nhất định đủ khen nhắc tới cái này kỳ thực cũng là đối nhân vật h i ể u bất đồng lẹt m ặ n vỗ đoạn này chẳng qua là biểu hiện cực ở cực độ thống khổ dưới không nhịn được bùng nổ người thường không hiểu để cho hắn nổi điên lạ thường phẫn nộ nhưng e d d cảm thấy tâm tình ngược lại muốn tha thấp t h ố n g kh để nén toàn dấu vào yếu ớt g i ọ n g điệu cái loại đó bị ném bỏ chó con nghẹn ngào cảm giác ứ n g kỳ diệu tỷ dụ ngươi rất nhiều lúc cũng quá quan tâm một đoạn cảnh tượng tâm tình tình cảm có lúc chính là không biết từ lâu tới phải cất hoặc giả vô cùng yếu ớt hoặc giả kiên cường thế nào phóng ra cố này tỉnh cũng không có vấn đề gì nhưng bây giờ ta cần hắn mang theo phẫn nộ hắn là bị buộc biến hình lại trải qua những thứ kia thí nghiệm nội tâm hắn có quá nhiều lệ khí ở chất đ ó n g ngươi hiểu chưa ta cần một c ậ t tuyên tiết như vậy lệ khí cho nên nửa đoạn đầu ngươi mới vừa biểu diễn rất tốt tiếp tục giữ vững nhưng khi thê tử nhắc tới nhà phụ lúc ngươi ngữ điệu muốn lên giường mang theo hận ý cùng tức giận thậm chí ở chớ tin hắn trước thêm mấy câu lời lẽ bẩn thiệu cũng không có vấn đề gì ngươi tưởng tượng của mình một cái vị kia chủ động đem ngươi ném vào thí nghiệm người ta hy vọng l cật t r o n g cơ thể có một con ma quỷ ở thai nén ta biết hắn có lệ khí nhưng hắn rất thích thê tử của hắn không phải sao thích những biểu hiện bị ép vỡ sau mềm yếu sẽ không phải tốt hơn hắn đã bị né m bỏ đối với con người mà nói không chứa được hắn chỉ muốn đem hắn đưa lên bàn giải phẫu đối tôm mà nói hắn đồng dạng là dị loại thế giới rất lớn hắn không có địa phương đi hắn là cái thằng xui xẻo lại không phát tiết sẽ phát điên hắn bùng nổ cũng không hoàn toàn là bởi vì thê tử của hắn chính là không cam lỏng dãy r u a mà không phải thống khổ dây lệ hắn sẽ không chảy nước mắt E đồ n h í u lại hai hàng lông mày suy tư một hồi vẫn lắc đầu một cái phản ứng đầu tiên không đúng thê tử một sát na hoài nghi để cho vị này đem hy vọng cũng gửi gắm vào người thương nam nhân nên chớ tang muốn chết đây là so dị loại lớn hơn đà kích ta cảm thấy có thể sau khi cúp điện thoại thêm mấy cái phẫn nộ nện t ư ờ n g ống tính sau đó quyết tâm cầm đá nghĩ đem mình biến dị chi trái đập chết ngươi cảm thấy thế nào ừ n có phẫn nộ là được rồi tự tàn cũng là tuyên tiết tâm tình một loại sao người nên chửi mắng như phát điên nhảy vọt đi tới đi lui sau đó ở n ề n tường cầm đá đập tay thử một chút đi nhìn một chút hiệu quả hai người thảo luận đồng dạng đều là như thế này kết thúc s á c thực mà nói l ẹ d mân là cái thích nghe diễn viên ý kiến đạo diễn chỉ cần biểu đạt ý nghĩ đúng thêm chút tứ chi hoặc là nét mặt hí, tới tăng cường sức cảm hóa vẫn rất tốt rất nhanh sơ tiêu đi ô liền nhớ tới một tiếng hài lòng cút rất tốt chuẩn bị một chút một tính khẳng định làm dồ hèn nè bất phụ thêm đêm tối cái khăn che mặt led mân trở lại khách sạn cùng mấy vị chủ chế cùng nhau ăn xong cơm tối liền bắt đầu nghiệm thu hôm nay quay chụp thành quả để cho dần đem một vài cần đi qua xử lý ông kính báo cho cho đi ghi tổ đồ mạnh sai phái tới chú tổ tiểu đội m ả n h này đặc hiệu tập trung vào tôm to trên người tỉ như phi thuyền của bọn nó vũ khí cái gì còn có bộ kia khốc v i ễ n giết người thiết giáp lập tức mdcx cũng phải bôn u phó nam phi bởi vì hắn cấp cho trí tuệ tôm to xứng nét mặt dựa theo kế hoạch bộ phận này ông kính nên một tuần này liền có thể giải quyết sau đó lại chuyển tới vạn cũ v ở vỗ một ít thành thị hí không có gì bất ngờ xảy ra tháng năm trung tuần kết thúc sau khi tiến vào kỳ giai đoạn kỳ thực trong lúc này còn có chút trì hoãn không phải càng n g o hơn dù sao ý rồng man định ngày ngày mùng ngày hai tháng năm là phi dẹp h ơ l ì tiếp nhận mạ và sau xuất phẩm bộ thứ nhất vợ kịch lớn hắn lấy được trận tính toán một chút hành trình còn rất khít khao khu vực chín ăn khớp lâu như vậy vỗ lên tới vẫn là rất thuận lợi kết thúc rơi nam phi lấy cảnh đoàn làm phim trở về lo s a n g dơ liết nghỉ ngơi hai ngày phía sau màn đoàn đội lên đường vạn cú vợ lệ m ă n cùng các diễn viên cũng là lưu lại phòng làm việc lì h m đang hội báo ý rồng man phát hành kế hoạch cùng nguyên thời không vậy mạ vẹo đang cùng ồn nở chào hỏi về sau trước hết công chiếu địa điểm từ trong ảnh đại lý an bại ở kinh đô thời nay hữu liệu s ư ở n g phim nhóm dần dần bắt đầu coi trọng hơn trung quốc thị trường đứng lên nhưng cũng không có như vậy quan tâm dù sao chia sổ quá ít duy chỉ có mạ vẫn tích cực phối hợp trong nước tuyến phát trong ảnh nói ngày mùng ngày hai tháng năm không được còn chủ động câu thông ổn định ở ngày ba mươi tháng b ố so bắc mỹ còn sớm hai ngày vượt trội một coi trọng nhưng ở trình chiếu trước trừ hồn nơ bên kia tuyên truyền đầu nhập l ẹ t mặn bản thân cũng cần mạ vẹo giải trí đồng bộ chuẩn bị nguyên thời không mạ vẫn tiến vào sản xuất phim lĩnh vực b ả n chính là vì khai phá hình tượng chung q a n h kích hoạt cái khác nhiệm vụ cho nên bọn họ rất thương nhân cũng rất nguyện ý nghe người xem ý kiến Tỷ như thần sấm một có nhiều chỗ bị phun lập tức thử đổi cho đến bộ thứ ba nên đón bùng nổ mà mạ vẹo giải trí phải làm sao tương ứng khai phá kế hoạch lẹt m ặ n đã có một cách đại khái dù sao kiếp trước mạ vào chung quanh thị trường cũng hơn trăm tỷ rất nhiều bài đều là có sẵn cụ thể phương thức thậm chí có thể tham khảo một chút h ồ n nở phổ biến đọa tờ mạng khi đó h ồ n nở cao t ầ n giống g vậy cảm thấy mạn gà quá tiểu chúng dựa hết vào người hái mộ chống đỡ nhất định t é hố vì vậy sớm chuẩn bị chín trăm ngàn bộ mạn gà miễn phí đầu nhập thị trường trực tiếp trước tiên đem mạn gà thanh thế cãi vã phối hợp với giải hugo tuyên truyền khẩu hiệ mục đích của họ chính là hy vọng có thể để cho chưa có xem qua mạng gà người trước đi tìm hiểu một chút ra thêm ấn tượng đồng thời vểnh lên dục vọng x e m ảnh tham khảo những thứ này phổ biến án lệ lẹp mắn quyết định học đi đôi với hành một cái trước tiên đem mạ vẹo giải trí mạng gà bộ cửa hàng đồ chơi xưởng xây dựng một ý dòng mang cao tầng đoàn đội sau đó trước đó in năm trăm ngàn bộ mạng gà hồi báo người h ái mộ đồng thời ý dòng man bản in lẻ xuống giá đem bán khác chính là ở gia nhập một m u a ngạc nhiên tỷ như mắc một đời tới lục đại chiến giáp ngẫu nhiên lựa ra sáu cái người may mắn cắt tặng một bộ phải biết đây chính là chờ tỷ lệ có thể mặc đeo mặc dù chất liệu không có mảng gà trong như vậy ngậm nhưng chi phí cũng phải năm nghìn đô la mỹ tương lai cùng hạt sợ rộ phối hợp giá là mười nghìn hai nghìn đô la mỹ khác chính là thổ hào đặt riêng khoản ba trăm hai mươi n g h n một bộ người sau từ mạ vẹo đồ chơi s ư ở n g tiết đơn còn có cái gì một mười lăm một ba mươi phì cụ, loại này liền tiện nghi thiếu chút nữa hai trăm hai mươi tám một trăm hai mươi tám đô la mỹ một đến lúc đó cũng sẽ từ hạt sợ rộ đường dây g i ú p một tay tiêu thụ lẽ m ắ n đại khái tính một cái dù n g loại này phổ biến mô thức cũng liền trước đó ném vào hơn bốn mươi triệu đồ chơi chế tác c ầ nhưng trước ạ n cùng Hasbro ký hợp đồng, hơn nữa vì chiếu cố Hasbro hợp thị r ký vì t ờ như à y c i phải phí gánh, nhất không không Hasbro họ không h từ trên tay, mạ làm. vạn vẹo sao bán nền bọn dù ra ở n như g vậy chỉ cần điện ảnh thành tích xuất sắc mang đến thị trường nhiệt độ nhất định có thể để cho mạ vẽo chung quanh kiếm cái đầy mâm đầy trậu trước hạn đặt cược hay là cấp chiếm được tiên cơ dù sao người xem mua chúng quanh dục vọng nhất định là mới vừa xem chiếu bóng xong lúc mạnh nhất nói không chừng liền xung động tiêu phí tiếp trước mạ v ẹ o bị quản chế với vốn cũng không lớn như vậy thủ bút phối hợp vẫn bị ít nhi thu mua mới thường làm như thế dĩ nhiên mạ vẽo điện ảnh kiếm tiền kỳ thực cũng là mạng gạ ngành nghề dễ dàng tích lũy e phần nữa ip thời đại sớm liền đi tới n h n con tiền lợi một lần để cho m ạ và các vị cấp cao đỏ mắt nói chút c h u ô n lợi bắt trẻ sony có thể tưởng tượng được trong đó kéo dài chồng chất lợi ích lớn ip thời đại quay chụp t r ư ơ n g tiết sau này liền súc giảm không còn tốn hao quá nhiều bước mực dù sao ta cũng tám trăm trường được thoát khỏi coi thường góc các vị bạn đọc cảm thấy thế nào ngoài ra trong nước phần diễn đều là sơ lược trừ là đẹp ngu nguyên nhân cũng không muốn bị cô u đồng để mắt tới ts hoan nghênh đại gia nhiều thảo luận a một mực máy g i trường tám trăm mười lăm tiếp thị chú ý lưu lượng chương tám trăm mười năm tiếp thị chú ý lưu lượng cầu đính duyệt phiếu phiếu đạo diễn lẹt m à n tác phẩm mới ngày mùng ngày hai tháng năm b ắ t mỹ công chiếu mạng và ý d ồ n g man bị mang lên màn ảnh lớn có thể hay không trở thành tiền vẽ nộp khoản do bất dê e giờ đô ni cái lãng tử câu chuyện vô nơ ở phát lực có liên quan ý d ồ n g màn tin tức rất nhanh liền chiếm đoạt người xem tầm mắt lam điệp ảnh nghiệp phòng làm việc lị ảm tranh thủ hướng lẹt m à n thông báo một cái gần đây tuyên truyền cho người xem một ít nghi ngờ ông chủ chủ yếu vấn đề tập trung ở vai chính đô nỉ trên người có ít người đảo ra hắn đã từng làm những chuyện kia hơi có chút ngữ ngay từ đầu không phải dự liệu được sa tiếp tục dẫn dắt đi cũng không thể một cái sẽ để cho người xem đối hắn ấn tượng b i ế n tốt cái này cần dựa vào chính hắn kiên trì không tái phạm lỗi nói chắn g ra thời gian mới là trợ giúp hắn tẩy đi những thứ kia việc xấu phương thức tốt nhất chúng ta có thể làm chẳng qua là hạ thấp bất lợi dư luận đúng luôn ở không phải đáp ứng để cho d o n nhi hơn mấy cái tiết mục sao Ừm. đại khái mấy ngày nay sẽ phát hình đi chủ chế diễn viên danh sách ra lò không còn cất giấu về sau có một ít thanh âm rất bình thường bây giờ là thời đại internet coi như đã từng không nhận biết nổ lửa qua đôi n h những người khắc h o a phổ một cái cũng rất nhanh cũng biết hắn là hạ người gì đối với lần này tiếp hận cũng có rụa xạ cũng có chửi rụa cũng có khích lệ cũng có chính hắn tự cam đoạ lạc dĩ nhiên cũng cần chính hắn thoát khỏi hôm nay có sắp xếp gì không buổi sáng muốn vỗ một tạp chí mặt địa buổi chiều có một cuộc phỏng vấn a đúng công ty bên kia còn phải một tổ phố vỗ ta sẽ tìm chụp ảnh đ o à n đội do bất dê e g i ờ đốn ý ngồi ở trong xe nghe trợ lý trả lời cảm giác có chút mệt mỏi nhưng hắn cũng biết đây cũng là bởi vì điện ảnh lập tức sẽ trình chiếu đồn n ở cùng phi rẽ phờ lì cùng với hắn ký kết quản lý công ty ở hợp lực đ ầ hắn cho nên có cái gì hoạt động cũng không dám từ chối chẳng qua là lấy ra tốt t r ạ thái Đi trả lời trả n hắn ữ n người vết xẻo vấn đề, thật giống như g thứ vết thật hối. h kêu bóc xẻo đề, sám biết mình phạm sai lầm cũng thử l ê n bù nhưng không có nghĩa là hắn thích một mực trò chuyện phương diện này có một số việc là dùng hành động chứng minh không phải dựa vào miệng lưỡi nói đến bất quá các truyền thông ý tưởng bất đồng bọn nó muốn lưu lượng muốn đào móc đề tài không trò chuyện lịch sử đèn t ố i trò chuyện cái gì sẽ không thật đi trò chuyện điện ảnh đi nếu quả thật là bọn họ đi ngay phỏng vấn lên mặt người đạo diễn danh tiếng không phải cao hơn chỉ bất quá vị kia không thế nào nề mặt Buổi tối, b à y tư thế bảy một ngày đồ nỉ tê liệt ở trên ghế salon cũng không muốn động cho đến thê tử sở sản giúp hắn nhân mấy cái nói thật ra nhìn thấy bây giờ loại tình thế này sở sản trong lòng thật cao hứng đây cũng là vì sao nàng khích lệ đồ nỉ muốn diễn đại tác tiền lương thấp cũng không có sao càng là người bên cạnh càng quen thuộc đồ nỉ cũng giới ba năm trung gian biểu diễn mấy bộ phim một chút bọ sóng cũng không có kích động ra tới đối với diễn viên mà nói không có nhiệt độ so với bị mắng còn khó chịu hơn kêu mang ý nghĩa không có người quan tâm chỗi vòng tử cũng sẽ quên lắng ngơi bởi vì không có báo cáo giá trị lúc này xem ra mặc dù một mực bị bóc vết sẹo nhưng ít ra hình tượng đang tốt hơn người xem ở lần nữa nhận thức một bất đồng do bất dê er doni một thú vị có er ưu tú diễn viên còn dư lại chính là nhìn là thưởng thức đem nhân vật diễn tốt đây là diễn viên bản chức công tác các khán giả không phải người ngu tuy n quy định được ba hoa trích tròe nghiệp vụ năng lực không được vẫn vậy sẽ bị mắng nhưng diễn tốt điện ảnh không cần giải thích đại gia dùng ánh mắt cũng có thể thấy được hai vợ chồng xem phóng đàm tiết mục trong cái đó hơi có vẻ xa lạ hạ thấp tư thái người nhìn lại bình thường trung đụ bản thân đ ó n lại truyền hình p h d ẹ sợt ì có tự tin như vậy có thể thắng được thị trường món lớn a một mức chú ý thị trường động tinh tổng giám đốc cổ lẩm bị ạ c ắ t lốt x à i bước đi tới phòng làm việc vẫn không quên cùng bên người phát hành quản lý cấp cao nói chuyện năm trăm ngàn bản mãn gà ngỗ như tặng còn phối hợp ý r ò n g m à n bản in lẻ s u n g giá nghe nói h ạ t b ờ rộ nơi n đó còn ép hơn ba mươi triệu hàng chỉ chờ điện ảnh trình chiếu thuận thế đẩy ra người sát hình tượng chung quanh nhưng cái này nếu là không có đánh ra nhiệt độ sợ là phần lớn cũng thu không trở lại phát hành quản lý cấp cao gaz dạn tổ y n ẹ t đứng ở cát lốt bên n g ngược lại n h i ê n về coi trọng bằng lẹ màn tích góp sức hút thị trường chỉ cần điện ảnh chất lượng không kém cũng sẽ không n i ta nghĩ bọn họ cũng là hy vọng nhanh chóng mở ra ha ha ta nghe nói bọn họ còn không có bông tha cho hợp tác khai phá người nện vâng nhưng không cần để ý tới chính là coi như ý rồng man có thể thành công vậy cũng sẽ không ảnh hưởng chính chúng ta khai phá kế hoạch chúng ta bắt tốt trong tay mình thị trường chính là lại xem đi nhìn ý rồng man có thể đi tới một bước nào đang ở cổ l ầ m bị ạ cao tầng hơi có chút chú ý lúc mạ mẹo giải trí cũng không có nhàn rỗi dĩ nhiên câu tiêu món lớn kỳ thực càng nhiều hơn chính là nhỏ báng ban đầu cổ l ầ m bị ạ phổ biến người nện tiêu tiền thế nhưng là nhiều hơn chẳng qua là phương pháp không giống nhau dù sao bọn họ mới rồi sẽ không giúp mạ vợ có m ạ c phổ biến nhân vật bản ý lẻ chờ mạ vợ ăn được nhện con tiền l ã i thời điểm đều là chỉnh chiếu bước lựa chuyện sau đó thứ ba buổi sáng mạ b ẹ o nguyên lao rốt cuộc cảm giác không có bị danh giới hóa ngành công nhân viên bắt đầu cùng hạt sợ dầu người cùng nhau phô hàng phổ biến đồng thời trên web mạ vợ trang mạng chính thức mạ b ẹ o cũng đi theo thả ra mấy khoản chiến giáp cao thanh hình ảnh phối hợp hơn mấy cái tựa đề mười phần bắt mắt sáu khoản chiến giáp ngẫu n h n tặng lớn điện ảnh ngày mùng ngày hai tháng năm công chiếu cùng tên m ặ gà giảm nhiều giá cũng miễn phí đưa ra năm trăm ngàn bên đời sau mỗ đoàn cùng mỗ đói vì chiếm đoạt thị、trường. nhanh chóng mở ra cục diện thời điểm cũng thường nhằm vào người dùng đưa ra phúc lợi sớm nhất kỳ thời điểm là thật có thể chơi quỵt nhưng sau đó thì không được thành phiếu ưu đãi hơn nữa còn là không thường sẽ đi ăn phòng ă n khách sạch quán cái gì lập giảm nam nguyên miễn giao hàng phí đều là giống vậy ngược lại nền tảng sẽ không thua thiệt thị trường mới là vương đạo m ạ b g o dĩ nhiên cũng ở đây phát phúc lợi nhưng có thể đưa tới chú ý thật sự là hiệu ích rất cao tuyên truyền ngắn ngủi mấy ngày trang web xem lượng tăng vọt hơn nữa mỗi một cái đều là tiềm tàng xem ảnh khách hàng vì sao lên mạng quân chủ lực là rất trẻ tuổi một nhóm dân chúng bọn họ dĩ nhiên là mạn gạ g có thể trung thực quân thể nói không chừng khi còn bé còn đổi u qua đây tuy nói ý d ò n g man danh tiếng cũng liền xếp hạng hạng hai nhưng nhân vật này hình tượng rất đáng yêu chân thật thậm chí có chút du côn du côn khí chết bản thân khai phá giá trị t ạ m được đây cũng là vì sao mạ vợ cao tầng có nhiều như vậy lựa chọn cái đầu tiên khai sơn tác phẩm cũng là ý d ò n g man một là câu chuyện chủ tuyến dễ dàng sửa đổi hai là quay trụ độ khó không cao cũng liền chiến giáp khó làm điểm lại rất có thể thành công bước ra tự chủ sửa đổi bước đầu tiên ở c h i ê binh hai đường trong ngoài mạng cùng nhau đẩy dưới tình huống lẹt mằn cùng k e vin phật gì c h ấ n giữ trung quân hỏi thăm các tiểu tổ tiến độ nhận được hồi phục phần lớn đều là ngay mặt nhất là nhện con lửa rồi thôi về sau mạ b ẹ o người ái mộ nhiều hơn không ít đối cùng cái trận d o a n h giới cờ ý rồng màn cũng sẽ hưng ơ khởi chút hưng thú càng khỏi nói đạo diễn biêm miệng rất kiên định hoặc giả lẹt mằn vỗ điện ảnh có lúc không có nhiều người như vậy thích dù sao để tài cùng nội dung chính là một cửa ải không đúng khẩu vị sẽ không tới nhưng thị trường đánh giá chưa bao giờ nói là phim g á c không dụng tấm loại cứ như vậy mượn hạt vợ rồ đường dây thu q u y n hình tượng hạt vợ phổ biến đồ chơi bán đi bọn họ kiếm một đầu có thể có l dĩ nhiên tích cực chính vì vậy dựa vào đồng bộ sách l ư ợ c tuyên truyền ý dòng man lưu lượng càng ngày càng cao rất có sở kèm thế nhìn đây hết thể hồn thỏa tiến hành k â vin vạch gì trong lòng k í n h nước t r ư ừ n g chủ yếu đối tuyên phát hiệu suất rất vừa ý cái này có thể so với kiếp trước thật tốt hơn nhiều nguyên thời không tạ rằng mặc dù làm cũng không tệ nhưng không đủ bài cũng không có phân gia tài nguyên trợ giúp mạ vẻo giải trí trình hợp nghiệp vụ càng mấu chốt chính là mạng gà chung quanh phúc xạ điện ảnh điện ảnh rất có thể ngược lại tạo thành thị trường hiệu ứng xúc tiến chung quanh lượng tiêu thụ đây là có thể tưởng tượng đến ông chủ khai phá sản phẩm có một tay a c â vin v ạ c gì không tên thầm nói lại qua mấy ngày ở treo lơ chủ chế phỏng vấn bên trên tiết mục cứng rắn rộng cùng đồng bộ chung quanh phổ biến liên hiệp hành động hạ phim nhiệt độ càng ngày càng cao lúc l ẹ n mằn đi một chuyến ồ n nở tòa nhà vì chuyện rất đơn giản chẳng qua là xác định tuyên truyền tiêu xài cùng sau này tuyên truyền phương án những ngày này vồn nợ giống vậy đối l ẹ n mằn thủ bút có chút giật mình nhưng suy nghĩ một chút ý rồng man thành tích càng tốt vồn nợ cũng có thể được chia nhiều hơn cũng không có gì dư thừa ý niệm tuy nói thân là hợp tác đồng bạn hai nhà đều là khai phá mặt gạ là tuyệt đối người cạnh tranh nhưng ổn nở đối giờ cờ cũng không có giống như lẹt mằn coi trọng như vậy ngược lại không cảm thấy giữa song phương không chết không thôi dù sao thật muốn tích cực toàn bộ s ư ở n g phim đều là ổn nở kẻ địch hơn nữa ổn nở cũng c ù n g cổ lầm b ì hạ thái độ vậy coi như ý rồng man thành công lại thế nào rồi có thể có chín trăm triệu tiền vé có thể bị kịp người rơi xuya di thị trường bánh ngọt gen sắt còn cần tự thân cứng rắn khí độ được bày ra đến cho nên ổn nở hay là rất nghiêm túc thực hiện phát hành trách nhiệm chương tám trăm mười sáu đợt sóng này là học giỏi toán lý hóa cầu đính duyệt phiếu phiếu ngày ba mươi tháng b ố không giờ trình chiếu ngày mùng ngày một tháng năm ngày mùng ngày hai tháng năm trong nước ba ngày bắt lại ba mươi triệu nguyên tương quan tin tức truyền về bắc mỹ thời điểm mạ n và trên giới cũng rất phấn chấn nhưng dân chúng cũng không có thế nào chú ý hải đăng quốc ở phụng hành giáo dục vui vẻ hôm nay đã rất ít mở mắt nhìn thế giới bọn họ có ít người liền chung nhau c h u n g sống trăm năm người ra đen quốc dân đều không để ý chẳng lẽ còn đi chú ý chỗ xa hơn cái này cũng vì sao nói nước mỹ rất đóng kín nguyên nhân đầu đường ngày nghỉ bọn học sinh top năm top ba kết bạn xem ảnh đợt chiếu hè tùy theo đốt ngay sau đó nước mỹ chứ danh ý dân điều tra cơ cấu f a n đảo n ộ bonster với ngày 13 tháng 4 tới 30 ngày phát khởi kỳ nghỉ hè online người hâm mộ bỏ phiếu hoạt động kết quả cuối cùng ra lò dân điều biểu hiện xa cách màn ảnh lớn 19 n ă m lâu tìm bảo học giả indiana jones trở thành thụ nhất mong đợi nhân vật indiana jones thủy tinh đầu lâu lấy phần trăm t á tỷ lệ ủng hộ trở thành năm nay đợt chiếu hè sáng cửa nhất phim đáng lưu ý chính là cái này mới bộ đạt được cao tỷ lệ ủng hộ trong phim có sáu bộ là phần tiếp theo điện ảnh tỏ rõ h o l l y w o o d p h ầ n tiếp theo đương đạo xu thế còn đang tiếp tục trong lúc này ý dầu man bằng vào rất tốt tuyên truyền marketing lấy phi phần tiếp theo điện ảnh đạt được phần trăm sáu mươi lăm chống đỡ xếp hạng thứ hai ban đêm y rồng m a n trước với một đám mảng lớn trước h ạ n điểm chiếu cùng thời kỳ chỉnh chiếu còn có sony cổ lẩm bị hạ xuất phẩm phim hài điện ảnh chú rể không phải ta trừ lễ công chiếu cái khắc giạp hát chỉnh chiếu ý rồng man ảnh tính giống vậy vây đ ẩ y mua phiếu người xem ta thích nhất đạo diễn vỗ tác phẩm tuyệt đối chống đỡ nhìn dự cáo khá hay viễn ai đáng tiếc kia bộ chiến d ắ p ta không có rút được không phải ta cũng muốn thử một chút cổ một thanh màn gạ ta cũng nhìn xong ta chỉ muốn nhìn mạ vào thế nào vỗ đúng muốn nói cái gì người xem giá trị kỳ vọng dĩ như cao phần lớn nguyên nhân là tác phẩm lưu lượng lớn không tự chủ liền bị gợi lên xem ảnh dục vọng hơn nữa cái này điện ảnh vẫn có không ít mạn g gà người ái mộ trước hạn trận mua phiếu đ á m người số lượng tương đối khá nhưng nhiều hơn người qua đường vẫn vậy nắm giữ ngắm nhìn thái độ internet thời đại điện ảnh có được hay không bán điểm là cái gì điện ảnh thả xong một trận cũng biết dễ dàng làm ra lựa chọn mà hồ nơ ở bắc mỹ địa khu trực tiếp cho điện ảnh an bài 4.105 n h à khai mạc dạp chiếu phim đây cũng là bởi vì phim nội bộ thử chiếu chất lượng đáng giá đến bọn họ đặt tiền cuộc làm lớn bánh ngọt tốt chế lãi lọt sang dơ lết tờ kỉnh quảng trường ngũ lợi d ụ n có chút hưng phấn mua vé vào sân nhìn dạp chiếu phim đặc biệt cho ị rồng man vạch ra tới một vòng bên tủ trưng bày hắn là một mạng gà mê mạ và xuất phẩm điện ảnh rất ít rơi xuống đáng tiếc hắn cũng là vị kia không có rút được chiến giáp người hái mộ một t r ò n g cho nên xem những thứ này tinh xảo người s ắ t mô hình p h ngủ cùng với bốc bê nói đúng không mong muốn khẳng định không thể nào nhưng sờ sờ túi quần ừng cái này giá khẽ cắn răng vẫn có thể ra tay nhưng cuối cùng hắn hay là tiên tiến ảnh tính đối chung quanh tiêu phí dục vọng còn không có nhắc tới lớn nhất nói chẳng ra nội tâm dây cũng còn chưa đủ khiêu khích ngũ lợi không bao lâu liền ngồi vào tám thành trở lên dạp chiếu bóng sao muốn chính là nhiều người không khí dù là còn chưa trình chiếu trước có chút huyên áo nhưng tâm tình của mọi người cũng rất tốt rất nhanh ánh đèn âm thầm mạ b ẹ o dấu hiệu thoáng qua đúng n h a kỳ tích bắt đầu vì cho chưa có xem qua mảng gà người một ít chiếu cố mở màn làm ộ t đoạn khoa phổ lấy hình tin tức các phương thức phong túng chủ yếu nói phải tony sở t ạ c ở không trở thành ý dòng man liền đã phụ mẫu đều mất mười bảy tuổi lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp từ m ạ sở cờ xếp hai mươi mốt tuổi về đến gia tộc xí nghiệp sở tặc in sợ chị s nhậm chức mới tổng giám đốc phú khả đức quốc bối cảnh giới thiệu xong về sau người xem có một chút đại nhập cảm ống k í n h chuyển một cái tony phụ thân hà n đối tác ổ bị đăng vì tony cử hành một trận ban thưởng đại hội đám người đem hắn tốt một bước khen kết quả chính chủ tony lại không ở hiện trường đầu chọc ổ bị chỉ đành ba ba giải thích mọi người đều biết tony là một cuồng công việc ổ bị mới vừa nói xong tony lại xuất hiện ở một nhà sòng bạc xem bên cạnh hắn tất cả đều là mỹ nhân tiêu dao vung tiền các khán giả bị c h ọ c cười đây cũng là công tác tiêu s á i cùng một vị lão tờ lê bỏi sờ tali nắm lấy tay tony ở bạn tốt thượng tá d ê ê m lèm nhèm trong nói một câu đối với mấy cái này hư danh không có hứng thú liền rời đi sòng bạc bên ngoài nắm lấy cơ hội v ạ nhỉ n tỷ f a i giờ tạp chí phóng viên c e r s e p p vội vàng chạy tới hỏi tới tony đối sở tạc ýn đ ỡ sờ chị s chế tạo tính sát thương vũ khí cách nhìn lúc này tony hoàn toàn một bộ thương nhân tư thế cũng kiên trì nói vũ khí giết chết người quan nhà sản xuất không có quan hệ phỏng vấn sau khi kết thúc cô nàng nóng bỏng phóng viên cùng tony lăn ga giường một đêm trưởng thành buổi sáng hay là tony trí tuệ nhân tạo quản gia dạ vịt đánh thức k e r s e p nhưng nam nhân bên cạnh sớm không thấy sau đó quả ớt nhỏ càng là không có gì lạ đem tắm xong h o n g khô quần áo đưa cho cơn spen cũng nói cho nàng biết có thể rời đi tony ngồi sang trọng máy bay đi tới ở vào app phanis sở tăng căn cứ không quân hướng nơi này mua sở t ạ c vũ khí đơn đặt hàng quân đội biểu diễn uy lực ở dưới sự khống chế của hắn đạn đã bắn tao bao tony đưa lưng về phía bắn điểm cối u từ từ trương mở tay ra vê anh nương theo lấy tiếng vang ầm ầm đầy trời bụi khói cảnh tượng rung động ngũ lợi d i ú t tấm mắt định ở màn bạc bên trên yên lặng kêu một câu xoái nhất là động tác rất gắn xong tony mở ra huýt kýt hiện trường tất cả mọi người rất vừa ý năm trăm i triệu đơn đặt hàng cũng ổn m u ố n lúc rời đi tony cự tuyệt cùng rộ tướng quân đồng hành chủ động lựa chọn một chiếc vui vẻ dịp nhưng thực ra ở nơi này chiếc dịp phía trên ngồi ba vị mấy tên lính võ trang đầy đủ tony vẫn có phân tức duy nhất l ú n g túng là bên trong xe không gian rất hẹp tony trên tay còn cầm không u ố n g x o n g whisky cùng cùng ngồi hai vị đại binh c h ố mắt nhìn nhau các binh lính câu thúc tony cũng không đâu ra nhưng tony là ai hài hước thú vị không thiếu tiền không có đề tài cũng sẽ nói chút chuyện tiếu lâm hóa giải lung túng dịp trên đường đi cho chuyện mở binh lính nguyện chuyển bậy tỏ muốn cùng hắn chụp chung một trường tony sảng khoái đáp ứng nhưng chẳng ai nghĩ tới chuyện phát sinh hai người mới vừa tìm xong góc độ chụp chung phía trước đột nhiên liền phát sinh nổ tung ngay sau đó tiếng súng văng rền không hiểu đây hết thẻ tony hoảng hốt xuống xe trốn một khối đá lớn về sau lấy điện thoại di động ra quả táo gọi điện thoại cầu viện quay đầu một cái quen thuộc cấn có sở tạc logo nổ đạn bay tới cứ như vậy m ộ t bức tony bị khí lãng hất tung ở mặt đất không rõ sống chết đợi đến hắn tỉnh lại bên hai liền tràn đầy nghe không hiểu giọng nói cùng một đám nhìn qua cũng rất hung ác không dễ chọc tony bị vây vào giữa trên người bao quanh băng vải phía trước nhất còn có người thu cái gì nhưng hắn rất nhanh lại hôn mê bất tỉnh mờ tối tony một lần nữa tỉnh lại rất nhanh cảm giác lồng ngực của mình nhiều một khối không biết tên hình tròn trang bị mà phía trước hắn còn đứng một hướng về phía gương tạo dâu người xa lạ người tốt nhất chớ lộn xộn người xa lạ phát giác tony tỉnh lại nhắc nhở một phen đối thoại người xa lạ phát giác tony tỉnh lại nhắc nhở một phen đối thoại người xa lạ giới thiệu bản thân tên là hệ thản là cái bác sĩ cũng là hắn lấy ra tony trong cơ thể mạnh đạn giữ được tony tính mạng bất quá có một chút là điều kiện có hạn còn có rất nhiều mảnh đạn lưu lại về phần tony trước ngực hình tròn trang bị thời là điện nam c h â m một chỗ khác liên tiếp xe hơi bình ác quy có thể hơi ngăn cản mảnh đạn rời tiến trái tim đang lúc này cửa truyền tới đ ộ n g tĩnh hệ t h à n vội vàng để cho tony giơ hai tay lên ôm đến cái óp cũng là đám kia ác ôn lại xuất hiện cầm đầu chính là một dâu quay hàm dâu quay hàm nói nghe không hiểu vậy hệ t h à n từ cạnh phiên dịch t h ẳ n g đến bây giờ tony mới phát hiện đám người kia bắt cóc hắn là vì trước biểu diễn cái chủng loại kia uy lực cực lớn đạn đạo sau đó dâu quay hàm cùng thủ hạ của hắn còn mang theo tony đi thăm bọ doanh đ i ệ trong danh o địa vũ khí đại đa số in sợ t ặ c in sợ c h ỉ s logo đây thật là mua dây của mình rất t r n g trọng suy nghĩ ra đây hết thẻ tony lòng như cho tàn cũng bày tỏ không muốn giúp hát ôn chế tạo lực sát thương lớn hơn vũ khí cho dù là chết trong sân động hệ thản lại không nghĩ như vậy còn nói nếu chuyện đã phát sinh không bằng bông u tay đánh một trận tìm chạy đi cơ hội tony nghe dần dần có một tia t ứ c giận hắn hướng hát ôn nhóm muốn tới thiết bị cùng tài liệu chỉ huy một đống người bao quanh l o ạ n chuyện hòa nhạc cũng bắt đầu dồn dập vì giải quyết ngược ôm cái bình điện mới có thể duy trì sinh mạng tình trạng quất bách tony trước từ vũ khí nội bộ lấy ra không chấm mười lăm k h ắ c biệt nguyên tố cũng nói cho hệ thản bọn họ bây giờ cần nhất chính là cái này máy theo dõi trong dâu q u a i hàm để cho thủ hạng à y đ ê m giám thị tony trên tay công tác nhưng lại không nhìn ra cái gì khác thường đây là quy bên trên nghề ép chương tám trăm một mươi bảy lão tử chính là y rồng man cầu đính duyệt phiếu phiếu ảnh bên trong phòng khách các khán giả rất nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh kỳ thực y、e、r ồ n man nếu như cùng một ít đặc biệt ưu tú điện ảnh so với có thể không quá thu hút ba đoạn thức cơ cấu dây chuyền sản vật nhưng lúc này đặt ở điện ảnh thị trường mới vừa mở ra đợt chiếu hè vẫn có thể là một tế thuốc kích thích dù sao phần lớn người xem yêu cầu cũng không cao tình tiết không k é m trí diễn viên biểu diễn đến nơi đừng lúng túng không có gì cố làm thâm trầm đề cao lập ý lại có công nghiệp khoa học kỹ thuật đẹp kích thích giác quan để cho người xem cảm thấy mua vé tiền không có vứt xuống trong nước là được hang núi trong phòng thí nghiệm được sự giúp đỡ của hệ thản t o n y tạo ra được một cỡ nhỏ ạt dễ ạt tỏ thay thế trước ngực điện nam châm cần nhiên liệu bình đ c quy tiếp theo lấy ra vé xong bản vé phô bảy bản thân phá vòng vây trang bị phó sắt thép chiến sau đó lại được sự giúp đỡ của hệ thản lao lực mặc xong chiến giáp nhưng bởi vì chiến giáp hệ thống động lực khởi động cần thời gian hệ thản nhặt lên một khẩu súng xông ra ngoài chuyến đi này liền cũng không trở về nữa ngắn n g ủ i hí kịch bi kịch đi qua hóa thân người sắt tony chống đỡ mánh liệt bán ăn miếng trả miếng bình thường hỏa lực đối hắn không có hiệu quả nhưng hắn cải tạo súng phóng l i ệ u súng phút lửa cũng là ác ôn nhóm ác mộng toàn bộ doanh địa cũng bị phá hủy về sau tony ở trong lửa khởi động chiến giáp phi hành chức năng nhưng bởi vì trong chiến đấu một nhỏ răng cưa hư hại bay không bao lâu chiến giáp liền rơi xuống qua rất lâu quân đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên chạy tới trở lại nước mỹ về sau chốn à y một kiếp tony nghĩ thông suốt trước tiên tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố đóng cửa sợ tắc in dưới đ à i một người đến từ quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm c ụ c đặc công đối tony trải qua có một chút hưng t h ú ở phóng viên xôn xao trong tiếng lớn đầu chọc ô bị mặt liền biến sắc họ báo vừa kết thúc liền dây dưa tới tony ngươi làm như vậy cân nhắc qua công ty cổ phiếu sẽ ngã bao nhiêu tổn thất lớn bao nhiêu tony chúng ta chẳng qua là nhà sản xuất ta vẫn cho là vũ khí của ta đang bảo vệ quốc gia này hòa bình cho đến ta nhìn thấy bọn nó xuất hiện ở những thứ kia ác ôn nhóm người trên tay vậy ngươi là muốn cho sợ t ặ in nợ sợ chị s sản xuất bình xưa sao có lẽ ác dễ à tỏ sẽ không sai tony kiên trì Ô b i ngôn ngữ rêu cận lò phản ứng tại kiến tạo ban đầu chính là một m ả n h lưới nó không có dầu mỡ thể kiếm thấy ô b i vẫn vậy nghi ngờ tony chỉ đánh hướng hắn phô bày trước ngực mình cỡ nhỏ lò phản ứng ô b i có chút giật mình nhìn nhiều mấy lần giúp ta một việc đem nó cùng những ý phục này cùng nhau tiêu hủy giáp chiếu phim bên trong một trận cười ầm lên cũng là quả ớt nhỏ cầm thế hệ mới ạc dễ ạt tỏ giúp tony thay đổi hình ảnh giống như là chật vật móc ra tony trái tim bình thường nhất là quả ớt nhỏ trên mặt nét mặt rất đùa thầy xong về sau quả ớt nhỏ cảm thấy cũ lò phản ứng cũng không có hư vì vậy lưu lại xem như vật kỷ niệm lễ vật cái gì hình ảnh truyền một cái ác ôn nhóm không có bị triệt để tiêu diệt còn trong sa mạc tìm được tony rơi xuống lúc bỏ đi chiến giáp hải cốt mà tony bản thân thì ở phòng hầm bắt đầu một đời mới chiến giáp nghiên cứu các loại hắc khoa kỹ sức sáng tạo để cho người xem hoàn toàn đã thèm tối hôm đó o b i đi tới tony trong nhà nói cho tony người đã bị hội đồng quản trị xóa tên còn nói nếu tính toán xâm nhập nghiên cứu hạc dễ ạ tỏ nghĩ lần nữa lấy được chỗ ngồi nên lấy ra một ít để cho đại gia tin phục thành quả dứt lời ổ bị chỉ chỉ tony trước ngực lò phản ứng tony không để ý đến Trực tiếp r ự c t cự theo u y Tony ệ t Trong tầng ga ra ẩm, ở k ả o Tony xong, nghiệm chiến giáp tính năng. Thử trước một chút 10 lực đấy. Năng lượng khởi động,、tony、không có khống chế xong, trực tiếp bị đẩy lăn lộn trên tường, sau đó thống khổ rơi xuống Thử chút khởi chế khổ h mới tiếp rơi Tiếp một trước lực có trực dắp đập đất. t đấy. đẩy đó ở bị sau là lần thứ hai lần thứ ba quả ớt nhỏ đi tới nhìn thấy một màn này đến gần hỏi ngươi không phải nói không còn chế tạo vũ khí sao đây là phi hành ổn định thí nghiệm hoàn toàn vô hại tony nghiêm trang trả lời x u n g năng âm thanh em vang lên một giây kế tiếp hắn s ẹ qua một tiết r ắ n g tốc độ cao sông tới thiên không người xem rất l ạ nhưng tony cũng thành công hàng này thậm chí n a o động mở toang ra đến đem chiến giáp hệ thống điều khiển tiến cử trí năng quản gia giả vịt sau đó ở một buổi tối khảo nghiệm chiến giáp có thể chịu đựng tối cao phi hành độ cao cùng m ắ c một đời so sánh b ặ c đỏ xen nhau nhị đại chiến giáp hiển nhiên là mỗi một nam hải tử đều không cách nào chống cự viễn khốc cám rỗ tên thiếu niên nào không có h ảo tưởng qua khoa học kỹ thuật trang bức cho nên đoạn này dài đến hơn một phút đồng hồ trời cao ống kính thấy ảnh bên trong phòng khách người xem cảm xúc phật phồng không có khác chính là soái vậy mà bởi vì độ cao thực tại quá cao chiến giáp bên ngoài kết liễu một tầng thật dày băng tiếp theo mất đi hưởng ứng chiến giáp từ trên trời đi xuống. tốc độ cao rơi xuống trong người xem t ầ m cũng đi theo rơi xuống nhưng khi bao trùm chiến giáp lớp băng hòa tan dạ vịt lập tức khôi phục hệ thống động lực hưng phấn tony về đến nhà kết quả chiến giáp lại tắt lửa trực tiếp đập phá hủy tony siêu xe nhưng bắt được số liệu tony trực tiếp cho nhị đại chiến giáp đổi lại quân dụng titan lắp g i á p vào ngoài kháng đông lạnh năng lực đại tăng dạ vũ bên trên c ự n xem lại tìm tới tony còn nói cho h ắ n biết một cái gọi dễ mỹ là hệ thản quê hương c h ấ n nhỏ bị tập kích khủng bố mà những người kia dùng vũ khí chính là sợ tạc in ở sờ chị s ả n xuất cũng phụ hơn mấy trường cao thanh hình vô cùng phẫn nộ tony đi đến công ty tổng、bộ. chất vấn ô bị chuyện này rốt cuộc l ạ i như thế nào ô bị không có che giấu trực tiếp cùng tony nói chính là bởi vì quyết định của ngươi cho công ty mang đến tổn thất to lớn cho nên ngươi những thứ kia đề nghị chúng ta b á c bỏ ngươi bây giờ đã bị xóa tên nói xong vũ một cái tony sau lưng xoay người rời đi nhưng ô bị không biết chuyện tony về đến nhà liền đổi lại cải lương chiến giáp hỏa tốc bay đi dễ dạ thước đến rồi một đợt trên trời hạ xuống chính nghĩa xử lý ác o n giải cứu b i n h dân cũng phá hủy ác o n nhóm toàn bộ tính sát thương vũ khí vừa tối ô bị tìm được các ôn đầu m ụ hai người bắt chuyện cũng rốt cuộc để cho các khán giả biết hắn mới là vụ án bắt cóc người vạch ra mục đích đúng là xử lý tony chấp trưởng sợ tặc in sợ chị s kết quả hay là ác ôn mơ ước đạn đạo kỹ thuật không giết chết tony ngược lại cho hắn trốn thoát vì đạt được vũ khí viện trợ đầu mục còn hướng ô bị phô bày tony nghiên cứu một đời chiến giáp hải cốt hắn nói tony chính là dựa vào cái này phá hủy doanh đ g h i ệ p ô bị xem chiến giáp trước ngực lỗ nhỏ không t ê n nhớ ra cái gì đó có chút phấn chấn để cho thủ hạ mang đi ác ôn nhóm thu tập được chiến giáp hải cốt nơi này có một chỗ chi tiết nhỏ đó chính là ô bị ngồi ở trong xe hạ lệnh phân phó thành lập một nghiên cứu thất về sau. cổ sau bên lộ ra sáu con xúc tu một đầu lâu đồ án trừ bạo hành động kết thúc trở về nhà tony tìm được quả ớt nhỏ để cho nàng giúp mình tìm được sợ t ạ c in nợ sợ chị s xuất hàng danh sách hắn muốn đuổi nhóm tiêu hủy vũ khí đánh bậy đánh bạn quả ớt nhỏ âm bản danh sách ghi chép lúc còn phát hiện ác ôn bắt cóc tony thu một video biết được chân tướng quả ớt nhỏ rất tỉnh táo lừa gạt đột nhiên trở về phòng làm việc obi đi theo quốc thổ phòng ngự cục đặc công cồn sần rời đi ta úc sau một bước obi đổi tới biết chuyện không gạt được về sau trước một bước ra tay điện choáng váng tony móc đi hắn duy trì sinh mạng lỏ phản ứng mà không có phản ứng lò cho điện nam châm cung cấp nhiên liệu tony rất nhanh liền mặt xám như cho tàn hắn sau khi tỉnh lại liều mạng leo đến phòng làm việc cuối cùng bắt được quả ớt nhỏ đưa hắn l ấ y vật đợi thứ nhất lò phản ứng ấm áp tim hình ảnh chuyển một cái ổ bị chiến giáp cũng nghiên chế thành công cũng đem từ tony kia giành được lò phản ứng bỏ vào giờ k h ắ c này sắt thép chiến thần ra đời ổ bị ăn mặc nó lấy nghiền ép thế đánh ngã quả ớt nhỏ tìm đến bọn đặc công đang lúc ổ bị chuẩn bị giết chết quả ớt nhỏ lúc tony tốc độ cao đụng và ổ bị từ tòa nhà té rớt kẻ thu gặp mặt hết sức đỏ mắt. hai cỗ sắt thép chiến giáp lập tức triển khai để ta làm ta nên làm mắt nhị đại ở y r ồ n g m ọ n trờ i trước mặt dáng hoàn toàn không đáng chú ý hệ thống động lực cung cấp lực lượng cũng không sánh bằng cải lương sau lò phản ứng cho nên tony cơ hồ là bị đánh bẹp xem ra giống như là nghiêng về một bên chiến đấu t ổ bị ăn hiếp n ụ t ngược hết sức vui vẻ không ngừng nhập pháo dạ vịt thì không ngừng nhắc nhở giáp ngực bị tổn thương nhắm ngay hệ thống bị tổn thương độ chuẩn xác sai lệch giảm sốc hệ thống phá hư năng lượng còn thừa lại phần trăm ba tony ngươi cùng phụ thân ngươi cũng là thiên tài đáng tiếc cũng rất ngây tơ thế giới này chính là như vậy ngươi còn chưa hiểu sao y dòng mòn t r ờ đạp lên m ắ t nhị lại lại bị t r á n h thoát tony hiểu ngay mặt là đánh c h ô n g lại vì vậy lợi dụng còn thừa lại năng lượng liều mạng bay về phía trời cao một mực c h i ế m thượng phong ổ bị dĩ nhiên không thể nào cho tony chạy trốn cũng đi cùng đuổi hai cái chiến g ắ á p cách mặt đất càng ngày càng xa ổ bị chiến g ắ á p quả nhiên trước kết liễu một tầng thật dày băng hơn nữa ổ bị cũng không có trí năng quản g i a nhắc nhở chỉ đành phải xem bản thân thao túng không được tắt lửa rơi xuống nhưng trở về mặt đất y dòng mòn trơ lại khôi phục lại một kế không được lại sinh một kế tony nhớ tới công ty ngầm dưới đất cực lớn lò phản ứng một bên bị treo lên đánh một bên để cho quả ớt nhỏ kéo xuống tổng c h ớ t mở thời khác nguy cấp nhắm ngay hệ thống bị đông cứng hư mất đi phụ trợ ổ bị một tay tô viện thương pháp cũng cho một chút thời gian chiến đấu phân p u ố i lo phản ứng quá tải phát ra một bọ cực lớn trùng sáng xông thẳng lên trời điều này làm cho đứng ở lò phản ứng trên ý rồng mọn t r ở mất đi k h ô n g chế rơi vào lòng đất ở cực lớn nổ tung sau ý rồng mọn t r ở đi theo lò phản ứng cùng nhau bị phá hủy vốn là quốc thổ phòng ngự cục cổn sân đặc công đã cho tony chuẩn bị xong liên quan tới cái chết của o b i toàn bộ giải thích rời đi tầm mắt dư luận dẫn dắt sau cũng không ai sẽ hoài nghi tony cổn sân rời đi trước còn nhắc nhở tony nói tổ chức của mình đội tên hắn bây giờ là s ì e n cao cấp đặc công v ừ i họp báo bên trên phóng viên trật n i c k đại sảnh mặc đồ tây tony lấy ra bản thảo bắt đầu nói chuyện bên cạnh thượng tá dêm cho hắn bảo vệ hộ tống đồng dạng là đại biểu quân đội ý tứ cũng là dấu dếm có người hoài nghi ta cùng đoạn thời gian trước nổ tung có liên quan trên thực tế tony là chuẩn bị kéo kết quả cờ xếp b n cắt đứt hắn trực tiếp hỏi tới có thể phi hành chiến sĩ cơ giáp là chuyện gì xảy ra tony có chút xấu hổ c h ậ t cho chuyện từ bản thân cũng không có đại gia xem ra ưu tú như vậy hắn có rất nhiều khuyết điểm phạm vào rất nhiều sai lầm chỉ ngay từ đầu không làm vũ khí sản xuất phụ trách thượng tá jem chuyển biến tốt bạn càng kéo càng xa vội vàng nhắc nhở tony đẻ xuống bản thảo đọc những vấn đề khác tránh trả lời tony lần nữa dơ lên bản thảo trầm mặc hồi lâu hoặc giả giờ khác này hắn đang suy nghĩ tại sao phải giấu giếm đi công chúng có quyền lợi biết nói ra chất tướng tony không thích lư danh viết xong diễn giảng giọng điệu của sở tạc Ý am ý man. dòng Lao tử chương í n h là tám c i trước t hiện t r ư n trào, các chuyên trước l à m c một h ư n m ư đ i t n tưởng chứng bút 818. Phục m u Chứng 818 phục bút chứng màu cầu đính duyệt phiếu phiếu điện ảnh kết thúc người xem tăng cuộc ngũ lợi giúp l ặ n g lặng ngồi ở chỗ ngồi trong đầu hiện lên tony sở tạc chủ động thừa nhận mình là người s á t một m ạ n kia hắn nhìn nhiều như vậy chiêu anh điện ảnh đoạn này thật để cho hắn không tên rung động có thể đây chính là nhân vật sức hấp dẫn đi n m n con đang giấu g i ế m thân phận người rơi dứt khoát ban ngày đem mình kinh doanh thành một phú gia công tử mỗi lần thời gian dài hành động còn phải nổ cái diễn văn đại gia đều ở đây giấu chỉ có ý rồng màn đứng dậy ngũ lợi dục xem màn bạc bên trên phiến đuôi danh sách đang chuẩn bị rời đi khí trong viện người lục tục đi ra ngoài một ít giống như hắn tràn đầy mê tại kịch liệt thảo luận nhưng đột nhiên màn ảnh lại sáng lên ánh sáng hấp dẫn ngũ lợi dục tò mò hắn lập tức đứng lại cái này là cái gì một chứng màu giống nhau có chút di lưu người xem cũng ngạc nhiên phát hiện câu chuyện còn chưa kết thúc ai nha lại hiểu được nhìn còn lại còn chưa rời đi người xem an t ĩ n h lại đây chính là ưu tú điện h n h sức hấp dẫn dạ vịt i tiên sinh hoan g n ê n về nhà kết thúc họp báo tony về đến nhà lại phát hiện đến rồi một vị khách không mời mà đến ống k í n h đã cho đi người da đen lao đầu chọc đưa lưng về phía xoay người tony ngươi lấy vì trên cái thế giới này liền một mình ngươi siêu anh hùng sao vũ trụ là vô hạn mà chúng ta biết có hạn bảnh c h ọ y c h à n đầy nhưng tony không thèm chịu nể mặt m ũ i ngươi là ai giờ phút này đại lao đã hoàn toàn l ộ lại ống tính cho đến ngay mặt còn mang theo một bị mắt nít y liên hợp quốc cục trưởng cn nhà giống như rất ngậm tony phản ứng l ạ n h nhạc n i p phở ý cũng không giận mỉm cười nói ta tới với ngươi nói chuyện một chút thẻ hạ vẹn trò chuyện s ụ c sôi âm nhạc vang lên màn ảnh lần nữa màn tối lưu lại có chút ngậu người xem có ý gì thẻ hạ v ẹ n chờ là tổ chức sao ngươi không có đọc mạn gạ a đó là quản lý m ạ và siêu anh hùng địa phương hoặc nghe ra rất lợi hại không biết phía sau thế nào vỗ rất mong đợi ngũ lợi d i ụ c cũng mong đợi vui vẻ ra chỉ hạ hắn lại chú ý tới tủ trưng bày đã bán đi không ít càng quan trọng hơn là mới vừa xem chiếu bóng xong tâm tình vẫn còn trong lòng có n tưởng cảm giác kia n g ư ơ n g ấ y n g ư ơ n g ấ y từng cái gãi hai cái tủ viên đang bận việc một người trong đó nhìn tầm mắt của hắn chủ động chào hỏi ngươi mới vừa xem chiếu bóng xong đi mua vé xem phim có thể đánh bất mười phần trăm ngũ lợi d i ụ c vốn là muốn mua nghe lời này thay đổi tâm có lúc người chính là như vậy một điểm nhỏ ưu đãi là có thể để cho cây cân nghiêng về cái này bao nhiêu tiền hắn chỉ một một ba mươi s i n h s ắ n ị rồng man phỉ ngủ giá mua một trăm chín mươi chín ngươi cho một trăm bảy mươi chín đô la mỹ là được ngũ lợi d ụ c gật đầu một cái ngay sau đó lại hỏi là chính p h ò n sao tủ viên cười cười điện ảnh còn không có trình chiếu trước liền làm ra ngươi nhìn tay này làm cái bệ in mạng mèo phía dưới một chuỗi chữ cái con số biên mã đây là bọn nó dành riêng dây số mạng mội hỏi một câu nhà ngươi có máy vi tính sao có vậy ngươi về nhà tìm tòi mạng vào trang mạng chính thức phía trên này biên mã mỗi một cái đều là có ghi chép là thật hay giả t r a n g một cái liền biết ngũ lợi d ụ n không thành vấn đề trả tiền mua cao hứng về nhà tương tự phổ biến thủ đoạn ở ý dòng man trình chiếu sau khi kết thúc toàn mỹ hơn mấy trăm nhà nhiều ảnh tính giả hát cũng ở diễn đi diễn lại coi như giả hát không mua được hát vợ rồ cửa hàng cũng ở đầy b ả n ra ngược lại mạ và cùng hsbdr a là quyết định chú ý phải thừa dịp phim nhiệt độ nhiều nhất bắt sống người hái mộ tâm sau đó từ bọn họ t r o n g b à o tiền bỏ tiền thậm chí lúc ấy không có tiền bọn học sinh trở về hướng cha mẹ mượn ít tiền cũng phải mua qua thôn này nhưng là không tiệm này ai chiết khấu tối hôm đó chỗ giạp ông chủ ở vui sướng tỷ suất khán giả cùng vé xem phim bán ra lợi nhuận hsbdr a thì đang vì ý r ồ n g màn chung quanh hoan hô bởi vì rất nhiều phô hàng điểm không bao lâu liền gọi điện thoại yêu cầu bổ hàng có thể tưởng tượng được người hái mộ nhu cầu có nhiều nhiệt tình nghĩ đến ban đầu bọn họ còn sợ bán không được sản xuất nhiều như vậy trực tiếp yêu cầu mạ vẹo đứng ra bảo đảm rất là hoài nghi nhưng bây giờ cũng là thật là thơm quyết định c h ủ ý cọ bên trên cái này hay đi chung nhau phát tải mạ vẹo giải trí tòa nhà không khí dâng cao vô luận là tầng trung và d ư ớ i công nhân viên hay là đầu nguyên lão cũng đang mong đợi hạng mục thành tích nói như thế nào đây bọn họ kỳ thực cũng coi như muốn cho công ty biến tốt một nhóm kia ban đầu như vậy gian khổ không phải cũng chịu được nổi đều có vì công ty tương lai bỏ ra cố gắng trong phòng làm việc mạng gã ngành tổng giám đốc kiêm dẫn sáng ý ủy bàn chủ quản tiểu cờ dạ đã có chút ngồi không yên đợi đến thuộc hạ hội báo ông chủ đến, đến rồi lập tức qua đi ngành đón lẹt mắn là mới từ rượu sẽ trở lại sắp xếp xong xuôi p h ủ n g tràn g khách cửa một đường gật đầu bị vây quanh đợi đến người ít tiểu cờ dạ đã nói mấy câu nói mang tính hình thức vẫn là không nhịn được hỏi hắn chủ tịch ị rồng man thế nào rồi lẹt mắn suy nghĩ một chút trong tiệc rượu những người đó chúc mừng liền h ồ i đáp phiếu bán được tạm được nhưng cụ thể bao nhiêu tiền vẽ còn cần thời gian thống kê bất quá hã sbợ đã gọi điện thoại cho ta nói là các loại đồ chơi t i ê u cờ dạ đ ã vui vẻ nói nhìn như vậy đến chúng ta chung quanh rất được hoan nghênh à mười mấy giờ liền bán ra nhiều như vậy liền cái này sẽ nhập chứng hai ba triệu lẹ mắn gật gật đầu nội tâm cũng có chút chim sẻ nhảy hai ba triệu đô l à mỹ dĩ nhiên không tính là cái gì dù sao quang ị r ồ n g man nguồn hàng hắn cũng ép hơn ba mươi triệu nhưng mấu chốt như vậy thị trường tình thế có thể khiến người ta suy đoán ra rất nhiều thứ còn nữa đây mới là trước hạn trận đâu điện ảnh cũng còn không có chính thức công chiếu chờ đến ngày mai khẳng định bán được càng tốt hơn nếu như một tháng tới đều có tối nay như vậy tiêu thụ số liệu tia chung quanh cái này khối nhất định là phi thường ổn bất quá ta đảo hy vọng hải ngoại bên kia đừng quá trích lệch như vậy mới có thể ở toàn cầu bồi dưỡng chúng ta đi thị trường thậm chí nơi nào yếu thế điểm có thể nhiều đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng hình tượng t i ê u cờ dạ đảo ã đ không có lẹt m à n nghĩ đến nhiều như vậy trước kia mạ vẹo là cái gì dạng một nhà miễn cưỡng duy trì thể diện bên trong đã bảy nát công ty mà thôi bộ thứ nhất độc lập xuất phẩm điện ảnh có thể có thành tích này hắn rất thỏa mãn ngược lại chỉ cần có thể lợi nhuận là có thể mang đến rất lớn hy vọng có thể cho đại gia cổ động còn có kích tình làm việc yêu cờ dạ sau khi rời khỏi đây không bao lâu l ạ n mắn liền nghe phía ngoài công nhân viên khu vực làm việc chuyển tới từng trận la hét c á i cỏ âm thanh cảm giác bọn họ cũng rất p h â n c h ấ n l ạ n mắn ngồi ở ông chủ trên ghế c ư ờ i lắc đầu một cái lại gọi điện thoại cho lì ảm ngươi mang theo người tới m ạ và tòa nhà một chuyến có liên quan chúng quanh thủ quyền phổ biến chuyện ta còn có chút ý nghĩ đúng lần trước phân phó ngươi tiếp xúc những thứ kia nhãn hiệu phương bọn họ nói thế nào nếu như còn đang do dự vậy trước tiên đem ý hướng rõ ràng kia bộ phận nói chuyện sau đó thứ hai tuần sau nhìn một chút cuối tuần đầu tiền vẽ tình huống lại suy tính kế tiếp đi như thế nào bên kia đáp ứng bên ngoài bóng đêm cũng dần dần dày đặc nhắc tới trừ vừa mới bắt đầu cái gì cũng không có liền tiến vào giới điện ảnh thời điểm lẹt măn đã rất lâu không có vì một điện ảnh hạng mục như vậy dù tâm ừng chương 819 n g ắ m nhìn nhãn hiệu phương chương 819 n g ắ m nhìn nhãn hiệu phương cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu cùng nhãn hiệu phương câu thông chuyện là điện ảnh kết thúc sau vẫn tại làm nhưng tiến triển chậm chạp lẹt măn kiếp trước có đi đi dạo qua một nhà mạ vẹo bản chính chung quanh thủ quyền liên danh tiệm bên trong đạt hơn mấy trăm loại rực rỡ lóa mắt hình tượng sản phẩm không, không nói rõ mạ vắp đi rốt cuộc có nhiều màu kim có thể bao dậm đ có có có có bất quá suy nghĩ một chút mạ vẹo cũng chỉ là cung cấp hình tượng nhiệt độ dây chuyền sản xuất là nhà máy đường dây là nhà máy thậm chí đem bán vận hành đều cần nhà máy bỏ tiền bởi như vậy giống như cũng không có gì không thể thỏa mãn dù sao mạ vẫn không tiêu tôn cái gì tinh lực liền được đền đáp nhưng giờ phút này ở mạ vật đi ẩn chứa giá trị còn không có bị quá nhiều tư bản công nhận trước những thứ kia nhãn hiệu phương phần lớn cầm ngắm nhìn thái độ thậm chí là cự tuyệt hợp tác cho là bỏ ra cùng thu hoạch không được tương ứng tỉ như l e c m a n rất muốn tìm một nhà sản xuất phục sức công ty liên danh đ ẩ y ra ý rồng man cùng khoản quần áo trẻ em quần áo tình nhân cái gì đều có thể làm không phải là ở trên y phục gia nhập một chút ý rồng man nguyên tố ân cái ảnh chân dung a cái gì thật ra là rất nhẹ nhàng liền có thể làm được hơn nữa mạ vật chỉ rút ra một thành lợi nhuận như vậy vẫn là không có nhà máy đáp lại chủ quán nhóm băn khoăn lệm mắn rất có thể hiểu được loại này bỗng dưng cắt thịt hành vi chính hắn đều trải qua rất nhiều lần lần nào không cần thật tốt tính toán tính toán dù sao coi như không đẩy ra liên danh c u n g khoản công ty nhóm phục sức vẫn ở chỗ cũ trên thị trường chiếm hữu nhất định số lượng nếu như đáp ứng sau mới tăng sáng tạo thu nhập cũng không có vượt qua cắt thịt kia bộ phận t i ề n lợi như vậy như vậy hợp tác có cái lông t ắ c dụng thay c á i ý tứ nhà mình không có sáng tạo thu nhập đi cho mạ và sáng tạo thu nhập chơi đ ù a sao nói cách khác bây giờ mạ và chung quanh thị trường khai thác vấn đề khó khăn lớn nhất là như thế nào để cho nhãn hiệu phương nhóm tín tưởng hợp tác là cả hai cùng có lợi mà không phải tốn công vô ích một phen thao tác cho thụ quyền phương doanh lợi nhà mình bỏ ra nhiều như vậy lại không kiếm được tiền gì đối với những thứ này lẹt mằn trong lòng cũng có đại khái so đo bởi vì thị trường số liệu tổng sẽ không nói dối đi tối nay ý rồng man phí cũ mô hình tiêu thụ số liệu chính là tốt nhất d ơ chứng m ạ và hình tượng có thể có giá trị v ô liếng còn dư lại coi như từng nhà nói từng nhà hối tổng thị trường đem một phần ưu tú bảng chấm công hướng nhãn hiệu phương trên b à n vừa để đề xuống đều là nhất đánh động lòng người ly h à đến rồi sau mang đến cho lẹt mằn mấy một tin tức tốt một là hốt tổ giờ đáp ứng tiếp nhận y dòng man cùng mạ và s u y a di hình tượng cao chi tiết m ô p h ỏ n g chân thật đồ chơi sản phẩm công ty này chính là đại gia quen thuộc ở vào hồng kông nhưng ở mô hình giới lấy theo đuổi giống như thật chi tiết cùng quy mô nhỏ thủ công sản xuất mà thành danh vị kia công ty kinh doanh lộ tuyến đi tương đối cao cấp cho nên hốt tổ giờ sản phẩm giá cả cao hơn nhiều đồng loại sản phẩm mà sở dĩ theo chân bọn họ hợp tác là hạt sbợ r o đi lượng hốt tổ giờ đi tinh mạ vẹo nhà mình đồ chơi xưởng đi thổ hào đặc r i ê n h o n thỏa mãn với bất đồng nhu cầu người xem người ái mộ Dù sao, hốt t ổ giờ nhà sản phẩm đều là có thể di động lộ ra ngoài nội bộ tinh tế kết cấu linh kiện trừ chuẩn bị có cơ động tính nhất chỗ đặc biệt là bọn họ đá nam trầm trang bị nhưng bắt t r ư ớ c trong phim ảnh thiết giáp công kích kẻ địch tình cảnh một khi tiêu thụ nhất định là yêu thích cất giữ không có chỗ thứ hai hơn nữa phổ biến giá cả ở trên ngàn lúa sd m à b g o rút ra bốn thành có lẽ có người hỏi thế nào cái này rút ra nhiều như vậy người ta chịu làm sao nhưng điện ảnh chung quanh chia lãi là muốn nhìn hình tượng quyền sử dụng nặng phi ủ bút bê bút bê loại đó là hoàn toàn muốn hoàn nguyên nhân vật hình tượng cho nên rút ra nhiều mà phúc x ư c Cái móc chìa loại khóa đây đều là nhìn hai bên nhu cầu khác biệt như thế nào hai là món nhỏ loại như lì tấp ép ít chờ công ty cũng tích cực đứng lên chuẩn bị khai phá liên danh sản phẩm đoán chừng là thấy được người ái mộ mua dục vọng cùng lượng tiêu thụ cũng phải nói b a n g vào cùng h a s b r o d i hợp tác cùng với điện ảnh bản thân được chứng minh thị trường nhiệt độ đã đang hấp dẫn những thứ kiêm ngắm nhìn nhà máy nhóm cùng nhau toàn phương vị thu gặt mạ vẹo người ái mộ ví tiền ly ả m cao hứng vẻ mặt ở hội báo chung quanh khai phá tiến triển thời điểm một mực không có thu hồi bởi vì màn gạ sửa đổi hạng mục s á c thực dễ dàng đào móc chung quanh giá trị hơn nữa lẹt mằn chuyện trước tiên nghĩ rõ ràng chu toàn đơn giản thuận lợi đáng sợ một bên mạ vẹo giải trí mấy vị nguyễn lão trong l ò n g đối lẹt mằn càng là tán dương không ngừng. hạ v ì hạ giặt thật sự là quá khứ ở nơi này vị tiếp nhận trước mạ v ẫ n chưa từng như vậy p h o n g quang như vậy kiếm tiền lưu bù lên cũng còn có giá trị được không thậm chí nói hoạch định quá hoàn thiện cho người ta cảm giác không chân thật nhưng hết lần này tới lần khác hướng thành công con đường bên trên một đường d ô n g rồi công ty trên giới đã không ai sẽ lo lắng hạng mục thất bại nhân v ì bọn họ cũng đều biết đợi đến cái khác sản phẩm chung quanh tiến vào thị trường thời điểm ý rồng man nói là nằm nửa ngày kiếm đấu kim đều không quá phận cái này sóng cũng coi là đứng lên lẹp mặt ở mạ v ẹ nội bộ uy tín đi ngay cả c â vin phật gì cũng đối hắn cung kính rất nhiều bội phục không thôi nhưng thực ra lệ ẹ măn nối ý rồng m a n mỗi một bước khai phá đều có thể đổ tội vì kiếp trước mạ vẹo đi ra thành công qua bài cùng với các sản phẩm khai phá kinh nghiệm phân tích dù sao hắn lớn nhất ngón tay vàng không phải là kiếp trước bồi dưỡng ánh mắt cùng thị trường khíu rất sao có câu trả lời ở phòng chế cơ sở bên trên nho nhỏ tinh tiến thực tại không tính là gì bất quá lệ ẹ măn càng k i ê m tốn đám người đối hắn là càng ngồi phục ậ t thoách. tỷ Cả mấy m hạng mục thị trường cũng bình tĩnh như thế, bình như cũng s ắ c thực không thể đắm chìm trong đó mạ vẹo giải trí các nguyên lão đối mạ vẹo vẫn có không giống bình thường tình cảm trong lòng cũng muốn đem mạ vẹo càng tốt làm mạnh dơ lên chiêu bài để cho người khen ngợi cho nên ngắn ngủi tụ hội sau những cao tầng này phổ biến đoàn đội lại mỗi người dẫn công nhân viên điện thoại liên lạc liền đợi hôm sau ban ngày thật sớm ký thủ quyền điều khoản ngược lại kế tiếp hai ba tháng cơ hồ là nhàn không xuống chạy khắp nơi khắp nơi đàm phán khắp nơi thu thập số liệu điều nghiên thị trường đều là bọn họ muốn làm hơn nữa còn phải tùy thời căn cứ thị trường đi về phía trước hạn phân chia tài nguyên xác minh tiền lời không xa chỉ cách xa mấy cái tầng lầu mạ vẫn có mạch ngành giống vậy vội khí thế ngất trời giống như người nện bút lửa n ệ n con bản in lẻ rất tốt bán vậy ở đưa ra năm trăm ngàn bộ cũng hợp với xuống giá ưu đãi về sau kiểu cờ dạ đã lãnh đạo mạng gạ ngành cũng đi theo thu í c h tốt thêm đặt trước hai nghìn vốn là đi ngày mai sẽ đưa tốt tốt giữ liên lạc người tốt a người bên kia muốn một nghìn vốn là đi tốt tốt ta ghi xuống nhân viên phục vụ khách hàng nghe điện thoại không ngừng thúc giục hàng hóa đơn cũng đi theo liên miên không ngừng tuy nói so sánh người nện thời điểm cũng bận không kịp thở tràng diện kém rất nhiều nhưng đó là con ngôi đây là con ruột có tính so sánh sao đ á n g người an ủi trong mang theo năng nổ thật sớm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu tăng ca cái gì căn bản không cần phải nhắc tới bởi vì ở nghiệp tích tăng lương kích thích hạ vì x a n h mơn mận thờ rằng lìn phấn đấu làm sao vậy phúc báo tìm hiểu một chút hoặc là nói nghĩ đến đây tháng có nhiều khả năng bắt được vượt qua lương cơ bản gấp mấy lần tiền lương ai còn t r ê n không ra chút động lực à lại không phải mỗi người gia đình điều kiện cũng rất tốt không vì nhà xe giàu dĩ một câu ta đối tiền không có hứng thú trang bức cũng giả bộ t h ă n trầm còn nữa như vậy thời cơ không là lúc nào cũng có càng là đối thị trường hiệu c à n g là biết k h ô n g thử dịp phim dịp v ẫ n c ò n ở tốt r ì n h chiếu c gắng mò i ề n chờ đi ệ n ảnh hạ g i nhiệt đi ộ thấp, t chung quanh cùng mạng lượng gạ ê u thủ rất phải bị ảnh hưởng rất lớn. Như vậy cũng bị luôn ớ n Như cũng vậy DVD tốt so l là hạ giạp sau trong vòng nửa năm bán được tốt nhất mức tiêu thụ có thể chiếm được tương lai ba năm lũy kê tiền lời b ả y thành trở lên điện ảnh cửa này làm ăn thị trường rất lớn nhưng trước giờ đều là phải gìn giữ sức cạnh tranh mới có thể mò được tiền chờ đợt sóng này đi qua cái khác điện ảnh thượng vị tình huống lại sẽ khác nhau dù sao m ọ tiền trừ cần muốn cân nhắc những người ái mộ tiêu phí năng lực thế nào hấp dẫn bọn họ đ ư c chú ý mới quan trọng hơn từ, từ đêm đã khuya một giờ sáng tả hữu lị ảm x à i bước đi tiến lẹt mặt chỗ phòng làm việc trước hạn trận đi ra rồi lẹt mắn hỏi ừng chín triệu ba trăm sáu mươi ngàn thành tích này không tính đặc biệt ưu tú nhưng cũng rất tốt lẹt mắn nghĩ dù sao cũng là mạ vật khai s ơ làm nhiệt độ tích lũy cũng cứ như vậy t r u n g quanh cái này khối thực tại quá nhỏ nát liền thô sơ giản lược viết đi tóm lại mạ vẹo là càng đi về phía sau càng kiếm tiền thị trường là ở chống chất thậm chí càng thâm nhập thẩm thấu đến mọi phương diện mạ vẹo liên danh bánh tét tìm hiểu một chút chương tám trăm hai mươi mỏ vàng sô hình chương tám trăm hai mươi mỏ vàng sô hình cầu đ í n duyệt phiếu phiếu lên khuya ý rồng man g tương quan thảo luận ở trên web triển khai bừng bừng khí thế cũng coi là không hổ lẹt mặn tiền kỳ như vậy m à k ế t t i n h cùng với điện ảnh bản thân tuyệt đối là tuyến hợp lệ trở lên chất lượng dù sao coi như đều là bỏng nô sản vật có một ít được tạo nên tốt hơn không phải rất bình thường sao lọt xăng dơ liết một cấp chung cộng đồng bên trong ngũ lợi r ụ t sau khi về đến nhà đầu tiên là đem mác nhị đại phỉ gù sung sướng bỏ vào tủ trưng bày cùng nhện con phỉ gù ngang hàng ở chung một chỗ sau đó liền ức chế không được tâm tình mở ra máy vi tính là một kẻ đạt chuẩn tràn đầy mê cho điện ảnh cải biên từ chuyện tranh thổi nước là hắn thường làm chuyện. vô tốt không phải khen khen sao mở ra diễn đàn thấy một ít tên quen thuộc nhất thời gia nhập trong đó thảo luận gây ra dòng điện ảnh tới rất có ý tứ lao tử chính là ý tơ man cũng nhìn a cuối cùng cái đó chứng mẫu ý gì ta đoán là vì tiếp theo bộ mạ vẹo điện ảnh cửa hàng siêu anh hùng không chỉ t o n y sợ tặc một sao chính là không biết nhiều như vậy nhân vật trước vô ai muốn nhìn chiếu sáng sẽ người khổng lồ xanh nhất định phải người khổng lồ xanh không thấy dịu nị vợ sản cùng mạ và hợp tác tin tức sao kéo xuống đi cũng sẽ không vô bộ thứ nhất vô đó là gì nếu như hay là đạo diễn lẹt mặt vỗ lời nói nhưng chỉ chờ mong một tay đúng nha ta thổi nổ đạo diễn lên m ặ n không cách nào đụng chạm cũng lên đỉnh nước p h á p điện ảnh tổng bản g đơn xem ảnh lượt người cùng tiền vẽ đều là thứ nhất còn có tên vô lại không trốn dung thân vũ cũng rất tốt dĩ nhiên bộ này y r ồ n g man ta cũng thích hắn nhưng quá sẽ đóng phim cảm giác cái gì để tài cũng đem ra được ta cảm giác y r ồ n g man kịch tình so bộ thứ ba nhện con thiết kế thật tốt đáng tiếc ta hay là thích nhất n h ệ con năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn bộ thứ tư lúc nào vô a lạc đề ngao khỏi cần phải nói tony trước mặt mọi người tuyên bố mình là người sắp thời điểm xoáy nổ tặc có sức hấp dẫn ân ân ân do bất dê e rờ đô ni diễn thật có mùi vị rất giống trong lòng ta y dầu man hắn gọi cái tên này sao ta cũng không nhận ra bất quá s á t thực diễn tốt y dầu man trình chiếu về sau đô ni có thể cảm giác được người chung quanh đối biến hóa của hắn là rất dễ thấy hắn trước kia không có tài nguyên thời điểm đừng nói thành lập tốt hình tượng cơ hội có người hay không chú ý hắn đều làm ộ t chuyện khó nhưng lúc này bất đ ộ n g các khán giả rất thực tế nhiều hơn nữa thông bản thảo không địch lại trên màn ảnh chân chính đánh động người tràn đầy sức hấp dẫn có thể nói trải qua hắn đó vai người sắc giống như là lượng thân đặt riêng bình thường cho người xem hiện ra cảm giác như vậy vì vậy đại gia liền thấy một có khuyết điểm sẽ mắc sai lầm nhưng có đảm đương thành thục nam nhân a n mặc bản thân nghiên cứu chiến giáp b á c h mười phần có thể nào không rất được người hâm mộ yêu thích phim tiết tấu nhanh chậm thích hợp iqon lại không có nao tản người xem dĩ nhiên thấy rất đã quyển hơn nữa thỉnh thoảng tới một đoạn đặc hiệu tràn diện đánh vào thị giác cảm giác kích thích v à o đại nao thoải mái điểm cũng có thành thật mà nói nếu như điện ảnh cũng có thể làm đến những thứ này tiền vẽ xuôi xị cũng không bình thường ý rộng màn bia miệng đánh sau khi ra ngoài công chiếu ngày đầu mới gọi nắng nhiệt toàn mỹ bốn một trăm linh năm nhà dạp chiếu phim trình chiếu quy mô thỏa, thỏa tỷ lệ chiếm đo năm giờ chiều những người đi đường thành đoàn kết bạn nhìn ý rồng man phiếu mua nói chung đều là ô m cái này điện ảnh rốt cuộc có hay không dễ nhìn như vậy bị ả m ư ơ i tâm tình tiến vào sau đó cảm thấy phiếu giá trị về nhà hoặc gia nhập trên web thảo luận đại quân hoặc điện thoại ả m ư ơ i cho cái khác bạn nhỏ tiếp tục cho điện ảnh gia tăng tiền vé thật giống như một loại theo hư dĩ nhiên bất kỳ điện ảnh đều có không thích kia bộ phận đối tượng khách hàng từ tuổi tác phân bố nhìn lên ý rồng man lấy mười sáu tới hai mươi bảy tuổi chiếm đa số lại ít một chút hoặc tuổi tác lớn một chút đi vào giảm chiếu phim số lượng cũng rất ít hơn nữa phái nữ so sánh phái nam chỉ chiếm hai thành lẽ đương nhiên phái nam h dù sao y r ộ n g màn trừ t o n y cùng quả ớt nhỏ giữa có như vậy một chút điểm mờ mờ có thể nói hoàn toàn không có có tình yêu hí ngược lại có đoạn cảnh g i ư ờ n g chiếu tới không bị quá nhiều phái nữ thích rất bình thường ba mươi tuổi đi lên thành thục nữ nhân càng là cùng mảnh này cắt điện các nàng cái tuổi đó đã sớm rất khó kích thích tâm tình v ố n nợ tòa nhà dồn sân đang hướng cấp trên k e vin xù dị hạ dạ hội báo phát hành hạng mục thành tích y r ộ n g màn trình chiếu họ v ố n nợ giống vậy ngạc nhiên từ phản hồi về tới số liệu phân tích bọn họ phát hành bộ phim này sát xuất lớn lợi nhuận sẽ ở sáu mươi lăm triệu trở lên hoàn toàn không tồn tại tài nguyên lãng phí có thể quen vào đi tăng gấp đội thu、hồi. dồn sân đem tình huống đơn giản nói hạ dự đoán một cái tiền vẽ điểm rơi k â v i n s u ù di hạ dạ cũng tới hăng hái hỏi kế tiếp tuyên truyền đầu nhập và hải ngoại tình huống về sau đột nhiên cảm k h á i nói nói như vậy mạ vẹo bị thu mua sau cái đầu tiên sửa đổi hạng mục lấy được rất lớn về buôn bán thành công trừ vốn tiền lời chung quanh thị trường cùng đường dây tiền lãi cũng ngoài ý muốn không sai lẹt mắn người này rất có đạo diễn năng lực cùng đầu góc buôn bán điện ảnh vô nóng quá độ có tự nhiên tay cầm vốn liếng chiếm cứ tiết cơ còn lại chỉ cần hợp lý vận danh ạ đi là được xác thực ghê gớm c â vinh xù i hạ dạ gật đầu trong lòng cũng cho lẹt mắn đá chủ yếu bọn họ hỗn n ở ở phổ biến tuyên truyền ngày đó trở đi mới đúng thị trường biến hóa thời khắc chú ý đợi đến trước hạn trận tiền v ẽ ra lò cùng phần lớn xem ảnh sau ngay mặt đánh giá cộng thêm ngày đầu tỷ suất khán giả lại rất cao gần như đều hiểu ý rồng man giống như là đã ra tốc đến mang vòng từng bước tăng lớn động lực máy bay mượn mặn gà âm ty tiện lợi tính đả thông nhãn hiệu phương sau để cho nguyên bản rất khó dắt liên quan đến nhau tầng cấp một cái liền mặt đối mặt có thể thương lượng cả hai cùng có lợi giúp thế không cất cánh cũng khó nhãn hiệu phương cần nhiệt độ tăng đại thị trường đ ị n mức ý rồng man chứng minh bản thân có nhiệt độ người hái mộ tiêu giống như đã từng nghệ con dĩ nhiên người xác khẳng định không có nhận con như vậy kiếm tiền thị trường lưu lượng không phải một l ư ợ n g cấp từ mạn g gã số f a n cũng có thể nhìn ra chẳng qua là nhờ vào đó loại suy vận hành sau tình thế rất l à quan đem so với những thứ này giờ cờ vẫn chỉ là từ trên người người rơi ăn vào cực lớn thị trường tiền lãi siêu nhân cùng miêu nữ cũng vận hành không có gì hào quang nhưng ổn nở cũng không nhiều rao đ ớ t chính là điện ảnh thị trường lớn như vậy hollywood mấy ngàn nhà công ty lợi nhuận cùng thua lỗ ngày ngày cũng đang trình diễn huống chi lần này ổn nở cùng m ạ vẹo phi rẽ l ợ là buộc chung một chỗ cũng trong lúc đó Cô Lâm Bì b nếu như ý dòng mang thị bồi có thể sẽ ướp lạnh nhưng kiếm tiền đương nhiên là thuận thế mà làm hô lưu hạng mục một trào lưu chính là tiếp theo làm hóa hạng mục chiếm so càng ngày càng nhiều ai cũng không thể ngoại lệ hạng mục tiếp theo làm quyền phát hành cầm đã tới chưa chúng ta có hạng mục phát hành quyền ưu tiên vậy là tốt rồi bất quá vẫn là cần thiết phải chú ý một cái thị trường độc tính hải ngoại phương diện cũng đừng giảm bớt được rồi tổng giám đốc chương 821. bị mong đợi cho nên mới g i ậ n không biết phấn đấu chương 821 bị mong đợi cho nên mới g i ậ n không biết phấn đấu cầu đính duyệt phiếu phiếu lẹt măn ở điện ảnh trình chiếu ngày thứ hai liền đổi về đoàn làm phim nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào ý rồng màn bán chạy tương lai tươi sáng chủ nhật vừa qua ngày m ù năm g g n à tháng năm thứ hai phim cuối tuần đầu thành tích ra đỏ sau đó liền nhanh chóng đưa tới truyền thông theo vào mấy nhà lượng tiêu thụ rất cao tờ báo đều ở đây giải trí trang đầu đại thiên bức báo cáo người s á t tương quan tiền vẽ tin tức chứ cái đó ra chính là tiến một bước đối vai chính do bất dê e rờ đô nỉ chuyên phóng tin tức phối hợp với xuất sắc thành tích đô nỉ sức ảnh hưởng tiếp tục dâng cao không nói khác trước hút một đợt nhân vật phấn lại đưa tới rất không sai người hâm mộ t i ế n g vang liền nhiều hậu viện sẽ cũng thành lập không chỉ có óc đi bảy t r ă cửa hàng tiện lợi burger king lg dây ban kính mát trở chủ lực nhà tài trợ cùng với h a s b rộ hot tozer lf chờ thương hiệu hợp tác phương ra sức vì đó vung cờ trợ uy hơn nữa liền c h ứ danh mỹ phẩm bài hệ tỷ lô áo đờ cũng gia nhập tràng này mánh liệt tuyên truyền cuộc chiến ai bảo quý nẹ bắt lộ chẳng những là ý r ồ n g man nữ chính hay là hệ tỷ lô áo đờ bây giờ người đại diện đâu mà ở bắc mỹ địa khu làm trước tiên ở đợt chiếu hẹ ra mắt mạng lớn ý r ồ n g man đầu tiên là ở thứ năm q u ộ n tám điểm vượt mức quy định điểm chiếu trong thu lấy chín triệu ba trăm sáu mươi ngàn trước đó thành tích tiếp theo liền vào thứ sáu công chiếu này g lũy kế tiền vẽ lái vào ba mươi lăm triệu một trăm ngàn đợt càng làm cho mạ vật trên giới này cấm chính là thứ bảy thành tích không giảm ngược lại tăng mặc dù chỉ là nho nhỏ phần trăm sáu tám biên độ tăng nhưng cái này đáng quý dơ lên cơ hội là nói rõ điện ảnh thị trường đ á n h tới người qua đường người xem nhanh chóng tràn vào dù sao là một hạng hai anh hùng người sắp tràn đầy mê thị trường tiêu hao sau nhiều hơn thị trường nhất định phải đến từ những thứ kia chưa có xem qua mạng g à người xem đến chủ nhật tiền vẽ nhỏ ngã phần trăm bảy lấy được 3.515, 40.000 usd hoàn mỹ thu quan tính như vậy y dông man công chiếu cuối tuần chừng một trăm n h tám t r triệu usd tiền vẽ thành tích tại không có cái khác mạng lớn uy hiếp dưới tình huống ngồi vững vòng bảng đứng đầu bảng như vậy bùng nổ công chiếu thành tích chẳng những vượt qua rất nhiều số liệu cơ cấu dự đoán 80 triệu 90 triệu usd càng làm cho mạ vẹo giải trí vận hành chung quanh vốn liếng càng phong phú như vậy tốt tiền vẽ cũng giúp ý d ồ n g man như gió lốc tiến vào từ trước tới nay cao nhất công chiếu cuối tuần top 10, xếp hạng tên thứ 10 đồng thời nó cũng vượt qua t h e m a t r i x trọng trang ra trận trở thành tháng năm công chiếu khai mạc tên thứ 8, m à bỏ ra những thứ kia phần tiếp theo phim về sau ý d ồ n g man lập tức thăng tới tên thứ hai chỉ danh liệt người n ệ n bộ thứ nhất sau toàn bộ mạ vẹo nhân vật sửa đổi hạng mục trong cao hơn ý dòng man khai mạc cũng chỉ có n ệ n con một người hơn nữa hai người đều là so mạ và có mặt sửa đổi làm trung bình công chiếu thành tích cao hơn trên nửa bỡ là ba mươi hai triệu sợ mẹn bảy mươi một triệu bộ tứ siêu đẳng sáu mươi hai triệu mà ở hải ngoại ý dòng man giống vậy có không tầm thường biểu hiện mặc dù nhân vật quốc tế danh tiếng kém xa người nện siêu nhân người rơi t r ở mạn gà anh hùng nhưng ở hỗn nở phát hành năm mươi bảy cái quốc gia hoặc trong khu vực trừ trong nước hơn năm mươi ba triệu nguyên lũy k ế chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi ngàn usd tiền vẽ cũng từ thứ sáu khởi nguyên nguyên không ngừng chạy và hỗn nở cùng mắn truyền thông túi tiền dạng nay tính đến ý dòng man đầu tiên cuối tuần đang ở toàn cầu hốt tiền cao tới hai sáu trăm triệu Tác p h ẩ một mở tích, mạ mừng m đầu được để đối. huy vui quá lấy vậy như chiến tích, cũng cho hoàng nhiên vẹo giải trí dĩ lần phỏng vấn trong david mạch sách nhãn hiệu bộ môn tuyên truyền quản lý cấp cao khó nén kích động nói cái này thật là chúng ta nên đón ông chủ mới sau tuyệt diệu nhất khởi đầu chúng ta rất may mắn có cái này hùng mạnh mạn gà nhãn hiệu dân chúng đối với nó yêu c h u ộ n g cũng không chỉ có biểu hiện ở sách mạn gà bên trên hoặc giả giống như d i s n e y đối với tĩ tạ nó tượng trưng cho phẩm chất cao gia đình giải trí mà chúng ta cũng đang có một nhanh chóng tăng lớn người ái mộ cơ sở bây giờ chúng ta hoàn toàn nằm trong tay sáng tạo cùng trí tưởng tượng phương diện này ta nhưng ấ t đ h bởi vì hiệp sĩ bóng đêm phong bi ở phía trước đạo diễn lẹt mặt giống vậy bị bình luận điện ảnh giới gửi gắm kỳ vọng mong đợi vì thông tục chiêu anh tác phẩm có thể giống như nô lạn mang đến chút gì nhưng kết quả đi ra không khỏi khiến người ta thất vọng không nát có thể nhìn rất t ụ không kinh diễm đại khái là vây l ư ợ n mấy cái này quan điểm dù sao so sánh với cô gái t r i ệ u đô chờ kiệt t á c cho nhà phê bình điện ảnh nhóm mang đến xem ả n h thể nghiệm cùng nhìn xong ra cho suy tính không gian mỹ cảm ý r i n g m a n thật t r ê n lệch rất nhiều tới đ ố i ứng trừ c ắ t cánh tiền vẽ cùng chung quanh thị trường nhà phê bình điện ảnh nhóm ngược lại đối vai chính do bất dê dờ、e、đồ nỉ x u n g ai cực kỳ hắn đem cái loại đó vĩ đại Cùng may mắn người trong ngành cũng thừa nhận năm nay kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất mạng lớn thuận lợi khai hỏa vì vậy cái khác cùng khung thời gian tác phẩm xui xẻo chỉ có thể là tiền vẽ trên bảng làm nền nói cách khác xếp hạng thứ hai sony cổ l ầ m bị hạ phim hải phim mới c h ú rể không phải ta mặc dù là có 2729 n h à khai mạc dạp chiếu phim lại hết sức một mạc lấy đi 15 triệu 500 ngàn usd đơn q u á n giá trị trung bình gần 5.700 g h ì t đô la mỹ thấp hơn nhiều dự trù 22 triệu tiền vé lại coi là người người kêu đánh phán xét cho dù có t v gợi cảm ký hiệu a c h i t đem xì trần ứng g ữ đại gia đối với nó tiền vé điểm rơi dự đoán vẫn vậy hạ xuống tới 50 triệu usd trong vòng chỉ dựa vào bắc mỹ thu hồi chi phí vô vọng nhưng bởi vì chế tác dự toán chỉ có h a triệu thua lô khái tỷ lệ rất thấp liền cái này phim còn hấp dẫn một đồng lớn không muốn xem một đà sắt bay trên trời phái nữ người xem đáng tiếc chính là câu chuyện quá kém dù là mục tiêu đối tượng khách hàng không có gì bất ngờ xảy ra đạt tới từ phần trăm sáu mươi tám phái nữ tạo thành tiền vẽ chủ thể mà các nàng trong lại có phần trăm năm mươi bảy vượt qua hai mươi lăm tuổi hay là thế đi đê mê cái khác phim bậy phốt nhi đồng kỳ huyện trải qua nguy hiểm phiến mầm chi đảo so c u ố i tuần trước ngã xuống phần trăm bốn mươi thu nhập hai triệu tám trăm ngàn usd tổng thành tích bốn mươi hai triệu năm trăm ngàn xếp hạng thứ bảy cùng với cùng v ò n g trình chiếu công chiếu thành tích tương đương tình yêu đạt trận diễn viên chủ chế job dơ cluny zeny zen cựu hai tác phẩm mới giống vậy ngã xuống ngoài chín tầng mây nhập chứa một triệu bảy trăm n g à n lũy kê ba mươi lăm triệu hai trăm bảy mươi ngàn ngã ra trước mười bảng xếp hạng còn dư lại mấy cái hạng phần lớn từ sony mgm hoặc sony cộ lẩm bị hạ chiếm cứ tốt nghiệp dạ vũ giết người đêm hai mươi mốt tám mươi tám phút ở y r ò n g màn cọ dựa hạ cuối tuần này phân biệt ngã xuống phần trăm bốn mươi lăm phần trăm bốn mươi tám phần trăm năm mươi sáu thu nhập hai triệu bảy trăm n g à n usd hai triệu một trăm n g à n usd một triệu sáu trăm n g à n usd tổng thành tích phân biệt đạt tới bốn mươi một triệu bốn trăm linh ngàn bảy mươi chín triệu một trăm hai cái trước cơ bản phong tỏa lợi nhuận thị trường nhiệm vụ chẳng những viên mãn hoàn thành thậm chí đã quá tiêu chuẩn chỉ có an vạ x ì nổ khó khăn lắm mới rời núi một lần liền lại nhuộm cái trước điểm nhơ tám mươi tám phút đang đang r ã y ruồi trong chậm rãi nuốt hạ tối hậu một hơi vạ gì hệ tỷ c h ứ danh nhà phê bình điện ảnh tuất c a t t h ì cũng rất sắc bén bình luận nếu như muốn chọn ra an vạ x ì nổ cuộc đời chuyên nghiệp kem cỏi nhất biểu diễn bộ phim này nhất định sẽ trúng độc đ ắ c mười lăm triệu bốn trăm ngàn tiền vé cũng chính là chủ chế nhóm tiền lương đi trường tám trăm hai mươi hai ạn phong sô ta không thể làm văn nghệ rồi chương tám trăm hai mươi hai ạn phong sô ta không thể làm văn nghệ rồi. Cầu ê ngươi ngăn cản đến ống kính tự nhiên chút sợ tiệu đi ô theo lẹ mằn hô ngừng thomas ngẩng đầu lên đóng cửa máy chụp hình ghi âm sư cũng đem chống thật dài mịt rộ phồn thu hồi lúc này ở bên này lấy cảnh phần diễn đều là chút thành khu hí bao gồm đầu phim các loại cấm chỉ tôm to tiến vào tiêu chí người đến người đi một ít ống kính cho nên diễn viên quần chúng rất nhiều mọi người đều biết người càng nhiều liền p h i ê n thoái cho nên lục tục vô ba ngày từ quay chụp tốc độ mà nói tính tương đối chậm chạp lần nữa vào vị trí về sau cái này lần đạo không có lại xảy ra sự cố nhưng cũng đến chưa nghỉ ngơi đi một giờ chiều tập hợp bởi vì buổi chiều còn phải tiếp tục quay t r ụ cho nên đoàn làm phim đều không cần thu thập quay t r ụ dụng cụ liền đều tự tìm cái dâm m á t chờ ăn bữa t r ư a đoàn làm phim cơm nước sao giống như trước đây khoai tây nghiền nhân thịt tija hè bơ bánh mì gà rán vân vân rất phương tiện thức ăn hơn nữa tiện nghi khu nghỉ ngơi lẽ mắn ngồi ở đạo diễn trên ghế cũng không có làm đặc thù vừa ăn một vừa nhìn trên tay quay t r ụ kế hoạch hoặc là điều ra trước quay t r ụ ống kính làm chút biên tập đánh dấu điểm đạo diễn không ngại ta ngồi cái này đi dĩ nhiên đến ngồi lẽ mắn lấy ra cái ghế sếp đưa cho hẹ đồ nọt t n như vậy hai tháng quay t r ụ n g chung sống âm thầm thảo luận kịch bản mặc dù trận có nho nhỏ biểu diễn bên trên khác nhau nhưng hai người vẫn tương đối hợp ý hoặc là nói l ẹ t m ặ n đối tượng e đồ loại này có kỹ năng diễn xuất có phẩm đức diễn viên từ trước đến giờ thái độ không sai e đồ kéo ra cái ghế ngồi ở l ẹ t m ặ n bên cạnh nhìn ra được đạo diễn tâm tình không tệ cũng đi theo mỉm cười nói lập tức sẽ phải vô s o n g giống như chuyện một cái chớp mắt đây là bởi vì khu vực chín cảnh diễn đông ống kính tương đối hơi ít vô đứng lên dễ dàng chút lệ mặt nghiêm trang giải thích có thể đi ta chẳng qua là cảm thái edo nó từ nói tiếp hy vọng còn có cơ hội có thể cùng nhau hợp tác、Thật sẽ có cơ hội nếu như có thích hợp nhân vật ngươi lại có không thời gian cứ quyết định như vậy đi ta không thời gian luôn luôn sung túc cho chuyện cười một hồi lâu edo mới nhớ tới cái gì hỏi đúng rồi ngươi điện ảnh thế nào rồi y dòng man giống như toàn cầu hai tám trăm triệu bắc m ỹ qua một ba trăm triệu ta không có quá chú ý phương diện này kể từ trở lại đoàn làm phim phải cố gắng v ỗ xong còn dư lại phần diễn về sau lẹt màn s ắ c thực đem tiền vẽ thành tích cái gì quên hết đi mặc dù mỗi đêm lì ảm cùng k e vin cũng sẽ phát biểu kiện bảo hã biết cùng với kê tiếp tuyên truyền thủ đoạn nhưng so với những thứ này hắn càng chú ý đối điện ảnh chung quanh khai thác cùng thụ quyền thị trường vận doanh bởi vì k i a đại biểu toàn bộ phát hành hệ thống chầm xuống chỗ tốt là mọi phương diện bất quá ý d ò n g mang tiền vẽ khẳng định không kém chính là tiền vẽ hạ xuống đường còn phi thường bình thường mà đến hết đến hôm nay hắn vợ rộ bên kia các loại phi vụ mô hình đã xuất hàng sấp xỉ có một trăm ba mươi hơn bảy nghìn kiện trong đó giá cả đứng giữa có chút nhỏ quý hai trăm bảy mươi chín usd tà h ư u số lượng ở năm mươi hai nghìn tà h ư u nói cách khác như vậy một trận sấp xỉ lại thu hoạch hai mươi bảy triệu sáu trăm ba mươi usd chung quanh tiền lời cơ bản đem đẻ xuống tiền hàng muốn ra xong thị trường hiệu ích tốt như vậy hạt vợ rồ ở các nơi nhà máy cũng ở đây tăng ca thêm giờ chế tạo mới một nhóm đồ chơi phí c ủ vẫn luôn ở bổ sung mà mạ vẹo giải trí cùng làm điệp ảnh nghiệp phổ biến đoàn đội thì tiếp tục tập trung tinh lực c â u thông nhãn hiệu phương làm liên danh phương diện thụ quyền cùng khoản dưới mắt những người hái mộ tiêu phí dục vọng còn chưa tan đi đi rất có đào móc không gian mà có tiêu thụ số liệu chống đỡ cùng với bàn song sôi một nhóm nhãn hiệu phương cái khác như phục sức d à y thể thao đồ điện chờ công ty thậm chí có chủ động tiếp hiệp nhân viên xuất hiện thời này ai còn không có chút đầu góc cùng thấy rõ tình thế bản lãnh trước hạn đặt cược hoặc giả không、dám. nhưng ý dòng man hạng mục cũng minh bài lại không hướng lên đổi khẳng định liền miệng canh nóng cũng uống không lên vì vậy nhãn hiệu hợp tác đếm đo một cái từ mười mấy nhà lên cao tới bốn mươi hai nhà dự đoán mở rộng thụ quyền tiền l ợ i ở ba trăm triệu trở lên không phải lợi nhuận dòng dính líu hàng tiêu dùng đồ chơi con rối đèn trên tường đồ điện cái móc chìa khóa vỏng q u ả vật thức uống rất nhiều lĩnh vực lại c ó là internet phương diện mạng có trang mạng chính thức sắp phát triển cửa hàng xoáy hạng cùng với cùng amazon hợp tác người sau vốn là nước mỹ lớn nhất thương mại điện tử nền tảng l e h m a n đã sớm để cho rổ xếp đi suy tính qua tiến vào chiếm giữ công việc dĩ nhiên trước liền đã tiến vào chiếm giữ qua nhưng lúc đó nghiệp vụ là bán mảng gà bây giờ chẳng qua là nhiều gia tăng ý rồng màn một hệ liệt thương phẩm cùng với thương lượng mua cái quảng cáo vị ra ánh sáng lựa chuyện phía trên này định giá sách lược gần như cùng h a t sợ rộ bên kia ngang hàng nhưng nhiều hốt tổ dở thủ công mô hình lựa chọn cùng với cung cấp đặc diện phục vụ tỷ như ngang s ơ n sắc có thể mặc đeo thức chiến giáp giá cả cam chịu ở ba trăm l i n trở lên kinh đ i ể n khoản tiện nghi nhất nghĩ có cái khác biến hóa khác thì căn cứ chất liệu cùng chế tạo độ khó nói một bộ phận giá về phần thổ hào khoản có người hay không mua l ẹ m ặ n cũng không phải lo lắng hắn vốn là không dựa vào cái này kiếm tiền mục đích chủ yếu là ngưng tụ người ái mộ thỏa mãn một nhóm nhỏ người yêu thích để bọn hắn càng thêm chống đỡ m ạ n bèo nghỉ ngơi đi qua đoàn làm phim lại bắt đầu lưu bù lên tháng năm mexico thường ngày nhiệt độ ở hai mươi sáu độ tả hữu đứng lâu trên người liền bị mồ hôi thấm ức mà chống đỡ như vậy nhiệt độ còn ăn phải m ặ c t h ậ t dày đ ồ hóa t r a n g quay chủ, nhiên chịu trụ, tự tương tội nhiên hẻo đối bị i hai, Kim quân đoàn sở tiêu Hoàng đoàn quân Một đám đi sở b trang điểm bao trùm hoàn toàn không phải nhân dạng diễn viên mỗi lần quay t r ụ một đoạn ngắn liền phải vội vàng hạ nhiệt phòng ngừa làm hoa cái này hí vỗ nhanh hai nửa n g u y ệ n sắp xỉ tiến vào cối u thừa dịp các diễn viên nghỉ ngơi con quay cùng hạn p h ò n sổ cũng trốn vào điều hòa không khí phòng ta cảm giác nhân vật p h ầ n diễn có chút gấp g áp nếu như thật nhiều cửa hàng thời gian lại không khống chế được hạn phỏn sổ mặc dù là quay c h ụ nửa đường mới tiến vào rút một tay lại thấy rất rõ ràng mà con quay đâu mặc dù tuổi tắc bên trên nhỏ hơn hạn phòn sổ ba tuổi nhưng nhập hành thời gian lại không thể so với h à n g ngắn vẫn kiên trì nói vượt trội ạ đủ ân gia mạ h ẹ o b ò i phần diễn liên tốt cũng sẽ không mất cân đối chuyển biến tốt bạn nói như vậy hạn phòn sổ cũng không biết nên như thế nào khuyên giải có thể là hắn quá mức suy nghĩ nhiều đi hắn luôn cảm thấy bộ phim này cùng khắc tinh ma cả rồng có được so sánh với giống vậy trận doanh nhân vật nhiều lộ ra kết cấu rất dài dòng lại không có thể rất tốt kết hợp lại nhưng là muốn nghĩ bộ thứ nhất rốt cuộc là lợi nhuận nói không chừng người ái mộ người xem thích đâu đúng rồi ngươi kia bộ xã hội danh giới tình huống thế nào bây giờ miễn cưỡng là hồi vốn vậy ngươi có tiếp theo hạng mục quay t r ụ p kế hoạch sao còn không có không có đụng phải thích hợp đề tài hoặc là tốt kịch bản hạn phòn x ô thở dài nội tâm có chút xoắn suýt xã hội danh giới mười tám triệu quay t r ụ p chi phí mười triệu tuyên truyền dự toán cùng giải thưởng công quan tổng tốn hao hai mươi tám triệu kết quả tiền vẽ phương diện bắc mỹ đầy đất chỉ nhập trướng bảy triệu ba trăm ngàn usd phần lớn là dựa vào bán đất khu quyền phát hành cùng dvd ở hồi vốn mặc dù chính hắn cũng rõ ràng rất không có khả năng hấp dẫn đến rất nhiều người xem nhưng liền một chút bỏ sóng c ũ n g kích không nổi hay là rất đà kích hắn lòng tin vô điểm bản thân nghị vô đề tài gian nan hiểm trở sao liền nhiều như vậy a hắn là cảm giác rất có lỗi với lẹt mằn coi trọng như vậy tín nhiệm tùy ý thi triển cho tốt nhất sáng tác không gian cùng quay chụp hoàn cảnh kết quả là sắp xỉ hồi vốn đ ặ t ở trên người hắn chính hắn cũng không quá có thể tiếp nhận cho nên nhiều ngày như vậy trừ oscar kia trở về cùng lẹt mằn chạm mặt hắn cũng đang c ố ý tránh chỉ sợ gặp mặt lúng túng không biết nói gì tốt xấu bỏ ra rất nhiều tinh lực đi vận hành hạng mục lợi nhuận không, cầu bao cao. nhưng cũng phải xứng đáng với bỏ ra đi nên hắn bây giờ rất phiền lòng nếu như tự chụp mình nghĩ vỗ hắn lập tức liền có thể tìm người viết kịch bản nhưng nếu như lại rất đê mê có thể đạo này cầu nối liền đoán mất cùng phi r ẻ phờ l ì hợp tác sẽ thay đổi mùi vị hạn phỏn sổ nghĩ chính là tiếp theo bộ thế nào cũng phải vỗ một bộ phim thương mại cho lẹt mằn kiếm í tiền t sau đó lại theo đuổi điện ảnh nghệ thuật không thẹn sở học mới có nghiêm mặt đầu tư hắn người này kỳ thực rất kiêu ngạo nhiều năm như vậy vật lộn cũng để cho hắn có một bộ bản thân quy củ không thể không có giá trị ăn xin nghỉ ngơi lạnh sau hai người đi ra ngoài tiếp tục chủ trì đoàn làm phim quay c h ụ xem phần diễn từng điểm từng điểm hoàn thành con quay tự nhiên cao hứng rất mong đợi bản thân khoái vật quân đoàn có như thế nào thị trường mà hạn p h ò n sột thì thỉnh thoảng suy tính tiếp theo bộ v ô cái gì trừ đi một ít khắc sâu đề tài nên nói cái gì mới có thể bị thị trường hoan nghênh hắn còn không có xuất hiện rất tốt linh cảm một tuần lễ mới vội vã mà qua bắc mỹ điện ảnh thị trường tương quan tiền vẽ số liệu cũng thuận lợi ra lò so sánh tuần đầu tiên trói sáng cuối tuần t h à n h tích ý dòng man thư cuối tuần tiền vẽ mặc dù có sở hạ trượt bằng vào xuất sắc thị trường nhiệt độ vẫn chiếm đoạt đứng đầu bảng dẫn trước với cùng thời kỳ cái khác điện ảnh cuối cùng bắc mỹ tiền vẽ lũy kế đạt tới một chín tỷ ba trăm triệu toàn cầu ba bốn tỷ hai trăm triệu ở không trải qua vòng còn xếp ở vị trí thứ hai chú rể không phải ta bởi vì giảm sút quá lớn xuống tới thứ tư một tuần lễ mới cuối tuần chỉ nhập t r ư ớ n g năm trăm sáu mươi hai usd bây giờ chiếm cứ bảng danh sách giá quân chính là dịu n ị vợ sản xuất phẩm phim hải thay thế mẹ thu hoạch mười ba triệu bốn trăm hai mươi ngàn hoặc giả cũng là bởi vì khung thời gian bên trong trừ ý tổng man lại không có xuất hiện cái gì rất sáng m ắ t điện ảnh cho nên thứ xung quanh tiền vé mâm lớn so sánh trước một tuần thiếu hơn bốn mươi lăm triệu cùng năm ngoái cùng thời kỳ người nệ ba trình chiếu thị trường so sánh ngã xuống phần trăm mười tám nhưng vẫn là so năm hai nghìn k n g t m l i sáu mỹ xỉ ẩn ỉm ỏ xét lệ ba thời kỳ ngồi vào vô địch lúc nhiều hơn phần trăm năm mươi lăm như vậy cũng có thể theo dõi bác mỹ điện ảnh ngành nghề trong hai năm qua tăng trưởng tốc độ rất là không tệ ngày mười bốn tháng năm khu vực chín kết thúc cùng đoàn làm phim chủ chế xoa một trận lẹt mằn trở về l o c a n g g i lết về sau c â vin vật gì rất nhanh tìm tới ông chủ bây giờ liền gặp gỡ bình cảnh amazon bên kia đơn đặt hàng giao hàng phương diện quá lề mề đã có rất nhiều khách hàng gọi điện thoại bán trách nhưng hàng hóa vẫn ở chỗ cũ chất đống kê v i n to mày mặt khổ tướng báo cáo không có cùng amazon phương diện câu thông sao trao đổi bọn họ hồi phục là sẽ mau chóng h i ệ p đ i ề u đợi cẩn thận hiểu về sau l e h m ă n cũng cảm thấy phiền phái chuyện đi chủ yếu chính là amazon phương diện không có coi trọng mạ và thượng tuyến các loại t r u n g quanh sau đó điện ảnh c h ỉ n h chiếu họ bị khơi màu hứng thú các fan điện ảnh hạ đơn số lượng quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn làm không tới dù sao nước mỹ thương mại điện tử hệ thống vốn là rất hố hơn nữa c h ỉ n h chiếu trong lúc mua chung quanh cùng y rộng màn bản in lẻ m à n gạ đều có ưu đãi các khán giả phi thường vui lòng tiêu tiền đơn đặt hàng số lượng mỗi ngày đều ở tăng liền càng tăng thêm giao hàng áp lực phải biết nước mỹ dân chúng thế nhưng là rất thích tham dự tương tự khuyến mãi thủ đoạn t h như lễ t ạ ơn loại này c h i ế c khấu này khách hàng trên bể mua đồ siêu thị hình ảnh căn bản không kỳ quái nói cách khác có thể toàn thế giới dân chúng cũng dính chiêu này đi trong nước có một nghìn một trăm m ư ơ i một mà nước mỹ mặc dù không có cách nói này nhưng thủ đoạn giống nhau không ít vừa đến khuyến mãi mọi người cũng sẽ không tên bị kích thích mua đồ dục vọng cho dù là một ít căn bản sẽ không dùng đến vật cũng sẽ mua mua mua mua mua càng khỏi nói điện ảnh chung quanh nhất là mạn gạ sửa đổi hạng mục chung quanh luôn luôn rất tốt bán nhưng sở dĩ nước mỹ thương mại điện tử hố nguyên nhân lớn nhất chính là xuất hàng tốc độ dứt khoát một chút chính là tiền nhân công cao ở nước mỹ bất kỳ vật gì chỉ cần dính đến quy mô khổng lồ công nhân vừa có công hội làm chỗ dựa rất nhiều t h í sự cũng phi thường có cảm giác vui mừng ngươi có thể tưởng tượng coi như hàng hóa từ kho chữ mát xích phát ra ngoài nhưng mong muốn để cho khách hàng sớm hơn nhận được mình mua vật còn phải mới có thể hưởng thụ càng chất lượng hơn phục vụ sao trong nước cự ly ngắn ngày kế thẳng tới ở nước mỹ đơn giản chính là c h u y ể n phát nhanh thần thoại bởi vì không có công nhân viên sẽ như vậy bính khách hàng cũng sẽ không có thói quen dĩ nhiên trên web hạ đơn các fan điện ảnh cũng không nghĩ tới trong vòng mấy ngày nhận được hàng nhưng cái định mệnh một tuần liền cái c h u y ể n phát nhanh cái bóng cũng không thấy có chút nhỏ kêu cà phi thường bình thường ai lấy amazon thể lượng có thể có biện pháp gì tốt cũng không phải là chỉ có chúng ta bị khách hàng mắng amazon bản thân không phải cũng giống vậy bị quản chế với phái đưa tốc độ sao l ệ mân không nói nếu như không làm như vậy đi ủy thác liên bang chuyển hàng nhanh c ứ thật đoán chừng là nửa tháng đừng nghĩ thấy xuất hàng lượng gia tăng hơn nữa chuyển vận phí cao hơn nước mỹ chuyển phát hệ thống một lời khó nói hết ta năm hai nghìn hai mươi cũng chưa chắc so trong nước bất kỳ một nhà cao cấp chuyển phát nhanh công ty phục vụ càng tốt hơn đây là người vấn đề không phải vấn đề tiền công hội ngư bức còn không tăng ca không nghĩ thêm cũng không thêm tăng lương đều có người không lạ gì ngươi có thể làm sao lẹt mắn đăng nhập amazon nhà mình quản lý cửa hàng hậu đài trực tiếp mở ra số liệu thống kê một cột từ ngày mùng hai tháng năm y dòng man chính thức công chiếu mã gạ cùng chúng quanh lượng tiêu thụ liền bắt đầu tăng vọn bán được rất chạy nóng. Bỏ nóng. được chạy rất sau n bản in loại các cả giá g mô hình nhiều、bộ. Sau đó lạch mắn lại kiểm tra lưu lượng ghi chép phát hiện mới tăng người dùng tiềm tàng bậy theo nhìn qua phim người xem càng nhiều tổng thể mà nói còn phải dơ lên một đoạn thời gian mới sẽ từ từ tiêu tán nhiệt độ nghĩ đến từ vẽ xem phim đến vì phim những vật khác tiêu tiền chuyển hóa suất không hề thấp hơn nữa nếu mua bình thường là mạ gà phỉ gù mua một lần chỉ có tư t â m mạ vẹo mê mới chỉ ưu ái với chung q u n h l ệ c m a n nối ý rồng man chung quanh thị trường dự trù sáng sớm chính là đường giảm b ấ t nghệ con quá nhiều người ta có thể sinh ra mấy tỷ tiền lời chúng ta một hai mươi trăm triệu thế nào cũng phải có đi hắn nhớ mang máng ý rồng m a n tương lai giá trị không hề thua ở nhẹ con không phải cổ lẩm bị ạ cũng sẽ không xuống nước nếu như không phải lợi ích có thể đem nghệ con lấy r a bỏ vào mạ vẹo vũ trụ để cho mạ vẹo giải trí chia sẻ tiền lời còn không phải là bởi vì gia nhập sau có thể sáng tạo nhiều hơn giá trị phân chút đi ra ngoài cổ lẩm bị ạ cảm thấy có thể tiếp nhận bây giờ l ệ mân cũng coi là thể nghiệm một thanh đít n h thường ngày c à n thụ tiền vẽ là gì đồ chơi h u ê vốn là được lao tử chính là muốn kiếm ỏ phơ l i n cùng chung quanh tiền đó mới gọi thoải mái thoải mái a ngày kế mạ vẹo giải trí mở một trận tiểu hội trong hội nghị mỗi người tâm tình cũng rất tuyệt vời như vậy lợi nhuận sáng tạo tốc độ là mạ vẹo đi qua hai mươi năm đều không thể hưởng thụ được cũng để cho một số người cảm khái tiến quân điện ảnh ngành nghề cũng có một rất h i ể u thị trường ông chủ dẫn còn không thiếu chế tắc năng lực có thể bắn ra như thế nào năng lượng trước kia thật sự là tay cầm kim sơn bị người khác khai thác a tan họ về sau lạnh m ặ cứ gọi tới c â vin phép gi trực tiếp phân phó nói ý dòng màn cùng người khổ xanh là năm nay đã quyết định vận hành hai cái hạng mục hiện khi tiến vào chính quỹ cái khác nhân vật sửa đổi công tác cũng phải đưa vào thực hiện c ạ m đàn amejica thân sấm k e v i n nhất thời đến rồi hăng hái ừ n trừ cái đó ra ý nghĩ của ta là phải phối hợp hoạt hình phim truyền hình cùng nhau vận doanh k e v i n một chút do dự liền nói hoạt hình là chỉ siêu nhân hoạt hình xem qua sao cái loại đó trên tv trình chiếu ta nhớ được trước kia rất nổi tới ý nghĩ của ta là chúng ta cũng có thể tham khảo một chút ý nghĩ làm một ý rồng man hoạt hình sao đặc biệt cho tiểu hải t ử thấy cái loại đó họa phong thấp ấu chút không chuẩn bị giường nào lợi nhuận nhưng có thể bồi dưỡng người xem nói không chừng chờ cái mấy năm bọn họ sau khi lớn lên cũng sẽ trở thành mạ và trung thực người h á i mộ ừ n lẽ m ắ n muốn học giờ cờ như vậy trực tiếp đưa tay đời kế tiếp để cho mạ vẹo cũng càng sớm trở thành một ít người xem tuổi thơm một bộ phận thậm chí bộ này hoạt hình chế tạo ra được trực tiếp giá thấp chuyển cho đài truyền hình không dính líu hai vòng bán ra vòng đầu sau miễn phí cung ứng ngược lại tốn hao không mắc coi như tuyên truyền chi tiêu giống như cầu vòng mèo lam thọ như vậy hoạt hình không lợi nhuận hình tượng thụ quyền lợi nhuận cái này ta không thành vấn đề c â vin còn tưởng rằng là nghĩ làm ba d hoạt hình đâu cái này tùy tiện tiến vào chưa quen thuộc lĩnh vực rất có thể sẽ lật xe ai biết lẹt m ặ n g ý là làm bộ làm bừa làm bãi bình diện hai triệu kia cũng không có cái gì đáng lo g â y gớm giống như ông chủ đã nói tốn ra những thứ kia coi như trụ cột làm tuyên truyền kia phim truyền hình muốn vô cái gì kê vin lại hỏi t ạ m đinh hẹo e d kichen t cùng gầm thép trung đội người trước tùy thuộc chủ yếu nhân vật là đã dễ đ ẹ p đ i u kim cũng làm phản hình diện lũ cái c quả đâm thép bạch hổ chờ khu vực gần hiện siêu anh hùng làm bổ sung chứng màu người sau chỉ cần vượt trội nít phở ở trở thành cục trưởng cn trước trải qua có thể hay không quá nhanh những nhân vật này nhân khí không hề cao hơn nữa chúng ta không có đạ dễ đệ vị bản quyền trước phốt v ô kia bộ cùng tên điện ảnh là thất bại một ít nguyên sang kịch tập một điểm nhân khí cũng không có không phải cũng như cũng khả năng hấp dẫn người xem chỉ cần câu chuyện nói tốt sẽ có đối tượng khách hàng không thể chỉ giới hạn ở người hái mộ cơ sở bên trên mạ b ẹ o mặc dù là mảng gạ lập nghiệp nhưng không nhất định phải sao chép m ả n gạ g về phần bản quyền chuyện ta sẽ nghĩ biện pháp cũng là bởi vì phốt v ô đạ dễ đệ vị thành tích không lý tưởng tạo thành thua lỗ mới có cơ hội cầm lại sao suy nghĩ một chút giống như cũng không sai ngược lại không có giá trị lại chờ mấy năm một mực không vỗ liền sẽ tự động trở về mạ v è o chỉ bất quá lẹt mằn không muốn chờ m à thôi theo e s kichen sẽ là mạ v ợ ở truyền hình lĩnh vực đầu bài sửa đổi phương hướng rất thích hợp liên động kê vin gật đầu được rồi ta sẽ đưa lên kế hoạch chương tám trăm hai mươi b ố gân gà gân gà chương tám trăm hai mươi b ố gân gà gân gà cầu đính duyệt phiếu phiếu điện ảnh cùng truyền hình bất đồng bởi vì thời gian nguyên nhân độ dài nội dung nhất định là có trách lệ hơn nữa điện ảnh còn phải gìn giữ buôn bán giải trí thuộc tính khẳng định như vậy được tỉnh lược một ít nhân vật qua lại trọng điểm vượt trội sự kiện nói cách khác theo l ệ c mân mạ vẹo điện ảnh vượt trội chính là những anh hùng sử thi là mạ vẹo vũ trụ chuyện lớn niên biểu nói được là anh hùng phong công vĩ nghiệp ít có thường ngày làm như vậy ưu điểm là xung đột rõ ràng tự sự thanh thoát nhưng khuyết điểm phải không dễ thân cận thiếu rất nhiều khói lửa nhưng muốn khai phá mạ và phim truyền hình x ư a gì vậy l ệ c mân là muốn đi những anh hùng cá nhân chuyện ký loại hình này phương hướng tạo nên cho ra phong phú hơn chi tiết còn có thể vì điện ảnh vũ trụ hoặc là một ít thế lực làm nền làm xong hai người là hỗ trợ lẫn nhau nên l ệ mân nối hai cái này lĩnh vực cũng phi thường để ý cũng không có nói vỗ truyền hình tốn công vô í không có khai phá điện ảnh kiếm nhiều. liền không coi trọng tìm được phốt mạng truyền hình quản lý cấp cao ý s a á p điện thoại đẩy tới sau này có một số việc là tốt rồi nói chuyện đối với gần đây điện ảnh trên thị trường tình huống ý rồng man thành tích như thế nào có nhiều kiếm tiền nghĩ không chuyển tới phốt cao tầng trong lỗ thai cũng không thể tình cờ quan tâm một cái xem như một thành công án lệ phân tích phân tích thị trường kinh nghiệm cũng là rất cần thiết lại sau đó bọn họ liền được một cái tin lẹp mằn tự mình gọi điện thoại hẹn nói chuyện hợp tác phốt cao tầng có chút ngộng lại không có chút nào chuẩn bị chờ biết sau này nhưng cũng không có hiểu l ẹ mằn đánh ý định gì vì đã dễ đệ vị bản quyền đặc biệt mời mọc còn h họ không có phát hiện giá trị. Coi trọng như、vậy. Nhưng, không thể nào à, Phốt chính mình cũng vô qua ảnh, không như thế ẳ n trong này bọn trọng nào cũng điện bản quyền nào. g giá giá lẽ lúc là lại trị. biết trị Coi có có c à, vậy. kêu vô dệ vịu qua đạ đệ nữa y dòng man thành công cùng với mấy lần trước hợp tác để cho phốt thái độ đối với phí rẻ p h ở lì không sai dù sao cùng nhau cả hai cùng có lợi qua cung cấp đường dây chia lại phim tiền lời nhưng vừa sợ có phải là chính mình hay không tuệ nhãn không biết kim vạn nhất giao dịch bản quyền kết quả bị ba ba đánh mặt cái này rất xoắn s u ý dù sao l é măn ánh mắt là đông đảo điện ảnh người bên trong công nhận tốt thực sự chiến tích chống đỡ sẽ không thật để người ta nhìn là là làm càng hẳn d ỡ tìm vận may nói một chút đi các vị đối với chuyện này nhìn thế nào một đám quản lý cấp cao ngồi ở vị trí của mình nghe tổng giám đốc điệu nghỉ khoa lên tiếng đại gia cảm thấy lúc này l ẹ t mằn nói đến hợp tác công ty nên làm như thế nào ý s a a c là trước hết nhận được điện thoại người cũng biết mạ vẹo đối thu hồi lưu lạc bên ngoài anh hùng bản quyền tích cực tính từ gần đây nhiều lần liên hệ các nhà s ư ở n g phim đến xem xác thực rất tích cực vì vậy hắn suy nghĩ một chút mở miệng chức cho ra ý kiến của mình đa dễ đệ t i đặt ở bản quyền trong kho cũng không cho chúng ta sinh ra giá bao nhiêu đạt giá thay vì tiếp tục che. không như nghe nghe lẹt màn bên kia có thể cho chúng ta chỗ tốt gì ngược lại không bất chấp nguy hiểm kia có phải hay không là ý r ồ n g m a n sau khi thành công bọn họ lập ra quay chụp trong kế hoạch có đà dễ đệ biểu ta nghĩ có thể hay không hợp tác khai phá tiếp tục sở hữu bản quyền giống như hồn nơ mở lại người rơi vậy để cho phỉ r ẹ phơ lì gánh chế tác cung cấp vốn p h ố t phụ trách t u y ê n p h á t nắm giữ bản quyền ý tứ rất rõ ràng để cho mạ vẹo đi làm có người phản bác lẹt màn không có ngu như vậy đi đà dễ đệ b i bản quyền chúng ta ký có hạn chế liền coi như bọn họ không đề cập tới đợi đến mười năm cũng sẽ trở lại mạ vẹo trên tay chi cái đó hạng mục vẫn là thất bại có thể chẳng qua là nghị thu về bản quyền rồi chuyện này xem ra mạ vẫn còn rất cố chấp liền thủy tinh bầu trời s ư ở n g phim năm ngoái mới vừa khai phá thất bại hạng mục có gì đỡ tương quan bản quyền bọn họ cũng ở đây liên hệ mua lại ta cũng cảm thấy là may mắn vô một bộ thành công ý rồng man cũng không thể nói rõ cái gì mạ vẫn hơn bảy nghìn cái nhân vật chẳng lẽ người người có khai phá giá trị đã dễ để thế nào thất bại không phải là người xem không thèm chịu nệ mặt m u i dưới mắt vấn đề lớn nhất là lẹt mặt lãnh đạo mạ và sở tiểu đi ổ chuẩn bị như thế nào nhìn ý của hắn Lúc nhưng à y c ủ chủ động đánh định một liên nếu không khẳng không nào, n là hệ chút thể h ý muốn nói có ta h như thế nào hành động, cũng là không ể có cũng nào động, biết. t là nghiêng về nói về cũng h chút. Mở lại không phải là không được đi, đi vợ và không hợp khổng xanh. Nhưng u dịu y ệ n nỉ sản cùng liền lần nữa hợp tác người một Mở mạ tác ta được c lại là lộ đi, vô và vỡ cảm thấy đạ dễ đệ vượt qua có nguy hiểm đám người vẫn còn ở phát biểu cái nhìn trong thời gian ngắn là đạt không được ý kiến thống nhất được rồi các vị ý tứ ta cũng đều hiểu vậy thì hẹn cái thời gian mời đối phương tới hàn huyên một chút tan họp vẫn làm quyết đoán phúc mong muốn tư thế thả rất thấp bởi vì đối với bọn họ mà nói đã dễ đệ vị bản quyền sắt thực chính là cái g â n gà khi đó hay là không ba năm vẫn là người nhện thành công để cho phốt mời tới max sở tivan johnson godzider đạo diễn cũng là vị lao huynh này cộng thêm ben a f f l e c k h e n ni fergana chở diễn viên chủ chế kế hoạch tốn hao năm mươi triệu dự toán cũng là một bộ chiêu anh phiên cọ, cọ cọ thị trường nhiệt độ kết quả sau đó một đường nhắc tới bảy mươi tám triệu mới vô s o n g lại chỉ ở toàn cầu lấy được một bảy tỷ chín trăm triệu tiền vé có thể nói so sánh chi tiêu vận hành thành tích h h à n t là tương đương thảm đạm cho đến đời sau phốt trả lại bản quyền cho ma bèo đều không thể bổ túc khai phá hạng mục t u a lỗ bộ phận trong này nguyên nhân đâu đối phốt mà nói dĩ nhiên là người xem không thèm chịu nể mặt mũi khai phá thất bại nhưng thực ra đối người xem mà nói mảnh này chính là khó coi cho nên mới không có bao nhiêu người chống đỡ phim bia miệng cũng là n h a o ý mở giờ b ờ cho điểm năm sáu hơn nữa b e n ạ phật khi đó đang lúc nổi một người cầm đi mười một triệu năm trăm ngàn cà x ê cộng thêm tiền vé tiền lãi đưa đến chân chính hoa với quay chụp cùng đặc hiệu vốn cũng không tính nhiều một ít cảnh đánh nhau quá bình t h ẳ n g đây hết thảy hết thảy mới đưa đến phim trình chiếu gặp lạy đừng tiếp theo lớn vốn là đi sự nghiệp sụt dốc lại không có trở về qua t ụ cùng cho nên một vài thứ đối với mạ vẹo mà nói có giá trị không có nghĩa là những người khác có thể có sau giờ ngọ lệ mắn đang cùng samu en gọi điện thoại cho chuyện là không thời gian vấn đề ngay từ đầu samu en giắt sơn còn có chút nhăn nhó đoán chừng là rời kỳ vọng quá lớn hắn còn tưởng rằng là cục trưởng cn ở phía sau trong phim ảnh phần diễn tăng nhiều kết quả là một bộ phim truyền hình nhưng hắn không thiếu trình diễn tự nhiên cùng những thứ kia bị buộc chuyển chiến truyền hình lĩnh vực diễn viên bất đồng hắn lúc này còn không có cái nhu cầu kia nhưng ở lệ mắn tiền tài thế công hạng cục trưởng hay là gật đầu làm diễn viên sao có chút hí là cá nhân theo đuổi có chút h y đó chính là thuần túy trợ cấp gia dụng tiếp điểm không phù hợp cấp bậc hí tiền liền nhất định phải đến nơi lệ ẹ mân rất hiểu cho nên hắn mở ra mỗi tập tám trăm năm mươi n g h n để cho cục trưởng rất khó ngăn cản cám dô giá cả hơn nữa lệ ẹ mân cùng hắn trò chuyện đến samuel hay là đồng ý biểu diễn gầm t h é t trung đội mặc dù hạng mục kịch bản còn đang biên soạn đợi đến mở máy đoán chừng phải đến tháng chín sau nhưng trước hạn hẹn xong luôn là không sai giải quyết chuyện này lệ ẹ mân đang chuẩn bị đi phòng biên tập ý xa áp điện thoại đến hãy cùng hắn dự liệu vậy p h ớ c không nhiều quan tâm đạ dễ để vự bản quyền chỉ là đơn thuần cảm thấy nhiều việc mới chưa cho nhưng chỉ cần tiết lộ sẽ có chỗ tốt phúc nhất định sẽ không cự tuyệt điện thoại tiếp thông y sa ác sang s à n g tiếng cười chuyển tới tiên sinh lặp đề nghị của ngươi công ty đã nói gần đây có thời gian đại gia gặp mặt cụ thể hàn huyên một chút được a liền ngày mai buổi sáng địa điểm công ty của các ngươi tòa nhà chỗ kia phương tiện y sa ác cười ha ha một tiếng được vậy cứ thế quyết định cúc điện thoại bởi vì hai bên có khác nhau mong muốn cho nên cảm giác đứng lên là tràn đầy tình nghĩa cũng rất thuận lợi nhưng thực ra lẹt mằn có nghĩ kỹ làm như thế nào cùng phúc nói cũng không phải là không có năm chặn trong i biên tập, bắt đầu tiến chiến kia, ế n phòng Ledman hành khu vực phục kéo công bên tập, phục khu thành bắt tác. Mà đầu kéo vực ở t nhiều người khó ngủ. khó này hoạch lợi một phương bao gồm ổn nợ đều là vui vẻ ra mặt động lực mười phần nhưng đối những thứ kia đang bị đè ép chỉnh chiếu định mức phim mà nói nhất là một ít nhỏ công ty điện ảnh khó khăn lắm mới đầu tư quay chụp hạng mục chưa đạt dự trù lúc kia thật đúng là hận đến nghiến r ă n g n g h i ế n lợi hôm qua y rồng man lần nữa nhập trướng ba triệu sáu trăm tám mươi usd toàn mỹ lũy kế hai ba tỷ sáu trăm triệu toàn cầu bốn bốn tỷ tám trăm triệu tiền vé hơn nữa hiện giai đoạn hollywood bởi vì sinh phiến l ư ợ n g đ ể cao cạnh tranh tương đối kịch liệt chớ nói chi là đợt chiếu hẹn h ư vậy tất tranh thị trường còn nữa càng làm cho những thứ kia tiền vẽ khai cuộc bất lợi xưởng phim tuyệt vọng chính là ý rồng man vẫn còn ở bình thường tuột xuống tiếp tục c ơ tiền ditney đại tắc vương quốc nạn ý ạ hoàng tử c a s s t i ẩn lại con mẹ nó đến rồi hai người cách nhau vẫn chưa tới một bốn ngày giờ ý rồng man c h ỉ n h chiếu cũng liền vượt qua hai cái cuối tuần cùng trung gian mười ngày ngày làm việc không cần nghĩ cũng biết một bộ ý rồng man cũng rất để cho người áp lực lớn trở lại một bộ thanh thế khá lớn ma huyễn tiếp theo làm khẳng định lại sẽ nên đón một đợt phạm vi ngã chiều chiều nay không biết lại có bao nhiêu s ư ở n g phim ông chủ ở nhà ai thán hộp số bất công thành phá hôi chương 825. chính trị danh giới cuối cùng bị xé rách chương 825. chính trị danh giới cuối cùng bị xé rách cầu đính duyệt phiếu phiếu nếu như nói mỗi cái cỡ lớn s ư ở n g phim cũng sẽ trải qua luân chuyển lời nói thương thịnh tột u cùng thung lũng ấm trở lại suy sụp như vậy năm nay chính là phốt thung lũng kỳ đặc biệt chính là phốt không phải là bởi vì chế tác nghiệp vụ không thuận hoặc là phát hành định mức chiếm so quá ít loại này rất bình thường nguyên nhân mà là bị liên lụy phía kia phốt công ty mẹ liệu sở có một mực đệ thấp dư luận nghe trọng tựa dân điều phương diện rốt cuộc bùng nổ đoạn trước này đầu tiên là nước anh sun liệu phạm tơ bị nhóm dính lưu hối lộ cảnh sát báo cáo bất lương sự kiện quyền k h ô n g chế trôi lại thêm hai tiếng tiếp theo lại l à liệu sở cọc trước nước anh nữ tổng quản bị london cảnh sát bắt giữ thậm chí chuyên gia muốn tạm giam tập đoàn gia chủ dục mù đọc về phần cái gì công đảng lãnh tụ hệ đờ mỹ di bằng đức đề nghị tan giã mù đọc truyền thông đế quốc phòng ngừa quyền lực bị l à m dụng nước anh trước thủ tướng bờ dân ở nghị hội hạ viện phát biểu diễn thuyết giận dữ mắng mỏ mù đọc dưới cờ truyền thông hèn hạ hành vi cùng với hiện đảm nhiệm thủ tướng kama j o n cũng mượn cơ hội này cùng cái này khổng Còn、có ò n c nhóm lớn thể r u y ề n t nói g nghe trộm cửa trực tiếp giao động nước anh đảng cầm quyền chính trị danh giới cuối cùng sẽ rách di vãng bành bao làm cho những thứ kia cùng mụ đọc thân nhau nhân vật chính trị rối rít đứng ra vạch rõ giới hạn cái gì gọi là người người tề đánh đây chính là giấy trung quy không có bao ở lửa bị ảnh hưởng này toàn bộ tập đoàn nước anh địa khu quản lý cấp cao dối dít bị để mắt tới một hai cái cũng phải bị chất vấn rất nhiều nghiệp vụ cũng không dám trắng trận khai triển sợ bị lại bắt chân đau chỉ có thể giá chết nhưng trong tối khẳng định ở tích cực công quan dù sao mặc dù tổn thất rất lớn nhưng n u sở c ộ c cũng không có như dân chúng chỗ đã thấy như vậy bị chia cắt hay là còn sống mà năm nay đợt chiếu hè phút liền không có đẩy ra mạng lớn chỉ có một bộ chi phí chế tác không tới năm mươi lăm triệu tình yêu phim hải tĩnh melas vegat ngụ đại tỷ ka ma john D i a tá sở tổng cụt c h đảm đương nam nữ vai chính trình chiếu năm này bắc mỹ tiền vẽ qua mười chín triệu không rất sáng mắt nhưng cũng không kém dĩ nhiên phút cho dù nghiệp vụ không thuận nhưng vẫn như cũng là hollywood phải kể đến cỡ lớn sửa phim cũng không cần người ngoài quá nhiều bận tâm hôm sau l ạ c m a n tới cửa phút cao tầng biểu hiện được rất nhiệt tình điều này cũng đúng đối với có thể có chỗ tiền lời hợp tác ai có thể không có hứng thú phút có tài nguyên có đường dây thiếu chính là có thể để cho tự thân ưu thế phát huy giá trị tốt điện ảnh sau đó đổi thành tiền mặt đối với những thứ này có đầy đủ phát hành hệ thống cũng cùng chuỗi dạp đối thoại còn có quyền chủ động sưởng phim mà nói điều này rất trọng yếu là lưu chuyển thỏa mãn thị trường sinh ra tài sản theo m ặ n truyền thông ngày từng ngày thành công lệ mặn cũng biến thành càng thêm cường thế thế đạo này như vậy phía sản xuất cường thế phía phát hành cùng chuỗi dập liền yếu thế ngược lại cũng vậy dù là quỳ cầu khẩn cũng sẽ không có người coi trọng một chút rất nhiều chuyện nhìn nhiều cũng liền hờ hững m ỉ m c ư ờ i đáp lại tiến một gian phòng tiếp khách n i ư nghỉ khoa cùng lệ mặn bắt tay khách khí nói lệ mặn chúc mừng à ý rồng man thành tích rất sáng mắt mà hết thể này cũng đều không thể rời bỏ ngươi hết lòng đạo diễn tiên sinh nói quá lời chẳng qua là trùng hợp có người xem thích lệ mặn đáp lại bình tĩnh đúng mực đối với loại này gặp mặt trước tán dương bài phi thường thị t ứ n g lúc này bên cạnh p h ố t đài truyền hình tổng giám đốc isaac cũng đi theo nói tiếp nói không sai chúng ta truyền hình điện ảnh ngành nghề không phải là phải tận lực vô để cho nhiều hơn người xem t h í c h không Y s a n g man có thể sáng tạo một phần như vậy đẹp mắt phiếu điểm tiềm lực có thể nói là không thể đánh giá vẫn là phải chúc mừng là là đến chúng ta ngồi trò chuyện nghi khoa lễ phép đưa tay ba người mỗi người ngồi xuống kéo qua một ít lời xã giao về sau isaac mở miệng nói tiên sinh lặn quý vương mong muốn mua lại đà dễ để v i bản quần chuyện có thể cụ thể nói chuyện một chút sao phút cao tầng cũng rất h ế u kỳ hai người cũng đoán không ra lẹt m ặ n tâm tư sau đó liền nghe hắn nói ta thu mua mạ vẹo về sau thường có người đề cập với ta nghị thu về nhân vật đối với chuyện này ta là tương đối chống đỡ dù sao cái này ở ta có thể chịu đựng trong phạm vi giống như q u ý công ty đã dễ đệm view ta cảm thấy có thể ngồi xuống tới nói chuyện một chút lời nói h u y ệ n chuyện nhưng y s a á cùng c n ì khoa trao đổi một cái ánh mắt r ồ i rít cảm thấy lẹt m ặ nở quỷ kéo không cần gì đi tìm tới có ý nghĩa gì nói thật p h ú t đối với đã dễ đệm view bản quyền chuyện còn có chút khác nhau cho nên lẹt mặt khé thở dài một cái theo rồi nói ra như vậy các ngươi hai vị có ý kiến gì dù sao chuyện này thế nào cũng phải nói tiếp có kết quả ý sa ác ánh mắt sáng lên lúc này mặt mang nụ cười nói nói bản quyền không phải là không thể chuyển nhượng nhưng chúng ta hy vọng quý phương quay t r ụ p đạ dễ đệ vừa có liên quan hạng mục lúc có thể cùng phốt hợp tác tiên h sinh suy nghĩ nhiều lẹ t mắn nhịa mai một câu mạ v ẫ thu về bản quyền là thật nhưng còn không biết xử lý như thế nào đạ dễ đệ i ể u cũng không có đặc biệt phương hướng nhưng nhắc tới hợp tác mọi người tinh lực dù sao cũng có hạn cho nên ta mới vừa liền suy nghĩ có liên quan mạ và hạng mục trong đã rõ ràng muốn kế hoạch quay cả kèn a mê gì ca không biết quý phương có hứng thú hay không hai người sửng sốt lần này chuyện mặt có chút lớn a thế nào cho chuyện đã dễ đệ vịu trò chuyện một chút còn có thể biến thành đệ đội ban đầu bọn họ còn tính toán cùng lẹ mằn thảo luận có hay không có chung nhau khai phá đạ dễ đệ vịu có thể dù sao khởi động thất bại qua hạng mục mặc dù còn có nguy hiểm nhưng có người gánh dự toán vậy lại có nhất định lưu lượng chú ý nhúng một tay cũng là nên chuyện như vậy đổi lại bất kỳ một nhà sử phim cao tầng cũng sẽ động cái ý niệm này ngược lại nếu là lẹ mằn không đề cập tới bởi vì thất lợi qua một lần trải qua phúc đã sớm không trông cậy vào dựa vào khai phá đạ dễ đệ vịu kiếm tiền nhưng nếu như bạch bạch đưa ra ngoài, chẳng phải là bị ngành nghề nhân sĩ coi là chuyện tiêu lâm vậy thì chẳng ghét cho nên phúc ngược lại không có quá tham tiện nghi ý niệm nhưng cũng không muốn bị hoàn toàn bỏ qua một bên chính là nhưng l ẹ i mặn ý tưởng là vỗ bộ phim truyền hình nếu như vẫn không thể nắm giữ toàn bộ bản quyền kia cũng không cần phải vốn là tiền lời cũng không cao còn cùng người chia sẻ vậy dứt khoát g ắ t lại đại gia cũng tỉnh chút khí lực còn nữa bởi vì ý rồng man thành công li ông gạt tổng giám đốc dọn phéo lờ mai tổng là không có sao liền gọi điện thoại cho hắn lời trong lời ngoài cũng muốn chia một c h i n canh có cái gì hạng mục có thể tìm bọn họ phát hành cái gì hoa hồng còn thấp nhưng bởi vì mạ vỡ hạng mục tính đặc thù lẹt m ằ n cũng không coi trọng về điểm kia tiền vẽ bên trên tiểu ân tiểu huệ nó cùng công ty xuất phẩm cái khác hạng mục hoàn toàn không phải một cái phương hướng rất ăn tuyên phát cùng chỗ giảm, hay bởi vì rất được không thể đem trứng gà đặt ở trong một cái rổ ý tưởng ổn n ở tài nguyên có hạn khẳng định không thể toàn cung mạ vẹo nhiều chọn mấy cái đồng m i n h phi thường có cần phải kiếp trước liền xem như ít nhi nội bộ đối hạng mục tài nguyên nghiêng về gặp phải một ít phẩm chất cao hạng mục cũng sẽ để cho mạ vẹo n h ư ờ n đường chống đi khung thời gian tùy tiện lấy một thí dụ đợt chiếu hẹ rộng rãi một chút để tính từ tháng tư trung tuần đến tháng tám mặt cũng dính một chút nhưng cái này đến gần bốn tháng tiền vẽ của hoan một nhà xưởng phim nhiều nhất phát hành hai bộ mảng lớn bởi vì thị trường dung lượng t u y ê n phát tinh lực chỉ có thể chống lên nhiều như vậy còn dư lại đều là ở tùy tiện ném vào mấy bộ giá thành nhỏ hạng mục côn đồ coi như hơn nữa noel kỳ thực cũng đại khái duy trì ở ba bộ mảng lớn tả hữu mà l ẹ h m a n n đối mạo và kế hoạch đã rất hoàn thiện chỉ cần ý rồng màn đánh ra thành tích tương lai trung bình hàng năm cũng ít nhất đẩy ra ba bộ ăn bài thế nào đối bất kỳ một nhà xưởng phim đều là việc khó bởi vì không ai có thể toàn bộ ăn tuyến phát cùng khung thời gian cũng không thể càng khỏi nói toàn lòng chiều cố người ngoài nhà mình hạng mục cũng bất kể cũng không cần thế nào suy tính một khi không thời gian co xung đột bị hy sinh lệnh nhạc sẽ là lợi ích của người nào rất dễ thấy được không ngoài ra thành lập hải ngoại phát hành lưới cần thời gian có đường dây giống vậy cần phải hao phí tinh lực g i ữ gìn nếu như có thể cột lên mấy nhà tư bản giao qua tự lập áp lực nhỏ hơn sẽ không nhận quá nhiều xa lánh đây cũng là tìm thêm đồng minh c h ỗ t ố t nếu như đại gia có nhất trí lợi ích nắm lỗ mũi khoan dung một cái không là cái gì phát sinh không được chuyện đây cũng là lẹt m ắ n tính toán chương tám trăm hai mươi sáu thẩm mỹ có vấn đề chương tám trăm hai mươi sáu thẩm mỹ có vấn đề cầu đĩ duyệt phiếu phiếu y sa á c cùng lẹ măng trò chuyện thời điểm nơi h i u n ì khoa một mực không cái gì chen vào nói mà là tại tỉ mỉ quan sát hắn kỳ thực đối lẹ măng tâm thái có chút phức tạp đã cảm giác đối phương rất ưu tú đáng giá đặc cược cũng sợ xuôi gió xuôi nước thành công để cho người kiêu ngạo tự mãn sau đó lúc nào liền bị đà kích cũng nữa chậm không trở lại những chuyện tương tự hắn thấy được rất nhiều cho nên hắn muốn làm rõ sở vị này đối đ ạ dễ để vịu bản quyền rốt cuộc là cái thái độ gì chơi phiếu chăm chú hay là giống như chính hắn nói đến có ý định này thuận thế nói chuyện một chút mua lại cũng không kế hoạch khai phá mặc dù hắn cũng cảm thấy cuối cùng cái đó lựa chọn không có gì có thể có thể rất kéo về phần phía sau nhắc tới đẹp đội hạng m ụ giống vậy phải biết có phải là thật hay không có lòng mà không phải chỉ thấy ý rồng man thành công v ừ a lên lựa ra một có chút danh tiếng nhân vật liền tay khai phá ở kế hoạch làm việc phương diện này rốt cuộc có mấy phần cân lượng như loại này đầu tư không thấp hạng mục h ơ i được quá lớn nếu như thao tác không tốt theo sau người cũng là sẽ chọc lựa thiêu thân bị tổn thất không thời gian tài nguyên lãng phí vốn là s ư ở n g phim tổn thất đơn thuần dùng vốn cân nhắc không có cái đó cần thiết nhưng như đã nói qua lạnh mắn coi trọng đi cũng không được cái lỗ mãng người hơn nữa còn đến coi chuẩn bị. từ hắn l ung dung không đội thủy trung khống chế nói chuyện tiết tấu là có thể nhìn ra căn bản không giống như là tạm thời này ý ngược lại cho người ta che giấu lửa gạt thực tại r à o hoạt cảm giác Ý x a á c cũng cho là như vậy nhưng càng nhiều hơn chính là động tâm hắn không có nghĩ khoa nhiều như vậy tâm tư chẳng qua là cảm thấy đẹp đội nếu như có thể có ý rộng man thành tích này đó là vô luận như thế nào đều muốn tranh thủ dù là thiếu điểm cũng không đáng kể không khí đột nhiên an tĩnh nhưng lại chuyển qua nhiều hơn ý x a á c có chút đổ mồ hôi nhìn về phía bình tĩnh lệ mặn phán phất mới vừa đề nghị kia không phải hắn mở miệ trước hắn chỉ đành phải mang theo vài phần nhiệt tình cười hỏi cái này đẹp đội hạng mục lại có ý kiến đến gì các kẽ hàn huyên một chút có thể hợp tác địa phương cứ mở miệng mạ và s ở tiểu đi ô đầu tư quay c h ụ p phốt câu thông chuỗi giảm sắp xếp phim làm điệp ảnh n g h i ệ p phụ trách bắc mỹ tuyên phát hải ngoại giao cho quý phương cần gì phải phiền toái như vậy phốt toàn quyền phụ trách tuyên phát đều có thể ý xa ác thử dò xét hỏi Không không không, đây là chủ cột hợp tác điều kiện các ngươi cảm thấy thế nào lẹt m ă ngáy lòng thầm nghĩ đẹp đội thế nhưng là mạ vẹo mỏ vàng chiếm so rất lớn một bộ phận làm sao có thể cho quá nhiều chấm mức không gian nhiều nhất chẳng qua là nhường ra bộ phận hải ngoại tiền lời dùng làm tài nguyên bên trên trao đổi ý xa ác có c chút ngạc nhiên nhưng đối mặt ngày càng cường thế m ạ n g truyền thông cũng không có quá nhiều biện pháp cuối cùng người ta không còn là cái gì có cũng được không có cũng được nhân vật nhỏ cùng l i ệ n gạt g cái khác s ư ở n g phim hợp tác cũng không phải không thể quyền chủ đạo thủy chung là người ta coi như hợp tác không thành đô được giữ gìn tình nghĩa còn nữa cái này cái hạng mục có thể lợi nhuận hơn mấy trăm triệu phân một phần lớn mấy chục triệu thế nào cũng phải có được đã không ít nếu là phốt mỗi cái hạng mục có thể kiếm được số tiền này không phải vui chết cũng được nên nói còn phải nói nhường ra bắc mỹ tiền lời cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận chuyện ngược lại người ta đã có thực lực này có đúng hay không trước đeo bên trên quan hệ mới là mấu chốt cụ thể đây này l ệ mân khách khí cười cười kỳ nghỉ hè hoặc noel không g i ớ i bảy xung quanh k h ô n g thời gian ưu tiên cùng với đủ số màn bạc số lượng cái điều kiện này rất bình thường ý xa á p gật đầu tỏ ý nói tiếp hải ngoại mười lăm họ flodlin mười ba ưu tiên chia sổ không thể khất nợ p h ú t chỉ có ba năm bản quyền quyền sử dụng không dính lưu i chung quanh ngoài ra l ệ mân cuối cùng nói có thể trước hạn bản xong xuôi đạ dễ đệ vị bản quyền vậy thì không thể tốt hơn nữa chút chuyện nhỏ này coi như là vắt ngang giữa có chờ xử lý vấn đề nhỏ không phải sao hai người nhìn thẳng vào mắt một cái cũng không còn xoắn suýt cái gì đã dễ đệ biểu isa áp vội vàng truy hỏi nếu như cuối tuần đầu thành tích không đạt dự trù vậy sẽ trước hạn căn cứ mức độ đầu tư cùng phát hành quy mô dự đoán điểm rơi p h ố t có quyền giảm b ấ t đầu nhập hơn nữa ưu tiên thu hồi chi phí lại có là hợp tác phổ biến vậy p h ố t có tiếp theo làm phát hành Úc, nhắc đây là nên. lẹ nên, măng nhắc nhở như vậy đã dễ mùa hè thái dương nghiêng về rất chậm từ buổi sáng đến xế chiều trung gian trừ hoa chút thời gian cùng nhau ăn bữa cơm còn lại đều ở đây nói tỉ mỉ tương quan hợp tác bước đầu hiệp nghị mới s ắ p xỉ đạt thành giống như giai đoạn gì giữ vững như thế nào tuyên truyền đầu nhập căn cứ tiền vẽ thành tích cho như thế nào tài nguyên những vấn đề này đều cần trước hạn xác nhận mà cùng lẹ t m ă n lần nữa tiếp xúc cũng để cho thói quen nắm giữ chủ động vốt cảm thấy bị động nhưng lại không chống đỡ nổi tiền lời cám dỗ hoặc là nói giờ phút này lẹ mắn nắm giữ tư vốn đã để cho hắn không cần dùng giường nào thấp kém tư thế đi sửa đóng vai cái gì đại gia vốn liếng cũng bày trên bản thích hợp liền đi chung. không thích hợp cũng không m i ễ n c ư ỡ n g lợi ích phân phối đạt thành cũng chứng minh một điểm này ban đêm về đến nhà lẹt măn lại cùng lì ô n g gặt tổng giám đốc dòn nói chuyện điện thoại đối phương đầu tiên là nói năng h nói cội tiếp tục suy nghĩ đào ăn cung cấp hải ngoại phát hành đường dây dính dính mạ và hạng mục bánh ngọt tiếp theo liền trò chuyện ta là anh hùng họ phờ l ì n thị trường mặc dù ta là anh hùng không có hoàng hôn khoa trương như vậy sức cảm hóa để cho hải ngoại phái nữ cũng đi theo kích thích tiêu phí dục vọng nhưng cũng không kém xứng đáng với tiền tác cửa hàng trải qua như vậy mấy tháng vận hành thực tế tiền lợi vượt qua một hai trăm triệu bỏ đi những nhà khác hợp tác phương cùng với lì ổng gạt mười phần trăm chia làm vì rẻ thợ đ lại có sáu mươi tám triệu bảy trăm ngàn usd nhập trướng qua hai ngày ở hai bên pháp vụ đoàn đội cẩn thận khảo hạch về sau mạ và sở tiểu đi ổ cùng phốt chính thức ký hai phần hiệp ư ớ c đã dễ để ệ v trở về mạ b ẹ o mà lúc này bắc mỹ điện ảnh thị trường cũng là phát sinh nhất định biến hóa đứng mui chịu xảo là vương quốc nạ ni a hai hoàng tử c a s s a p tỷ ẩn dựa vào hai hai tỷ năm trăm triệu chi phí cùng ít ni dọc trời ngập đất tuyên truyền rất nhanh liền đem xưng bá hai tuần lễ ỉ rồng man đuổi xuống vị trí đầu bảng chỉ bất quá người xem tiếng vang có chút không đúng so sánh với bộ thứ nhất bộ thứ hai thông thiên cũng lộ ra hơi nhỏ há cám đặc biệt là bên trong có một màn n h ư q u á i chống đỡ cửa thành thân thể ầm ầm sụp đổ trong cửa bên vây khốn vô số người nạ n h i ạ ống k í n h chưa cho xong nhưng hơi liên tưởng một cái đã cảm thấy máu t a n h cái này cũng trực tiếp đưa tới một ít gia t r ư ở n g bất mãn bởi vì phân cấp duyên cớ mọi người đều là ôm đùa hải tử tin tưởng d i s n e y gia đình giải trí bịa miệng tới kết quả cũng chuẩn bị vui a vui a người con mẹ nó chơi cái này hơn nữa là sửa đổi nguyên tắc hoặc nhiều hoặc ít hạn chế này độ tự do phát huy cho nên hoàng tử cả sắp tỷ ẩn ở tính đáng xem có chút trên lệch d khác chính là nhân vật đông đảo vai phụ phương diệt trừ dỗ pin chuột hình thù tương đương có ý mới cùng thích chơi cười lạnh người lồn tạo nên không tệ còn lại rất khó nhớ ở người bạn nhỏ càng làm mặt mộng trong phim thật là nhiều cảnh tượng càng làm cho người tựa như từng quen nguyên nhân lớn nhất chính là ma nguyễn đề tài những năm này quá phiếu lạ mảnh này lẹt mằn cũng đi nhìn một cái khác lớn nhất cái d á n h điểm là làm sợ sản đi hôn hoàng tử cả sắp tỷ ẩn một màn lúc toàn bộ dạp hát một mảnh thổn thức rất ngán nhất định phải nói vậy có thể trích dẫn đại thoại tây du bên trong một câu lời kịch ban g chủ phẩm vị quá kém đi chương tám trăm hai mươi bảy ỷ đồng man là khối bảo chương tám trăm hai mươi bảy ỷ đồng man là khối bảo cầu đính d u y ệ t phiếu phiếu do bất thải gờ xem phát hành bộ quản lý cấp cao mỏ sợ rời đi bóng người không khỏi bóp bóp chân mày đẻ xuống trong lòng phiền mượn tổng giám đốc phải phê sao phụ tá dộ nạn ở một bên hỏi nhanh lên đi mau sớm để cho tuyên truyền bộ làm ra một phần dự án để thấp bất lợi bình luận không phải ta lo lắng hải ngoại thị trường cũng muốn chịu ảnh hưởng Vâng. Mới cuối tuần đi qua, tháng 5 năm 16 ngày 18, Vương nạ nỉ hoàng tử ẩn lấy 56 triệu, 600 ngàn Mới phim giới cuối đi triệu, ni cái vui chi quốc cắt tích đoạt được qua, tử tỉ đầu đoạt A2, sao, nữa thành địch, nhưng hơn sắp USD lấy bảng bên không gì tiền siềng, chuỗi càng gọi c nói h c tiêu tiền vẫn còn so sánh bộ thứ nhất cao bạch cửa hàng do bất tài gờ đối với lần này khắc phim biểu hiện cái nhìn đã đi theo không thể không tăng thêm tiền quảng cáo dẫn dắt người xem đánh giá có chút nhỏ thất vọng h à n thấy bất kỳ thoát khỏi ngoài kế hoạch phi tốt thị trường phản ứng cũng đại biểu khó hơn nữa ấm trở lại lần người có thể làm được tốt nhất chính là tận lực giảm bớt ảnh hưởng bất lợi giữ được bản quyền chung quanh cùng họ p h r l i n thị trường nói cách khác tiền vẽ thị trường thất lợi nhưng lắp đi giá trị đừng ngã quá nhiều chỉ cần công quan thích đáng đến họ p h r l i n Disney chính là vương giả cấp bậc nhà vận hành có thể đem đứa bé cha mẹ ví tiền bắt kiệt cái chủng loại kia bất quá cũng chính là như vậy Disney các vị cấp cao đối hạng mục tiền lời căn bản lạc quan không đứng lên lẽ mắm nhìn trước mắt thị trường báo biểu nhìn ý dòng man bị đẻ ép cũng giữ được phần lớn tiền vẽ định m một tuần này cuối tuần ba ngày phim lại vào sổ sách 31 t r i ệ u 200 n g à n usd so với tuần trước trượt phần trăm ba hay là bởi vì có đại tác xuất hiện tiền vẽ thành tích có thể nói kéo dài chỉ từ tiền vẽ x ú t giảm đường cong tình thế phân tích ý rồng man đối người xem sức hấp dẫn thậm chí tốt hơn năm ngoái người nhẹ ba giống nhau tuột xuống tới bảng danh sách giá quân ý rồng man cho tới bây giờ bắc mỹ lũy kế tiền vẽ đạt tới 2.5 tỷ 700 t r i ệ u tương lai xông qua 300 triệu đại quan không thành vấn đề phi thường có có thể trở thành năm 2008 độ bộ thứ nhất bổn thổ tiền vẽ qua ba t triệu điện ảnh tác phẩm Mà ở Hoàng tử Cát -tỉ so tử、so、với mấy vị này không tám năm đợt chiếu hệ cũng rốt của xuất hiện một bộ tiền vẽ đạn lép cấp bậc một đường tác phẩm sở kịch dạ sở cuối tuần này chỉ muốn bảy triệu sáu trăm linh ngàn usd liệt ra tại thứ tư ngày năm lũy kế tiền vẽ chỉ có đáng thương hai mươi chín triệu tám trăm linh ngàn usd gần như mỗi ngày đều ở Tốc nếu như lại so sánh một chút phim một hai trăm triệu usd chi phí chế tác cùng vượt qua bốn mươi triệu usd tuyên truyền phổ biến chi phí hồ nợ s ư ở n g phim lại con mẹ nó nhìn nhầm một bộ thua thiệt đến nhà bà ngoại đi bất quá hồ nợ giám đốc điều hành cờ h o h o đang đối mặt truyền thông lúc hay là chết không nhận thua ngoan cố rốt cuộc cho là tất cả đều là lạ gì h ỏ a trả s ở kỳ n d i h ỏ a trả s ở kỳ hai huynh đệ phụ lòng tín nhiệm của bọn họ đem hạng mục làm học chuyện nhưng đây cũng đưa tới họa trả sợ kỳ hai kể khổ nói hồ nợ sai phái sản xuất phim đoàn đội lần lượt n ú n g tay sáng tác quáy nhớ bọn họ quay c h ụ ý nghĩ tóm lại một trận ai cũng không nghĩ l à m trách mà xem như đã từng đánh ra ma trận x ư a di thiên tài đạo diễn trực tiếp một đợt s o ạ c bóng bị mất hơn phân nửa người xem biếm miệng rất nhiều hướng về phía hai người bọn họ danh tiếng đi dạp chiếu bóng người hái mộ sau khi xem xong rối rít ở trên mép giật v ù n vũ cái gì rác rời phiến cả bộ phim sắc thái sặc sỡ đong đưa người mắt đau cũng không biết muốn nói cái gì tự sự hỏng bét đối mặt người hái mộ chỉ trích h à trật sơ kỳ huynh đệ không biết nói gì như thế nào đi nữa còn nợ cũng không thể phủi sạch đem tay đua xe bộ này kinh điện hoạt hình sửa đổi làm hỏng chuyện quan hệ đêm đã khuya mỗ hào c h ạ c ngoài do bất dê e rờ xem nam nhân uống nhiều sau có chút khó chịu vẻ mặt sở sản cũng rất đau lòng kể từ y tổng man bán chạy là chủ diễn đồ nhi tự nhiên tình thế tăng lên bị người trong vòng lần nữa truy đuổi đứng lên như vậy lẽ đương nhiên các loại tiệt rượu bà ti mời cũng không thiếu được hình tượng danh tiếng giá trị chỉ cái này bộ không thể bảo là không thành công điện ảnh mang đến cho đồ nhi rất nhiều chỗ ích lợi mặc dù biểu diễn tiền lương không cao coi là bắc mỹ qua hai trăm i triệu lúc mạ và cử hành tiệp mừng công cho đoàn làm phim chủ chế mỗi người phong một bao tiền lì xì đô ni ở ý rồng man hạng mục trong trực tiếp lấy được tiền giấy cũng bất quá bảy triệu nhưng gián tiếp t h như gần đây nhận được mấy cái nhãn hiệu đại diện liền thu hoạch hơn một ư ơ i triệu hơn nữa mạng và chung quanh rất tốt bán amazon bên trên đồng ý tiền lợi đã đạt tới rất không sai ba năm trăm năm mươi bảy năm mươi n g h n usd trung bình một tuần lễ mạng với các hạng phí cụ mô hình cùng với ý rồng man mạng gạ đơn bản năng sáng tạo một ư ơ i bốn triệu hai trăm ba mươi ngàn giá trị nói cách khác dù là theo trình chiếu thời gian gia tăng toàn thân tiền lợi xu thế là hiện lên hạ xuống trạng thái nhưng lợi đến điện ảnh hạ dạng hầu như đều có thể đạt tới hơn 85 triệu ợt mờ ạ cái này vẫn chỉ là thương mại điện tử nền tảng h a s b r o hotel ois đẳng cửa hàng đường dây cũng thu được kích lợi tương đối khá đến hết tới ngày 16 t h á n g 5, ă m ý dòng man bán ra ổn định giá loại phỉ gù mô hình 29. 4 0 ư ơ i n b g à n bộ hoạch lợi 52 h ơ n 60 vạn chiếm so phần trăm b ả trong loại phỉ gù mô hình 9. 7 9 0 bảy n g à n bộ hoạch lợi 2.731. 4 0 ì n b g à n chiếm so phần trăm h a cao cấp tinh phẩm một s á 0 t b ngàn bộ hoạch lợi 1.409. g h n g à n chiếm so phần trăm bốn hạng mục ba tuần sáng tạo thu nhập hình tượng diễn sinh phẩm tiền lợi một hai trăm chín mươi năm tỷ tám trăm i triệu cái này ra thu quyền nhãn hiệu diễn sinh phẩm thị trường nếu như dùng đến vai chính bản thân hình tượng nguyên tố diễn viên là có thể hưởng thụ chia làm lấy một thí dụ mạng v o giải trí đang cùng ã b ợ t h ư n g bị phít ạ bệ cờ lổn so phép gì nước mỹ lớn nhất ổn định giá quần áo thường đồ trang sức bài một trong hợp tác đ ẩ y ra ấ n có ý rồng man hình tượng quần áo cùng với ấ n có do bất dê e r ử đồ nỉ gương mặt mơ hồ hóa đường nét quần áo ngắn ngủi mấy ngày bán đi một bảy mươi ngàn kiện mà cái sau bán ra sáu kiện trong quần áo trung bình giá là bảy mươi lăm đô la mỹ tiền lợi bốn trăm năm mươi ngàn trong đó af cầm đầu bao gồm tuyên truyền bao gồm đường dây phân đi phần trăm chín mươi b ố lợi nhuận bốn mươi ba hai mươi ngàn còn dư lại một tám mươi ngàn trong bên sản xuất lấy đi bốn thành đ ồ nỉ phân đi sáu thành cũng chính là một trăm không tám mươi ngàn nói cách khác dùng bản thân hắn hình tượng thụ quyền sản phẩm mỗi sáng tạo thu nhập bốn trăm năm mươi ngàn hắn liền s ắ p xỉ có thể phân đến mười ngàn đây nhất định coi như là một khoản không sai lợi nhuận nguồn gốc bởi vì là dây dài đây cũng là vì sao kiếp trước đồ nhỉ chỉ dựa vào tony sở tặng một vai hàng năm được tuyển bắc mỹ giá trị cao nhất nam diễn viên trước mười phía sau càng là trực tiếp vị xếp thứ nhất phải biết ý dòng man nhanh nhất thời điểm đều là hai năm đẩy một bộ trong lúc nay khoảng thời gian đồ nhỉ chạy một chút tuyên truyền tốt nhất tiết mục hoặc là rút nhãn hiệu phương sân ga đại diện cũng sẽ không thiếu hụt tiền giấy dù là phía sau hắn muốn kín tiếng chút không thường thường ở truyền thông trước mặt công chúng lộ diện cũng thủy chung là holly út kiếm lợi nhiều nhất nam tài hắn lúc này khẳng định không nghĩ tới tương lai có thể năm nhập mấy trăm triệu một tuần kiếm cái mấy mươi n g à n khối hình tượng tiền lãi cũng làm cho hai vợ chồng rất cao hứng dù sao đây là da đóng phim kèm theo lợi nhuận bỏ ra chẳng qua là mặt của hắn y dòng man g chung quanh tiền lời rất nhiều số liệu không t r a được ta là dùng loại suy suy đoán viết giống như nữ hoàng băng giá một mang đến cho d i s n e y chung quanh thu nhập vượt qua năm tỷ usd trong đó xạ tỷ bội cùng khoản vay ở bắc mỹ bán ra 3 triệu điều. Pena, Magica, ba triệu đ i ề u lại tỷ như c ả m pèn a mezi k ba trình chiếu cuối tuần đầu t r u n g quanh sản phẩm thu nhập liền cao tới 200 t r i ệ u đô la mỹ chế mạ v ẻ o mới thu nhập ghi chép chiến tranh giữa các vì sao t r u n g quanh sản phẩm thu nhập lũy kế vượt qua 30 tỷ usd trở thành một cái suy di lợi nhuận cao nhất hạng mục trong đó nguyên lực thức tỉnh một mùa độ i t r u n g quanh đồ chơi sáng tạo thu nhập 700 t r i ệ u ta dùng những thứ này số liệu suy luận sau đó tận lực dự trù hạ thấp bởi vì lúc này vai chính đường dây khẳng định không có disney như vậy như tớ s cứ như vậy đi nếu như ai có kỹ l ư ợ n g hơn tài liệu có thể nói một cái chương tám ý nghĩ cùng tình hoài chương tám ý nghĩ cùng tình hoài cầu đến duyện phiếu phiếu không thời gian cạnh tranh chính là như vậy có người vui mừng có người b u ồ n nhưng đ ố i lệch mân mà nói y dòng man chuyện tạm thời bỏ đi sau đó, cũng còn phải vì khu vực chín hậu kỳ bận rộn lúc m à n g và truyền hình lĩnh vực hai cái hạng mục cũng muốn hao t ố n sức lực lại một ngày bên trong công ty kiến chế biên kịch tiểu tổ tăng phân ra một nhóm nhân thủ lại sau đó lệch mân cùng kê vin p h ả i h gì trình diện hai người bọn họ đến vì dĩ nhiên là sửa đổi phương hướng xác định đã dễ đệ vị bản quyền tuy đã thu hồi nhưng làm như thế nào cơ cấu muốn mượn giám điện ảnh hay là nói lần nữa tạo nên những thứ này đều là vấn đề được rồi bắt đầu đi lệch mân p h t tay để cho trợ lý đóng cửa、lại. trước tiên nói một chút gầm thét trung đội mấy vị xem qua mạng gã sao nhìn nhìn công cụ nhân nhóm dối rít gật đầu ở nhận được biên kịch nhiệm vụ về sau ai còn không làm điểm chuẩn bị đâu thu thập bối cảnh tài liệu là sửa đổi thói quen tốt có ý kiến gì đều nói nói kịch tập đề tài là hướng động tác chiến tranh một loại kia dựa vào bỏ ra bối cảnh lớn t ừ thiết định đi lên nói cho ta cảm giác giống như là một chi từ các nơi chiêu mộ tiểu đội đặc trùng chủ yếu chấp hành đều là tình báo thu thập sau lưng địch phá hư chờ nhiệm vụ cùng bén óp bỡ giỏ thơ đi lộ số không giống nhau nhân vật này ít hơn phần diễn càng tập trung đối với chiến tranh độ dài miêu tả không tính toàn diện lệch măn ngật đầu dùng nhìn nhân tài ánh mắt nóng nó ngươi tên gì ách ông chủ ta gọi đu mịt trong cờ lù công cụ nhân số một thần nút hạ bị điểm tên vui sướng t ậ n lực giữ vững trưng trạng h ắ n là năm ngoái cuối năm công ty mở rộng chiêu tiến măng truyền thông bình thường chỉ có lương cơ bản sáng tác kỳ ấn kịch tập độ hoàn thành cùng kịch bản tiêu chuẩn tốn nữa tính tiền lương nếu như kịch tập tỷ suất người xem không sai trả lại cho tiền thưởng hơn nửa năm trôi qua đi theo viết qua cậu bé mất tích thứ hai quý kịch bản thu nhập không cao không thấp nhưng năng lực có đợi đến công ty muốn bước phát triển mới kịch lập tức bị thủ trưởng juni người kịch ném vào tới phụ trách kia trước quyết định gầm t h é t trung đội chú bút cỡ lủ hạng mục này người d ẫ n đội ý nghĩ của ta đâu kịch tập đề tài nhất định là l ệ c h động tác chiến tranh hí có thể nhìn hơn nhìn đặc công loại hình hoặc là này thường của hắn chiến hí hấp thu linh cảm ở các vị công cụ nhân ao ước hạ cỡ lủ chăm chú nghe nhân vật bộ phận mạn gạ thiết định rất tốt ta hy vọng giữ vững tám cái chủ yếu nhân vật nhân số có thể biến tinh giản điểm cũng được dễ dàng hơn tạo nên được lập thể ta coi trọng chính là liên quan tới màu gia thiết định ngũ hồ tứ hải các nhân chủng r ấ ta thủ ả nghĩ đội trưởng muốn cái nhìn đại cục mạnh có thể tạm thời quyết sách còn có thể có am hiểu bạo phá am hiểu theo dõi cùng phản theo dõi khác r i n h sát năng lực mạnh am hiểu vũ khí nóng tay súng bắn đĩa am hiểu cận thân bắt đấu vũ khí lạnh lợi hại lại tới một người lính truyền tin mật mã thiên tài có thể phá dịch chặn được điện báo cư như vậy một tương đối toàn diện sau lưng địch tiểu đội phối trí thì có có thể ta chỉ nhắc tới một chút nhân vật trong cái đó g ấ p c á liền hướng gần thân công phu cùng vua vũ khí lạnh thắc h o ạ cái khác chính ngươi xem thích hợp là được kịch bản độ dài có quy định sao c ợ lưu hỏi cái này kịch bản chủ yếu là tới đầy đặn y rộng man trong cục trường xì ẻn hình tượng độ dài chắc chắn sẽ không dài nhưng một mùa chiều dài từ mười hai tập đến hơn hai mươi tập đều có đến lúc đó nhìn người xem tiếng văn y nếu như tỷ suất người xem tạm được liền phát triển không được vỗ một mùa liền kết thúc tiêu chuẩn l i ê n định ở trung bình tỷ suất người xem muốn duy trì ở bà trở lên được rồi ông chủ l e man tiếp tục nói ừ m vậy bây giờ tới gỡ gỡ hẻo ép kịch trèn các vị hay là trước xác định ý nghĩ kịch bản cái này thối ý nghĩ sáng ý rất trọng yếu ta có xem qua đã dễ đệ vị điện ảnh bèn ạ phân diễn còn tốt nhưng một bộ áo bào đỏ phối màu quá diễm hơn nữa thiết định không phải một người mù sao còn lại bốn cảm giác rất mạnh võ lực tất cả đều là bản thân gian khổ huấn luyện có được có kiên định ý chí và giữ gìn chính nghĩa không thối lui tâm ta cảm thấy hắn có thể hướng nộ lặn tạo nên người rơi trên người dựa vào hai người đều có khí chất tương tự cũng lập trí trở thành địa khu hắc cám phá hủy người nhưng đ ã dễ đ ệ v h u liền bị người xem rủa xả u á yếu không hề giống siêu anh hùng không tăng cường võ lực thiết định sao có người cho ra bất đồng cái nhìn một ban ngày dùng pháp luật bảo vệ nhỏ yếu buổi tối dùng quả đấm mở rộng chính những người ta cảm thấy nhân vật bản thân rất có tính hài hước thiếu phải là thật tốt đào móc có thể để cho người xem có đại nhập cảm vô l u ậ n là điện ảnh hay là m n g a phản diện đều là kim cũ ta cảm thấy trên người hắn cũng có thể thật nhiều độ dài đem hắn tạo nên phân khích một chút cái này cũng có thể làm nổi bật đạ dễ đệm h để cho câu chuyện càng Tỷ như hắn hẻo, mặc dù là không i c lớn nhất vừa đúng ngược lại bây giờ người xem rất thích phi chủ lưu phản diện chính là cái loại đó không vì ác mà một mực làm ác qua lại đơn thuần vì lập một phản diện bị vai chính đà đả đạo loại hình đất nhất sáo mòn mâu thuẫn thiết định đã quá hạn ta cảm thấy cái này lộ số không sai liền cho kim cũng nhiều hơn biểu hiện không gian lẹt màn công nhận nói n g ư ơ i tên gì đĩnh đạt nói công cụ nhân số hai cũng có chút nhỏ h ứ n g phấn cơ hội bắt được ông chủ ta gọi phạ gì sót ừng n g ư ơ i tới chủ bút kẹo ép kỳ trên ta hy vọng cái này hai bộ cũng có thể ở năm nay thượng tuyến có vấn đề sao không có một bên kê vin phạch d ì giật giật khỏe miệng cố nén không lên tiếng cái này n a o động cảm giác thật đúng là rất có làm đầu kim cũng một đại lao cấp bậc ừng có khí độ phản diện giống như rất có hí vậy ề phần gặp, thét đội mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại không hẹo, kịch chèn ngạc như lớn, bài rất thường gặp, chính là màu da nhân chủng khối, khác kịch có thể không có, nhưng cái khác gầm trung mang đến ngược ngạc lớn, này cũng có thể tìm tới mô bản. giác một cảm màu tìm mô rất thể tới đội lại bài cái cái cái ad có có có, là có v thì tốt những phương diện khác trước không n ó n g n ả y trước tiên đem kịch bản máy tốt nói được câu chuyện nhất định có thể để cho người xem thấy đi vào đ ừ n g chỉnh chút l u n g túng cầu h ế t kịch đi ra nhân vật q u y cũng phải online nói xong những thứ này lẹt m ặ n mới cùng k e vin rời đi, đi điểm danh hai vị chủ bút rất nhanh hành động mỗi người kéo thành viên nòng cốt mà đang ở lẹt mặt một bên xem xét đạo diễn một bên nắm giữ kịch bản chất lượng lúc một tuần lễ mới đi qua dắt hẹn tri vương t ì n h hoài thu gặt đại tắc đúng lúc t h ư ợ n g t i ế n nếu như dựa theo đ ờ i sau mộ ra công ty đánh ra tuyên truyền khẩu hiệu mà nói đó chính là chúng ta đều thiếu nợ in đ i a ạ nạ j o h n s một trường vẽ xem phim vì sao nói như vậy huynh đệ m ộ ư ơ i chín năm cái này m ộ ư ơ i chín năm ngươi biết ta là làm sao qua được sao băng hình có bán đài truyền hình lao phát lại không muốn xem đều có quá nhiều đường dây phóng túng in đ i a ạ nạ j o h n s trước ba bộ trong lúc này tích góp bao nhiêu năng lượng cùng t ì n h hoài thị trường hơn nữa là nguyên sang thành viên măng cốt mặc dù cũng già rồi nhưng bao nhiêu có thể hồi ức lên khi đó nhìn in đ ị ạ nạ johnson suy tốt đẹp hồi ức người chính là như vậy luôn là hồi ức đi qua rất ít triển vọng tương lai càng khỏi nói rất nhiều không tiến g i ả m chiếu bóng người qua đường cũng chạy tới chống đỡ thủy tinh đầu lâu nói riêng về lực hiệu triệu rất cường thế mấy ngày nay g i ả m chiếu bóng liền tựa như t u ổ i khô gặp liên hỏa bùng nổ không ngăn nổi chống đỡ mới vừa trình chiếu bốn ngày hoàng tử cả sắp tỷ ẩn còn có một chút sức chiến đấu ý tổng man với tuần trước bốn ở nước mỹ cử hành công chiếu công chiếu ngày ngay trong ngày liền cầm xuống hai mươi năm triệu bốn mươi ngàn usd đây chính là ngày làm việc cuối tuần ba ngày trực tiếp vơ vét 1.0 100 t r i ệ u tiền vé thành công lên đỉnh vòng bảng dồn xuống cái mông cũng ngồi chưa nóng đít nhi đại tắc bốn n h ì n h i t m à dạp chiếu phim khai mạc tụ điểm đếm cũng để cho nên phiến trở thành sử thượng công chiếu phạm vi thứ ba lớn điện ảnh đành phải c ư ớ p biển vùng cạ dịp m i ba bốn h ì n ba trăm hai nhà ha di v ọ t tờ cùng hội phượng hoàng 4 2 8 n n h t ư n h à sau nếu như lại coi là phim ảnh cũ thân phận holy l w o o d lịch sử trận đầu quán quy mô không có chạy nhưng là điện ảnh vừa để xuống chiếu liền nửa khen nửa chê nếu như chất lượng nắm giữ khá hơn nữa điểm nói không chừng thật có thể xưng ba nghìn tám năm kỳ nghỉ hè chỉ bất quá s ắ c thực chủ chế cũng già rồi cho càng trẻ tuổi người xem một đời mang tới không được bao nhiêu mới mẹ cảm giác lao các khán giả ngược lại rất đỉnh bia miệng phương diện ba mươi tám nhà truyền thông cho ra tổng cho điểm sáu mươi bảy do sen t o m a t o đánh giá tốt phần trăm bảy mươi sáu y mở g bờ bảy bảy nghiêm trình mà nói đối với một bộ mạo hiểm động tác đề tài cái này phân số tương đối khá duy trì có lăng xê quá nhiều mong đợi quá cao l i ê n nói như thế một bộ phận người xem vậy cũng là trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn ra trận ánh đèn tối lại liền bắt đầu lên tinh thần làm họa rằm cùng s ư ở n g phim lu c a s dấu hiệu vừa xuất hiện liền bắt đầu lệ nóng doanh t r ọ n g sau đó thực tế cùng hồi ức đánh nhau có chút không có đã q u y ề n ra giảm chiều bóng n g h ị khen chút gì cũng chỉ có thể là nội tâm tình cảm quậy phá trước đó họa rằm thế nhưng là đánh ra năm hai nghìn lẻ tám nhất đáng để mong chờ điện ảnh danh hiệu bao nhiêu truyền t h ô n g phất cờ họ reo bao nhiêu thông bản thảo trợ giúp người xem hồi ức từ trước cứ việc cũng không tính lỡ tay nhưng kiếm cái đầy mâm đầy trậu nguyện cảnh hay là trôi theo dòng nước trình chiếu năm ngày lũy kế tiền vé một. năm trăm triệu trung bình ngày lại nhập trướng ba mươi triệu thấp hơn nhiều nhà phát hành tuần đầu tiên ngày đều bốn mươi triệu dự trù như vậy tổ hợp liên ý d ò n g man mới bắt đầu ngày năm lũy kê cũng không có vượt qua xác thực không nói được dĩ nhiên sợ ti ẩn vờ cũng có lời nói ngươi lẹt mắn mang là cái gì đội ngũ ta mang là cái gì một bang lao tướng còn phải phong cách tương tự tận lực giảm bớt sáng tạo quay c h ụ t không gian tự mình áp xúc cùng một nhân cách sức hấp dẫn bùng nổ t o n y sợ ta so sánh không sánh bằng là có nói pháp t a làm giải trí toàn dân mục đích biến đơn thuần trực tiếp không ai sẽ chỉ trích ngươi nông cạn buồn、cười. người xem căm ghét đến xương tùy chính là đã độ không nghĩ buông tha cho buông tư tưởng độ sâu, tư lại phương ả i chiếu cố thị buôn bán t r ờ n tính, ném dưa hấu nhặt vừng kia đầu cũng không có lấy lòng. g hai hấu h dưa kia bức có tâm ư lấy đầu p diện này l ạ c m ă n cũng rất hiểu cho nên hắn vô có độ sâu chưa t ừ n g đối thị trường ôn quá nhiều kỳ vọng luôn là đ ể thấp chế tác chi tiêu trong lòng vô thoải mái là được nhưng nếu như quyết định chạy giải trí mà đi hắn cũng có thể an phận dùng thanh thoát đơn giản tự sự dù gì nói một bộ đ ạ t chuẩn phim thương mại để cho người xem ở thấy quá trình trong lần cảm giác sảng khoái thỏa mãn lúc ấy mà thủy tinh đầu lâu phương diện nào bị người lên án giống như sinh binh cứng rắn hiệu ra mấu chốt thành phần đánh mất rất có nhiều người xem phản ứng không có kế vị không tìm được từ trước nhìn cái suy di này niềm vui thú kỳ thực đi điện ảnh không thay đổi chất lượng là có thậm chí so trước ba bộ tiền vẽ thị trường càng tốt hơn nhưng người xem thay đổi trưởng thành thành thục đôi cái gọi là mạo hiểm không có như vậy sức hấp dẫn cùng đại nhập cảm thiếu niên cưỡi ngựa trắng nhưng lớn còn có viên kia rong rổi tâm sao rất nhiều người cho ra câu trả lời chương tám trăm hai mươi chín chuẩn bị tiến hành lúc chương tám trăm hai mươi chín chuẩn bị tiến hành lúc cầu đến h duyện phiếu phiếu bởi vì thủy tinh đầu lâu hoàng từ cả tỷ ẩn tuần này phần trăm năm mươi tám hai giảm lớn để cho công chiếu cuối tuần bùn rùn sau có chút mong đợi thứ cuối tuần nhân đại rơi số ba phải biết thứ cuối tuần nhập trướng hai mươi ba triệu hoàng tử k ắ s p a t i ấn bắc mỹ tổng thành tích cũng chỉ có chín mươi mốt triệu liền trăm triệu nguyên môn hạm cũng tranh l ệ n h chút ý tứ đối với một bộ một đường tiếp theo làm thật sự mà nói không nên cái này chẳng lẽ là bị ý đi a nạ j o h n s o bún kéo chân sau cũng không phải bởi vì cuối tuần trước là nước mỹ chết trận tướng sĩ ngày kỷ niệm kỳ nghỉ người xem cơ số lớn hơn theo lý mà nói đặt thành ngươi tốt mà ta cũng tốt hài hòa cả hai cùng có lợi mới là thái độ bình thường bởi vì cái này cuối tuần tên thứ hai đã liên tục năm năm thu nhập vượt qua bốn mươi triệu nói cách khác như vậy giảm suất thực tại không phải cạnh tranh quá kịch liệt vấn đề chỉ có thể là điện ảnh bản thân không bị người xem nề mặt Disney gượng gạo cười vui gia quân Disney phát hành bộ phó chủ tịch đối mặt truyền thông phỏng vấn cũng chỉ có tự tin nói một khi càng ngày càng nhiều học sinh nghỉ bọn họ chỉ biết chuyển hóa thành một ít quả thật tiền vé nhưng không nói như vậy lại có thể thế nào đâu Disney đối với hoàng tử c a s s p tỷ ẩn không đạt dự trù biểu hiện đã lái qua rất nhiều hội nghị thậm chí có đề nghị ước lệnh vương quốc nạ n h ị ạ siêu di chờ cái thích hợp thời cơ lại mở ra hollywood nhân viên hành nghề cũng lòng biết rõ nếu như hoàng tử c a t t i ẩn vẫn không thể có một chút vi phạm thị trường lịch chuyển khởi sắp vậy như vậy d i s n e y bộ này tốn hao ba trăm triệu nhiều đại chế tác cũng chỉ có bị cái nút thất bại cái mũ dù là miễn cưỡng dựa và hùng mạnh chung quanh khai phá kiếm được chút lợi nhuận đó cũng là thất bại bởi vì nó không có thể biểu hiện ra nên v n có giá trị tiềm lực dĩ nhiên bị khung thời gian ảnh hưởng còn có đứng hàng thứ ba mươi sáu bảy nhập c h ư n g hai mươi triệu một trăm n ngàn thiếu chút nữa vượt qua hoàng tử caspia ẩn ở đông đảo điện ảnh người hâm mộ đàm luật trong bụn thổ tổng thành tích đã đạt hai tám tỷ sáu trăm i triệu hải ngoại tiền vẽ cũng có hai năm trăm i triệu đại quan toàn cầu tổng thành tích năm ba tỷ chín trăm i triệu về p h ấ n vốn nợ lớn công đạn sở t ị t dạ sở và c h ặ t sở ký huynh đệ ts bây giờ còn chưa phải là tìm hội c h ơ mắt xem phim lần nữa sụt giảm mạnh phần trăm năm mươi ba tâm tình khó có thể hình dung phức tạp cảm nhận hạ n sở t ị t dạ sở chỉ lấy lấy được ba triệu tám trăm bảy mươi ngàn bổn thổ tổng thành tích ba mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi ngàn hải ngoại thành tích hai mươi bốn triệu sáu trăm n g à n t i ế t được n á t bét thái bình dương bên kia vịnh tỉnh ạ v ạ c không cổ công ty vịnh tỉnh phân bộ sáng sớm lý liệt liền nhận được một trận không tên n ư ỡ n g cao tầng điện thoại đợi đến chuyện h i ể u rõ ràng về sau mới chạy thẳng tới dưới tay nàng một người nghệ sĩ nhà gầm thét trung đội cần một phương đông khuôn mặt diễn viên biểu diễn mà người hoa nam tài tử nghĩ ở hollywood xông xáo tiên thiên điều kiện chính là có thể đánh không phải đánh nhau lợi hại là có thể đi lại làm ngôi sao điện ảnh lộ tuyến hoặc là nói nước mỹ dân chúng có thể tiếp nhận tiếng hoa điện ảnh loại hình từ trước đến giờ chỉ có phim võ thuật bán được ra tiền vé từ lý tiểu long giáp thành lý liên kiệt k h a n văn gần như đều dựa vào đánh mới ở hol hơn nữa còn thường bị vòng xa lánh văn hóa bên trên địa khu đóng kín chính là như vậy không phản kháng được cũng chỉ có thể t h u ậ n theo nhưng bởi vì là phim truyền hình các sệ cao m ờ i không nổi nghĩ tới nghĩ lui len m ầ n nghĩ đến cái nào đó l ấ y đường ngọc tiểu bảo nổi tiếng diễn viên bành y hữu hiến thích hợp hơn chính là vị này từng có một đoạn thời gian rất dài nước ngoài kinh nghiệm cuộc sống hơn nữa tiếng anh trao đổi không có vấn đề gì sẽ không nói không thích hứng được hollywood tiết ấu thử vai mời gửi tới rất nhanh liền nhận được đáp lại lúc đó hắn mới biểu diễn ba bộ phim còn không có quá nhiều chứng minh giá trị cơ hội nếu như có thể đi hollywood độ một tầng kim ở nhà tư bản trong mắt đơn giản không thể tốt hơn nữa nếu là không có điều kiện vậy thì thôi bây giờ có nhân vật đủ c ầ u dĩ nhiên sẽ không do dự l i ê n chọn hắn đi l ệ c mân từ k e vinh vạch gì vì đã dễ đệ vừa thử vai nam chính mặt t h ẻ m ũ đọc diễn viên t r ò n g lựa ra một khí chất rất phù hợp có thể diễn đang góc k e v i n ngồi ở một bên nghe vậy hơi nhìn nhiều mấy lần hình sơ yếu lý lịch hồi ức nói ngày đó biểu diễn t ạ m được nhưng có thể hay không nhân khí thấp chút chúng ta kịch còn cần diễn viên kéo theo sao l ệ mân nói đùa đã dễ đệ v ĩ bản thân liền có danh tiếng chọn một khí chất tương cận là được c â v i n gật đầu trong lòng công nhận nói như thế vậy thì quyết định vị này g a b ê képer g ừ m tương lai dựa vào tố tụng song hùng tinh anh luật sư hình tượng bị thích xem phim mỹ người xem quen thuộc rất phù hợp m à t h ẹ mũ đọc ban ngày luật sư hình tượng hơn nữa c ả sệ tiện nghi một tập một hai mươi n g à n usd liền có thể giải quyết được rồi còn dư lại cũng không cần quá mức quan tâm tình cờ trai nhìn một chút quay chụp tình huống là đủ lệm m ắ n cười nói hai bộ kịch chuẩn bị cũng rất nhanh Kịch đồng dạng là mời phát ra ngoài trải qua suy、si、tuyển quay chụp phong cách lấy được công nhận một vị vỗ qua phạm tội tâm lý set and city sẽ hiểu như thế nào tạo nên tội ác nảy sinh hẻo et k t c h trèn cộng đồng kỳ thực đời sau mạ vẹo thủ quyền netflix xuất phẩm đã dễ đ ể v ư ợ t chất lượng liền thật tốt chỉ bất quá về sau hai phe bởi vì lợi nhuận phân phối náo mâu thuẫn còn chọc cho những người á i mộ ngày ngày t h ỉ n h nguyện chớ đem kích cắt Ủa, đúng diệu nỉ vợ sản bên kia thế nào rồi người khổng lồ xanh phi thường định ngày ngày mười ba tháng sáu tương quan tuyên truyền đã khởi động diệu nỉ vợ sản phương diện có chút băn khoăn không có làm toàn cầu đồng thời trình chiếu nhưng đối với khai mạc quy mô bọn họ hay là bảo đảm sẽ không ít hơn bốn nghìn nhà mặc dù bởi vì ý ồ n man thành công to lớn để cho diệu nỉ vợ sản càng nhiều mấy phần lòng tin nhưng vì tránh né nguy hiểm bọn họ hay là rất bảo thủ lựa chọn trước tiên ở bắc mỹ b à y bày ra tình huống làm tiếp bước kế tiếp quyết định hoặc giả hay là bởi vì bị hố qua một lần tiểu tâm thận trọng điểm cũng không sai bởi vì hải ngoại thị trường là có thể căn cứ bắc mỹ tiền vẽ tình huống dự đoán tiền lời vạn nhất bên này đập bọn họ liền chắc chắn sẽ không xuất lực phổ biến lấy nhỏ nhất đầu nhập tùy tiện đổi điểm lợi nhuận sau đó tìm thêm mạ vẹo phiền thoái từ chia sổ bên trên lần nữa vạch rõ bổ túc bản thân k h ô n g thời gian tổn thất cũng không làm gì được dịu n ỉ vợ sản đây là ngay từ đầu hai bên định tốt bọn họ là chắc chắn sẽ không vì mạ vẹo gánh không biết thị trường nguy hiểm vì vậy k e vin cũng là sâu kỳ nói đối với phục liên kế hoạch khai triển ta là chống đỡ nhưng ta cảm thấy khai phá người khổng lồ xanh là đang vì dịu n ỉ vợ sản làm áo cưới bọn họ được chia tiền lời xa cao hơn chúng ta vô x o n g cái này bộ chẳng lẽ còn thật tiếp tục khai phá độc lập tiếp theo làm sao nhưng ngược lại cũng có thể nghĩ như vậy sao người khổng lồ xanh nhân khí đi lên đối toàn bộ mạ vẹo cũng có chỗ tốt còn nữa còn có rất nhiều nơi cần dùng đến dịu n ỉ vợ sản đâu kvin ê vừa nghe lời này liên đoán được lẹt m ặ n nhất định là có những tính toán khác trải qua những ngày trung đụng này hắn đã sớm không có đem lẹt m ặ n coi là đơn thuần ưu tú đạo diễn mà là ánh mắt lâu dài nhìn xa trong rộng có thể định âm điệu tử lại suy nghĩ kỹ c ả g một bước thủ sẵn một bước người lãnh đạo giống như chính hắn chẳng qua là mơ mơ hồ hồ đối mạo và khai phá lộ tuyến có một chút c ấ u tứ còn cần đi qua thị trường nghiệm chứng nhưng ở lẹt m ặ n nơi này lấy được rất hoàn thiện khai phá lộ tuyến cùng với phục liên chính thức xác định cùng dịu nị vợ s à n hợp tác khai phá người khổng lồ xanh mạ và s ắ c thực ăn thiệt thòi bởi vì tiền lời phân chia s ắ c thực lấy dịu nị vợ s à n làm chủ cũng không trách kê vin phật gì ở người khổng lồ xanh phi thường còn chưa lên chiếu ấn tượng đầu tiên chính là không nghĩ lại khai phá nhân vật độc lập tác phẩm có kia phần vốn tinh lực tự chụp nhà nắm giữ bản quyền anh hùng không tốt sao h ắ n thấy bất kể thành tích như thế nào đều là quá độ phục liên một thủ đoạn mà thôi ngược lại bọn họ cũng chia không được bao nhiêu hơn nữa bây giờ người xem đối ý rộng man dính độ rất cao chung q u n h bán được lửa nóng khai phá cái khắc tác phẩm cũng không thiếu người khí cơ sở tại dạng này thị trường dưới tình huống. người khổng lồ xanh tương đối mà nói phiền phá nhiều hoặc giả gác lại tiếp theo làm dịu nhị vợ sản có thể sẽ sinh ra câu h á n h ậ n bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng mạ vật khai phá hành động kia còn sợ gì nhưng lẹt m ă n có kế hoạch khác người khổng lồ xanh định vị cũng có thể là liên hiệp dịu nhị vợ sản một cây cầu chỉ cần có thể cho dịu nhị vợ sản mang đi đủ động tâm t i ề n đến giấy như vậy trừ tụ lại người xem mở rộng mạ vẹo it hai phe cũng sẽ là hạng mục buộc chặt lợi ích đồng bạn đợi đến tương lai mặn truyền thông đăng cao nhất ô ra tay tự l ậ có cái tầm quan hệ này ở có thể để cho dịu nhị vợ sản thoáng khoan dung loại này vượt qua hành vi không cần nhiều cam chịu là đủ. tương tự bài hay cùng lì ổng gặt trực tiếp dẫn vào phố hoan ngân hàng đầu tư vậy đi thượng tầng lộ tuyến mọi người đều là một người đồng bạn mặc dù đối mặt cạnh tranh nhưng có thể bị tiếp nạp k e vin p h á t d ì là không biết lẹt mắn đã phái ra đoàn đội cơ cấu hải ngoại phát hành lưới ở biết tương lai phát hành khung sau trong lúc nhất thời ăn sợ nói không ra lời bởi vì dựa theo này suy đoán lẹt mắn rất có thể năm hai nghìn không trăm linh năm liền có đả thông hải ngoại đường dây ý tưởng mà khi đó phí rẽ phơ lì cũng tính không được rất hùng mạnh rất ổn định thực lực cùng bây giờ so sánh càng là có rút gấp mấy lần cho nên làm sao sẽ có tự tin như vậy lá gan còn lớn người đâu sẽ không sợ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng đ ỗ n g dưng liên lụy nghiệp vụ khai thác không gian tăng lớn vốn áp lực hắn vẫn cho là hắn đã là ra mắt lẹt m ặ n nhiều như vậy ưu tú mặt người không nghĩ tới lại còn có nhiều hơn vượt mức quy định suy nghĩ gây vin ánh mắt sáng lên lĩnh mộ ý tứ ngươi là muốn cho dịu nị vợ s ả n coi chúng ta là thần tài nhìn khoa t r ư ơ n g nhưng ý tứ chính là ý tứ như vậy lẹt m ặ n nói tiếp ý d ò n g man có thể sáng tạo khổng lồ dòng tiền ngươi cũng nhìn thấy người khổng lồ xanh không cần nhiều chỉ cần có cái này nửa tiền l ợ i có thể ở trên thị trường đ o q u anh ta tin tưởng như vậy hợp tác dịu nhì vợ sản cũng sẽ không không động tâm hơn nữa tuyên phát là rất an tài nguyên chung quanh cũng thế chúng ta mặc dù bỏ ra một bộ phận nhưng đổi lấy là dịu nhì vợ sản xuất lực cho chúng ta đả thông thị trường phát triển chung quanh tương lai mạng mẹo sẽ còn bỏ ra nhiều hơn kết giao các tầng cấp hợp tác đồng bạn mà chỉnh hợp đường dây mạng cùng các nhà công ty cũng sẽ thành khổng lồ chuỗi lợi ích một bộ phận biến chuyển thành mạ và đi rút tiền kiên cố thốt ra lời này xong lẹt mắn lấy ra đã thủ quyền hợp tác mấy chục nhà nhãn hiệu tài liệu ý khi phong phát nói cái này vẫn chỉ là bắt đầu một ý dòng m a n g có thể làm được loại trình độ này cộng thêm cái khác nhân vật đâu chúng ta phải cố gắng phát triển mạ và khối này biện chữ vàng để nó bị nhiều hơn tư bản tiếp nạp bây giờ là mấy chục nhà công ty tương lai vì sao không thể là mấy trăm nhà hơn ngàn nhà hàng tiêu dùng thị trường mỹ phẩm thị trường phục sức chiều dày thậm chí còn quà và thức uống có thể sống sót nhãn hiệu làm sao dừng hơn ngàn nhà chúng ta chỉ hoàn thành một phần nhỏ danh tiếng còn chưa đủ lớn lợi ích còn chưa đủ nhiều thị trường còn chưa đủ rộng lớn coi như bắc mỹ đứng vững vàng vậy cũng còn có hải ngoại ta hy vọng có một ngày toàn các nơi trên thế giới nhà máy cũng cảm thấy tiếp xúc mạ vẹo là một món có chỗ tốt chuyện có thể tìm mọi cách mở ra phương án tới đà động đến chúng ta đến lúc đó mạ và có thể liên động tài nguyên sẽ có bao nhiêu đúng nha sẽ có bao nhiêu ở trăm tỷ tiền lời trước mặt mấy trăm triệu hợp tác muốn một vị mà nói đó chính là mục tiêu nhỏ căn bản không đáng giá nhất tới càng không cần xoắn suýt tư bản tích lũy trước giờ đều là từ không tới có khó khăn nhất l ù i về phía sau tìm được phương hướng phát triển cơ bản đều là l a n lộn lan qua lăn lại thức tăng vọt từ mấy mươi n g h n đến một trăm triệu thu nhập l ạ c mặn hoa hơn hai năm từ trăm triệu nguyên câu lạc bộ đến một tỷ đánh giá giá trị lại chỉ dùng một năm rồi sau đó tốc độ đều là nhanh hơn ở đưa lên tăng nếu như người khổng lồ xanh bản quyền dịu n ỉ vợ sản nguyện ý cho dĩ nhiên càng tốt hơn nhưng người ta không lớn tình nguyện bỏ vào bản quyền kho hít đ u i cũng không cho kia chia sẻ tiền lãi đổi lấy đối phương xuất lực vận hành cũng không phải khiến người không tiếp thụ n ộ i chuyện bởi vì toàn bộ hợp tác ngươi cũng là càng nóng lòng phía kia đây mới là căn bản húng chi chỉ dựa vào mặt truyền thông thực lực bây giờ cũng ăn không vô ả thay vì nát ở trong tay không bằng chung nhau khai phá sắp xếp kỳ khai mạc chuỗi dạp tuyên phát vĩnh viễn là điện ảnh ngành nghề cần coi trọng n g ư cửa dĩ nhiên c ò gây vinfast ảnh n gì trong chu không không n qua một lần cẩn thận suy tính sau đứng lên nói ông chủ ta cái này đi dịu nị vợ sản một chuyến liên lạc tình cảm đồng thời nhân tiện xác nhận một chút cho người khổng lồ xanh phi thường chuẩn bị chuỗi dạp tình huống lẽ ẹ m ă n trong lòng cười một tiếng bành y u y ế n cảm giác mấy ngày nay trải qua có chút mậu ảo đoạn thời gian trước diễn bộ hí theo thường lệ ở nhà nghỉ ngơi đi phòng thể dục rèn luyện sau đó liền bị người đại diện liệt t ỷ tự nói với mình muốn đi một chuyến l o sang rơ liết bởi vì có nhà s ư ở n g phim nhìn chúng hắn mời hắn đi thử v a i nói thật xác nhận tin tức trước tiên hắn còn tưởng rằng công ty cấp trên có phải hay không có cái gì đại động tác sau đó chọn được hắn bồi dưỡng hắn cho cơ sẽ cái gì bởi vì hắn từ không cho là danh tiếng của hắn đã lớn như quốc tế truyền hình điện ảnh ngành, nghề cũng công nhận hắn đây căn bản không thể nào sao một vẫn còn ở diễn bổ phim truyền、hình. t công công hai, hai năm qua theo trong nước truyền hình điện ảnh thị trường nhanh chóng khuyết chương tăng rất nhiều công ty điện ảnh truyền hình cũng đều muốn thử một chút quốc tế truyền hình điện ảnh ngành nghề nước sâu bao nhiêu bị hố không ít giống như c ù n g cổ l ầ m bị hạ tương đối chính quy hợp tác tỷ như bông tuyết bí phiến hội tụ trung hàn đẹp ba bên tư bản thua t h i ệ t rồi hồi ức của một người xạ trung mỹ hợp phách tiếng tốt tiền vẽ không tốt hay là thua t h i ệ t rồi nhưng càng nhiều hơn chính là mục đích không thuần gạt tiền hạng mục bởi vì không hiểu đóng không ít học phí liền cửa cũng không vào được ngồi chuyến bay đi ngày ấy tâm tình là xinh đẹp sau đó đi cái lưu trình thử một chút thân thủ một tự xưng k e vin để cho hắn tiếp tục giữ vững vóc người nhiều gian luyện liền cho ký hợp đồng ký diễn xuất hiệp ước một khắc kia tim đập nhanh hết sức nhanh hết thẻ đều lạnh ư vậy vội vàng không kịp chuẩuẩy m người ngoại lai、like、đến h o l l y w o o d cũng coi như là thuần người mới ngay cả phát ca cùng lợi tỷ h o l l y w o o d cũng công nhận thú n g chi bành y ưu yến như vậy tuổi trẻ 2.000 đô la mỹ một tập hay là xem ở hắn quay phim đấu võ tương đối khổ cực so cùng tổ cái khác diễn viên càng cần hơn luyện tập dưới tình huống dĩ nhiên trong này cũng không ai quá quan tâm tiền chẳng qua là một tuân thủ quy củ một muốn bắt cơ hội chương 831, t i ề n lương không xứng đôi giá cao chính là xuất cục chương 831 t i ề n lương không xứng đôi giá cao chính là xuất cục cầu đến duyệt phiếu phiếu ngày h a t h á n g năm đ dễ đệ bự lặng lẽ mở máy nhưng đối với giới mắt măng truyền thông mà nói như vậy một bộ phim truyền hình khai mạc căn bản không cần lẹt mằn quá mức bận tâm hắn chỉ cần quyết định tư tưởng chính là được mấy ngày nay hắn trừ tình cờ chú ý một cái ý rồng man tình huống có lúc nhìn một chút gầm thét trung đội chuẩn bị tiến triển nắm giữ kịch bản bận rộn nhất hay là khu vực chín hậu kỳ tuy nói từ quay t r ụ p bắt đầu đi ghi tô đô mạnh liền có tiểu tổ đặc biệt phụ trách thậm chí phần lớn phiền thoái công tác còn thầu phụ cho cái khác nhỏ đặc hiệu phòng làm việc nhưng diễn ra hơn ba tháng cũng sắp xỉ hoàn thành hơn năm trăm cái đặc hiệu ống tính rời cuối cùng thành quả thiếu chút nữa đi ghi tô đ lẹt mắn lật đi lật lại quan sát trải qua xử lý hình ảnh coi như hài lòng liên tiếp gật đầu ít nhất không có dính vào kiếp trước kia cổ nhựa vị trung b i là tiền nào đồn ấy hành tinh khác tôn to xem ra chất cả mười phần liền ra hoa văn cũng rõ ràng á n h chiếu đi ra cùng cảnh tượng dung hợp lại cùng nhau cũng không có không tên xa cách cảm giác xem đã cảm thấy chân thật thật giống như thật có một cái như vậy bị cô lập khu thứ chín đã từng tồn tại mà có sẻ kích gia nhập trí tuệ tôn to linh động thần thái cũng không thể so với chúa tể những c h i c nhẫn bên trong cô lô kém bao nhiêu động bắt tuyển nhiễm công tác thành quả rất là xuất sắc lại có là đại khí bàng bạc phi thuyền dáng lâm ống kính tôn to cơ、giáp. h à ngược h tinh khác vũ khí n c vũ ũ đều đặc có tộc chất sắc, phù hợp chủng tộc khí chất đặc sắc, hợp khí trùng với b ớ với c chiến hắc cám cư cùng cái gọi là, hiệu hào tiếp xúc, đặc hiệu đoàn đội hao tốn sức lực cho cái. lửa loài là, lẹt lên hao nghèo khốn khu hữu hào hiệu hoàn thành thành phẩm người gọi tiếp đội ngụ đoàn tốn măn dựng ngon n đấu, để ư lại ở sở cốt ruột vị này kỹ thuật đại ngư kiêm quản lý nhân tài dẫn hạn địa h ị tô đô mành phát triển một mực không bỏ sót điều này cũng làm cho lẹ m ă n nan ủi Ngày mùng ngày 2 tháng 6, thứ 2, măn ngủ một, một thứ lẹt lẹt mằn không làm thế nào còn đoan u ổ n g đi lên vậy là ai trước dây dưa tới tới ta nhưng l à chuẩn bị tắm ngủ kết quả ngươi eva không nghĩ lý chật vật rời đi dễ chịu rừng lớn ngoài miệng lại bắt đầu nói sang chuyện khác nói là đạo diễn cắt đờ dìn hạ đuỵ k ẻ cùng công ty trò chuyện không có eva hỏi đến là gần đây phát sinh một món khó chịu chuyện ít nhất đối với phỉ dẹp phở lì mà nói là như thế này hoàng hôn bán chạy cho phỉ dẹp phở lì cùng l ì ô n g gặt mang đến lợi nhuận hậu hĩnh đoàn làm phim đạo diễn cắt đờ dìn hạ đuỵ kẹ cũng dùng cái này tiền lời bị trong nghề những công ty khác coi trọng mời không ngừng bất quá nàng cũng thông minh bởi i ế t không vì phi rẽ phờ ly đã cho nàng tăng một bộ phận bộ thứ hai mở ra sáu triệu năm trăm linh ngàn cơ sở cá sệ chỉ chờ kịch bản hoàn thành đoàn làm phim lập hạng ký hiệp ước liên cho kết quả đổi ý bất mãn nguyên nhân sao ra từ một bài báo cáo là ngành nghề bên trong một nhà thị trường cơ cấu công bố có liên quan hoàng hôn tiền lợi nội dung các đợt xin hạ lụy kệ vốn là chỉ cho là hoàng hôn mang đến cho phi rẻ phờ ly năm sáu ngàn vạn lợi nhuận cảm thấy mình cầm được không ít nhưng đột nhiên một ngày nào đó có như vậy thứ nhất điều tra báo biểu nói cho nàng biết hoàng hôn ít nhất mang đến cho phi rẻ phờ ly ba sáu trăm triệu usd hay là lợi nhuận r ò n g vậy thì nhất thời không thăng bằng đứng lên nàng sẽ nghĩ ta cho các ngươi kiếm nhiều tiền như vậy liền cho ta như vậy điểm dù sao nàng từ hoàng hôn c h i lãi bao gồm tiền thưởng cũng không tới sáu triệu nhất thời rất là bất mãn năm mươi triệu cùng ba sáu trăm i triệu là một tương đối lượng cấp sao không phải cho nên nàng đổi ý cảm thấy bộ thứ hai lấy thêm sáu triệu năm trăm n g à n cơ sở tiền lương coi như lần nữa ă n khách cũng bất quá bảy tám triệu thù lao căn bản không đủ để xứng đôi nàng cho phỉ rẻ phờ ly mang đi lợi nhuận còn nữa kịch bản cũng không có quyết định hai bên không có chính thức ký kết đoàn làm phim càng là không biết lúc nào mở máy lúc này không tranh lấy lúc nào tranh thủ người đại diện khuyên qua nàng nàng không để ý tới tự mình cảm giác tốt đẹp với lúc eva là thời khắc chú ý bản thân tự tay tham dự siêu di hạng mục thấy cắt đỡ dìn trạng thái làm việc không đúng hai người trò chuyện một lần cắt đỡ dìn c â khổ nói bản thân như thế nào như thế nào phì rẽ phờ ly như thế nào như thế nào eva không có khuyên cái gì về bản chất nàng làm diễn viên lúc đó cũng là ở hướng nhà tư sản tranh thủ cao hơn giá trị trong lòng hiểu cho nên cố ý tránh qua lúc này nhắc tới l e c m a n cũng không có dấu diếm phì rẽ phờ ly là xử lý như thế nào đàm phán không thành đạo diễn có thể sẽ thay đổi người ta cảm thấy c á t đờ dìn hạ đụy kệ quay trụng phong cách thật thích hợp là thích hợp nhưng hollywood không thiếu tại không gặp thời đạo diễn một bộ tiểu thuyết sửa đổi hạng mục đều không phải là nguyên sang tác phẩm không cần thiết cố ý gắn chặt hơn nữa nàng muốn quá nhiều c ò tới. nhắc y tới hỗn liễu đối với đạo diễn cùng diễn viên bình xét cấp bậc kỳ thực rất công bình ngươi có thể chống lên tác phẩm liền có người cho ngươi lái lương cao ngược lại ngươi thất bại đương nhiên phải tiếp nhận thất bại sau đái ngộ rất xuống hậu quả Mà n g u y ê n Sang n h ấ t đ ị nàng h l là nỗi có để t lặn hoặc n d là diễn nhất đoàn、so、chi phí thấp, m h rằng đạo diễn loại này năng lực càng xuất chúng cho liền cho dù sao nhân tài ưu tú khó được nhưng một vũ mạ dị sơ đỏ trước đó chưa bao giờ chứng minh qua tương lai mình cũng không sẽ chứng minh bản thân bình thường đạo diễn giá cả này liền thật là làm cho người ta cảm thấy không đăng giá làm tiện nghi công cụ không bất nữa làm sao bây giờ đương nhiên là thay cái thích hợp hơn yên tâm đi cái suy di này sẽ không kém đến lúc đó ta lần nữa xem xét một eva gật đầu một cái cũng không nhiều lời đối với sản xuất phim lành nghề nàng cũng chính là cái người mới mới dẫn vào cửa cần học tập quá nhiều ngày sau nàng liền sẽ rõ ràng một chút khống chế chi phí là mỗi cái đạt chuẩn nhà sản xuất cần nhất nắm giữ thủ đoạn không do dự cùng thương hại có thể nói chỉ có thích hợp cùng thích hợp nhất nhưng người sau giáng chiều siêng vẫn là quên đi đơn giản ăn s á n g xong lẹt b ằ n đi đến công ty chạy thẳng tới rổ xẹt phòng làm việc gần tới tháng sáu lam điệp ảnh nghiệp bên kia đã đối với người khổng lồ xanh phi thường tuyên truyền tạo thế theo kế hoạch lục tục cửa hàng đối ngoại đánh ra lớn nhất mạnh lưới dĩ nhiên là mạ vẹo nhãn hiệu dù sao lúc này tiền vẽ thị trường ý rồng màn còn mang theo đâu mặc dù thu hoạch càng ngày càng ít nhưng ở người xem trong lòng lưu lại nhiều trí nhớ bia miệng ở một đám phim thương mại trong tính là không sai ìm hơn bảy mươi vạn người chấm điểm bảy chín phân tốt hơn phần trăm chín mươi động tác phim khoa học viễn tưởng tiến thêm một bước thậm chí đạt đến lệnh độ sâu tác phẩm ưu tú tám phân trở lên